ba trăm chín mươi tám thứ ba trăm chín mươi tám chương đều là thật ba t chín bảy đều là thật sợ thiên hành vi cởi mở miệng đẹp nhân tiên tử hôm nay thế nào sẽ có hứng thú nể mặt tới đây ngồi xuống là tới thăm công chúa điện hạ sao cái này sáu đ ấ y v ừ a t u y ể n đàn trần chờ một chút h u y ể n đàn là nghe được bên ngoài có một chút chuyển n g u n sáu cho nên hiếu kỳ đến đây xem xét long nguyệt nhi lộ ra vẻ kinh ngạc nghe tiên tử tả, tả ý tứ chẳng lẽ không phải phụ hoàng đ ể cho nàng đến đây sao a năm s ở thiên hành gật đầu một cái thì ra là thế bây giờ sáu đẹp nhân tiên tử ngươi xem cũng nhìn có ý nghĩ gì đ ấ y v ừ a c huyện đàn khẽ giật mình lăng lăng nhìn xem sợ thiên hành có ý nghĩ gì bộ d ạ n g này huyện đàn có thể có ý kiến gì a sợ thiên hành gật đầu không ý nghĩ gì a sáu không ý nghĩ gì mà nói bạn công tử liền không tìm được chuyện gì cùng đẹp nhân tiên tử ngươi đáp lời a sáu vớt vớt mi tâm cái này đúng thật là khó khăn a sáu đ ấ y v ừ a c huyện đàn khỏe môi hơi rút ra thiên mệnh công tử ngươi thật biết nói đùa xem ra đối với bên ngoài những cái kia truyền ôn ngươi là không cần thiết chút nào a sợ thiên hành cười liêu tiếu đối với cái này chút chuyện nhàm chán bạn công tử có cái gì tốt quan tâm tuy ý nhất một miếng trả bản công tử cũng không có cái này n h à n tâm nhiều để ý tới a a năm đ ấ y vừa quyển đàn một mặt a n tâm gật đầu một cái như thế nói đến bên ngoài những cái kia chuyển môn cũng là giả suy nghĩ một chút cũng phải sáu lộ ra một bộ rất tán thành thiên mệnh công tử ngươi lại làm sao có thể sáu sáu s ở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên đẹp nhân tiên tử bên ngoài những cái kia chuyển môn đều là thật đ ấ y vừa quyển đàn đầu ngón tay nhẹ lắc một cái trong tay nước t r à làm bắn ra một chút kinh ngạc nhìn xem s ở thiên hành thiên mệnh công tử ngươi sáu ngươi nói cái gì một mặt khó có thể tin ngươi nói bên ngoài những cái kia chuyển môn thật sự ân sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem đáy v ừ a quyền đàn đáy v ừ a quyền đàn sắc mặt cứng ngắc mất tự nhiên giật giật khoe môi thiên mệnh công tử ngươi sáu ngươi chớ có cùng quyền đàn nói đùa chuyện này thế nhưng là không thể coi thường sáu nô sáu sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bản công tử cũng không phải là nói đùa bản công tử nghiêm túc đánh giá đáy v ừ a quyền đàn thân sắc lộ ra một nụ cười như thế nào đẹp nhân tiên tử ngươi bây giờ có thể có cái gì ý nghĩ sao Ngươi quyền sáu. Đáy vừa một bên long n g u y ệ t nhi một mặt vẻ phức tạp quả nhiên là có thật không sáu ai sáu liêu huyên lông mày khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu thiếu ra đây là muốn làm cái gì à lại lớn như vậy đỉnh đạt thừa nhận hắn thật sự không lo lắng sẽ xảy ra chuyện sao sáu xoát một thanh âm vang lên s ở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động bản công tử nói thật sự chính là thật có cần thiết lừa ngươi sao huyện cầm tiên tử đ ấ y v ư ợ u y ể n đàn con ngươi hơi co lại h í c một hơi thật sâu thiên mệnh công tử sáu ngươi có biết nếu thật xác định ngươi là tam lý trấn sở ra sợ thiên hành sẽ mang đến hậu quả gì sao a sợ thiên hành cười liêu tiếu sẽ mang đến hậu quả gì chẳng lẽ huyện cầm tiên tử ngươi muốn khi dễ bản công tử sao đ ấ y v ừ a q u y ể n đàn lông mày nhân lại thiên mệnh công tử ngươi là thật không biết hay là giả không biết chẳng lẽ ngươi lại không biết việc này không phải đùa dẫn sao a sợ thiên hành lắc đầu có biết không lại như thế nào có trọng yếu không bản công tử ngược lại là đối với đẹp nhân tiên tử ngươi ý nghĩ cảm thấy hứng thú hơn như thế nào có thể nguyện cùng bản công tử nói chuyện sao đ ấ y v ư ợ quyền đàn nhữ lại lông mày ngươi thật không lo lắng có người sẽ đối với ngươi bất lợi sở thiên hành vẫn ung dung nhìn xem đ ấ y vượt quyền đàn những người này sẽ có ngươi sao huyện cầm tiên tử đ ấ y vượt quyền đàn k h ẽ giật mình long nguyệt nhi trong lòng nhảy một cái có chút lo lắng nhìn xem đ ấ y vượt quyền đàn đ ấ y vượt quyền đàn chậm rãi lắc đầu bất luận như thế nào thiên mệnh công tử ngươi đối với đế quốc đối với huyện đàn có ân chỉ cần ngươi không phải muốn đối đế quốc bất lợi huyện đàn cũng sẽ không thương tới ngươi long nguyệt nhi âm thầm thở phào n h ẹ n h õ m liền biết tiên tử tạ tạ sẽ không để cho ta thất vọng a năm sở thiên hành nhất âm thanh cảng có đẹp nhân tiên tử ngươi câu nói này vô luận tương lai sẽ nên đón loại kết quả nào bản công tử cũng không có đoán không hối hận đ ấ y vừa q u y ể n đàn khỏe môi một q u ấ t ra hỏa này sáu còn có tâm tình nói đùa hắn thật sự không có gà ta thật sự chính là vị kia sợ thiên hành đúng sợ thiên hành đánh giá đ ấ y vừa q u y ể n đàn không biết sáu huyện cầm tiên tử trước ngươi đã nói còn tính hay không đếm đ ấ y vừa q u y ể n đàn s ữ n g sở lời gì a sợ thiên hành nhất â m thanh thấp giọng hô một bộ cực kỳ bi thương ngươi sáu nghĩ không ra huyện cầm tiên tử ngươi sáu đáy vừa quyền đàn một mặt tức giận t u t thiên mệnh công tử chớ có chơi có lời gì nói thẳng a Ai s ở thiên hành than nhẹ một tiếng đau lòng à bản công tử tâm thật rất đau a nguyên lai luyện cầm tiên tử trước ngươi nói lời cũng là tùy ý nói một chút đó a nói cái gì chỉ cần có đẹp nhân tiên tử ngươi ở đây liền tuyệt sẽ không để cho người ta đả thương bản công tử không nghĩ tới ngươi quay người lại liền ném chư lên chín tầng mây a sáu ách đ ấ y vừa quyển đàn m ộ t người rất mau trở lại qua thần tới nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử yên tâm đi quyển đàn chuyện đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm đến đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiên mệnh công tử ngươi không muốn tùy tiện gây chuyện l o n g nguyệt nhi hoàn toàn yên tâm nếu là có tiên tử t ả t ả đứng ra đảm bảo xú ra hỏa mà nói vậy thật là không có gì đáng lo lắng a sáu cảm kích nhìn đ ấ y vừa quyền đàn tiên tử t ả t ả thật tốt sáu a sợ thiên hành gật đầu q u y ề n tiêu công tử liền nghiêm túc gây chuyện a n g ư ơ i đ ấ y vừa quyền đàn khỏe môi một quất ra hỏa này sáu l o n g nguyệt nhi khỏe môi có rúm cái này xú ra hỏa thật là thích ăn đ ò n sao sợ thiên hành vội vàng mở miệng nói đùa đẹp nhân tiên tử chớ có tức giận tất nhiên đẹp nhân tiên tử ngươi lên tiếng bản công tử cái mạng nhỏ này an toàn liền bái nắm đẹp nhân tiên tử ngươi đáy vừa quyền đàn nhẹ thanh khai、khẩu. h u y ể n đàn bây giờ ngược lại là cảm thấy xấu coi như không có h u y ể n đàn tại thiên mệnh công tử an toàn của ngươi như trước vẫn là không có gì lo lắng s ở thiên hành vội vàng lắc đầu làm sao lại chẳng lẽ đẹp nhân tiên tử ngươi không nhìn ra bản công tử là ở cố gắng chấn định sao kỳ thực bản công tử trong lòng vẫn là rất hoảng đ ấ y vực h u y ể n đàn dò xét liêu s ở thiên hành phúc chốc l ắ c l ắ c chán một chút cũng nhìn không ra ách sáu sợ thiên hành núi v a i tốt ra ngược lại bản công tử cũng quen thuộc bị người hiểu lầm đúng sáu bình tĩnh nhìn xem đáy vực u y ệ n đàn bản công tử sự tỉnh chắc hẳn nhạc phụ đã biết được a không biết hắn là nghĩ gì đ ấ y vừa q u y ể n đàn thoáng sửng sốt long nguyệt nhi trong lòng nhảy một cái khẩn trương nhìn xem đ ấ y vừa q u y ể n đàn đ ấ y vừa q u y ể n đàn trầm mặc phúc chốc khe hé môi son bệ hạ chính xác đã biết được chuyện này nhưng ý nghĩ của h ắ n sáu mấp máy môi son lắc đầu h u y ể n đàn không rõ ràng dù sao bệ hạ cũng không biết chuyện này là thật là giả cũng không quá nhiều tỏ thái độ sáu a năm s ở thiên hành gật đầu một cái tốt a sáu cái kia sáu h u y ể n cầm tiên tử ngươi muốn trở về báo cho bệ hạ chuyện này chân tướng sao đáy vừa quyền đàn mắt hạnh hơi mở ngạc nhiên nhìn xem sợ thiên hành cái này sáu ba trăm chín mươi chín thứ ba trăm chín mươi chín chương ai chiếm tiện nghi ba t chín ai chiếm tiện nghi á m ai chiếm tiện nghi s ở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười như thế nào huyện cầm thiên tử đáy vừa quyển đàn hơi trầm mặc lắc đầu thiên mệnh công tử chuyện này không hề tầm t h ư ờ n g mặc kệ ngươi là có hay không không quan tâm đều vẫn là không muốn bốn phía nói lung tung á dù sao mỗi người lập trường cùng tình cảnh không giống nhau ý nghĩ có đôi khi cũng là không khỏi mình liên đệ sáu liên đệ bệ hạ chính mình đi thăm dò a s ở thiên hành vi điểm cười đầu chính xác chính xác đẹp nhân tiên tử nói đến phá có đạo lý khoe miệm khai nhếp xem ra đẹp nhân tiên tử có ý tứ là bản công tử vị nhạc phụ này sáu có động bản công tử tâm tư nô sáu hơi quét một bên long nguyệt nhi một mắt nên xử lý như thế nào vị nhạc phụ này lâu sáu cái này nhưng có như vậy một chút khó xử a sáu long nguyệt nhi ánh mắt phức tạp tiên tử tả tả là lời nói bên trong có ý định sao sáu phu hoàng sáu đ ấ y vừa q u y ể n đàn chậm rãi đứng d ậ y thiên mệnh công tử nếu không có việc khác q u y ể n đàn tạm thời cáo lui a s ở thiên hành tùy ý gật đầu đi t h o n g thả sáu các loại nô đáy vừa quyền đàn nghĩ hoặc chuyện gì sợ thiên hành vi cười đánh giá đáy vừa quyền đàn đẹp nhân tiên tử đã ngươi đáp ứng bảo hộ bản công tử chu toàn không bằng sáu như có thâm ý mở miệng trong khoảng thời gian này đẹp nhân tiên tử ngươi liền tạm thời tại phủ nguyên x o á y làm khách như thế nào như thế sáu vừa tới có thể chấn nhếp i đừng có tâm tư đạo trích thứ hai như bản công tử gặp tập kích đẹp nhân tiên tử ngươi cũng có thể cam đoan kịp thời thân xuất v i ệ n thủ đấy vừa quyển đàn hơi khẽ giật mình cái này sáu sợ là có nhiều bất tiện a ai sợ thiên hành than nhẹ một tiếng nếu là bản công tử gặp phải cao thủ ám sát đẹp nhân tiên tử ngươi không thể tới lúc đuổi theo vậy ngươi chuyện đã đáp ứng chẳng phải là tương đương lời nói xong n g ư ờ i sáu đ ấ y vừa quyền đàn bất đắc dĩ lắc đầu xem ra thiếu n g ư ơ i ân t ỉ n h thật đúng là không phải tốt như vậy còn a thiên mệnh công tử a sợ thiên hành cười l i ê u tiếu h cái k i ê n đẹp nhân tiên tử là hối hận đ ấ y vừa quyền đàn gật đầu bao nhiêu sáu sợ thiên hành đ ú i v a i vậy được rồi bạn công tử có thể cho ngươi nuốt lời cơ hội đ ấ y vừa quyền đàn thoáng s ớ n g sốt bình tĩnh nhìn liêu sợ thiên hành phúc chốc nhẹ lay động chán không cần tất nhiên huyện đàn đáp ứng tự nhiên sẽ làm đến đến nơi muốn hay không lưu lại nơi lê sáu chợ huyện đàn trở về thật tốt suy nghĩ một phen a chắc hẳn trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người hành thích người a thiên mệnh công tử n ô sáu sở thiên hành chậm rãi mở miệng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không cái tia đẹp nhân tiên tử ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ tin h t ư ờ n g bản công tử cung kính bồi tiếp ngươi đến đ ấ y v ư ợ h u y ề n đàn sắc mặt lộ ra một tia quái dị thiên mệnh công tử ngươi không phải là dự định mời trào huyền đàn a a sở thiên hành cười liêu tiếu đẹp nhân tiên tử ngươi nghĩ nhiều tới bản công tử ở đây còn không biết là ai chiếm của người nào tiện nghi đ ấ y v ư ợ h u y ề n đàn hơi trợn trắng mắt có chút tức giận không đợi mở miệng sở thiên hành khoát tay á o tốt tốt muốn đi liền đi, đi thôi không cần một bộ rất sợ bản công tử ép ở lại ngươi cũng bộ dáng đương nhiên sáu khoe miệng dâng lên đẹp nhân tiên tử ngươi nếu thật nguyện ý đi nương nhờ tại bản công tử bản công tử cũng là vui lòng đấy vượt huyện đàn tức giận lắc đầu quay người lại huyện đàn c á o tử thỉnh s ở thiên hành cười nhạt huyên nhi tiết khách ân liêu huyên điểm n h ẹ chán đấy vượt huyện đàn sau khi rời đi long nguyệt nhi mở miệng xú ra hỏa thính ngươi vận khí tốt tiểu tử này có tiên tử tả tả đứng ra ngươi muốn chờ ở nơi này thiên long thành bên trong cũng là không cái gì quá lớn băn k h n a sợ thiên hành chậm rãi hai mắt nhắm lại tùy ý dựa vào không trả lời long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại có chút bất mãn sở thiên hành thái độ bạch linh phượng c h ú n g nữ đều là giữ im lặng sáu trong hoàng cung long quan hoàng cho lui thám tử lông mày cao c h ặ t huyện cầm tiên tử đi phủ nguyên soái là tìm châm cái này con dễ tốt tìm kiếm chân tướng sao huyện cầm tiên tử ngươi sẽ không thật muốn đừng ở một bên nào a m ộ ư ơ i hai vào đêm phù nguyên soái một trong phòng khách bạch đồng nhạc nằm ở trên giường ngủ mê man bạch linh phượng bình tĩnh ngồi ở mép giường rất lâu ân sáu một tiếng thang nhẹ ngủ mê man bạch đồng nhạc phát ra động tình nhẹ tỉnh. bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu tiểu đệ sáu a năm bạch đồng nhạc phát ra khó chịu âm thanh trong m ả y một tay á n lấy huyện thái dương có chút đầu đau mớn n ứ c nô bạch linh vượng sắc mặt hơi ba động tiêm trưởng theo nhẹ nhàng gõ tại bạch đồng nhạc m i tâm linh khí chậm rãi d ấ t vào ạch sáu bạch đồng nhạc nhẹ nhàng thở hát ra cảm giác thư thái rất nhiều mở hai mắt ra nhìn xem bộ kia quen thuộc bình tĩnh sắc mặt tỷ tỷ là n g ư ờ i sáu t a m sáu bạch linh vượng đầu ngón tay nhẹ nhàng thu hồi khá hơn chút nào không tiểu đệ ân bạch đồng nhạc dãy r a ngồi dậy tỷ tỷ ta như thế nào ở đây Đã đầu đau đầu. xảy ra chuyện gì? Phía trước, ta không phải cảm chuyện thấy ra trước, Trong run trong tránh trước Phía ta phía thức có chút có chút không không hiểu hồi hộp phát sinh sự tình, cảm thấy có chút không, sáu. lòng lên, trống gì? tại Tốt. vô là sự ý bạch linh vượng nhẹ nhàng đem bạch đồng nhạc theo trở về trên giường tiểu đ ệ nghỉ ngơi thật tốt ta còn lại sự tình không nên suy nghĩ quá nhiều nhớ kỹ sáu lấy hậu thiên mệnh công tử s ở thiên hành chính là của n g ư ơ i tỷ phu xem ở tỷ tỷ phân thượng ngươi chớ có sẽ cùng hắn bất kính hiểu chưa ạch bạch đồng nhạc khẽ giật mình tỷ tỷ sáu ai bạch linh vượng tha khẽ đứng dậy mà đi nghỉ ngơi thật tốt ta bất kể như thế nào sáu phu quân cũng không phải ngươi có thể hiểu cấp độ chớ có cùng mình khó xử sáu tỷ tỷ sáu bạch đồng nhạc sắc mặt phức tạp thì phu sáu phu quân thiên mệnh công tử sở thiên hành sáu bọn hắn thực sự là cùng là một người sao sáu rời đi bạch đồng nhạc căn phòng bạch linh vượng phương quanh người trong ý thức một thanh â m vang lên tiểu muội cái này thiên mệnh công tử là sở thiên hành tam lý c h ấ n sở nhà sở thiên hành ân bạch linh vượng đáp lại tỷ tỷ cái này hẳn không sai được đến tôn vũ hậu nghĩ hoặc không phải a sáu hắn làm sao có thể lại là cái kia sở thiên hành bạch linh vượng đáp lại tiểu mội ta mặc dù cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng sự thật chính là như thế sáu đến tôn vũ hậu trong lòng kinh nghi nhân vật bậc này làm sao có thể thực sẽ xuất từ tam lý chấn bậc này địa phương nhỏ chẳng lẽ sáu hắn cùng với ta giống nhau là sáu chỉ là tại cái này giới trong ghi chép sáu tràn đầy lo nghĩ cũng chưa từng bậc này kinh diễm tuyệt tuyệt người xuất hiện qua coi như cùng ta một dạng cũng tìm không thấy đối ứng người ai chẳng lẽ trong lòng cả kinh hắn thực sự là đến từ thượng giới người nếu là đến từ thượng giới đây hết thạy đổ nói xuôi được thiên mệnh công tử sáu nô sáu bạch linh vượng n g h i hoặc tỉ tỉ ngươi bây giờ là nghĩ gì ạ c sáu đến tôn vũ hậu xứng sở cái gì nghĩ gì bạch linh vượng đáp lại đối với cái này thiên mệnh công tử thân phận a hàn sáu hàn sáu bây giờ cùng chúng ta thế nhưng là có hôn ước tại người a sáu linh vượng trước k i a cũng nói qua một chút lời nói bây giờ cũng không tốt đổi ý tỉ tỉ ngươi bây giờ là ý nghĩ như thế nào hoặc trong lòng là có phải có tính toán gì bốn trăm thư bốn trăm chương chỉ là ôm một cái ba cựu cựu chỉ là ôm một cái cái này sáu đến tôn vũ hậu x ứ sở nhất thời không biết đáp lại ra sao ừ lạnh lùng một tiếng hôn ước cái gì bất quá là giấy lộn một chương thôi ta chưa bao giờ đem coi ra gì muốn nhờ vào đó g ò bọ ta càng là không có khả năng ân bạch linh vượng gật đầu một cái tiểu mội cũng hiểu biết tỉ tỉ ngươi không thật đem cái kia hô nước coi là chuyện đáng kể chỉ là sáu linh vượng trước đây một mực nhờ vào đó hô nước tới qua loa tắt trách sáu đến rồi bây giờ loại tình huống này nếu là lại hối hận ngữ thực sự có chút không thể nào nói nổi tỉ tỉ ngươi nhỏ hơn m ộ i bây giờ như thế nào cho phải nô sáu đến tôn vũ hậu trầm mặc phúc chốc nhàn nhạt, nhạt một tiếng muốn thế nào ừng mới tiểu mọi ngươi quyết định đi tóm lại ta là ta tiểu mội là tiểu mội hôn nước cùng ta không quan hệ nhưng sáu bạch linh vượng trần trờ tỉ tỉ người ta cũng là cùng một thể cái này muốn thế nào triệt để hoạch phải rõ ràng hôn nước dưới tuyến đâu nói xong không thấy đến tôn vũ hậu đáp lại bạch linh vượng n h ư mày tỉ tỉ chờ đợi rất lâu từ đầu đến cuối không thấy đến tôn vũ hậu đáp lại sáu ai sáu nhẹ nhàng hít một tiếng vẫn hướng khuê phòng bước đi chưa trở lại khuê phòng một người ngăn tại nửa đường s ở thiên hành hai tay ô ngực tùy ý nghiêng dựa vào hành lang trên cây cột nô bạch linh vượng l người thiên mệnh công tử sở thiên hành khoe miệng là khinh bạc ý cười tiểu nương tử ngươi không phải là xương bản công tử vi phu quân sao bạch linh vượng sắc mặt mất tự nhiên khoe miệng giật giật phu quân sáu không biết ở nơi này sáu có chuyện gì sở thiên hành theo đứng v ữ n g một mặt không hiểu ý cười nhìn xem bạch linh vượng bản phu quân đương nhiên là đến đây chờ tiểu nương tử ngươi à. chờ ta bạch linh vượng có chút vẻ đề phòng không biết phu quân có chuyện gì tìm linh vượng sở thiên hành m i đầu nhất trọn cất bước đi hướng bạch linh vượng bạch linh vượng không khỏi hướng lui về phía sau ra một bước s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên bước nhanh đi tới bạch linh phượng trước người đưa tay cấp tốc đem bạch linh phượng đầu ngón tay nắm chặt bạch linh phượng trong lòng cả kinh phu quân ngươi nô s ở thiên hành vi hơi kéo tay kêu theo vòng ở bạch linh phượng eo nhỏ n h ắ n bên trên đem kéo vào trong ngực ạ c sáu bạch linh phượng đầu ngón tay vội vàng chống đỡ s ở thiên hành lồng ngực thiên mệnh công tử xin tự trọng nô sáu s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt nghiền ngẫm tiểu nương tử người ta vợ chồng một hồi như ngươi vậy đề phòng nhưng là làm bạn phu quân có chút khó xử a không coi là chân chính quan hệ vợ chồng coi như thực sự là quan hệ vợ chồng sáu ngươi là có hay không cũng nên tôn trọng tôn trọng linh vượng ý nguyện a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười này nhất thời không phải kia nhất thời a chớ nói vốn là quan hệ mập mờ mơ hồ tiểu nương tử ngươi bây giờ đã thua thiệt bản công tử nhiều lắm chẳng lẽ ngươi không nên cho bản công tử thích đương đền bù sao bạch linh vượng nhất s ứ n g sở linh vượng thiếu nợ ngươi cái sáu nói tựa hầu nghĩ tới điều gì có chút không nhất định không nói đi xuống, xuống. sở thiên hành khoe miệng dâng lên không nói trước tiểu nương tử ngươi từ bản công tử ở đây lấy được bao nhiêu c h ố tốt liền nói em vợ kia vừa tới liền cho bản công tử chọc phiền phức mặt trời nếu không phải xem ở tiểu nương tử ngươi cũng phân thượng tiểu nương tử ngươi cho là hắn còn có thể sống được sao các ngươi tại tam lý chấn bạch ra còn có thể tiếp tục tồn tại tiếp s a o bạch linh vượng trong lòng hơi giật ngươi x ấ u ngươi nghĩ đối thoại nhà độc thủ sở thiên hành cười liêu tiếu trước đây trong lòng có chút không thoải mái thời điểm quả thật có nghĩ tới bất quá suy nghĩ một chút tiểu nương tử ngươi có thể sẽ bởi vậy cực kỳ bi thương bản công tử cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này ngươi xem bản công tử đối với ngươi như thế trẻ chở đầy đủ tiểu nương tử ngươi là có hay không nên biểu đạt biểu đạt thứ gì bạch linh vượng sắc mặt hơi hơi b i ế n ả o có chút tránh né s ở thiên hành ánh mắt nóng bỏng coi như như thế phu quân ngươi cũng không nên mạnh như vậy người chỗ khó coi như linh vượng đáp ứng sáu sau đó trong lòng lưu lại cũng chỉ là phản cảm sáu a năm s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên bản công tử chỉ là muốn dạng này ôm ngươi một cái lại không thâm nhập bộ dạng này t i ể u nương tử ngươi liền phản cảm a đây không khỏi có chút không thể nào nói nổi a ạch sáu bạch linh vượng nhất x ứ n sở trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt lúng đỏ ứng dưới ánh trăng có chút mê ly nhẹ nhàng một tiếng phu quân không cần lại miệng lươi chân tru linh vượng tin tưởng vừa mới nếu là ứng ngươi ngươi tất nhiên cũng không phải là muôn ôm ôm mà thôi a s ở thiên hành cười liêu tiếu tiểu nương t ử ý tứ chỉ là ôm một cái là được rồi n g ư ơ i sáu bạch linh vượng khỏe môi hơi rút ra liếc quá chán ngươi muốn ôm liền ôm à ôm xong sau linh vượng thiếu nợ ngươi liền xem như xóa bỏ a s ở thiên hành nhất tiếng cười khẽ tiểu nương tử ngươi ngược lại bên nghĩ ôm một cái liền nghĩ đem thiếu nợ bản công tử xóa bỏ ngươi có phần quá để cao mình a đây bất quá là bản công tử lấy một điểm lợi tức mà thôi bạch linh vượng lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại xem ra phu quân trong lòng cũng không cao nhìn l i n h vượng đương nhiên s ở thiên hành núi v a i dù sao tiểu nương tử ngươi chỉ là một cái tặng thường thôi chân chính hậu lễ là tỷ tỷ của ngươi a sáu a bạch linh vượng nhàn nhạt một tiếng tỷ tỷ linh vượng khuyên phu quân ngươi cũng không cần si tầm v ọ n g t ư ở n g tỷ tỷ trướng mắt ngươi s ở thiên hành cười liêu tiếu không sao nàng chỉ là trướng mắt lại không phải cho rằng bản công tử không xứng với nàng tiểu nương tử n g ư ơ i thiếu nợ bản công tử tự lấy tỷ tỷ ngươi tới đền bù a chỉ cần n g ư ơ i thuyết phục tỷ tỷ ngươi đi theo bản công tử vậy ngươi thiếu nợ bản công tử liền xóa bỏ bạch linh phượng dò xét liêu s ở thiên hành sắc mặt phúc chốc nhẹ nhàng một tiếng xin lỗi xin thứ cho linh phượng làm không được linh phượng thiếu số sách cứ như vậy thiếu a a s ở thiên hành hiếp đôi mắt một cái tiểu nương tử ngươi là chuẩn bị quyền nợ bạch linh phượng lắc đầu tạm thời thiếu về sau sẽ chậm chậm trả à nhà tin tưởng phu quân ngươi mới cũng lớn chống đỡ như thế sợ thiên hành n h ì n trăm trăm bạch linh phượng nhất sẽ hơi hơi mở miệng cái kia sáu bây giờ chúng ta có thể xâm nhập sao bạch linh vượng khỏe môi một quất không thể ải sở thiên hành bất đắc dĩ một tiếng tốt à xem ra bản công tử chỉ có thể từ từ mưu tính cái kia tiểu nương tử chúng ta mà nói chút thì thầm a ân bạch linh vượng gật đầu một cái thỉnh trước tiên thả ra linh vượng a sở thiên hành lắc đầu không được nói như vậy thì thầm liền tốt dù sao điểm ấy lợi tức còn xa xa không đủ bạch linh vượng bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành lơ lễm chậm rãi mở miệng tiểu nương tử sáu ngươi bây giờ chuẩn bị nhường bản công tử xử trí như thế nào em vợ kia bạch linh vượng mở miệm phu q u â n ngươi nghĩ xử trí như thế nào s ở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử xử trí thủ đoạn tự nhiên sẽ có chút thô lỗ cho nên mới đến hỏi một chút tiểu nương t ử ý kiến của ngươi tham khảo một chút bạch linh vượng n h ư mày hơi c h ầ m tư linh vượng muốn cho tiểu đệ tạm thời sống nhờ ở nơi này phủ nguyên soái chờ phu quân chuyện của ngươi kết thúc về sau lại để cho hắn đi thiên long học viện học tập có thể hay không bốn trăm linh một thứ bốn trăm linh một chương kết quả như thế nào chương bốn trăm kết quả như thế nào khoảng cách gần nhìn xem bạch linh vượng bình tĩnh hai con ngươi sợ thiên hành vi nhữ mày n、no. ô ngươi có thể căn đoan hắn sợ thiên hành o hắn hắn mở miệng liền cho ngươi mặt mũi này ngươi cần phải thật tốt xem trọng tiểu tự kia bạch linh vượng điểm nhạy chán đa tạ sáu ôn hương nón ngọc trong ngực nhìn xem bạch linh vượng khuôn mặt sợ thiên hành liếm liếm hơi môi khô giáo muốn có hành động bạch linh vượng tự hồ phát dắt ra, ra liếc qua chán không biết phu quân người sáu đối với thiên long đế quốc phải chăng có khác tâm tư sở thiên hành n h ấ t giật mình khoe miệng d ư n g lên tiểu nương tử ngươi cho là thế nào bạch linh p h ư ợ n g hơi lắc đầu linh p h ư ợ n g nhìn không ra n h ư ợ c phu quân ngươi thật chuẩn bị đối với thiên long đế quốc có hành động lúc trước thiên long đế quốc thời điểm ngươi nên đ ậ u thủ dù sao sáu lấy tình trạng của ngươi vô luận như thế nào cũng không cách nào lui khỏi vị trí phía sau màn thao túng hết thảy a năm sở thiên hành có chút hăng hái cái kêu tiểu nương tử ngươi cho rằng lấy bản công tử như thế tình trạng phải làm thế nào ứng đối đây nô sáu bạch linh vượng nhữ mày chầm tư lắc đầu không biết phu quân ngươi bực này đùa với lửa cảnh giới linh vượng thật sự là không cách nào dự đoán phu quân ngươi sáu tất nhiên còn có át chủ bài vâng không lại làm sao có thể bình tĩnh như thế lưu lại nơi đây s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên như bản phu quân chỉ là đang làm bộ chấn định đâu bạch linh vượng là người kinh ngạc dò xét l ư u s ở thiên hành thần sắc một hồi không có khả năng lấy tác phong của ngươi liền xem như làm bộ chấn định tất nhiên cũng là có khác mưu tính s ở thiên hành cười liêu tiếu cái kia tiểu nương tử ngươi nói một chút bạn công tử có thể có cái gì mưu tính bạch linh vượng trầm tư phúc chốc cái này thiên long đế quốc bên trong bây giờ có thể cho ngươi mang đến uy hiếp chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất dù sao ngươi bây giờ n ắ m trong tay quyền thế cùng sức mạnh thầm thường đế quốc quyền quý tuyệt đối không cách nào dung chuyển ngươi cũng không dám động tới ngươi chỉ có trưởng k h ô n g lực lượng nòng cốt hoàng thất có thể mà ngươi sáu thân phận bại lộ cũng đúng lúc trở thành uy hiếp hoàng quyền tồn tại a sợ thiên hành nhữ mày tiểu nương tử ngươi cũng cho rằng hoàng thất sẽ động bản công tự sao bạch linh vượng nhẹ dọn đáp lại đây là tất nhiên sự tỉnh hợp tình hợp lý dù sao ngươi cái này một cái không quyền không thế biên giới tiểu gia tộc tử đệ mai danh nhận tích sáu từng bước m không không không không ít nhất cũng là tại chính thức xác định phu quân thân phận của ngươi sau đó đến nỗi muốn thế nào đối đãi phu quân ngươi sáu lấy trước mắt tình trạng đầu tiên phu quân ngươi có hết sức công lao tại thiên long đế quốc thứ yếu ngươi là công chúa điện hạ vị h ư ơ n thê cuối c ân g còn sáu n sợ thiên hành vi điểm cười đầu như thế nghe bản phu quân cũng là không cái gì cần lo lắng vô luận như thế nào cũng là tính mệnh không lo còn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý sáu bất quá sáu bạch linh vượng trần trờ một chút cái này có một tiền đề sáu nô sợ thiên hành cười nhạt cái gì tiền đề bạch linh vượng bình tĩnh nhìn xem s ở thiên hành ánh mắt điều kiện tiên quyết là phu quân ngươi chủ động phối hợp hoàng thất t h ắ bài nếu ngươi biểu hiện ra tâm tư khác sáu nên đón sợ là hoàng thất sự đả kích mang tính chất hủy diệt s ở thiên hành gật đầu một cái có đạo lý có đạo lý xem ra bản công tử phải thật tốt phối hợp bạch linh vượng nhũng mày không có khả năng lấy cá tính của ngươi tuyệt không có khả năng sẽ thật sự phối hợp hoàng thất giao ra hết thảy tùy ý hoàng thất xử trí nếu không có tương đối chắc chắn ngươi lúc này cũng đã tìm cơ hội thoát đi đế đô a sợ thiên hành cười liêu tiếu xem ra tiểu n ư tử ngươi thật đúng là mười phần hiểu rõ bản phu quân á vậy ngươi nói một chút nhìn bản phu quân cùng hoàng thất ở giữa kết quả cuối cùng sẽ như thế nào kết quả cuối cùng sáu bạch linh vượng châm trước c h ầ m r ã i mở miệng mặc dù có rất nhiều không cách nào dự đoán nhìn phu quân ngươi cũng không chiếm ưu thế gì sáu nhưng trong khoảng thời gian này một mực nương theo tại phu quân ngươi cũng bên cạnh nhìn qua ngươi quá thêm ra n h â n ý liệu thủ đoạn cho nên sáu cho nên như thế nào s ở thiên hành cười nhạt cho nên bạch linh vượng bình tĩnh mở miệng hoàng thất kết quả có lẽ sẽ mười phần bi thảm ít nhất tại phu quân ngươi ở đây chiếm không được tiện nghi gì sáu như kết quả đúng như linh vượng đoạn trước không biết phu quân ngươi có thể hay không xem ở công chúa điện hạ phân thượng nhường hoàng thất khá hơn một chút sáu chật chật chật s ở thiên hành nhất khuôn mặt ngả lớn tri s ắ c tiểu n ư ơ n g tự à phu quân ngươi ta bây giờ tình cảnh ác liệt như vậy ngươi thế mà không vì bản phu quân lo lắng ngược lại sáu m i đầu nhất chọn một mặt vẻ thất vọng lại là đang lo lắng ngoại nhân ngươi cái này trong lòng còn có bản phu quân tồn tại sao bạch linh vượng nhất k u ô n mặt bình tĩnh mới đầu linh vượng vẫn còn có chút không phu quân ngươi lo lắng nhưng càng nghĩ càng phát hiện không hợp lý lấy phu quân ngươi cũng thủ đoạn sáu lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền rơi vào hạ phong đ ầ u cho nên linh vượng có dự cảm mấy liệt hoàng thất không động thì thôi khé động chắc chắn sẽ lật út tại phu quân trong tay của ngươi bằng không phu quân ngươi như thế nào lại tại bị vạch trần thân phận sau đó không nhu đồ thoát đi mà là tại ở đây đạm nhiên chờ đợi Ai lựa sao? thiên hành bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ tiểu nương tử ngươi liền không nghĩ tới? Coi như bản công tử lựa chọn thoát đi, lại có thể chạy trốn tới linh kinh Sở thở bất tử tử thoát thể trốn hành chẳng không nghĩ như chọn chạy Bạch nh nương bản công vượng ngạc đắc đâu đây có dĩ lẽ còn có thể chạy trốn tới phía trước thiên long đế quốc thiên long thành bên trong đồ đồng sơn tái k h ở i dù sao sáu nguyên lai、like、thiên long đế quốc bên kia quyền thế cơ h ộ i đều khinh u hướng phu quân ngươi bên này hơn nữa tại thiên long thành bên trong phu quân ngươi có khác bố trí sáu s ở thiên hành hiếp đôi mắt một cái thiểu nương tử ngươi nói sáu bản công tử tại thiên long đế quốc thiên long thành có khác bố trí bạch linh phượng giữ s ở thiên hành bình tĩnh đối mặt linh phượng như đoán không sai hẳn là bên kia bị phu quân ngươi đề bạt làm phải thừa tướng chiêu h ư n g phó không phải một mực vị phu quân ngươi làm việc sao hơn nữa có rất nhiều làm cho người không nghĩ ra sự tỉnh cùng rất nhiều bí mật sự tỉnh linh phượng không tin phu quân ngươi an bài những sự tình kia lại là không có chút ý nghĩa nào tất nhiên cũng là có không tầm thường tác dụng càng đều có thể hơn có thể chính là phu quân ngươi vì chính mình tìm kiếm đường lưu sáu bốn trăm linh hai thứ bốn trăm linh hai chương có chút khó làm bốn l i một có chút khó làm người sáu sở thiên hành trong ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm tri sắc tiểu nương tử ngươi là khi nào hiểu bán phu quân tại thiên long thành những sự tình kia ngươi ngược lại là hữu tầm a bạch linh phượng tránh đi liếu sở thiên hành ánh mắt linh p ư ợ n g sáu đến rồi thiên long thành sau đó không có việc gì liền đem phu quân ngươi ở đây thiên long thành làm tất cả lớn nhỏ sự tình đều biết qua một lần dù sao phu quân ngươi làm chuyện tựa hồ mỗi một kiện đều có mười phần xào rượu chỗ linh vượng đương nhiên t ố t kỳ cho nên rảnh rỗi liền thu thập lại đương nhiên những suy đoán này cũng là bây giờ nghĩ đến dù sao khi đó lại có thể nào dự liệu được phu quân ngươi bây giờ bực này tình trạng cho nên bây giờ sẽ có suy đoán này như thế nào linh vượng nói chung sao phu quân ngươi thần sắc này là bắt đầu kiên kỵ linh nguyện sao a sở thiên hành c ư i nhạt kiên kỵ ngược lại là không thể nói là dù sao ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách chỉ là có chút lệnh bạn phu quân không vui thôi không đủ tư cách sao bạch linh vượng cười yếu đ ớt ý là linh vượng đoán được không chúng hoặc có lẽ là coi như đoán chúng cũng đối phu quân ngươi không thể sinh ra ảnh hưởng gì sao s ở thiên hành mi đầu nhất trọn như thế nào bạn phu quân ngược lại là cảm thấy tiểu n ư ơ n g tử ngươi là tại hướng bạn phu quân thị uy X6. xét Xem Bạch cười chẳng được chút cuối cùng. Linh Phượng thiếu, Linh Phượng nhịn không được lòng, nghĩ liêu là lòng, tiếu, trong đến qua tò một mò rõ sở thiên hành bình tĩnh nhìn bạch linh p h ư ợ n g phúc chốc tiểu nương tử ngươi vẫn là thẳng thắn một chút t a không phải vậy một khi ngươi có chút lệnh bản phu quân hoài nghi manh mối không tránh khỏi bản phu quân muốn hiểu lầm thứ gì nô sáu bạch linh p h ư ợ n g nhũng mày cái này đúng thật là khó xử a thẳng thắn phu quân ngươi không vui không thẳng thắn phu quân ngươi cũng có thể sẽ hiểu lầm linh p h ư ợ n g thật là có chút khó làm a sở thiên hành m i đầu nhất trọn tiểu nương môn lại còn tại bản công tử trước mặt định ngợm khoe miệng dâng lên hai tay căng thẳng đem bạch linh vượng thật chặt ôm dăn chắc ách sáu bạch linh vượng không khỏi phát ra một tiếng thở nh sở thiên hành bờ môi cấp tốc kể muốn đoạt lấy bạch linh p h ư ợ n g đôi môi mềm mại bạch linh p h ư ợ n g mắt hạnh m ở to vội vàng ra sức chống đỡ sở thiên hành lồng ngực phu quân dừng tay sở thiên hành động tắc ngừng một lát có chút h a n g hái nhìn xem bạch linh p h ư ợ n g tiểu n ư n g tử ngươi không phải cảm thấy có chút khó làm sao chỉ cần ngươi ta xâm nhập trao đổi hết thảy tự nhiên đều tốt xử lý Ngươi 6. Bạch Linh Phượng gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ lên, liếc quá chán, liếc Bạch chốc đẹp mặt đỏ quá tốt ra thật là khiến b ả n phu quân không vui một hồi nghĩ không ra tiểu nương tử ngươi tình nguyện lựa chọn khó làm một chút cũng không muốn cùng b ả n phu quân xâm nhập giao lưu lắc đầu thôi thôi bạch linh vượng mở miệng quay về chính đề a phu quân ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao hoàng thất bây giờ mặc dù là trên lợi ích phân tranh cũng không tốt nói là ai đúng ai sai nhưng sáu coi như phu quân ngươi vì thiên long đế quốc lập được bao lớn công lao lấy ngươi bây giờ ít ỏi thân phận nếu thật mưu triều xoan vị bao nhiêu cũng là làm cho người cảm thấy mâu thuẫn dù sao thân phận đổi một lần phu quân ngươi hết thể cử động đã biến vị sáu sợ thiên, thiên, không không thiên hành nhất khuôn mặt trêu tức tiểu nương tử nghĩ không ra ngươi cũng sẽ nói ra như vậy trái lương tâm lợi nói bạch linh vượng nhất xứng sở phu quân ngươi sáu sợ thiên hành giống như cười mà không phải cười bản công tử rõ ràng sẽ không thích hợp làm cái này thiên long đế quốc vương tiểu nương tử ngươi vậy mà có thể mặt dạn g mày dày nói không phải bạch linh vượng có chút không biết đáp lại ra sao sở thiên hành khỏe miệng dâng lên dù sao chỉ là một cái thiên long đế quốc lại có cái gì tư cách nhường bản công tử làm vương bản công tử nhưng nhìn không hơn cái này thiên long đế quốc ca sáu bạch linh vượng mắt hạnh mở to phu quân ngươi sáu sở thiên hành tiện tay câu lên bạch linh vượng mỹ lệ cái cảm bạch linh vượng s ứ n g sở sở thiên hành vi cười mở miệng tiểu nương tử chẳng lẽ bây giờ không phải là bản công tử cho cái này thiên long đế quốc làm chỗ tốt nhường làm vốn công tử cống hiến sức lực sao ngươi cảm thấy bản công tử có thể ở nơi này thiên long đế quốc khi này bận rộn v ư sao、no. n g ư ờ i sáu bạch linh vượng l ă n g thần rất lâu sững sờ mở miệng chẳng lẽ phu quân ngươi không có ý định lật út cái này thiên long đế quốc hoàng thất hừ s ở thiên hành cười nhạt không cần thiết bây giờ bực này tình huống vô luận như thế nào bọn hắn cũng không cách nào đem bản công tử như thế nào vì cái gì bạch linh vượng không hiểu phu quân ngươi bây giờ nắm giữ rốt cuộc là bài tời gì s ở thiên hành bình tĩnh nhìn xem bạch linh vượng hai con n g ư ơ i bản phu quân không phải có các ngươi sao thiếu nương tử ách sáu bạch linh vượng là người chúng ta lông mày nhẹ trao lại thực lực của chúng ta bây giờ mặc dù không yếu đi nhưng hẳn là còn chưa đủ a các loại sáu tựa hầu nghĩ tới điều gì trong lòng vi kinh tử tuyết tỉ tỉ rốt cuộc là thực lực gì linh vượng mặc dù đã đạt đến kim tăng cảnh nhưng vẫn như cũ xa xa nhìn không thấu tử tuyết tỉ tỉ chẳng lẽ sáu nàng không chỉ là linh mạch cảnh đã là linh tăng cảnh s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tử tuyết thực lực như thế nào tiểu nương tử ngươi cũng không cần hỏi nhiều chỉ cần các ngươi mấy cái có thể một mình đảm đương một phía cũng đủ để bạch linh vượng nhữ mày gương mặt không hiểu chúng ta mấy cái có thể một mình đảm đương ở phía cũng đủ để sợ thiên hành lắc đầu không cần hỏi nhiều bản công tử tiết lộ cho ngươi đã đầy đủ nhiều ngươi cũng đừng làm cho bản công tử thất vọng mặc dù bản công tử đối với ngươi cũng không phải m ư ờ i phần có hào cảm nhưng ngươi khắp mọi mặt năng lực bản công tử vẫn là tương đối hài lòng n g ư ờ i sáu bạch linh vượng nhất khuôn mặt phức tạp nhìn xem sở thiên hành đối với hắn mà nói linh vượng cùng phần này hô nước càng có khuynh hướng sáu một kiện công cụ sao tựa hồ nhìn ra bạch linh vượng ý nghĩ sở thiên hành cười nhạt yên tâm đi chỉ cần ngươi thực tình làm gốc công tử làm việc bản công tử tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi dù sao cái gọi là hô nước ngươi ta cũng là lòng dạ biết rõ bạch linh vượng lông mày nhăn lại mất mày môi tất nhiên thì thầm nói xong phải chăng nên thả ra linh vượng nô sáu sở thiên hành lắc đầu không thể canh giờ còn sớm chúng ta thật tốt bồi dưỡng một chút cảm tình lúc nào cũng tốt bạch linh vượng nhất giật mình sắc mặt phức tạp người này thật là khiến người không hiểu sáu a một tiếng kinh hô vang lên long nguyệt nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên hành lang bạch linh vượng trong lòng cả kinh công chúa điện hạ sở thiên hành nhất khuôn mặt cười nhạt tựa hồ sớm phát hiện long nguyệt nhi đến long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành giữ bạch linh vượng linh vượng tỷ tỷ các ngươi ở đây làm cái gì 403 t h ứ 403 chương tiên tử và ở 4 ố 2 t i ê n tử và ở bạch linh phượng vội vàng vận kỉnh từ sở thiên hành trong ngực tranh thoát sở thiên hành cũng không nhiều ngăn cản một bộ danh manh ý cười nhìn xem bạch linh phượng bóng đêm che giấu phía dưới bạch linh phượng gương mặt xinh đẹp v n g đỏ thấp giọng bình tĩnh mở miệng xin lỗi công chúa điện hạ vừa mới linh phượng cùng sáu phu quân chỉ là thương nghị một việc thích hợp đúng vậy a sở thiên hành nhất khuôn mặt buồn cười nhìn xem bạch linh phượng bản công tử cùng tiểu nương tử đúng là đang thương nghị lấy một chút mười phần chuyện riêng tư hai vợi cử chỉ tự nhiên sẽ thân mật một chút Người 6. Bạch Linh Phượng lông mẩy nhẹ trao lại nhìn xem sở thiên hành. Long Nguyệt Nhi mấp máy môi son, Linh Phượng tỉ tỉ, ngươi không cần cùng ta xin lỗi cái gì. Dù sao ngươi cùng vốn hôn ngươi. như những Bản cung cũng là có thể hiểu. Bạch Linh Phượng nhất giật mình, công、chúa、Điện Hạ 6. Sở thiên hành khỏe miệng nết nhìn xem Long Nguyệt Nhi, thân yêu công、chúa、Điện Hạ, không biết đến đây cần làm chuyện gì. gì giật ước lại môi lỗi cái tại Coi hiểu. biết Bạch Bạch Hạ Hạ, có có chúa chúa chuy hỏa, thật thể khỏe khẽ là làm là làm mẩy xem mấp máy xem yêu đây trao tỉ tỉ, ta sao ra xú xấu. sở Sở Dù đã nhanh như vậy liền sờ lên linh phượng tỉ tỉ cửa bạch linh phượng n h ấ t khuôn mặt lúng túng không biết nói cái gì cho phải bất đắc d ĩ thở dài dứt khoát không giải thích sở thiên hành m ú ố n b a i bản công tử bất quá là tới cùng tiểu nương tử thương nghị cái kia trắng tiểu cựu sự tình chỉ bất quá cô nam quả nữ phía dưới có chút khó kìm lòng nổi thôi long nguyệt nhi b i ể u môi khinh thường không để ý tới sở thiên hành sở thiên hành đi hướng về phía long nguyệt nhi t i ệ n tay ôm long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn long nguyệt nhi khẽ giật mình xú ra hỏa người nghĩ làm sáu sở thiên hành vi cười mở miệng thân thể có chút khó chịu cũng không cần váy g i y nàng tới bồi bản công tử trở về phòng nói một chút t h thẩm n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi khỏe môi một quất n g ư ờ i cái này xú ra hỏa thật là có tâm tư a bạch linh p h ư ợ n g ngạc nhiên phu quân n g ư ờ i sáu đi thôi sở thiên hành trực tiếp ôm lấy long nguyệt nhi mà đi hôm nay chúng ta ngươi nói một chút chuyện trong nhà ách sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình bản cung chuyện trong nhà trong lòng cấp tốc có một tia sáng tỏ không dễ r ù a nữa theo sở thiên hành mà đi nhẹ nhàng lưu lại một ngữ linh vượng tỉ tỉ ta ngày mai lại đến tìm ngươi nói chuyện t h m a hảo bạch linh vượng nhẹ dọn đáp lại Mặt、lộ vẻ sáu u y tư nhìn xem vài ngày sau trong hoàng cung đáy vượt h u y ể n đàn đi tới long quang hoàng trước mặt nhẹ nhàng thi cái lễ bậy hạ h u y ể n đàn chuẩn bị đi tới phủ nguyên soái ở tạm một đoạn thời gian bồi bồi nguyệt nhi nhà đầu long quang hoàng một mặt kinh ngạc nhìn xem đáy vượt huyện đàn huyện cầm tiên tử ngươi sáu đ ấ y v ừ a quyển đàn cũng không nhiều nhìn l o n g quan hoàng t h ầ n sắc long quan hoàng hơi hơi biến ảo huyện cầm tiên tử đây là ý gì là ở trước tiên chấm biểu quyết tâm sao nhưng nếu là lấy nguyệt nhi làm m ở c ử ớt vậy ít nhất cho thấy nàng cũng không muốn cùng hoàng thất chơi c ư n g sáu tâm niệm t r á n h gấp cuối cùng chậm rãi gật đầu ân vậy thì đi thôi chấm cũng không quyền quan hệ huyện cầm tiên tử tự do của ngươi đ ấ y v ừ a quyển đàn hơi hạ thấp người cái k i a huyện đàn tạm cáo lui trước nếu có cái gì chuyện quan trọng trực tiếp phái người tới phủ nguyên xoáy thông chuyển một tiếng liền có thể long quan hoàng khoát tay áo không nói nhiều đ suy nghĩ, suy nghĩ nha sợ thiên u hành nhất khuôn mặt ý cười đẹp nhân tiên tử đại gia con lâm bản công tử nơi đây lại là bồng tất sinh huy liêu huyên chúng nữ kinh ngạc nhìn xem đấy vừa quyền đàn long nguyệt nhi trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ sáu tiên tử tà tả quyết định muốn vào ở phủ nguyên định phủ vào xoay ở sợ a o Đấy vừa thiên ấ p n g ư ờ thi t h cái lễ, m ệ n hành công tử, quyển tử, đ đến đây làm n Nếu cười sao không lớn một tiếng đẹp nhân tiên tử đến đây vì sao lại có có chỗ nào không thích đ á n g đâu đây là bản công tử chi vinh hạnh liêu huyên chúng nữ đều là trong lòng vui mừng trong lòng an định không thiếu long nguyệt nhi một mặt mừng rỡ nhìn xem đấy vừa quyển đàn xem ra tiên tử tà tạ thật sự quyết tâm muốn giúp sú gia hỏa thật sự là quá tốt âm thầm thở phào n h ạ nhóm có tiên tử tà tà ở đây ở một cái liền xem như lao tổ đều phải suy tính một chút muốn thế nào xử trí xú ra hòa sáu s ở thiên hành n h ấ t tay m ờ i ra đẹp nhân tiên tử mời ngồi đi đem phủ nguyên x o á y xem như nhà mình liền có thể không cần quá nhiều k h á c h khí ân đấy vừa quyển đàn nhẹ nhàng một tiếng ở một bên ngồi xuống liêu huyên liền vội vàng tiến lên vì đấy vừa quyển đàn đưa lên một ly t r à tiên tử t ạ t ạ thỉnh dùng t r à đấy vừa quyển đàn tiếp nhận t r a n t r à cười liêu tiếu tiểu nha đầu k h á c h khí ân liêu huyên cung kính thối lui đến l i u sợ thiên hành bên cạnh sợ thiên hành nhẹ lắc đầu đẹp nhân tiên tử a ngươi như thế chân thành mà lối lãi bản công tử thật là có chút ngượng ngùng đ ấ y vợ quyển đàn cười yếu tớt nhìn không ra thiên mệnh công tử cũng sẽ ngượng ngùng lấy thiên mệnh công tử c a tính không phải hẳn là lấy hậu lễ h ồ i báo sao á c s ở thiên hành nhất xứng sở phá lên cười ha ha ha ha ha. nghĩ không ra đẹp nhân tiên h tử cũng có như thế thú vị một mặt đ ấ y vợ quyển đàn n ị c h ngậm chừng mắt nhìn kỳ thực quyển đàn cũng là suy nghĩ có lẽ còn có thể từ thiên mệnh công tử ngơi ư nơi này lấy được cái gì c h ỗ t ố t cũng nói không chừng đ ấ y chứ long nguyệt nhi chúng nữ nhao nhao lộ ra một tia ngạc nhiên n s á thiên hành chậm rãi nếm một cái trả một mặt cười nhạt như thế cũng tốt có lợ hích liên hệ có chuyện gì cũng không cần q u á quá nhiều lo lắng đều có thể trực tiếp mở cửa sổ ra chứng minh lời nói đ ấ y vừa quyền đàn mắt hạnh nhẹ nhàng nháy mắt thiên mệnh ý của công tử thực sẽ có chỗ tốt cho quyền đàn quyền đàn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi、A6. a sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu tình cảnh này phía dưới tất nhiên đẹp nhân tiên tử có thể đối bạn công tử như thế thành tâm mà đối đãi riêng là phần tâm ý này sáu bạn công tử cũng không lý do bạc đãi đẹp nhân tiên tử ngươi a trong lòng cất k ỹ một phần chờ mong a bạn công tử có thể cho chỗ tốt của ngươi sáu khoe miệng dâng lên tuyệt đối sẽ vượt qua dự liệu của ngươi đẹp nhân tiên tử、X6. đ ấ y vược uyển đàn kinh ngạc nhìn sợ thiên hành vẫn là làm cho người xem không hiểu a sáu người rốt cuộc là sáu thiên mệnh công tử sáu vẫn là sợ thiên hành sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên hai mặt nhìn nhau long nguyệt nhi sắc mặt phức tạp nhìn xem sợ thiên hành cái này xú gia hỏa thực sẽ là tam lý c h ấ n cái kia sợ thiên hành sao thật sự làm sao có thể cũng không giống a sáu thật không phải là lại tại t r e o chọc tai nhóm sao đ ấ y vược uyển đàn chậm rãi lấy lại tinh thần nhàn nhạt n ở nụ cười cái kia u y ệ n đàn liền chờ mong thiên mệnh công tử ngươi hậu lệ sáu sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chậm g ã i thường thất trả、6. bốn trăm linh bốn thứ bốn trăm linh bốn chương các phương động tĩnh bốn lẻ ba các phương động tĩnh tinh vân tông một trong điện lương tinh phi chui lật xem địa tịch một đạo tiếng bước chân rồn rập vang lên mây vàng yên ổn khuôn mặt kinh trận không g i đến tông chủ phu nhân tin tức trọng đại tin tức trọng đại a nô lương tinh phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mây vàng bình ra sao tin tức trọng đại mây vàng bình miệng hạ trương không phát mở miệng ngữ tựa hồ còn chưa bình phục lại trong lòng kinh ngạc cùng kích động chậm rãi thoải mái mấy hơi thở sắc mặt dần dần khôi phục lại thấp g i n g tông chủ phu nhân ta nhận được một cái liên quan tới quan ngày đó m ệ phổ thông tin tức trọng đại. trọng quan ệ với thiên mệnh c tử t h â nệ phận tin tức.、À. lương tinh phi nao hơi hơi nao đế đế nói nói có chút trì hoan không qua tới phía trước điên cùng lòng đế quốc biên giới tiểu chấn tam lý trấn sở nhà một cái phổ thông tử đ ệ cái gì mắt hạnh vừa mở một mặt kinh ngạc Phía trước đ i ê ngươi c n lòng đế quốc biên giới tiểu chấn, lý biên chấn, chấn nhà một cái phổ thông đệ. Cái này sao có thể? Hoàng giới đế đệ. đ quốc tiểu cái Cái có tam một tự thể? phổ sao sở ờ lời n không hoàng này nói căn n g g Một mặt vẻ không vui, vô hộ pháp, loại này lời nói vô căn cứ, ư cũng cầm về hướng bạn phu nhân Ngươi về phu hồi báo.、Ngươi、là thật sự vô năng vì tông chủ làm việc cũng chỉ có thể cầm những thứ này cho cười tới qua loa tắc trách b ạ n phu nhân sao X6. Mây mở mặt có chút khó xử. Vội vàng mở miệng, nhân. vàng Vội vàng là bình người, tông nhưng cẩn chút khó chủ phu nhân. Lao phu thế sắc có xử. Lao mới đầu nghe thế thì tin tức ta cũng là khịt mũi coi thường nhưng tin tức này chuyển ra cũng không phải vô căn cứ nghe nói là tam lý trấn bạch ra một cái tử đệ đi tới thiên long học viện tìm t ỷ t ỷ của hắn bạch linh phượng lúc thuận đường đem cái này thiên mệnh công tử cho nhận ra mà bạch linh phượng đâu ở thiên mệnh công tử đến rồi thiên long học viện sau đó liền cùng điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ long nhật nhi một mực nương theo ở thiên mệnh công tử bên cạnh đúng lúc chính là sáu cái này bạch linh p ư ợ n g vẫn là thiên mệnh công tử thân phận chân thật vị h ư n thê hơn nữa thiên mệnh công tử cũng không phủ nhận còn ngay mặt của mọi người sáu đem na bạch linh p ư ợ n g đệ, đệ mang về phủ nguyên soái những chuyện này truyền đi có bài bản hẳn hoi ta cho rằng coi như không hoàn toàn là đúng ít nhất hẳn là sẽ là điều tra thiên mệnh công tử lai lịch phương hướng chẳng lẽ tông chủ phu nhân ngươi sẽ không cảm thấy cổ quái sao cái này thiên mệnh công tử từ xuất hiện cho đến bây giờ thế nhưng là không chút nào từng có tới sau lưng thế lực có liên quan tin tức truyền ra a hơn nữa t r ợ thiên long đế quốc khôi phục nhất thông sáu cũng hoàn toàn là dựa vào sức một mình a thủ đoạn như vậy cao minh hạng người về mặt thân phận l ừ a gạt được chúng ta có lẽ cũng không lạ thường a lương tinh vi sắc mặt liên tục biến ảo bản phu nhân ngược lại là không có quá nhiều đi phỏng đoán cái này thiên mệnh công tử lai lịch thân phận như theo hoàng hộ pháp ngươi lời nói chính xác mười phần khả nghi a sáu như cái này thiên mệnh công tử thật chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu gia tộc phổ thông tử đệ sáu hai con ngươi nhớ lại q u y ề n tiêu h phu nhân ngược lại là có thể thật tốt quan sát bí mật trên người hắn hạ tại tiềm linh sơn đến tột cùng đoạt được như thế nào cơ duyên mới có thể có này có thể vì không tệ m â y vàng bình lộ ra một tia cười lạnh tiểu tử thối này phía trước cùng hắn bên người nữ quyến như thế khi nhục lao phu n h ư hắn thật chỉ là một cái phản tục phổ thông tử đ ệ bởi vì lấy được tiềm linh sơn chân chính cơ duyên mà cáo mượn mai h ù m lão phu sẽ phải thật tốt đáp lễ đáp lễ hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì lộ ra một tia sợ hãi đương nhiên lúc trước hắn cái tia cái gọi là vị hôn thê hay là muốn tông chủ phu nhân ngươi ra tay tiểu nha đầu này tất nhiên cũng là bởi vì lấy được tiềm linh sơn cơ duyên mới có này có thể vì ừ b â n g không tuổi con trẻ lại làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy đ ụ thân thực lực lương tinh phi cũng không để ý tới mây vàng bình tri n ô n ánh mắt lấp lóe cha hoàng hộ pháp cho bản phu nhân trà rõ ràng có lẽ sáu tông chủ khôi phục mấu chốt sẽ rơi xuống cái này tiên mệnh công tử trên người cơ duy lên mây vàng bình tâm bên trong hơi giận cung kính lên tiếng là theo cấp tốc lùi xuống lương tinh phi ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong phu quân sáu lần này có thể hay không tìm đến để cho ngươi khôi phục tri pháp m ộ ư ơ i hai điên cùng lòng đế quốc phía đông một núi mặt chỗ điện nhóm sen vào nhau thiên diễn tông siêu cấp tông môn một trong một trong điện một mặt cùng nhau uy nghiêm láo giả tùy ý ngồi một tay liếc nhìn đ i ệ tịch một bên một trung niên nam tử ngồi nghiêm trình lấy dường như đang lắng nghe láo giả dạy bảo lao giả thiên vệ chính t ỷ thiên diễn tông tông chủ nam tử trung n i ê n thiên vệ vũ đ ỉ n h thiên diễn tông thiếu tông chủ thiên vệ chính t ỷ chậm rãi mở miệng võ đ ỉ n h chúng ta thiên vệ nhất mạch đã duyên tập thiên diễn tông vị trí tông chủ mấy ngàn năm bây giờ ngươi thành công đoạt được thiếu tông chủ chi vị so ngươi vậy không thành tài phụ thân ngược lại là xuất sắc nhiều lắm nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy tự mãn mặc dù ngươi bây giờ là thiếu tông chủ nhưng sáu cuối cùng có thể hay không dựa dẫm vào ta tiếp nhận phía dưới vị trí tông chủ vẫn là chưa định số dù sao trúc thị nhất mạch kia tiểu gia hòa thiên vệ chính n g tìm mi đầu nhất nhăn cũng là bởi vì chỉ kém chút cho nên ngươi tuyệt không thể phớt lờ là thiên vệ vũ đỉnh vội vàng lên tiếng một cái thiên diễn tông đệ tử cấp tốc đến một chân quỳ xuống chỉnh lên một cái phong thư bẩm tông chủ ngoại môn đệ tử truyền đến một cái ngoại giới liên quan tới gần nhất nhân vật phong vân thiên mệnh công tử tin tức tông chủ phải chăng phải qua mắt、à. thiên vệ chính t ỷ tiện tay nhận lấy phong thư từ từ mở ra lại là này tiểu t ử tin tức như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm thật là khiến lao phu mở rộng tầm mắt kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào một thế lực nào đệ tử đến bây giờ cũng không có người biết được thực sự là x ấ u lộ ra vẻ mặt n g h i ê trọng lệnh bản tông chủ hiếu kỳ a đến tột cùng muốn cỡ nào thế lực mới có thể bồi dưỡng được như thế đệ tử thiên vệ vũ đỉnh lộ ra hiếu kỳ cùng một k i a vẻ ghen ghét nhìn lên trời vệ chính tỳ trong tay phong thư trong thư nội dung lọt vào trong tầm mắt thiên vệ chính tỳ sắc mặt cứng đờ cái này sáu làm sao có thể thiên vệ vũ đỉnh kinh ngạc mở miệng huyền tổ thư này bên trong nói cái gì thiên vệ chính tỳ quét mắt trước thiên diễn tông đệ tử một mắt tin tức này tông nội có bao nhiêu người biết được thiên diễn tông đệ tử lắc đầu trở về tông chủ đây là ngoại môn truyền về cùng n g à y đó mệnh công tử có liên quan tin tức mới nhất đệ tử cũng còn chưa nhìn qua trong thư nội dung trước mắt sáu trần chờ một chút tông nội hẳn là còn không người biết được thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái bây giờ bắt đầu cùng cái này thiên mệnh công tử có liên quan tin tức một mực trực tiếp đưa đến lao phu trong tay không cho phép đi qua tông nội bất luận kẻ nào chi thủ hiểu chưa bốn trăm linh năm thứ bốn trăm linh năm chương nhạc trướng nhạc t t r i n t ư ớ n g nhạc tử bốn trăm linh bốn n h i ệ trướng t n h i ệ tử t thiên diễn tông đệ tử hơi khẽ giật mình cùng kính nhứng thanh là thiên vệ chính t ỷ khoát tay áo lui ra đi thiên diễn tông đệ tử vội vàng lui xuống huyền tổ thiên vệ vũ đ ỉ n h kinh ngạc nhìn lên trời vệ chính t ỷ trong tay phong thư cái này sáu thiên vệ chính t ỷ đem thư tín đưa tới thiên vệ vũ đ ỉ n h trước mặt ngươi xem a thiên vệ vũ đ ỉ n h tiếp nhận phong thư tò mò nhìn lại trong thư nội dung tấp tốc lọt vào trong tầm mắt nao nao cái này sáu điên cùng long đế quốc tam lý trấn sở g a sở thiên hành một mặt kinh ngạc cùng cổ quáy nh đây không phải nghệ i tử kia nghệ i tử t sao cái này sao có thể nghệ tử t kia không phải phế mạch sao thế nào lại là cái này thiên mệnh công tử thiên vệ chính t ỷ từ từ nhắm hai mắt không nói một lời không biết suy nghĩ cái gì thiên vệ vũ đ ỉ n h nhữ mày nhìn lên trời vệ chính t thì... ỷ rất lâu thiên vệ chính t ỷ chậm rãi mở hai mắt ra phái người đem cái này thiên mệnh công tử thân phận điều tra tin tưởng thiên vệ vũ đ ỉ n h nhữ mày huyền tổ hẳn là không cần thiết ta tin tức này hẳn là giả dù sao trước kia mang tễ nhạc nha đầu cùng nghệ tử kia lúc trở lại thế nhưng là ta tự mình thăm dò qua nghệ tử kia võ mạch hoàn toàn chính là phế mạch ừ hơi hơi giận dữ n g h i ệ t trướng như tử quả nhiên chỉ có thể là phế mạch nếu không phải tễ nhạc nha đầu lấy cái chết bức bách n à y nối n g h i ệ t trướng n g h i ệ tử t còn có thể sống đến hiện nay thiên vệ chính tì thản nhiên nhìn thiên vệ vũ đỉnh một mắt cha thiên vệ vũ đỉnh trong lòng hơi g i ậ n vội vàng ứng thanh là huyền tôn minh bạch thiên vệ chính tì một ngón tay điểm gật đầu n ắ m tay n g h i ệ t trướng kia bây giờ như thế nào thiên vệ vũ đỉnh là người lộ ra vẻ chẳng ghét huyền tôn rất lâu không từng lưu ý nghiện trướng này hiện tại h ắ n là bên trong cánh cửa tối hèn mọn nô dịch huyền tôn làm sao có thể sẽ thêm đi để ý tới h ắ n hắn một thân võ mạch bị phế chắc hẳn thời gian hẳn là cũng cũng không khá hơn chút nào a n ế t miệng lộ ra một tia khinh thường nghiệt trướng này h ỏ n g chúng ta thiên diễn tông đại kế có thể lưu lại một đầu tiện mệnh cũng coi như là phóng lên trời đối với hắn không tệ thật không biết ta cái kia huyền tôn nữ tại sao lại vừa ý hắn bây giờ nghiệt trướng này một thân võ mạch bị phế đi ngược lại là cùng hắn cái kia phế mạch nhi tử hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thiên vệ chính tỳ n h ạ thanh khai khẩu võ đình đang cha ra thiên mệnh công tử thân phận chân chính phía trước ngươi cho lão phu xem trọng nghiệt trướng này thiên vệ vũ đình hơi như mày là huyền tôn linh mệnh trong l Huyền thật ổ có p ả i nhiều? hay không h muốn t sự cho rằng thiên mệnh công tử lại là nghệ i tử t kia sao thiên vệ chính tỳ tùy ý quét thiên vệ vũ đ ỉ n h một mắt như cái này thiên mệnh công tử thực sự là nghệ i tử t kia vậy thì có ý tứ nghệ trướng t kia ngược lại là còn có chút giá trị á c thiên vệ vũ đ ỉ n h lăng lăng nhìn thiên vệ chính tỳ một mắt không trả lời s á tam lý trấn sôi trào k h ắ p trốn s ở thiên hành tin tức chuyển ra khiến cho tam lý trấn trở thành toàn bộ thiên nguyên đại lục tiêu điểm tam lý trấn bên trong tất cả thế lực một mảnh ngờ vực vô căn cứ không chắc sợ ra bên trong sợ c ự lập cả đám vị ứng phó đến đây điều tra sở thiên hành thân phận người vội vàng sức đầu mẹ chán đối mặt từng vị nhân vật có lai lịch lớn càng làm một mực ở vào hết sức sợ sệt trạng thái hiếm thấy n g ừ n g p h ú t chốc sở cựu lập cùng mấy vị đại trưởng lão ngồi ở trong nghị sự đại sảnh sở cựu lập một mặt vẻ phức tạp thiên mệnh công tử thực sự là sở thiên hành tiểu tử thúi kia sao cái này sao có thể một cái ngồi ở sở cựu lập bên cạnh tóc trắng tóc mai tóc mai lão giả n h ư mày những người này mang tới bức họa thực sự là sở thiên hành tiểu tử kia sao lão giả sở ra thái thượng trường lão bởi vì sợ thiên hành sự tình đã bị kinh động đi ra sở cựu lập sắc mặt c ổ quái trở về quá thượng trường lão bức họa kia đúng là sở thiên hành tiểu tử kia không tệ hơn nữa bên cạnh hắn cái kia liễu huyên nha đầu cũng là đối đầu số chỉ là sáu coi như như thế ta vẫn như c ũ không cách nào tưởng tượng sở thiên hành tiểu tử này chính là thiên mệnh công tử a sáu sở ra đại trường lão mở miệng bây giờ sự tình hoàn toàn không phải là chúng ta có thể tưởng tượng a hơn nữa sở thiên hành tiểu tử kia rời đi về sau vẫn luôn không có tin tức truyền về sáu cũng không biết tiểu tử này bây giờ là cái gì tâm tư đau đầu a sáu sở ra thái thượng trường lão mở miệng sở thiên hành tiểu tử này là thiên mệnh công tử khả năng các ngươi cho rằng lớn bao nhiêu sở cựu lập nhữ mày mở miệng mặc dù có chút không cách nào tưởng tượng nhưng khả năng này thật đúng là không nhỏ dù sao tiểu tử thúi này cha mẹ của vốn chính là siêu cấp tông môn đệ tử mặc dù bọn hắn rất lâu không có đã trở về nhưng cũng không xác định phải trang giữ sở thiên hành tiểu tử này có liên lạc bất quá theo bây giờ đến xem tám chín phần m ộ ư ơ i có liên lạc ca không phải vậy tiểu tử thúi này nơi nào có thể lấy ra động tĩnh lớn như vậy sở ra thái thượng trường lão mở miệng có thể liên lạc này tiểu tử sao sở cựu lập lắc đầu không rõ ràng t i một kia đi ra ngoài, không tiếng tới A6. Báo. Một cái con em s ở ra hốt hoảng t đến hồi bẩm quá thượng trưởng lão tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão bên ngoài sáu một cái tự xưng đến từ siêu cấp tông môn kim t ả n g cảnh cường giả cầu kiến sáu đám người nhao nhao cả kinh sở cựu lập khoe miệng giật một cái lại tới hay là đến từ siêu cấp tông môn kim t ả n g cảnh cường giả sở ra thái thượng trường lao đứng dậy mà đi lao phu tự mình đi nên đón a sáu sở ra một ít trong viện sở lăng thu ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên c u n g sở thiên hành sáu thiên mệnh công tử sáu thiên mệnh mộ sáu n à y lại có quan hệ sao sáu cùng một thời gian bạch ra bên trong bạch linh phụng a bạch hàng ngự sắc mặt cổ q á i phức tạp bị cả đám quay trúng quanh hỏi đến sáu Bạch Hàng Ngự theo r o n lòng tư vị ngàn bạn, n g g tư vị không ra sở thiên hành tiểu tử, vậy mà lại là cái này danh đỉnh đỉnh thiên mệnh Thực định như hắn, h công này ngoài lần nên dùng loại vẻ mặt nào gặp ra ra sau sở sự tiểu tử, tử. mặt mặt t lại cái đại loại đối mà là là vậy vẻ được á ý các lộ nhân mã lũ lượt mà tới tam lý c h ấ n thiên long đế quốc trong đế đô long quan hoàng dần dần đem sở thiên hành tại tam lý c h ấ n tư liệu nắm giữ toàn bộ nhìn xem trong tay tường tận tư liệu long quan hoàng thần sắc biến ảo không ngừng thiên mệnh công tử quả nhiên là cái này sở thiên hành sáu chỉ là tư liệu vẫn là có chút ra ngoài ý định chỗ sáu bây giờ nên xử lý như thế nào sáu suy nghĩ thật lâu chậm rãi năm t r ạ quyền Nhạc thanh người truyền tin Nguyên nhường khai khẩu, Thay chấm tại Phủ tại Đế tới. đây Xoái sau một thời gian ngắn trong phủ nguyên x o á i long quan hoàng mà nói c h u y ệ n đến long nguyệt nhi nhữ mạnh nhìn xem sở thiên hành s ú gia hỏa phụ hoàng triệu ngươi nhất kiến ngươi sáu chuẩn bị ứng đối ra sao s ở thiên hành cười nhạt rất lâu không cùng nhạc phụ gặp một lần bây giờ đến nhà b á i phòng b á i phòng cũng là phải a nhưng sáu long nguyệt nhi lộ ra vẻ lo lắng bây giờ phụ hoàng cũng đã xác định thân phận của ngươi dù sao thời gian dài như vậy t a m lý chấn tư liệu gì hẳn là đều chuẩn bị đầy đủ sáu bốn trăm linh sáu thứ bốn trăm linh sáu chương lực lượng mười phần bốn l i n ă m lực lượng mười phần sở thiên hành núi vai xác định liền xác định A, chuyện trong d ữ liệu long nguyệt nhi n h ư mày x ú gia hỏa ngươi thật sự không lo lắng sao sở thiên hành đứng dậy mà đi tử tuyết bồi bản công tử đi tiếp kiến tiếp kiến nhạc phụ ân tử tuyết điểm n h ẹ chán đứng dậy đ ổ i kịp ạch long nguyệt nhi khẽ giật mình x ú gia hỏa ngươi sáu liều hiên g ữ công tôn tử tiên đều là một mặt vẻ lo lắng sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu không cần lo lắng Các ngươi ở đấy vượt trở thể. liền Long n có quyền ệ h i đàn có chút kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử đến bây giờ lại còn có thể như thế đạm nhiên thong rong xem ra thật sự còn có cái gì át chủ bài mới có thể như thế đã tính trước sáu bạch linh vượng thần sắc bình tĩnh nắm chặt lại long nguyệt nhi tay ngọc yên tâm đi công chúa điện hạ phúc quân tất nhiên tự có chừng mực trong lòng suy nghĩ đối với phu quân chuyến này chắc là không cái gì cần lo lắng sáu long nguyệt nhi vẫn như cũ có chút lo lắng gật đầu một cái ân sáu sáu không lâu sau đó hoàng cung không còn một n mống bỏ trong đại điện long quan hoàng một thân một mình đứng tại trong đại điện sở thiên hành mang theo tử tuyết cùng đáy vượt huyện đàn chậm dài đến long quan hoàng sắc mặt bình thản nhìn xem sở thiên hành ba người sở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên nhạc phụ đột nhiên triệu bản công tử đến đây có chuyện gì quan trọng đáy vượt huyện đàn hơi thi lễ u y ệ n đàn gặp qua bệ hạ long quan hoàng dò xét liêu s ở thiên hành nhất sẽ cười liêu tiếu h chấm con rể tốt quả nhiên là hảo phong thái theo hướng đáy vừa quyển đàn gật đầu một cái huyện cầm tiên tử k h á c h khí s ở thiên hành vi cười bản công tử lại như thế nào phong thái lại sao bị kịp được nhạc phụ ngươi long quan hoàng cười nhạt con rể vẫn là như thế biết nói đ ù a sáu ánh mắt quét về phía đáy vừa quyển đàn cùng tử tuyết chấm muốn cùng con, con rể tự mình nói chuyện các ngươi lui xuống trước đi à. s ở thiên hành mi đầu nhất chọn cái này sáu đáy vừa quyển đàn nhữ mày tử tuyết sắc mặt bình thản cũng không có lý sẽ long quan hoàng ý tứ long quan hoàng bình tĩnh nhìn xem sợ thiên hành ba người sở thiên hành hơi nhìn một chút long quan hoàng khỏe miệng d ư n g lên thử tuyết đẹp nhân tiên tử các người tạm tới trước bên ngoài chờ a bản công tử cùng nhạc phụ thật tốt nói chuyện cái này bốn bề vắng lặng cũng là yên t ĩ n h thích hợp đ ấ y vừa quyển đàn hơi k h ẽ giật mình là phu quân tử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng quay người mà đi đ ấ y vừa quyển đàn lông mày nhẹ trao lại thốt ta hơi hạ thấp người thi lễ q u y ể n đàn tạm cáo lôi trước theo quay người mà đi nhìn xem đ ấ y vừa quyển đàn rời đi long quan hoàng ánh mắt có chút phức tạp huyện cầm tiên tử vậy mà thật muốn bảo đảm cái này sở thiên hành sáu sở thiên hành vi cười nhìn lấy long quan hoàng nhạc phụ nói đi muốn cùng bản g công tử nói những gì long quan hoàng lấy lại tinh thần do xét liêu sở thiên hành rất lâu nhạc thanh khai khẩu thiên mệnh công tử tam lý trấn sở ra sở thiên hà n h trấn con rể tốt ngươi quả thật là hảo đảm phách xoát một thanh âm vang lên dễ nói sở thiên hành tiện tay bày ra bạch n g ọ c phiến một mặt ý cười liền điểm ấy đảm phách cũng không có lại sao có tư cách trở thành nhạc phụ lòng tốt của ngươi con rể đâu đúng không nhạc phụ nô sáu long quan hoàng ngưng thị cái này sở thiên hành có chút khí thế ép người sở thiên hành nhất khuôn mặt đ ạ m nhiên ung dung đánh giá long quan hoàng ha ha ha ha long quan hoàng phá lên cười không hổ là chấm con rể tốt ngươi phần này can đảm thật là khiến thật bội phụ s ở thiên hành cười nhạt vậy thì cảm ơn nhạc phụ tán thưởng long quan hoàng hiếp đôi mắt một cái s ở thiên hành ngươi liền thật sự không sợ hôm nay là thuyền trong mương có đến mà không có về sao s ở thiên hành núi v a i sợ hữu dụng không chẳng lẽ sợ l i ề n có thể ngăn cản được nhạc phụ ngươi liên cùng sao long quan hoàng gật đầu một cái xem ra con rể ngươi đúng là hữu sở y trận chiến nhận định chấm không dám động tới ngươi phải không không sở thiên hành lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem long quan hoàng không phải bản công tử nhận định nhạc phụ ngươi không dám động mà là bản công tử cũng không để ý nhạc phụ ngươi dám không dám động long quan hoàng n h ũ n mày nhìn xem sở thiên hành thần s ắ c rất lâu chậm rãi mở miệng là dựa dẫm phía sau ngươi phụ mẫu cái kia không biết tên ngươi chưa bao giờ đi qua siêu cấp tông môn sao đối với cái này loại không biết chớ có thể chưa hẳn không dám một đánh cực a sở thiên hành nhất k h u ô n mặt tùy ý, nhạc phụ ngươi n g h ĩ thử một lần cũng không sao yên tâm xem ở công chúa điện hạ phân thượng bản công tử tuyệt đối sẽ không cùng nhạc phụ ngươi quá nhiều tính toán long quan hoàng giữ sợ thiên hành nhìn nhau phút chốc lắc đầu không cần thiết chấm không đánh cuộc n ổ i coi như ngươi là ngụy trang chấn định cũng tốt chấm cũng nhận nguyên bản nghĩ con rể ngươi nếu là có quản tri như vậy một tia lùi e sợ chấm đều sẽ không chút do dự đọc thủ đáng tiếc nhìn con rể ngươi thực sự là lực lượng mười phần mặc kệ có phải thật sự hay không đối với con rể như ngươi loại này không thể nhìn thấu thủ đoạn cao minh hàng người chấm cũng không nguyện bắt buộc mạo hiểm sợ thiên hành khoe miệng dâng lên đây chính là nhạc phụ ngươi hôm nay nhường bản công tử tới trước mục đích là long quan hoàng đạo thanh đáp lại đây là chấm cuối cùng thăm dò kết quả chính con người thắng. người là, là rể sợ thiên, thiên hành cười liêu tiếu trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vô vô long quan hoàng bà vai nhạc phụ yên tâm đi bản công tử muốn từ tiên h long đế quốc lấy được đã tới tay nhạc phụ ngươi yên tâm xử lý hảo cái này tiên h long đế quốc liền có thể bản công tử tuyệt sẽ không làm nhiều nhiễu theo quay người mà đi cáo tử nhạc phụ long quan hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem sở thiên hành rời đi không nói một lời chờ sở thiên hành rời đi l ạ i điện một thân ảnh xuất hiện ở long quan hoàng bên cạnh thân long chiếu nguyên nhạc thanh khai khẩu bậy hạ chuyện này xem như liền như vậy kết thúc rồi hả long quan hoàng khẽ gật đầu h ẳ là chân con rể này trung pi là không đơn giản kỳ thực suy nghĩ một chút lấy hắn cao minh như thế thủ đoạn như thế nào lại như thế sơ ý khinh thường bại lộ thân phận ít nhất hắn vốn là có năng lực ngăn chặn ngày đó sự tình nhưng hắn cũng không đi làm điều này nói rõ sáu kỳ thực hắn thật không phải là quá để ý a sáu nô、no. long chiếu nguyên nghĩ hoặc vốn là có năng lực ngăn chặn ngày đó sự tình có ý tứ gì tựa hầu nghĩ tới điều gì trong lòng hơi giật bậy hạ ý của ngươi là hắn có thể đem tam lý chấn trực tiếp sáu long quan hoàng gật đầu một cái đúng vậy a cái này tam lý chấn trung quy là hoàn hảo không chút tổn hại vô luận chấm con rể này là cho rằng không cần thiết còn là bởi vì lưu tình đều đủ để bỏ đi trong rất nhiều ý niệm sáu bốn t h ứ 407 t r ư ơ n g sở ra khách đến thăm 4 ố n t r i s ở ra khách đến thăm rời đi lại điện sở thiên hành nhất khuôn mặt nụ cười lạnh nhạt đ ấ y vừa quyển đàn hơi nhẹ nhàng thở ra mở miệng hỏi thăm các ngươi nói cái gì sở thiên hành cười liêu tiếu tùy ý nói chuyện phim thôi đi thôi chúng ta trở về đi thôi Ách. đ ấ y vừa quyển đàn hơi kinh ngạc biết được sở thiên hành không muốn nhiều lời cũng sẽ không hỏi thăm chờ sở thiên hành ba người trở lại phủ nguyên soái long nguyệt nhi chúng nữ đều là thờ phảo diễn phần mình hỏi thăm sở thiên hành tùy ý qua loa lấy lệ vài tiếng c h ú sở thiên hành bắt đầu điều động phủ nguyên soái sức mạnh thu thập đại lượng tài nguyên tu luyện tiến nhập toàn bộ tinh thần trạng thái tu luyện thỉnh thoảng cũng sẽ cùng long nguyệt nhi chúng nữ qua chút nhàn nhã khoái trá tháng này đáy vừa quyển đàn thâm cư không ra ngoài hiếm khi lộ diện phần lớn thời gian cũng là tại tiệm tu củng cố tu vi long quan hoàng triệt để hết lòng cũng sẽ không quản nhiều sở thiên hành bên này triệu tập nhân mã bắt đầu vì rời đô làm chuẩn bị bận rộn sáu thời gian dần dần trôi qua hai vị khách nhân đến đến rồi phủ nguyên x o á i sở tứ gia giữ sở hà khi có chút khẩn trương đứng tại phủ nguyên x o á i trong phòng khách biết được liêu sở thiên hành tin tức hai người trước tiên không hẹn mà cùng đến đây đi nương nhờ sở thiên hành trong phòng khách long nguyệt nhi cùng tử tuyết phân biệt ngồi ở chủ yếu hai vị đưa bên trên bạch linh vượng liêu huyên giữ công tôn tử tiên riêng phần mình ngồi ở một bên liêu huyên sắc mặt cổ quái nhìn xem sở tứ gia giữ sở hà khi là sở tứ gia sở hà khi thiếu gia bọn hắn chạy thế nào nơi này sáu nhìn xem giống nhau như lúc l i u huyên giữ công tôn tử tiên sở tứ gia giữ sở hà khi đều là một mặt ngộ sở hà khi trong lòng tâm h đủ sở thiên hành đường đệ cái này tiểu mỹ thì lại có loan sinh tạm gội như thế nào tại sở già không thấy bất quá cũng may mắn nhìn thấy cái này liễu huyên tiểu cô nương không phải vậy thật đúng là thật không dám chạy vào sở tứ gia nhìn xem liễu huyên muốn nói lại thôi chỉ sợ nói sai cái gì long nguyệt nhi n h ẹ y trau lại lông mày nhìn xem sở tứ gia giữ sở hà khi hai người các ngươi là đến từ tam lý chân sở nhà sở tứ gia gật đầu một cái là là tại hạ sở khách quyền bên này là tại hạ tiểu chất sở hà khi không biết vị cô nương này là sáu sở hà khi vội vàng vội cái, một gật đầu ra chúng ta cùng ta sáu ở thiên hành đường đệ, tại sở ra long nguyệt nhi sắc mặt bên trên có chút không vui tựa hồ không quá ưa thích nghe được sở ra hai chữ n h ạ t thanh khai khẩu bạn c u n g chính là đế quốc công chúa hai vị đến đây tìm xú ra hỏa có chuyện gì quan trọng sở tứ gia giữ sở hà khi đều là trong lòng cả kinh vội vàng thi lễ tiểu dân gặp qua công chúa điện hạ long nguyệt nhi không nhịn được khoát tay áo những thứ này phồn văn dườm già lễ liền miễn đi nói thẳng ý đồ đến a bạn cũng có thể không bao nhiều thời gian cùng các ngươi tiêu khiển、X6. sở tứ gia giữ sở hà khi mặt mũi tràn đầy lúng túng sở hà khi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng công chúa điện hạ sở thiên hành đường đệ rất lâu không trở về chúng ta rất là tưởng niệm muốn cùng hắn gặp một lần sáu long nguyệt nhi n h ạ t thanh khai khẩu xú gia hỏa đang bận tu luyện không thời gian thấy các ngươi nếu muốn trở về hắn tự nhiên sẽ trở về các ngươi mời trở về đi không chuyện quan trọng gì liền chớ có trở lại cái này sáu sở tứ gia giữ sở hà khi đều là một mặt khó xử ánh mắt đều là nhờ g ú p đỡ nhìn về phía giống nhau như lúc liêu huyên giữ công tôn tử tiên công tôn tử tiên mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn một chút một bên liêu huyên. liêu huyên nhìn một chút long nguyệt nhi c h ầ n c h ờ một chút muốn mở miệng nói hộ long nguyệt nhi theo khởi t h ầ n một mặt không kiên nhẫn người tới tiết khách trong lòng không vui còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì nhất thiết phải gặp sú gia hỏa một mặt những thứ lung ta lung tung này nhân chạy tới nơi này ngoại trừ nhường sú gia hỏa mất thân phận bên ngoài còn có thể làm chút gì ân sáu một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên sở thiên hành khoan thai tự đắc đi tới trong đại sảnh thất yêu công chúa điện hạ cùng mấy vị tiểu n ư tử khách tới sao mấy người nao nhao khẽ giật mình long nguyệt nhi nhữ mày nhìn xem sở thiên hành sú gia hỏa ngươi tu luyện hoàn tất thiếu gia liêu huyên nhẹ nhàng một tiếng sở thiên hành đường đệ sở hà khi một mặt vui mừng cuối cùng nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt sở tứ gia hơi câu n ệ mở miệng sở thiên hành tiểu chất sáu long nguyệt nhi hơi nhữ mày nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành lộ ra một tia kinh ngạc nhìn hướng sở tứ gia giữ sở hà khi sách khoe miệng cong lên nguyên lai、like、là sở lão gian đường huynh sáu còn có sáu nhìn một chút sở tứ gia có chút hăng hái gật đầu một cái còn có t h u c phụ a sáu long nguyệt nhi lông mày trao lên nhìn cái này x u g ra hỏa cùng cái kia hai ra hỏa quan hệ thật sự không tệ sở tứ gia vội vàng mở miệm sở thiên hành tiểu chất k h á c h khí k h á c h khí gặp sở thiên hành xuất hiện sở hà khi không rõ trong lòng buông lỏng cẩn thận nhìn một chút long n g u y ệ t nhi thấp thanh khai khẩu sở thiên hành đường đệ sáu chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện sáu long n g u y ệ t nhi nhữ m ẩ y nhìn một chút sở hà khi sở thiên hành nhìn một chút long n g u y ệ t nhi sắc c ư ờ i liêu tiếu không cần ở đây nói chuyện a đều là người mình không cần k h á c h khí theo ngồi xuống long n g u y ệ t nhi nguyên lai、like、đang ngồi vị trí long nguyện nhi nhữ mày ngồi xuống một bên nhặt thanh khai khẩu xu gia hỏa bạn cung nguyên là tính toán đợi ngươi tu luyện hoàn tất đi ra sẽ cùng ngươi nói việc này sở thiên hành vi cười không có việc gì công chúa điện hạ ngươi làm chủ l i ề n có thể ngươi làm việc luôn luôn có t r ư ờ n g mực bản công tử yên tâm ân long nguyệt nhi khẽ gật đầu trong lòng hơi dài s ầ u sở thiên hành nhìn hướng sở tứ gia giữ sở hà khi cười liêu tiếu sở lao gian đường hình thúc phụ ngồi đi không cần quá công nghệ a sở tứ gia giữ sở hà khi vội vàng h ư n g thanh nhìn lẫn nhau một cái cẩn thận ngồi xuống hạ vị sở thiên hành lắc đầu nợ đủ cười nói đi là trong tộc để các ngươi đến đây tìm bản công tử tốc độ ngược lại là nhanh bất quá sáu Có c người người sở, một một sở tứ h gia trịnh trọng mở miệng thúc phụ chạy đến chủ yếu là muốn nhìn một chút có chỗ nào có thể giúp đỡ tiểu chất ngươi dù sao thuốc phụ thiếu ngươi một cái đại nhân tình mặc dù tiểu chất ngươi bây giờ địa vị lạc thường bên cạnh người tài ba đông đảo nhưng bây giờ t h ú c phụ tự nghĩ vẫn có thể vì tiểu chất ngươi giúp đỡ chút ít việc Chỉ m o sợ thiên hành có chút hăng hái nhìn xem sợ tứ da t h ú c phụ là muốn tới làm gốc công tử ra một phần lực sợ tứ h da gật đầu chính là sợ thiên hành vi điểm cười đầu t h ú c phụ tiểu chất tin tưởng ngươi mà nói dám nói ra lời nói này chắc hẳn thuốc phụ tu vi của ngươi đã không tầm thường n h ư n g bản công tử kiến thức một chút trăm l i t h ứ 408, 408 c h ư ơ n g t i ê n tài võ đạo bốn l i bảy vũ đạo thiên mới long nguyệt nhi hơi lộ ra một tia kinh ngạc x ú gia hỏa càng như thế đánh giá cao người này do xét liêu sở tứ gia một hồi x ú gia hỏa cái này cái gọi là thuốc phụ chẳng lẽ là có chút bản sự t a m lý chấn loại kia địa phương nhỏ có thể ra một cái x ú gia hỏa nhất định chính là kỳ tích thật còn sẽ có người tài ba liêu huyên tỏ m ọ nhìn sở tứ gia thiếu gia cùng huyên nhi rời đi sở ra lúc đó sở tứ gia cũng mới khôi phục vũ mạch mà thôi bây giờ lại là trình độ gì sở tứ ra quét trong sảnh đám người một mắt ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành chậm rãi mở miệng tiểu chết cái k i a thúc phụ liền đều xấu một tiếng rơi xuống thể nội linh khí vật t h ở i một cô cuộn trào khí tức theo tràn ra thiết cốt cảnh thập trọng mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc long nguyệt nhi hai con ngươi c h ớ p chớp lại là thiết cốt cảnh thập trọng phần này năng lực cũng quả thật không tệ ở nơi này đế đô đều đạt đến cường giả hạng nhất dù sao kim tảng cảnh cũng liền mấy cái tia sáu liều huyên k u ô n mặt nhỏ kinh ngạc thật nhanh tốc độ tu luyện a cái này sở tứ ra đúng là vũ đạo thiên mới a ta theo tiên nhi tả tả mấy cái đều là đi đường tắt không phải vậy sáu cái này sáu sở hà khi vô cùng ngạc nhiên nhìn xem sở tứ gia có chút trận mắt lưỡi lưỡi cái này cái này cái này cái này sở tứ gia lúc nào thiết cốt cảnh tập trọng dọc theo đường đi vậy mà hàng đô bất hàng một tiếng sáu hơi hơi bớt thực lực này đã so thái thượng trưởng lão mạnh hơn a mặc dù mơ hồ biết sở thiên hành đường đệ trợ sở tứ gia khôi phục võ mạch nhưng cái này cũng có phần sáu khoe miệng giật một cái xem ra thúc phụ khi xưa sở gia đệ nhất vũ đạo thiên mới danh hào này thật đúng là không phải cho không a sáu sở thiên hành hơi hài lòng gật đầu một cái trong khoảng thời gian ngắn dựa vào tự thân tu luyện có tại tam lý chấn loại địa phương kia tu vi này cũng chính xác có thể xưng tụng đệ nhất vũ đạo thiên mới hơi nhìn liêu sở thiên hành nhấp mắt chắc hẳn sú gia hỏa là sở ra bây giờ đệ nhất vũ đạo thiên mới phải nói cái này sú gia hỏa vô luận đi ở đâu đoán chừng đều là đệ nhất vũ đạo thiên mới a sáu sở tứ gia theo thu liễm khí thức nhìn xem sở thiên hành thân sắc mở miệng xin lỗi vẫn là để tiểu chất người có chút thất vọng Kỳ thực thúc phụ tu vi còn có thể lại vào một cái cấp độ chi tiết thúc phụ thật sự là không cách nào lấy tới đầy đủ tài nguyên tu luyện muốn trong khoảng thời gian ngắn đặt đến kim thằng cảnh cuối cùng vẫn là có chút h ạ khắc long nguyệt nhi mấy người nhao nhao lộ ra một tia kinh ngạc a sợ thiên hành cười liêu tiếu b ả n công tử ở đây cái gì cũng không nhiều chính là tài nguyên tu luyện đủ nhiều thúc phụ cần gì tài nguyên cứ v i ệ c nói chỉ cần thúc phụ ngươi có n ắ m chắc b ả n công tử liền giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt đến kim t h n g cảnh sợ tứ ra mặt lộ vẻ vẻ kích động đa tạ tiểu chất thúc phụ thực sự là không biết nên như thế nào cảm kích ngươi mới tốt l o n g nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành nhìn xú gia hỏa đối với hắn cái này thuốc phụ vũ đạo thiên phú cũng là rất có lòng tin a sáu sở thiên hành khoát tay áo thuốc phụ k h á c khí tiểu chất tin tưởng thuốc phụ tương lai ngươi thấp nhất h ạ n độ cũng là linh mạch cảnh chỉ bằng này cũng đáng được tiểu chất vi thuốc cha người phi tâm lời cảm kích cũng không cần nhiều lời về sau thuốc phụ ngươi liền tại đây phủ nguyên x o á i vì tiểu chất coi chừng coi chừng liền tốt sở tứ gia liền ôn quyền yên tâm đi thuốc phụ nhất định sẽ không để cho tiểu chất ngươi thất vọng lòng kinh ngạc nhìn một chút sở thiên hành lại nhìn một chút sở tứ gia trong lòng kinh ngạc số gia hỏa nói cái này thúc phụ tương lai ít nhất cũng là linh mạch cảnh nếu thật như thế đây chính là đáng giá toàn lực vun chồng a một bên sở hà khi một mặt x ư n g sở khỏe miệng giật giật linh sáu linh mạch cảnh sáu đây chính là đế quốc thủ hộ giả cấp bậc a sáu sở thiên hành đường đệ nói hẳn không phải là giả sáu s ứ n g sờ nhìn xem sở thiên hành khó trách sở thiên hành đường đệ sẽ đối với cái này phía trước như thế chán nạn thúc phụ nhìn với con mắt khát sáu sở thiên hành ánh mắt nhìn về phía liệu sở hà khi một mặt ý cười ngươi đây sở lão gian đường hình ngươi lại là tới nơi này làm gì chính là tới bái phòng bái phòng đường là tới ta bãi bãi đệ sở a o Long Nguyệt Nhi nếu mày nhìn mày xem s hà khi n còn gian gì hỏa làm không khỏi phụt r a phụt vô đứng lên cái này sáu ta, ta là nghĩ đến đi nương nhờ sở thiên hành đường đệ ngươi sáu long nguyệt nhi nhét miệng xem ra sở lão gian thật đúng là chẳng ra sao cả sáu a năm sở thiên hành gật đầu một cái trong tộc bây giờ là chuẩn bị nhường ai tới tìm bán công tử cái này sáu sở hà khi ngần người hơi suy tư không rõ ràng dù sao ta cùng với thúc phụ là nhận được giữ sở thiên hành đường đệ ngươi có liên quan tin tức liền chạy tới đầu tiên trong tộc những tên i kia nào có nhanh như vậy phản ứng cuối cùng bọn hắn quyết định phải tới tám chín phần m ộ ư ơ i lại là đại trưởng lao a dù sao trước kia cũng liền đại trưởng lao đối với ngươi còn tính là có chút chiều cố hơn nữa luận thân phận địa vị cũng liền đại trưởng lao thích hợp chắc hẳn sở thiên hành đường đệ ngươi sẽ nhiều ít cho mấy phần chút tình bọn a sáu sở thiên hành cười liêu tiếu ân cái kia sở lao gian đường huynh ngươi về sau liền lưu tại nơi này phối hợp long hỏa đình thế tử Làm gốc c người người ô sở, sở thiên hành khoát tay áo thúc phụ các ngươi một đường gấp rút lên đường phong trần phó phó trước hết để cho huyên nhi mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi bản công tử trễ chút cho các ngươi bày tiệc mời khách sở tứ ra vội vàng mở miệng tiểu chất không cần khách khí như thế liêu huyên trầm rãi đứng dậy mỉm người mở miệng sở tứ gia sở hà khi thiếu gia mời theo huyên nhi đến đây đi sở tứ gia giữ sở hà khi vội vàng mở miệng không dám nhận không dám nhận huyên nhi cô đương không cần khách khí như thế kỳ hỉ liêu huyên n ị c h ngậm cười liêu tiếu đi đầu quay người mà đi sở tứ gia giữ sở hà khi nhìn nhau một cái lại nhìn một chút sở thiên hành mấy người một mắt cáo t ừ một tiếng cùng hướng về phía liêu huyên chờ liêu huyên mang theo sở tứ gia giữ sở hà khi rời đi phòng khách long nguyệt nhi nhũ mày x u ra hỏa cái tia thúc phụ lưu lại còn tốt đến nôi cái kia sở lao gian ngươi lưu hắn xuống làm cái gì còn không hẳn ư vậy q u là so long hỏa đình thế tử càng làm cho ngươi xem không quen bất quá coi như thân yêu công chúa điện hạ ngươi dù thế nào không quen nhìn ít nhất bọn hắn năng lực làm việc cũng không thể lắm đến nỗi cho hắn lớn hơn nữa quyền còn không phải muốn nghe công chúa điện hạ ngươi sao hơi châm trước kỳ thực lưu bọn hắn xuống làm việc sáu càng nhiều còn không phải là vì công chúa điện hạ ngươi sao tương h lai sáu bản công tử nếu là không ở chỗ này bọn hắn thế nhưng là công chúa điện hạ ngươi tốt trợ lừa ca bốn trăm linh chín thứ bốn trăm linh chín trương tự mình nói chuyện bốn t lẻ tám tự mình nói chuyện long nguyệt nhi khẽ giật mình không ở nơi này lộ ra một tia khủng hoảng c h i sắc xú g i a hỏa ngươi đây là ý gì ngươi về sau phải rời đi nơi này phải ly khai bản cung ách sáu sợ thiên hành có chút buồn cười nhìn xem long nguyệt nhi t h â t yêu công chúa điện hạ yên tâm đi bản công tử sẽ không m ứ t bỏ ngươi bản công tử có ý tứ là về sau nếu là có sự tình gì muốn tự mình rời đi không tiện mang lên công chúa điện hạ ngươi Công chúa chờ Điện hạ ngươi nghĩ lưu lại nơi Hạ đây lại lưu đ ợ i bàn công thiên ử A Long Nguyệt n gật không cũng cung bỏ ngươi, không thể là ngươi bỏ cung. một Thừ, vứt thể vứt t đầu muốn lắm. cái, cái còn Ách. kia sai i bàn bàn h Sở bị bỏ bỏ là là hành sợ lỗ mũi một cái v â n v â vân, n vân vân, cao quý công chúa điện hạ nói đúng long nguyệt nhi cao ngạo dơ cầm lên s ở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu đi ra ngoài một chút ta rất lâu không đi ra long nguyệt nhi chúng nữ nhẹ nhàng gật đầu、Sáu. sau một thời gian ngắn sợ ra đại trường lao đến đây tìm sợ thiên hành sợ thiên hành tiếp kiến liêu sợ ra đại trường lao sau đó nhường chi có chuyện gì trực tiếp tìm sở hà khi an bài nghe được sở hà khi đi đầu đến đây đi nương n h ờ liêu sở thiên hành sở ra đại trường lao không khỏi dựng râu trứng mắt tại lĩnh hội liêu sở thiên hành ý tứ sau đó vui mừng giữ sở hà khi khiếu nại đứng lên long nguyệt nhi biết được sở thiên hành có ý định bồi dưỡng sở ra cũng không nhiều tỏ thái độ một đoạn thời gian tới sở thiên hành đều là tu luyện vi chính trong lúc đó s i ê u tập đại lượng tài nguyên tu luyện t r ợ long nguyệt nhi chúng nữ tất cả đạt đến kim tàng cảnh kim tàng cảnh sau đó bởi vì tu luyện độ khó gia tăng m ã n liệt công tôn tử tiên mỹ thuật cũng không cách nào nhường chúng nữ lại cùng nhau cấp tốc sách thang tu vi chủ yếu là bởi vì thiếu khuyết có thể cung cấp tu vi võ giả cũng không dám quá mức nổi bật cho nên trên cơ bản cũng là âm thầm cầm chút tử tù cùng trọng phạm đến cung cấp tu vi còn thiếu rất nhiều tu vi cung cấp sở thiên hành trực tiếp nhường công tôn tử tiên đem hấp thu tu vi chủ đạo tại võ đạo lĩnh nộ cao hơn bạch linh vượng để bạch linh vượng trong cơ thể đến tôn vũ hậu mau chóng đặt đến linh mạch cảnh trở thành bên người một cái khác đại chủ lực an ổn thời gian dần dần trôi qua tại sở thiên hành triệt để thích ứ n g yên tâm tu luyện thời gian phía sau hai tên đặc biệt khách nhờ đến phù nguyên soái trong đại sành lương tinh p i cùng n â y vàng bình thản như ngồi long nguyệt nhi chúng nữ để cho người ta đi thông chi tiềm tu sở thiên hành sau đó có chút bất an nhìn xem đến hai người trong lòng kinh ngạc siêu cấp tông môn tinh vân tông tông chủ phu nhân nàng đến tìm x ú gia hỏa làm cái gì chẳng lẽ x ú gia hỏa lại là cái này tinh vân tông đệ tử liêu huyên có chút thấp thỏm nhìn xem lương tinh phi cùng mây và b ì n h trong lòng suy nghĩ hai người này tới nơi này làm gì không phải là bởi vì biết thiếu gia thân p h ậ n chuẩn bị đến báo thủ a sáu công tôn tử tiên m ắ t hạnh nhạy nháy lao g i kia nhìn ghi hận trong lòng a sáu bất quá hắn bây giờ chắc chắn sẽ không là của ta đối thủ chủ yếu vẫn là cái kia tinh vân tông tông chủ phu nhân sáu t ử tuyết trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lộ ra vẻ để phòng nhìn xem lương tinh phi m â y vàng bình ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt liêu huyên c h ủ n ữ ngoại trừ đối với t ử tuyết có chút e ngại bên ngoài nhìn về phía bề ngoài giống nhau như lúc liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt càng nhiều hơn chính là không vui chốc lát một người chậm rãi đi tới trong đại sảnh đ ấ y vừa quyển đản tương bước một đến ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lương tinh phi lộ ra một tia vẻ kiên rẻ tu vi của người này không giới ta chắc hẳn chính là cái kia tinh vân tông, tông chủ phu nhân. bởi vì lương tinh phi cũng không cố ý che giấu khí thức đáy vừa quyển đàn sớm bị kinh động vội vàng từ tiệm tu bên trong đội ra trên đường hơi hỏi thăm một chút nhân tình huống long nguyệt nhi chúng nữ đều là âm thầm thở pháo nhẹ nhõm lương tinh phi hơi nhữ mày nhìn xem đáy vừa quyển đàn các hạ là sáu điên c u ồ n g long đế quốc q u y ể n cầm tiết tử đáy vừa quyển đàn hơi ô m quyền thiên long đế quốc q u y ể n cầm tiết tử gặp qua tinh vân tông tông chủ phu nhân a năm lương tinh phi nhàn n h ạ t gật đầu một cái ngược lại là đã quên điên cùng long đế quốc đã nhất thống thiên long đế quốc thực sự là xin lỗi không sao đáy vừa quyển đàn theo tại lương tinh phi ngồi đối diện xu k h ô n g b i ế t tinh vân tông tông chủ phu nhân đại giá b u ô n g xuống cần làm chuyện gì lương tinh phi cười yếu ớt không cái gì chỉ là đến đây tiếp kiến tiếp kiến thiên mệnh công tử thôi trong lòng suy nghĩ nô sáu cái này sợ thiên hành có thể vì chính xác không nhỏ vậy mà đem cái này điên cùng sáu thiên long đế quốc đệ nhất vũ đạo thiên mới huyện cầm tiên tử đều lôi kéo đi qua lông mày hơi n h ă n lại bây giờ hắn trưởng không thiên long đế quốc binh quyền thế lực cũng là không nhỏ đáy vừa q u y ể n đàn đánh giá lương tinh phi cái này tinh vân tông tông chủ phu nhân tu vi mặc dù không t ụ nhưng chỉ dựa vào một mình nàng cùng bên cạnh vị này sáu ánh mắt rơi vào mây vàng bình thân b c ũ nô g k h n triển g tu vi lộ sáu một đạo âm thanh bình thản vâng lên s ở thiên hành c h ậ m dại đến nghe nói hôm nay có quý khách đến đây a đám người nao h nao h nhìn hướng s ở thiên hành lương tinh phi trong ánh mắt thoáng có chút lấp lóe tiểu tử này rốt cuộc đã đến vẫn như cũ cùng lần trước như vậy bất cần đời sao sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười đi tới trong phòng khách mỉm cười nhìn một chút lương tinh phi nguyên lai làm ỹ lệ làm rung động lòng người tinh quân phu nhân còn có vị này sáu một mặt nghiền ngâm ý cười nhìn về phía mây và bình bất d i ệ t tinh quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp sáu nghe sở thiên hành dọn của mây vàng bình mi đầu nhất nhăn có chút không vui còn chưa tới kịp mở miệng sở thiên hành theo ngồi xuống từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì Hử, bình mây vàng bình giận nghe lương tinh phi dọn của long nguyệt nhi chúng nữ đều là lộ ra một tia vẻ không vui s ở thiên hành cười liêu tiếu dễ nói chút hư danh không đáng nhắc đến thinh quân phu nhân không cần mong nhớ lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại tiểu tử này vẫn là như vậy không hề sợ hai khi gặp chuyện ngược lại là làm cho người nhìn không thấu nhân vật như vậy vẫn là không cách nào cùng tin tức kia làm liên tưởng a sáu nhạc thanh khai khẩu tiểu tử như thế thẳng thắn sẽ không sợ b ả n phu nhân cùng người tính toán nợ cũ sao lần trước tiệm linh sơn sự tỉnh bạn phu nhân bây giờ thế nhưng là cảm thấy mặt mũi tối tăm a a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không sợ bản công tử tin tưởng tinh quân phu nhân khoan dung đ ộ lượng như là đã là quá khứ sự tình tất nhiên sẽ lại không truy cứu hừ lương tinh phi nhẹ nhàng một tiếng ngược lại là lớn một chương nhanh mồm nhanh miệng không s ở thiên hành lắc đầu bản công tử thế nhưng là lời từ đáy lòng a lương tinh phi nhàn nhạt nhìn xem s ở thiên hành sắc nói nhảm cũng không muốn nói nhiều thiên mệnh công tử bản phu nhân hôm nay đến đây là có một chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện không biết sáu hai con ngươi nhữ lại có thể hay không cùng bản phu nhân tự mình nói chuyện sở thiên hành vi nhữ mày nhìn xem lương tinh vi bản công tử cùng tính quân phu nhân ngươi tự mình nói chuyện long nguyệt nhi chúng nữ nhao nhao cả kinh nhìn về phía liêu sở thiên hành diêm phần mình âm thầm lắc đầu ra hiệu sở thiên hành không nên đáp ứng bốn trăm mười thứ bốn trăm mười chương trúc gia lai lịch bốn t r ă l i chín trúc gia lai lịch xoát một thanh n â m vang lên sở thiên hành chậm rãi đứng dậy theo bản công tử đến đây đi long nguyệt nhi chúng nữ đều là biến sắc kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành lương tinh vi hơi s ữ n g sở tiểu tử này như vậy dứt khoát đáp ứng hắn sẽ không sợ bản phu nhân ra tay mây vàng bình nhữ m à lương tinh vi xứng sờ một cái sẽ cấp tốc đứng dậy đổi k i ị m sở thiên hành long nguyệt nhi nhìn về phía đáy vừa quyền đàn tiên tử tạ tạ sáu tử tuyết chậm rãi đứng dậy muốn theo tới bạch linh vượng mở miệng mấy vị tỉ muội không cần t h ẩ n trương phu quân tất nhiên dám đáp ứng tất nhiên là tự có chừng mực nhờ tiên tử tạ tạ âm thầm lưu ý lấy liền có thể đáy vừa quyền đàn đóng lại hai con người bình tĩnh ngồi tử tuyết hơi do dự ngồi xuống long nguyệt nhi trong lòng âm thầm tính toán lấy tiên tử tạ tạ tu vi như cái kia tinh vân tông tông chủ phu nhân thực có can đảm đối với sú gia hòa độc thủ chắc hẳn cũng có thể kịp thời giút Mây một xem Nguyệt vàng bình ở một bên bình thẳng nhìn xem Long、Nguyệt、Nhi chung nữ, cũng không ở q sáu phù nguyên x o á i một tĩnh lặng trong hậu viện sở thiên hành mang theo lương tinh phi chậm d ã i đến hai người tới một lương đ ì n h chỗ ngừng lại sở thiên hành tùy ý ngồi ở trên băng ghế đá một tay mở ra mỉm ư ờ i mở miệng tinh quân phu nhân mời ngồi đi lương tinh phi rõ xét liêu sở thiên hành nhất sẽ y ê u nhãn g ồ i xuống thiên mệnh công tử đảm phách chính xác không nhỏ thật không sợ bản phu nhân gây bất lợi cho người sao sở thiên hành cười liêu tiếu tinh quân phu nhân mỹ lệ thị lương tất nhiên sẽ không đi này đánh lén hậu bối trơ chẽn sự tỉnh a lương tinh phi cờ nhạt không cần lại ngụy trang bản phu nhân sẽ đến này tất nhiên là đã đem thân phận của ngươi điều tra tin tưởng ngươi cũng chỉ bất quá là có phụ mẫu là siêu cấp tông môn đệ tử thân phận thôi ngươi tự thân chưa bao giờ đi qua cái tia siêu cấp tông môn phụ mẫu cũng nhiều năm không trở về đồng thời siêu cấp tông môn xuất thân bản phu nhân rất rõ ràng coi như ngươi cùng cái nào đó siêu cấp tông môn có chút liên lụy cũng tất nhiên không phải là cái gì trọng yếu đệ tử h ư ớ n g chi sáu phía trước ngươi vẫn là lấy một cái sở ra phế mạch con em thân phận sống tạm lấy nói thật bản phu nhân bây giờ thật ở đây đưa ngươi xóa đi cũng không có người có không người ngươi thể thay người báo đ sợ c thiên Vâng t là... hành sắc mặt cổ quái thẳng thắn nói cái này bản công tử không cách nào đáp ứng tinh quân phu nhân ngươi lương tinh phi hai con ngươi hơi hếp nhìn xem s ở thiên hành phải không ai sợ thiên hành bất đắc dĩ tinh quân phu nhân ngươi nhưng có biết bản công tử tại tiềm linh sơn lấy được cơ duyên là cái gì không lương tinh phi n h ạ t thanh khai khẩu là cái gì s ở thiên hành mở miệng đó chính là bản công tử từ tiềm linh sơn mang ra ngoài vị hôn thê từ tuyết ra bản công tử trên thân nhưng chưa từng tại tiềm linh sơn bên trên từng thu được đặc thù gì cơ duyên nô、no. lương tinh phi nhữ mày vị hôn thê của ngươi cái k i a độ kiếp cảnh cường già hậu đại đúng vậy a s ở thiên hành nhất khuôn mặt bất đắc dĩ như bản công tử tự thân thực sự được đến cơ duyên gì thời gian dài như vậy bao nhiêu chắc cũng sẽ có c h ỗ triển lộ a hai tay tùy ý mở ra tinh quân phu nhân ngươi xem bản công tử trên thân thật là có cái gì có thể để ngươi đoạt đi cơ duyên bản công tử có thể tùy ngươi xoát người Thử. Lại như được vai, tinh truyền thừa, thế thiên tinh tử tử bắt truyền thừa. tử tình trạng hiện tại, truyền t phi lạnh, cảnh như hành phu nhân, như nghĩ, không cách Chớ không cảnh Cho hiện không cách đích nhận Lương là lấy lại là lấy cười ngươi được cường được ngươi được cường nếu nào đúng quân muốn bản công cũng nào. nói bản công bản công cũng nào cùng giả gì giả cái kia kiếp siêu đi vai, cái kiếp có có có, vậy độ độ ra. Sở dù lương tinh phi mở miệng truyền thừa loại vật này vốn là hư vô mờ mịt không phải tận mắt nhìn thấy hoặc bản thân liền là người trong cuộc căn bản là không có cách xác định hoặc l à bốc chết hoặc chính là cầm t ù bất quá b ả n phu nhân cũng không tất yếu làm như thế b ả n phu nhân lần này chỉ dẫn theo hàng o hộ pháp một người đến đây chắc hẳn ngươi bao nhiêu cũng đoán ra b ả n phu nhân sẽ không gây bất lợi cho ngươi s ở thiên hành cười liêu tiếu cho nên bản công tử nói tinh quân phu nhân mỹ lệ thiện lương a lương tinh phi nhạc thanh khai khẩu thiên mệnh công tử ngươi cho rằng ngươi bây giờ nắm trong tay thế lực có thể hay không cùng siêu cấp tông môn chống lại Nô s ở thiên hành do dự miễn cưỡng có lẽ còn là kém chút sáu ngây tơ lương tinh phi ngữ lộ khinh thường siêu cấp tông môn cường giả như mây lại tất nhiên sẽ có linh đan cảnh cường giả phần lớn còn có ngự không cảnh cường giả ngự không cảnh có thể ngự không mà đi thực lực càng là đỉnh phong cấp tồn tại trong v ạ n quân lấy địch thủ đem nhất định chính là không cần tốn nhiều sức muốn lấy một đế quốc đứng đầu cũng không phải là việc khó ngươi còn cho rằng ngươi nắm trong tay những thế lực này có thể cùng siêu cấp tông môn chống lại sợ thiên hành núi vai cho nên bản công tử nói miễn cưỡng còn kém chút ra sáu lương tinh phi nhữ mày nếu là siêu cấp tông môn ngự không cảnh cường giả trực tiếp tới lấy thủ cấp của ngươi đâu ách sáu sợ thiên hành nhất khuôn mặt vô tội bản công tử lại không làm chuyện xấu chuyện lại không đắc tội siêu cấp tông môn cái này ngự không cảnh cường giả phần lớn là tại tiềm tu loại hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy cố ý chạy tới khi dễ bản công tử một cái như vậy hậu b ố i a lương tinh phi ngữ khí trì trệ gật đầu một cái chính xác dưới tình huống bình thường ngự không cảnh cường giả thì sẽ không, không có việc gì tới tìm người một cái con nít chưa mọc lông phiền phức nhưng mọi thứ không có tuyệt đối nếu ngươi ngày nào không cẩn thận đắc tội siêu cấp tông môn người đâu chuyện này cũng không phải ngươi nói sẽ không cũng sẽ không ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ n ắ m trong tay phủ nguyên xoáy sáu trước đây trưởng không giả trúc gia thế nhưng là một siêu cấp tông môn chi nhánh huyết mạch nhớ kỹ cái này trúc gia còn có một cái lao đầu tại trong phủ nguyên xoáy a A. s ở thiên hành kinh ngạc xem ra tinh quân phu nhân ngươi biết cái này trúc lao nguyên xuất trúc gia lai lịch lương tinh phi cờ nhạt hừ cái này trúc gia phía sau thế lực thật không đơn giản so với chúng ta bây giờ tinh vấn tông đều cũng có qua mà không bằng bọn hắn chính là thiên diễn tông Tông môn ngay tại môn Nô ngay ngươi này nguyên lai điên cuồng lòng cảnh nội. lai cái các quốc đế s ở thiên hành hơi trầm âm thiên diễn tông ngay tại điên cuồng long đế quốc cảnh nội bây giờ cái này trúc lao nguyên suất mặc dù không lên tiếng không vang rất thuận theo còn thật nói không chính xác hắn là tâm tư gì lương tinh phi đánh giá s ở thiên hành sắc thiên mệnh công tử ngươi bây giờ một cái như vậy bản thân không có gì lai lịch tiểu bối cứ như vậy cưỡng chiếm phủ nguyên soái ngươi nói cái này thiên diễn tông nếu là biết được sẽ có phản ứng gì bản phu nhân không sợ nói cho ngươi cái này thiên diễn tông thế nhưng là có ngự không cảnh cường giả toa chấn ngươi muốn như thế nào ứng đối l i ê n dựa vào thiên long đế quốc mấy cái như vậy linh mạch cảnh cùng hai tên linh đáng cảnh thiên diễn tông nếu thật làm loạn coi như bây giờ thiên long đế quốc miễn cưỡng có thể chống đỡ nhưng cái này thiên long đế quốc hoàng tất chọn đứng tại ngươi bên này sao ngươi nên cũng biết ngươi thế nhưng là công cao c h ấ n chủ a bốn trăm mười một thứ bốn trăm mười một chương mời chào từ chối nhã n h ậ n bốn mươi mốt linh mời chào từ chối nhã n h ậ n a s ở thiên hành cười liêu tiếu nói thật à bản công tử cũng không tin cái này thiên diễn tông sẽ cho cái này trúc ra chỗ dựa huyết mạch chi nhánh huyết mạch chi nhánh đều nói là huyết mạch chi nhánh huyết mạch này chi nhánh nói dễ nghe là xuất phát từ l nguyên nói khó nghe cái này phủ nguyên x o á y trúc gia càng đều có thể hơn có thể chỉ là bị vứt bỏ đi ra ngoài e rằng tiên diễn tông đều sớm đã quên chuyện như thế đúng không lương tinh phi một chút giật mình hơi chút suy tư coi như cái này phủ nguyên x o á y trúc gia thực sự là bị ném bỏ đi ra ngoài lại có làm sao đối với thế lực lớn tới nói vứt bỏ không vứt bỏ là một chuyện mặc dù tiên diễn tông có thể không đồng ý phủ nguyên x o á y trúc gia nhưng phủ nguyên x o á y trúc gia vô luận như thế nào trên bản chất cũng là xuất từ tiên diễn tông cái, gọi là đánh cũng phải nhìn chủ nhân. cái này phủ nguyên soái trúc gia thiên diễn tông muốn thế nào đối đãi cũng có thể nhưng một khi là người ngoài động chó này thiên diễn tông cũng là hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình chỉ nhìn thiên mệnh công tử trên người n g ư ờ i có hay không đáng giá gì bọn hắn ý đặc t h ủ s ở thiên hành gật đầu một cái cũng là tinh quân phu nhân nói đến không phải không có lý cái kia không biết tinh quân phu nhân hảo tâm nhắc nhở bản công tử chuyện này ý muốn như thế nào lộ ra một mặt ý cười chẳng lẽ là mỹ nhân tâm tốt phát tác muốn t r ợ bản công tử một cái lương tinh vi dọ xét liêu s ở thiên hành phúc chốc gương mặt ý vị thâm trường bản phu nhân chính xác nghĩ giút ngươi một cái chỉ cần sáu Bình tĩnh nhìn tĩnh xem s ở thiên hành sắp mặt, t hơi i ê n mệnh công n g tử ư gia nhập vào chúng ta tinh vân tông, chúng tông tinh tinh hiệu thiên hơi ta ta nhập vân vân Nô hành vào vì lực. từ đây Sở kinh ngạc muốn bản công tử gia nhập vào tinh vân tông không tệ lương tinh phi trịnh chọn g gật đầu chỉ cần thiên mệnh công tử n g ư ơ i n g u y ệ n gia nhập vào chúng ta tinh vân tông bản phu nhân có thể cho ngươi tông môn tả sứ chi vị địa vị gần với bản phu nhân cùng tông chủ thái thượng trưởng lao phía dưới s ở thiên hành kinh ngạc nhìn xem lương tinh phi trong lòng suy nghĩ lại là tới mời chào bản công tử như thế nào Lương lấy Tinh Phi xem kỹ s ở thiên hành nhữ mày ặ t t h nhìn c lương tinh phi thần sắc phúc chốc lộ ra ý cười đối với tinh quân phu nhân hậu hái bản công tử thực sự là thụ sùng được kinh chỉ tiếc bản công tử thật chưa hẳn có thể gia nhập tinh vân tông、à. lương tinh phi lông mày cho lên chẳng lẽ tiểu tử này sau lương thật đúng là có thế lực phụ mẫu hắn cùng hắn có liên lạc hơi nhũ mày thiên mệnh công tử ngươi không cần nóng lòng từ chối b ả n phu nhân b ả n phu nhân có thể cho ngươi khảo lượng thời gian cái này sáu s ở thiên hành hơi lâm vào chầm tư c h ầ m rãi mở miệng nô sáu tất nhiên tinh quân phu nhân như thế thành ý b ả n công tử cũng là thịnh tình không thể chối tử b ả n công tử liền tạm làm suy tính a bất quá b ả n công tử cũng bán tinh quân phu nhân ngươi một cái nhân tình a như cuối cùng bạn công tử vẫn là không cách nào nhận lời tinh quân phu nhân lời mời của ngươi Quyền k i A sợ thiên hành cười nhạt giao dịch tuy là giao dịch nhưng này giao dịch đối với quý tông tới nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại bản công tử nhân tình cũng không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng quý tông có khả năng làm gốc công tử việc làm chính là đứng ra một lần mà thôi mà quý tông nhưng là có thể hướng bản công tử sách tương đối yêu cầu chỉ cần bản công tử đủ khả năng chắc chắn sẽ hết sức nỗ lực chi liên tích như cái này hôm nay thiên long đế quốc sách tương đối yêu cầu lương tinh phi bình tĩnh nhìn xem sợ thiên hành trong lòng tính toán bản phu nhân tìm tới t i ể u tử này mục đích cuối cùng nhất bất quá cũng là vì nhường phu quân khôi phục tất nhiên tiệu tử này sáu ánh mắt hơi hơi ba động đưa ra yêu cầu này bao nhiêu cũng là hợp bản p u nhân chi ý về phần hắn đến tột cùng tại đánh cái gì tính toán có lẽ cũng không tất yếu làm nhiều suy tình à. suy tư phúc chốc c h ầ m rãi gật đầu đã như vậy bản phu nhân cũng không tốt làm nhiều miễn cước sao n g ư ơ i nhân tình này bản phu nhân liền tạm thời nhận trước sau đó liền lặng chờ thiên mệnh công tử ngươi hồi âm dù sao bản phu nhân cũng là thật tâm thành ý mà đến chắc hẳn thiên mệnh công tử ngươi cũng có thể cảm nhận được s ở thiên hành cười liêu tiếu tinh quân phu nhân hiểu rõ đại nghĩa bản công tử tất nhiên là biết được cái gọi là mua bán không ra nhân nghĩa tại bản công tử cũng là không muốn nhường tinh quân phu nhân ngươi khó chịu lương tinh vi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nếu không có việc khác bạn phu nhân liền tạm cáo lui trước không ở chỗ này làm nhiều làm phiền a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười bạn công tử ngược lại là mười phần nghị khoản đãi tinh quân phu nhân một phen không biết tinh quân phu nhân có thể hay không nghề mặt tử nô sáu lương tinh phi hơi trầm âm tạm thời trước tiên thiếu a thực không dám d i ấ u dếm tông nội vẫn có rất nhiều chuyện cần bạn phu nhân xử lý thực sự không thể bên ngoài làm nhiều ở l â u a sở thiên hành gật đầu một cái thật là đáng tiếc liên đệ bạn công tử tiễn đưa tinh quân phu nhân ngươi rời đi a lương tinh phi gật đầu đa tạng c h ố lát tại long nguyệt nhi chúng nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong sở thiên hành đem lương tinh phi cùng mây vàng bình đưa đến cửa ra vào tới cá o biệt nhìn xem lương tinh phi cùng mây vàng bình triệt để rời đi long nguyệt nhi hiếu kỳ sú gia hỏa cái này tinh vân tông tông chủ phu nhân tới tìm người làm cái gì à sở thiên hành sắc mặt bình thản mời chào bản công tử nhưng tựa hồ lại không giống có lẽ sáu mời chào bản công tử chỉ là một ngụy trang a đến nỗi nàng mục đích thực sự xấu lắc đầu tạm thời không rõ ràng ách sáu long nguyệt nhi kinh ngạc mời chào sú gia hỏa ngươi Cái này, tinh này vân t ông trời ô n nhân ngược g chủ phu ơi cái này tinh vân tông tông chủ phu nhân thực sự là xuống đại thủ ta liêu huyên chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc lẫn nhau nhìn xem nhạy nháy mắt hạnh có chút không dám tin tưởng s ở thiên hành lắc đầu trong lòng một người lại nào có có thể sẽ là chân chính phó tông chủ mười hai một bên khác n mây vàng bình n g hoặc i h mở miệng tông chủ phu nhân cùng ngày đó mệnh công tử đàm luận phải như thế nào hắn đáp ứng gia nhập vào chúng ta tinh vân tông sao không có lương tinh vi lắc đầu bất quá sáu cùng bản phu nhân mục đích mong muốn có lẽ trên l ệ không xa tuất không nên hỏi nhiều chuyện này tạm thời dừng ở đây về sau sáu cái này thiên mệnh công tử chính là của chúng ta trọng điểm hoàng h ộ pháp ngươi có rảnh sẽ tới đây phủ nguyên soái đi một chút đi cùng cái này phủ nguyên soái biện pháp giao tỉnh a mây vàng bình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái lão phu minh bạch 412 t h ứ 412 chương dẫn hắn trở về 41 n khu vực hắn trở về trở lại phủ nguyên x o á i sở thiên hành chậm rãi đi tới trúc hùng phách chỗ tu luyện nô trúc hùng phách túi đầu mở miệng là thiên mệnh công tử đến đây tìm lão phu có gì phân phó sao sở thiên hành tùy ý nhìn xem trúc hùng phách bản công tử lai lịch trúc lão nguyên xuất ngươi bao nhiêu đã nghe nói à? trúc hùng phách trầm mặc p h ú t chốc thấp thanh khai khẩu là đã nghe nói nghe đồn thiên mệnh công tử là tam lý trấn sở ra một cái tử lệ sở thiên hành sở thiên hành vi cười đối với cái này trúc lão nguyên suất ngươi có ý nghĩ gì trúc hùng phách lắc đầu vô tường pháp không có biện pháp sợ thiên hành gật đầu một cái các ngươi trúc gia là siêu cấp tông môn thiên diễn tông huyết mạch trí nhạy nga trúc hùng phách khẽ giật mình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sợ thiên hành thiên mệnh công tử ngươi như thế nào biết được sợ thiên hành nhìn xem trúc hùng phách thân sắc cái này có trọng yếu không trúc hùng phách vội vàng túi đầu chính xác không trọng yếu dù sao chúng ta cái này một chi trúc gia bất quá là bị vứt bỏ đi ra ngoài thôi muốn nói cùng thiên diễn tông có quan hệ kỳ thực cũng quan hệ thế nào ngược lại cũng là không thể quay về c ũ n sáu thiên diễn tông trong điện thiên vệ vũ đỉnh cung tính đứng tại thiên vệ chính tỳ huyền tổ không biết nhường huyền tôn đến đây có gì phân phó thiên vệ chính tỳ sắc mặt bình thản tiện tay đưa ra một phong thư đã có ngày đó mệnh công tử thân phận tin tức chính xác a t h i ê nguyên vệ h tổ r sáu thiên vệ vũ đình sắc mặt nghiêm trọng bây giờ muốn thế nào xử lý chuyện này cái này thiên mệnh công tử lại là nghiệt trướng kia nghiệt tử lưu lại chỉ sợ là thai họa nguyên tổ sáu hai mắt nguy hiểm nhữ lại một tay trước người nhẹ nhàng qua tay chúng ta muốn hay không sáu nô、no. thiên vệ chính tỳ nhữ mày nhìn liếu thiên vệ võ đ ỉ n h một mắt thiên vệ vũ đ ỉ n h trong lòng nhảy một cái ẩn ẩn phát hiện mình tựa hồ nói sai rồi cái gì thiên vệ chính t ì nhạt thanh khai khẩu đi đem hắn mang về tạm thời không nên động hắn lao phu muốn trước nhìn một chút yêu nghiệt này chi tử cái này sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h ngạc nhiên dẫn hắn trở về huyền tổ ngươi muốn gặp cái này nghĩa tử thiên vệ chính tỳ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thiên vệ vũ đình như thế nào có vấn đề sao không thiên vệ vũ đình liền vội vàng lắc đầu huyền tôn không dám Chỉ là huyền là thiên ổ n g ư gặp c á vệ chính tỳ ì m tùy ý nhìn liễu thiên vệ võ đỉnh một mắt võ đỉnh chớ nói chi lão phu không có nhắc nhở ngươi lấy cái này n g h i ệ t tử tại thiên long đế quốc thân phận địa vị lấy n g ư ơ i cái này khu khu linh mạch cảnh đi tới chớ nói có thể hay không tương na tiểu tử bắt về tới n g ư ơ i có thể không thể sống lấy trở về cũng là một chuyện thật sự cho rằng tiểu tử kêu bên cạnh không người sao bây giờ hắn có thể nói là chắc chắn liêu thiên long đế quốc m ệ n h mạch cái này thiên vệ vũ đỉnh trong lòng hơi giật oán hận một tiếng này đáng chết nghệ tử đã như vậy huyền tổ không bằng chúng ta mang lên mấy vị trưởng lao cùng nhau đi tới đi ta cũng không tin cái này khu khu thiên long đế quốc thật đúng là dám vì một cái nghệ tử cùng chúng ta gây khó dễ thiên vệ chính tỷ sắc mặt không rõ lắc đầu chớ nói lao phu cùng mấy vị trưởng lão cùng nhau đi tới coi như kêu lên ngươi thái tổ đều chưa hẳn nhất định liền có thể tương na tiểu tử cưỡng ép mang về trừ phi đi mời lão tổ ra đi thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt cứng đờ vậy chúng ta chẳng phải là muốn toàn bộ tông môn xuất động huyên tổ không bằng như vậy đi chúng ta trước tiên phái người cùng cái tia thiên long đế quốc quốc quân thương lượng một phen cho uy bức lợi d ụ chắc hẳn hắn cũng sẽ không không thức thời a thiên vệ chính tỷ ngữ khí có chút n h i ệ m ai võ đình ngươi chuyên tâm tu luyện liền có thể những chuyện này cũng không cần tiêu hao thêm hao tổn tâm thần hết thể nghe lão phu an bài、X6. thiên vệ vũ đình là người ẩn ẩn cảm nhận được liêu thiên vệ chính tỳ trong giọng nói bất mãn chậm rãi gật đầu một cái huyền tổ mời nói huyền tôn nghe chính là n g ư ờ i sáu thiên vệ chính tỳ trên dưới dò xét liêu thiên vệ võ đình phúc chốc tiến đến cùng tiểu tử k ê u biểu lộ thân phận b á o cho hắn phụ m â u hắn ngay tại trong tông môn chờ lấy hắn ôn tồn đem hắn mời về đã như thế chẳng phải là không đánh mà thắng không tốn sức chút nào tương na tiểu tử lừa gạt trở về rồi sao chờ lao phu đem tiểu tử này bí mật trên người tìm kiếm phải thất, thất bát, bát đến lúc đó muốn thế nào xử trí đều có thể Diệu A. thiên vệ vũ đ ỉ n h hai mắt sáng lên vẫn là huyền tổ cao minh ừ thiên vệ chính t ì trên mặt có chút nụ cười trầm trọng không phải vậy ngươi cho rằng người t ổ n g chủ này chi vị dễ dàng như thế liền có thể ngồi vững vàng sao thiên vệ vũ đ ỉ n h liên tục gật đầu là xem ra huyền tôn còn có rất nhiều m u ố n học huyền tổ huyền tôn đi trước chuẩn bị một chút tiếp đó liền đi tương na t i ể u tử mang về a thiên vệ chính t ì nhạt thanh khai khẩu chậm đã đi tương na nhiệt g trướng gọi tới trước tiên ách thiên vệ vũ đình khẽ giật mình huyền tổ tìm nhiệt trướng kia làm cái gì thiên vệ chính tỳ khoát tay áo không cần hỏi nhiều thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái hảo huyền tôn lập tức gọi người t ư ơ n g na nghiệt trướng mang đến không lâu sau đó một cái sắc mặt v ề n g à i tóc trở nên trắng một mặt tăng thương nam tử đến nam tử có chút không thành nhân dạng bên ngoài ẩn ẩn giữ sở thiên hành có mấy phần rất giống chỉ là hai mắt có chút tan giã vô thần người đến sở thiên hành t r a đẻ sở vân trôi qua thiên vệ vũ đỉnh m i đầu n h ấ t nhăn trầm giọng vừa quát nghiệt trướng còn không quỳ xuống hành lễ trên thân một cỗ huy áp ẩn ẩn muốn bộc phát thiên vệ chính tỳ nhẹ nhàng k h á t tay chặn lại ngăn lại liêu thiên vệ võ đình nhàn nhạt đánh giá sở vân trôi qua người tên gì lao phu ngược lại là không nhớ nổi sở vân trôi qua hai mắt vô thần nhìn lên trời vệ chính t ỷ cũng không đáp lại thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt trầm xuống n g h i ệ t trướng huyền tổ hỏi ngươi đâu còn không mau mau trả lời thiên vệ chính t ỷ khoát tay á o sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản nhìn xem sở vân trôi qua c ư ờ i liêu tiếu bởi vì đã mất đi hy vọng đối với hết thệ đều chết lặng sao vậy lao phu sau đó muốn nói ba chữ này ngươi có còn nhớ sở thiên đi 413 t h ứ 413 t r ư ơ chương vung tay trưởng quỹ 412 vung tay trưởng quỹ sở vân trôi qua toàn thân chấn động tan giá hai mắt dần dần lấy lại tinh thần toàn thân khẽ run đứng lên nhìn lên trời vệ chính t ỷ t ơ máu theo tràn ngập hai mắt ách thanh khai khẩu tông chủ sáu người đã đáp ứng sáu vung tha hành nghi sáu thiên vệ chính t ỷ cười nhạt không cần kích động lão phu cũng không có đối với tiểu tử kêu ý tứ đ ộ n g thủ tới trước tin ê báo cho lão phu người tên gì tới sở vân trôi qua gắt gao nhìn chằm chằm thiên vệ chính tỳ đôi môi run dậy đệ sáu đệ tử sở vân trôi qua sáu sở vân trôi qua sáu Ấn. Thiên vệ chính hài lòng gật đầu một cái, ngược lại có chút thấn tượng.、Sở、vân trôi qua ách thanh tì gật một chút trôi hài ách cái, lại vệ có đầu qua Sở không a i khẩu, k h b i ế thiên tông c ủ sáu. sáu? Nhưng đệ tử đến đây, có gì phân phó sáu? Không. phó h gì đệ đây, tử t có vệ chính tìm ộ t mặt hiền hóa lắc đầu cũng không dặn dò gì chẳng qua là lão phu chuẩn bị sở thiên hành tiểu tử kiên nhận về tông môn hy vọng ngươi có thể lấy ra tín vật để cho tiểu tử kiên nhận một n h ậ n thôi sở vân trôi qua con ngươi co r i ú p lại sắc mặt đại biến tông chủ sở vân trôi qua cầu ngươi vung tha hành n h i phu phu một tiếng hai đầu gối quy xuống u ố n pít dập đầu van ngươi tông chủ đệ tử cầu ngươi thiên vệ vũ đỉnh một mặt cười lạnh nhìn xem sở vân trôi qua nghiệt trướng muốn trách thì trách ngươi nghiệt tử kia không an phận ách thiên vệ chính tì giật mình lập tức n ở nụ cười ha ha mây trôi qua tiểu tử n g ư ơ i làm sao nhìn ngươi kích động lao phu chẳng qua là muốn tiếp tiểu tử kia trở về tông môn thôi bất kể nói thế nào trên người tiểu tử kia cũng là giữ lại chúng ta thiên vệ nhất tộc huyết mạch bao nhiêu cũng coi như là chúng ta thiên diễn tông nửa cái đệ tử lao phu bao nhiêu cũng là n i ệ m tình dù sao sự tình đã qua nhiều năm nên đi qua cũng đi qua nhưng sáu sở vân trôi qua cắn chặt hàm răng hành nhi chỉ là phế mạch dẫn hắn trở về đối với tông môn lại có thể có chỗ tốt gì tông chủ sáu cầu n g ư y ê liền để hắn tại sở ra thật tốt sinh hoạt ta sáu ai thiên vệ chính tỳ k h ẽ thở dài một tiếng phế mạch không phế mạch lại có cái gì trọng yếu đâu lão phu nhường hắn đến đây thiên diễn tông sáu bao nhiêu cũng là vì bù đắp trước kia đối với hắn mẫu thân một kia ấ y này thôi dù sao chuyện năm đó cũng là không thể làm gì cùng năm h u y ệ n tông thông ra dính tới toàn bộ tông môn lợi ích các ngươi chỗ phạm phải sự tỉnh lão phu lại làm sao có thể làm như không thấy sở vân trôi qua toàn thân r u lên ách thanh khai khẩu là đệ tử tuổi nhỏ vô tri tổn hại tông môn lợi ích thiên vệ vũ đỉnh lộ ra vẻ chán ghét cùng kinh nghiệt thực sự là không còn dùng được phế vật thôi thiên vệ chính tì khoát tay háo chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại mày trôi qua tiểu tử trên người ngươi có thể có cái gì tín vật lao phu nhường võ đ ỉ n h tiến đến tiếp tiểu tử kia trở về tông môn có tín vật cũng có thể nhường tiểu tử kia yên tâm yên tâm một chút đi theo võ đ ỉ n h trở về bằng không vạn nhất có cái gì xung đột sẽ không tốt đúng không dù sao ngươi bây giờ bộ dáng này cũng là không thích hợp đi tới chắc hẳn ngươi cũng biết võ đ ỉ n h muốn dẫn một cái phế mạch trở về muốn hay không tín vật kỳ thực không có cái gì khác nhau lao phu chỉ là không hy vọng tiểu tử kia có chỗ chấn kinh thôi sở vân trôi qua q u ỷ sát dường như đang châm c h ớ c thiên vệ chính tỷ ý trong lời nói thiên vệ vũ đỉnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem sở vân trôi qua n g h i ệ t trướng này còn không biết cái kia n g h i ệ t tử bây giờ sự tỉnh tất nhiên nghĩ không ra huyền tổ dụng ý sở vân trôi qua sau một hồi trầm mặc có động tính tự thân bên trên c h ầ m rãi lấy ra một khối xưa cũ ngọc bội hai tay dâng ra tông chủ mang lên khối ngọc bội này đi gặp h à n nhi chắc hẳn hắn có thể đủ nhận ra thiên vệ chính tỷ mỉm cười gật đầu hảo sở vân trôi qua trần chờ một chút lại để cho tử đệ viết một phong thư có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút hơn sáu thiên vệ vũ đình khoe miệng d ư n g lên quả nhiên vẫn là huyền tổ thủ đoạn tao minh từ nơi này nghiệt trướng trong tay l ừ a vật lại đem tiểu tử kia lừa gạt trở về vậy thì dễ như t r ở bàn tay có thể thiên vệ chính tì một mặt ý cười võ đ ỉ n h đi cho tiểu tử này chuẩn bị bên trên mà bảo là huyền tổ thiên vệ vũ đình hiểu ý gật đầu một lát sau sở vân trôi qua đem một phong thư giao cho thiên vệ vũ đình trong tay thiên vệ chính tì mỉm cười mở miệng võ đình bây giờ liền xuất phát ta nhanh đi hồi có thể hay không đem tiểu tử kêu hoàn hảo mang về thế nhưng là lao phu đưa cho người khảo nghiệm thiên vệ vũ đỉnh hai mắt sáng lên là huyền tổ huyền tôn nhất định không phụ kỳ vọng huyền tôn cáo lui theo cung tính lui xuống trong điện còn dư thiên vệ chính tỷ giữ sở mây trôi qua thiên vệ chính tỷ một tay chống đỡ đầu khẽ nhắm lấy hai mắt sở vân trôi qua trầm m ặ t đứng chờ đợi thiên vệ chính tỷ mở miệng thiên vệ chính tùy ỷ t ý quét liễu sở mây trôi qua một mắt tiểu tử ngồi đi bốn bề vắng lặng cũng không cần như thế c ô n n ệ sở vân trôi qua hơi chần chờ đà tạ tông chủ theo cẩn thận ngồi xuống c h â n chờ mở miệng không biết sáu tông chủ chuẩn bị an b à i như thế nào hành nhi thiên vệ chính tỷ cười liêu tiếu chờ lao phu thấy tiểu tử kia rồi nói sau yên tâm dầu gì cũng là áo cơm không lo đa tạ tông chủ sáu s ở vân trôi qua chậm rãi mở miệng âm thanh có chút khản giọng không biết nàng sáu tễ nhạc nàng sáu nàng tại năm huyễn tông có được khỏe hay không sáu tễ nhạc sáu thiên vệ chính tỷ thần sắc bình thản những chuyện này đợi ngươi tiểu tử kia đến rồi tông môn rồi nói sau trong khoảng thời gian này người tốt nhất điều dưỡng điều dưỡng a đến lúc đó đừng cho tiểu tử nhà ngươi gặp liêu tiếu lời nói Là、6. sở Vân thiên r qua hành cười liếp n t n g sắc m tiếu có tại công chúa điện hạ anh minh lựa chọn phía dưới không phải cũng ăn bài bảy tám phần sau l o n g nguyệt nhi nhất miệng thật tốt kỳ thực không rời đều cũng không cái gì a ngược lại ở đây đã lâu như vậy còn không phải dạng này quản hạt lấy toàn bộ đế quốc đ ấ y vược huyện đàn lắc đầu n ở nụ cười nguyệt nhi bây giờ nhất thống cuối cùng vẫn là bên kia thiên long thành tương đối thích hợp xem như đế đô ở mọi phương diện bên kia thiên long thành đều so với cái này càng có ưu thế sớm đi rời đô trễ chút rời đô sớm muộn đều vẫn là muốn đi qua chính là s ở thiên hành tùy ý cùng vang xem đẹp nhân tiên tử có nhiều cái nhìn đại cụ thân yêu công chúa điện hạ người cái này thống n g giả thật là có chút không hợp c á lòng nguyệt nhi mắt hạnh chừng một cái n g ư ơ i cái này xú ra hỏa còn có mặt mũi nói n g ư ơ i thân là cái này phủ nguyên soái chi chủ chuyện gì cũng không làm liền sẽ ở nơi này h ư ở n g lạc phủ nguyên soái rời lớn nhỏ xử nghi cái gì đều phải b ả n cung tới xử lý n g ư ơ i có tư cách gì nói b ả n cung các n g ư ơ i đây là đứng nói chuyện không đau nhau a sáu s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt vô tội bản công tử không phải an bài long hỏa đình thế tử giữ s ở l ã o gian đường huỳnh xử lý sao như thế nào chuyện gì cũng không làm n g ư ơ i sợ khỏe môi một quất đây còn không phải là mọi chuyện đều phải bạn cung hỏi đến người cái này vung tay t r ư n g quỹ thật đúng là sẽ làm a sở thiên hành núi v a i dù sao công chúa điện hạ ngươi là chủ mẫu đi. long nguyệt nhi ngữ khí trì trệ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên cái gì chủ mẫu、6? Ừ! 414 thứ tiên thăm 41, ngày diễn khách đến thăm thời gian dần dần trôi qua. long Hoàng an bài thống nhất, định xuống. Rời đâu này, chính thức đến. Hoàng trên đại điện. Long Hoàng thiết tiệt triệu tập một đám đại thần chương khách khách Hoàng hoạch định chính Hoàng Hoàng hạ diễn đến ngày diễn đến gian dần dần Long Quan an xuống. ngày, đến. cung điện. Long Quan đến, liền bài Rời đại diệu, đại đám đâu qua. sáu ở thiên hành bọn người bọn đều l x ấ t một mặt hiện. Hoàng hôm vui Long Quan mừng, nay chúng ta thiên long đế quốc rời đô sự nghi đã triệt để chuẩn bị kỹ càng nhìn một chút một bên sở thiên hành giữ long nguyện nhi theo quét một đám đại thần một mắt tiện tay d ơ ly rượu lên hôm nay vì chúng ta thiên long đế quốc rời đô hành trình thật tốt chúc mừng một phen một đám đại thần nao h n h a o mời rượu vì thiên long đế quốc rời đô hành trình mời rượu đám người bắt đầu trò chuyện ăn mừng đứng lên long quan hoàng mỉm cười nhìn xem sở thiên hành đế tế thiên long đế quốc có thể có hôm nay thực sự là nhờ có ngươi a sở thiên hành cười liêu tiếu nhạc phụ nói đùa đây là thiên long đế quốc khí vật chỗ bản công tử bất quá là nho nhỏ nâng lên một cái đem long quan hoàng lắc đầu đế tế thực sự là khiêm tốn ấ n sáu có chút ý vị thâm trường mở miệng sau này thiên long đế quốc hay là muốn làm phiền đế tế ngươi nhiều chiếu cố hơn a ai s ở thiên hành đ ú ố n v a i chắc hẳn rời đô sau đó cái này thiên long đế quốc cũng không sự tình gì lại cần bản công tử hỏi tới hết h ả y thật yêu công chúa điện hạ đều có thể xử lý ngay ngắn rõ r à n g a nơi nào long quan hoàng lắc đầu nguyện nhi cuối cùng vẫn là non nớt rất nhiều chuyện vẫn còn cần đế tế ngươi mới có thể làm được lựa chọn sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không trả lời long quan hoàng nhìn t ử tuyết cùng bạch linh phượng chúng nữ một mắt cười liêu tiếu con rể bên cạnh ngươi quần phương v ư n t quanh cũng không nên lạnh n h ạ t nguyệt nhi à. đúng vậy à. một bên thái tử long phong lệ mỉm cười phụ họa thiên mệnh công tử tuyệt đối không thể bạc đ á i hoàng n g ụ i hoàng n g ụ i thế nhưng là ta duy nhất m ộ i m ộ i à. long nguyệt nhi khuôn mặt bỏ lên phụ hoàng các ngươi nói bậy b ạ gì a sợ thiên hành cười liêu tiếu yên tâm đi b ả n công tử đương nhiên sẽ không bạc đ á i công chúa điện hạ tiệc diệu tiến hành ngay miệng tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong một người vội vàng đến long hỏa đình nhanh chân đi tới trong đại điện hướng long quan hoàng thi cái lễ hạ thần gặp qua bệ hạ. Nô. sở thiên hành kinh ngạc nhìn xem long hòa đình là phủ nguyên xoáy chuyện gì xảy ra sao long nguyệt nhi c h ú n g nữ hiếu kỳ long quan hoàng nhìn liêu sợ thiên hành nhắc mắt đối với long hòa đình nhàn n h ạ t gật đầu à là long hòa đình thế tử à hôm nay là đế quốc đế đô rời đâu này g lại hỉ có chuyện gì quan trọng sao long hòa đình nhìn về phía liêu sợ thiên hành sợ thiên hành hướng long quan hoàng mở miệng nhạc phụ bản công tử cùng long hòa đình thế tử tự mình nói chuyện à? long quan hoàng gật đầu một cái đi thôi sợ thiên hành chậm rãi đứng dậy long hòa đình thế tử theo bản công tử đến đây đi là long hòa đình lên tiếng lại hướng long quan hoàng thi l ễ một cái theo sở thiên hành mà đi t ử tuyết theo đứng dậy cùng hướng sở thiên hành liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhìn nhau một cái do dự có nên đi theo hay không long nguyệt nhi nhẹ thanh khai khẩu hai vị tiểu muội đây là phụ hoàng thiết lập tiệt diệu sú gia hỏa cùng tử tuyết tỉ tỉ hai người là được rồi thật có chuyện quan trọng gì sú gia hỏa cũng sẽ trở về cùng chúng ta nói liêu huyên giữ công tôn tử tiên giật mình hội ý gật đầu một cái không muốn lệnh long nguyệt nhi khó xử một bên khác sở thiên hành mang theo long hỏa đình đi tới ngoài điện tử tuyết tự nhiên đứng tại sở thiên hành bên cạnh thân s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn xem long hòa đình long hòa đình thế tử có chuyện gì quan trọng sao thiên mệnh công tử sáu long hòa đình thấp thanh khai khẩu phủ nguyên x o á i tới một người hắn nói sáu hắn là cha mẹ ngươi tông m ô n người đến đây tiếp ứng ngươi trở về tông môn s ở thiên hành vi hơi ngần ra bản công tử phụ mẫu tông m ô n người người này không cho thấy thân phận sao trong lòng kinh ngạc bản công tử phụ mẫu mất tích rất lâu bọn hắn tông môn người bây giờ tìm tới cửa là bởi vì bản công tử chuyện gần nhất dấu vết sao từ tuyết mắt hạnh chấp chớp một mặt h ế u kỳ phu quân tông m ô n người nguyên lai phu quân sau l ư n g thật là có thế lừa long hòa đình l ắ t đầu không người kia chỉ là triển lộ thực lực sáu linh mẫn mạch cảnh cường giả hắn nói muốn gặp được ngươi phương sẽ cho thấy thân phận linh mạch cảnh cường giả s ở thiên hành trầm n g â m một hồi hơi nhũ mày vẹn vẹn có một người sao long hòa đình gật đầu là chỉ có một người s ở thiên hành gật đầu một cái hảo bản công tử minh m ạ c h người trước trở về đi bản công tử đến trong điện cùng bệ hạ cùng công chúa điện hạ các nàng nói một tiếng hảo long hòa đình gật đầu một cái thuộc hạ cáo lui trước sáu trở lại trong điện sở thiên hành đối với long quan hoàng mỉm cười mở miệng nhạc phụ trong phủ nguyên xoáy tới một cái quý khách bản công tử tạm trước tiên thất bồi a long quan hoàng kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành gật đầu một cái không hỏi nhiều long nguyệt nhi c h ú n g nữ đôi mắt sáng nghi hoặc nhìn sở thiên hành sở thiên hành vi mỉm cười một cái công chúa điện hạ các ngươi lưu tại nơi này thật tốt ý hỏi、e. b ả n công tử cùng tử tuyết trở về khoản đ á i quý khách liền có thể chờ tiệc r ư ợ u kết thúc đã trở về bản công tử tự sẽ cùng các ngươi nói chuyện a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái trong lòng kinh ngạc nghe xú ra hỏa g i ọ n của tựa hồ người đến không đơn giản sáu liêu huyên mắt hạnh nhẹ nháy cũng không tốt nói thêm cái gì sở thiên hành nhìn bên cạnh t ử tuyết một mắt chúng ta đi thôi ân t ử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng sáu không lâu sau đó sở thiên hành về tới phủ nguyên x o á i đi tới trong phòng khách chỉ thấy một khí vũ bất phàm nam tử đạm nhiên ngồi ở trong sảnh người đến chính là thiên vệ vũ đ ỉ n h phát giác được sở thiên hành giữ t ử tuyết trở về thiên vệ vũ đ ỉ n h ánh mắt đạm nhiên quét tới rơi vào liêu sở thiên hành trên thân sở thiên hành giữ thiên vệ vũ đình lẫn nhau đánh giá thiên vệ vũ đình sắc mặt bình thản trong lòng hơi kinh ngạc cái này nghiệt từ chính xác khí độ bất phàm a khó trách hắn sự sẽ sao. sở ự tình truyền xuân sẽ sao. s thiên hành cười liêu tiếu nhanh chân đi hướng chủ vị quý khách tới chơi bản công tử không có tiếp đón từ xa tử tuyết an tĩnh đi theo sở thiên hành chỉ là nhập môn lúc đánh giá thiên vệ vũ đỉnh vài lần lại không nhiều để ý tới a thiên vệ vũ đỉnh đứng dậy hơi ô quyền tiểu gia hỏa giống ngươi bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm đúng là hiếm thấy a a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tiểu đà tiểu nháo chỉ là nhường tiền bối ngươi chê cười thiên vệ vũ đỉnh khoát tay áo đâu có đâu có tiểu gia hỏa ngươi bản lãnh bực này chính xác lệnh lao phu lòng sinh bội phục trong lòng kinh ngạc tiểu tử này chính xác không đơn giản thực sự là nghĩ không r a n n h ệ t trướng kia lại sẽ có bực này yêu n h i ệ t c h i tử nếu để cái này n h i ệ t tử biết được n h i ệ t trướng kia cùng hắn mẫu thân sự t ì n h x ấ u trong lòng không khỏi hết hồn tương lai đến đây trả thù tất nhiên là tông môn một mối h ỏ a lớn nhất định phải nhanh chóng đem bóc chết s ở thiên hành do xét thiên vệ vũ đỉnh phúc chốc không biết tiền bối hôm nay đến đây cần làm chuyện gì a năm thiên vệ vũ đỉnh vội vàng mở miệng lao phu hôm nay là bị người giao phó cố ý đến đây đón n g ư ơ i tiểu gia hòa này trở về tông môn bốn trăm mười lăm thứ bốn trăm mười lăm chương huyết mạch tương liên bốn mươi mốt bốn huyết mạch tương liên sở thiên hành lộ ra vẻ kinh ngạc bị người sở thác mang bản công tử trở về t ô n g môn chịu người nào sở thác trong lòng ẩ n ẩ n có chút ngờ tới bản công tử thân thể này sáu cái k i a cái gọi là cha mẹ sao thiên vệ vũ đỉnh lấy ra một khối ngọc bội chịu phụ thân ngươi sở thác nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh ngọc bội trong tay phụ thân sáu sở thiên hành nữ h n g mày mơ hồ có chút ấn tượng đồng thời trong lòng dâng lên một tia cảm xúc vô hình trong lòng suy nghĩ nô sáu cảm giác này sáu là thân thể này huyết mạch bản năng phản ứng sao nhưng sáu thì tính sao đâu cái này cuối cùng cùng bản công tử cũng không quá lớn quan hệ n ữ khí bình thản bọn hắn vì cái gì bây giờ định lên tiếp ứng bản công tử hơn nữa không phải tự mình đến đây mà là làm phiền tiền bối ngươi làm t h ầ y thiên vệ vũ đỉnh nao nao kinh ngạc đánh giá s ở thiên hành tiểu tử này ngược lại là cẩn thận chính xác không đơn giản sáu theo lấy ra một phong thư đó là bởi vì ngươi phụ mẫu sáu không tiện đến đây đồng thời đem ngọc bội cùng nhau đưa cho s ở thiên hành a s ở thiên hành kinh ngạc t i ệ n tay tiếp nhận phong thư cùng ngọc bội mở ra phong thư xem xét trong thư nội dung hành n h i xin lỗi vi phụ cùng ngươi mẫu thân bởi vì ra chút ngoài ý m u ố n một mực không cách nào trở về sở ra tới ngươi bây giờ có chút khôi phục mỗi nhớ tới ngươi đều hổ thẹn trong lòng nhưng bởi vì hành động bất tiện từ đầu đến cuối không cách nào rời đi tông môn thấy ngươi một mặt lần nữa mong hành như ngươi có thể tới thiên diễn tông cùng vi phụ gặp một lần sở vân trôi qua bút một bên tử tuyết tò mò thăm dò nhìn xem nô sáu sở thiên hành nữ h mày do dự ra chút ngoài ý m u ố n hành động bất tiện trong lòng không khỏi dâng lên một chút tâm tình phức tạp nhìn về phía thiên vệ vũ đình phụ thân bọn hàn sáu đã xảy ra chuyện gì cái này sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h chậm rãi lắc đầu ai lão phu cũng không muốn nói nhiều ngươi trở lại tông môn nhìn thấy bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu sợ thiên hành trong lòng một cái lộ bộ cha sáu bọn hắn đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì thiên vệ vũ đ ỉ n h nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên hành sắc như thế nào muốn theo lão phu trở về thấy người cha mẹ sao sợ thiên hành trầm tư phúc chốc trong lòng thở dài thôi sáu bất kể như thế nào cũng coi như là huyết mạch tương liên l i ê n đi gặp gặp một lần bọn hắn a đối với thiên vệ vũ đình chậm rãi gật đầu một cái hảo bản công tử liền theo tiền bối ngươi ngươi đi tới thiên diễn tông một chuyện a thiên vệ vũ đình hơi nhũ mày tiểu tử này ngựa khí tựa hồ không quá để mắt chúng ta thiên diễn tông ừ chờ lao phu đưa ngươi mang về tô n g môn nhìn lao phu như thế nào t i ể u k h ỉ n g ư ơ i mặt ngoài cũng không quá nhiều tỏ thái độ khẽ gật đầu vậy thì đi thôi s ở thiên hành lắc đầu tiền bối xin chờ một chút bạn công tử còn có mấy vị hồng nhan ở chỗ này muốn đợi các nàng trở về làm một chút giao phó thiên vệ vũ đình là người nhìn liêu sợ thiên hành bên cạnh t ử tuyết một mắt lộ ra một nụ cười thực sự là tuổi nhỏ phong lưu a vậy lao phu thì chờ một chút ta sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười cũng không nhiều đáp lại thiên vệ vũ đ ỉ n h trong lòng cười lạnh n g h i a tử ngươi liền hảo hảo giao phó song a đây chính là ngươi cùng các nàng một lần c u ố i đúng s ở thiên hành nghi hoặc nhìn thiên vệ vũ đ ỉ n h không biết tiền bối xưng hô như thế nào thiên vệ vũ đ ỉ n h lông mày hơi nhíu chậm rãi mở miệng lão phu là n g ư ơ i mẫu thân huyền tổ hôm nay thiên diễn tông thiếu tông chủ n g ư ơ i xưng lão phu sáu một tiếng thái tổ liền có thể s ở thiên hành lộ ra vẻ kinh ngạc thiên diễn tông thiếu tông chủ mẫu thân huyền tổ sáu theo đứng dậy thi cái lễ thiên hành gặp qua thái tổ muốn thái tổ tự mình đến ninh đón thực sự là tiểu từ tội qua trong lòng kinh ngạc mẫu thân huyền tổ lại là thiên diễn tông thiếu tông chủ như thế xem ra bất kể như thế nào có thể để cho cái này huyền tổ tới tiếp ứng bản công tử bản công tử cái này phụ mẫu chính xác coi như xem trọng bản sáu t ử tuyết theo đứng dậy hạ thấp người thi lễ t ử tuyết gặp qua thái tổ nhìn xem cung kính thi lễ sở thiên hành thiên vệ vũ đỉnh có chút s ữ n g sở sắc mặt quái dị mặc dù chỉ là vì đem cái này nhiệt g tử thuận lợi quải trở về tôn g môn bất quá sáu cái này nhiệt tử sáu kỳ thực nếu không phải sáu phát giác được một tia ánh mắt khác thường nô sở thiên hành hơi ngầm đầu nhìn về phía thiên vệ vũ đình thiên vệ vũ đ ỉ n h cấp tốc lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng tiểu tử không cần đa lễ nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h sắp mặt cũng nhìn không ra cái gì s ở thiên hành không nghi ngờ gì nhường ra chủ vị mỉm cười thái tổ mời ngồi đi vừa mới không biết là thái tổ đến đây xin thứ cho tiểu tử thất lễ ách sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h hơi khẽ giật mình sững sờ gật đầu một cái theo đứng dậy nhìn một chút s ở thiên hành trong lòng có chút quái dị ngồi xuống chủ vị khoát tay áo tiểu tử ngươi cũng ngồi đi ân sợ thiên hành gật đầu một cái ngồi xuống phía dưới một bên từ tuyết đi tới sợ thiên hành bên cạnh ngồi xuống s ở thiên hành vi cười mở miệng thái tổ cái này đế đô cảnh trí coi như có thể nếu không có việc g ấp không bằng ngủ lại mấy ngày bản công tử mang ngươi ở nơi này đế đô đi một chút như thế nào chắc hẳn mang bản công tử đi tới thiên diễn tông cũng không phải nóng lòng nhất thời sự t ì n h a cái này sáu thiên vệ vũ đình hơi nhũ mày lắc đầu không cần lao phu cũng là mười phần gian khổ phương nhìn chút thời gian đến đây tiếp ứng ngươi thực sự không nên quá nhiều dừng lại s ở thiên hành gật đầu một cái t ố t ta xem ra chuyến này thật là có cực khổ thái tổ ngươi thiên vệ vũ đình mở miệng tiện tay mà thôi không cần quá khách qua đường khí hơi nghi ngờ nhìn một chút sở thiên hành bên cạnh ngồi an tĩnh t ử tuyết cũng không hỏi nhiều ân sáu thái tổ sáu sở thiên hành theo bắt đầu hỏi thăm về thiên diễn tông khắp mọi mặt sự t ì n h thiên vệ vũ đỉnh chỉ là mang tính lựa chọn trả lời liêu sở thiên hành bộ phận vấn đề hồi lâu sau long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng chúng nữ về tới phủ nguyên soái nhìn xem trong sành hai người long nguyệt nhi chúng nữ đều là s ư ơ n g sở sở thiên hành đứng dậy mỉm cười giới thiệu vị này là bản công tử thái tổ thiên diễn tông thiếu tông chủ long nguyệt nhi khẽ giật mình mắt hạnh mở to nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh xú g a hỏa ngươi thái tổ thiên diễn tông thiếu tông、chủ. thiên diễn tông siêu cấp tông môn trong lòng kinh ngạc chuyện gì xảy ra x ú gia hỏa thái tổ thiên diễn tông thiếu tông chủ x ú gia hỏa thật đúng là đến từ siêu cấp tông môn a liêu huyên mắt hay chớp vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h thiếu gia thái tổ thiên diễn tông thiếu tông chủ chẳng lẽ là lao gia phu nhân bọn hắn tông môn nếu là như vậy lao gia kêu bọn hắn sáu bạch linh vượng chúng nữ đều là vẻ kinh ngạc long nguyệt nhi vội vàng thi cái lễ thiên long đế quốc công chúa long nguyệt nhi gặp qua thiên diễn tông tiền bối bạch linh vượng chúng nữ nhào nhào thi lễ thiên vệ vũ đình tùy ý gật đầu một cái tựa hồ đối với long nguyệt nhi chúng nữ thân phận không nhiều rất hứng thú một bên đáy vượt quyển đàn hạ thấp người thi cái lễ thiên long đế quốc đáy vượt quyển đàn gặp qua thiên diễn tông thiếu tông chủ thiên vệ vũ đình hơi khẽ giật mình kinh ngạc nhìn xem đáy vượt quyển đàn đáy vượt quyển đàn điên cùng long đế quốc thủ hộ giả h u y ể n cầm tiên tử vị tiêu tuổi còn trẻ thì đến được linh mạch cảnh nghe đồn tại không một lúc phía trước lại thành công đột phá tới linh đan cảnh u y ệ n cầm tiên tử chính là ngươi đáy vượt quyển đàn cười liêu tiếu hoàn toàn là cơ duyên thôi thiên vệ vũ đình sắc mặt cổ q á y nhìn hướng sở thiên hành ngươi thậm chí ngay cả cái này u y ệ n cầm ti 416 t h ứ 416 c h ư ơ n g tạm biệt giao phó 41 n ă m đạo đường giao phó ếch sở thiên hành giữ đ ấ y vược huyện đàn đều là xương sở sở thiên hành nhanh t r o n g phản ứng lúng túng mở miệng thái tổ hiểu lầm đẹp nhân tiên tử chỉ là ở nơi này phủ nguyên x o á i làm khách một đoạn thời gian cùng đi công chúa điện hạ thôi a thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái trong lòng kinh ngạc cái này huyện cầm tiên tử vậy mà cũng ở đây n g h i ệ t tử ở đây khó trách huyền tổ biết nói muốn đem cái này n g h i ệ t tử cưỡng ép mang vệ cũng không phải là chuyện dễ sáu sở thiên hành nhìn xem lo nguyện nhi hơi châm trước bản công tử muốn đi trước thiên diễn tông một chuyến gặp một lần phụ mẫu tạm trước tiên tạm biệt ách long nguyệt nhi s ư ớ n g sở xú ra hỏa ngươi trở về gặp phụ mẫu liêu huyên mắt hạnh trở lên sắc mặt có chút kích động gặp lao gia phu nhân thật là lao phu cùng phu nhân a không biết lao gia cùng phu nhân bây giờ thế nào các loại long nguyệt nhi nhanh chóng phản ứng một mặt vẽ kinh ngạc ngươi không có ý định mang bản cung đi tới đi gặp một lần sáu gặp một lần cha mẹ ngươi sợ thiên hành lắc đầu bởi vì có một số việc tạm thời không t i ệ n lắm liêu huyên vội vàng mở miệng thiếu gia huyên nhi đâu sợ thiên hành nhìn liều huyên nhắc mắt huyên nhi thiên nhi tử tuyết ba người các ngươi bồi bản công tử trở về gặp một lần cha mẹ a a liêu huyên vội vàng gật đầu một cái âm thầm thở phào nhẹ nhõm công tôn tử tiên có chút ngạc nhiên tử tuyết mắt hạnh nhẹ nhàng c h ớ p chớp vì cái gì long nguyệt nhi một mặt không hiểu sắp mặt có chút hốt hoảng thất thố xú ra hỏa ngươi cái này là ý gì cái này x ấ u sở thiên hành có chút đau đầu đưa tay đem long nguyệt nhi ôm vào lòng long nguyệt nhi giật mình thuận thế tựa ở sở thiên hành trong ngực trong lòng hơi nhiều xú ra hỏa ngươi tốt xấu cũng cho bạn cùng một cái lý do sở thiên hành nhẹ thanh khai khẩu cha mẹ bên kia xảy ra một ít chuyện tạm thời chính xác không tiện mang công chúa điện hạ ngươi đi tới mặt khác sáu đế quốc hôm nay không phải bắt đầu rời đô sao ở đây nói thế nào cũng coi như là bản công tử giữ công chủ điện phía dưới nhà của ngươi cũng nên có một làm chủ a long nguyệt nhi n g à người ngươi cùng bạn cùng nhà như vậy sao sáu sở thiên hành mở miệng mấu chốt ở bên kia thiên long thành bản công tử còn có chút t n bài đến lúc đó rời đô đi qua phủ nguyên soái vị trí sáu còn cần công chúa điện hạ ngươi cùng bên kia phải thừa tướng bàn giao bởi vì bản công tử không biết có thể hay không kịp thời đuổi trở về ích long nguyệt nhi kinh ngạc Hơi nghi hoặc một chút, phủ nguyên vị trí. Không biết có thể hay không kịp thời đuổi trở về. Gia hỏa ngươi biết đuổi nguyên còn muốn Ấn. xoáy có một trí. trở trở Xú kịp vị về. về. ra sở thiên hành vi điện ể m cười đầu. Đương nhiên à, vì công chúa Đương nhiên i đầu. đ vì hạ ngươi bản công tử làm sao có thể không trở lại đến nỗi bên kia phủ nguyên x o á y sự tình đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng phải thừa tướng thương nghị liền có thể hắn biết được làm thế nào long nguyệt nhi mấp máy môi son nhẹ nhàng lên tiếng ấ n sáu trong lòng an tâm rất nhiều sở thiên hành nhẹ nhàng bông ra long nguyệt nhi nhìn hướng bạch linh p ư ợ n g mở ra hai tay mịn cười ra hiệu bạch linh p ư ợ n g nhìn xem sở thiên hành trần chờ một chút nhẹ nhàng đi tới liêu sợ thiên hành trước mặt hơi ý xấu hổ nhường sợ thiên hành ôm vào trong ngực sợ thiên hành cười liêu tiếu tiểu nương tử công chúa điện hạ làm phiền ngươi chiếu cố tốt công chúa điện hạ có thật nhiều sự tình vẫn còn cần ngươi ở đây bên cạnh hiệp trợ có n g ư ơ i bồi tiếp công chúa điện hạ bản công tử cũng yên tâm một chút bạch linh vượng là người điểm n h ẹ chán minh bạch phu quân long nguyệt nhi chu mỏ một cái cái gì đó không có linh vượng tỉ tỉ bản cung cũng có thể làm được rất tốt chính là kém một chút mà thôi có cái gì tốt lo lắng đúng vậy a bạch linh vượng cười yếu t t cái này không còn có tiên tử tả tả sao sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười vung ra bạch linh phượng nhìn xem long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng một mặt nhẹ nhõm ý cười t ố t bản công tử cũng nên mặc dù thái tổ rời đi vì cùng các ngươi giao phó một phen đã làm trễ mải thái tổ rất nhiều thời gian long nguyệt nhi gật đầu ân bản cung minh bạch sở thiên hành nhìn về phía thiên vệ vũ đình thái tổ có thể chúng ta lên đường đi thiên vệ vũ đình gật đầu một cái vậy thì đi thôi đi đầu cước bộ bước ra sở thiên hành mang theo tử tuyết chúng nữ đội kịp long nguyệt nhi chúng nữ vội vàng cùng ra đi tới phủ nguyên xoái bên ngoài thiên vệ vũ đỉnh giữ s ở thiên hành mấy người leo lên một chiếc rộng lớn xe ngựa xe ngựa từ bảy con xích hỏa linh câu lôi kéo long nguyệt nhi nhét môi son x ú ố ra hỏa nhớ kỹ nhất định muốn trở về không phải vậy bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu phu quân đi thong thả đ ấ y vược quyển đàn hơi hơi ô n quyền thiên mệnh công tử đi thong thả s ở thiên hành tùy ý lên tiếng nhường long nguyệt nhi chúng nữ yên tâm theo thiên vệ vũ đỉnh ra lệnh một tiếng xe ngựa dần dần xuất phát long nguyệt nhi xi、si、ngốc nhìn xem xe ngựa đi xa rất lâu công chúa điện hạ sáu bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu nên an bài bắt đầu rời đô phu quân tạm thời rời đi bên này chúng ta muốn a n bài hảo long nguyệt nhi ngần người hồi t h â n lại sâu kín nhìn xem bạch linh vượng số gia hỏa thật sự còn có thể trở về à? hắn sẽ không gạt chúng ta à? bạch linh vượng cười liêu tiếu làm sao lại công chúa điện hạ của chúng ta bị lực mười phần phu quân làm sao sẽ chịu không trở lại long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên hử linh vượng tỷ tỷ ngươi liền sẽ rêu cợt b ả n cung đáy vừa quyển đ à n cười liêu tiếu nguyệt nhi nha đầu yên tâm đi thiên mệnh công tử trong khoảng thời gian này ở đây vì ngươi cũng là tương đương chăm chỉ sẽ không, không trở lại trước mắt vẫn là chính sự quan trọng ân Long Nguyệt Nhi an t hơi có vẻ â một gật đầu m cái. t h bên Long quốc khác í n h h t sở thiên hành mấy người theo thiên vệ vũ đỉnh đi tới thiên diễn tông một đường t h ầ m mặc mấy người cũng không quá nhiều giao lưu thiên vệ vũ đỉnh thái độ lãnh đạm rất nhiều sở thiên hành cho là thiên vệ vũ đ ỉ n h tự hỏi thiên diễn tông bên trong chuyện quan trọng cũng không quá mức để ý trong lúc đó đi tới một trong khách sạn sở thiên hành trong phòng liêu huyên lặng lẽ thanh khai khẩu thiếu ra huyên nhi như thế nào cảm giác cái này quá tổ giống như không quá chào đón chúng ta đâu cùng phía trước gặp m ặ t lúc có chút không giống đúng vậy a sáu công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu tử tiên cũng có loại cảm giác này phía trước h ẳ n là cũng chỉ là bề ngoài mặt tiền của cửa hàng khách sáo a sở thiên hành nhặt thanh khai khẩu không sao bản công tử cũng bất quá là đi gặp gặp một lần sáu cha mẹ cũng không dự định lưu lại thiên diễn tông chờ không chào đón đối bản công tử tới nói cũng không ảnh hưởng a năm liêu huyên gật đầu một cái cũng là nếu không phải là lao gia cùng phu nhân chúng ta còn không hiếm có cái này cái gì thiên diễn tông ngược lại chúng ta thiếu gia bây giờ cũng có thế lực nhân vật một cái khác trong phòng thiên vệ vũ đỉnh khoanh chân ngồi trong lòng lạnh nhạt ừ đã rời đi điên cuồng lòng đế quốc đế đô nghĩa tử vốn là lao phu dự định ở nơi này trên đường liền h ả o h ả o tiêu khiển ngươi bất quá sáu c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại xem ở ngươi trước mắt biểu hiện coi như cung kính an phận phân thượng lao phu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chờ đưa ngươi mang về tông môn nhường huyền tổ xử lý a liền không biết ngươi được biết thật m u ố n sáu khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh cùng c h à o phúng vẫn sẽ hay không đối với lao phu c u n g kính như thế có thửa sáu bốn trăm mười bảy thứ bốn trăm mười bảy chương đến tiên diễn tông bốn mươi mốt sáu đến tiên diễn tông thời gian dần dần trôi qua một núi mạch phía dưới sở thiên hành mấy người xe ngựa ngừng lại tại thiên vệ vũ đỉnh dẫn đầu dưới sở thiên hành giữ t ử tuyết tam nữ xuống xe ngựa liêu huyên giữ công tôn tử tiên tò mò đánh giá b ộ t phía một thanh niên cấp tốc tiến lên hướng thiên vệ vũ đỉnh thi cái lễ đệ tử tham kiến thiếu tông chủ thiên vệ vũ đỉnh nhàn nhạt khoát tay á o thanh niên hiểu ý cấp tốc mang theo xe ngửa cáo lui mà đi thiên vệ vũ đỉnh quét liêu sở thiên hành mấy người một mắt n h ặ t thanh khai khẩu đi thôi theo lão phu vào tông môn ân sở thiên hành gật đầu một cái liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhìn nhau một cái lông mày khe nhíu lại chốc lát sở thiên hành mấy người theo thiên vệ vũ đỉnh tiến nhập sơn mạnh thiên vệ vũ đỉnh mang theo sở thiên hành mấy người thất loan bắt q u ả i đi tới cảnh tượng trận có biến nào liêu huyên mắt hạnh nhẹ nhàng ngáy mắt kiêu kỳ mở miệng thiếu ra ở đây sáu chẳng lẽ có trận pháp sở thiên hành nhàn nhạc gật đầu quy mô cũng không nhỏ bao trùm toàn bộ sơn mạnh ta liêu huyên kinh ngạc Wow, bao trùm toàn bộ sơn mạch sáu thật là lợi hại sáu thiên vệ vũ đỉnh lộ ra một tia ngạo nghệ cùng khinh thường thừ các ngươi những thứ này chưa từng va chạm xã hội thật tốt tăng một chút kiến thức gác ô n g tôn tử tiên quét thiên vệ vũ đỉnh thần sắc một mắt nhẹ thanh khai khẩu lại như thế nào lợi hại cũng không sánh được phía trước tiềm linh sơn tử tuyết t ỷ t ỷ t r ỗ ở tòa kia t r ậ n pháp a năm liêu huyên gật đầu một cái cũng đúng a sáu nhìn một chút thiên vệ vũ đỉnh tử tuyết trong nhà t ỷ tỉ tòa kia trợ pháp có thể so sánh ở đây phức tạp nhiều a tiềm linh sơn sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h khoe miệng giật một cái ngược lại là đã quên cái này n g h i ệ t t ử phía trước thế nhưng là đi qua tiềm linh sơn giải khai tiềm linh sơn bí mật các loại từ tuyết sáu kinh nghi vụn trộm nhìn một chút một bên sắc mặt bình thản từ tuyết một mắt chẳng lẽ tiểu nữ hoa này chính là phía trước nghe đồn đến từ tiềm linh sơn n g h i ệ t tử mang ra ngoài vị h ô n thê độ kiếp cảnh cường giả h u bối trong lòng thoáng qua vẹn ngưng trọng đã quên cái này n g h i ệ t t ử thế nhưng là đề cập tới tiềm linh sơn bí mật kia động đến hắn có thể hay không liên lụy tới cái kia độ kiếp cảnh cường giả h u y tổ hẳn là sẽ có trường g a mang theo sở thiên hành mấy người đi rất lâu đi tới điện nhóm chẳng trị quân phong chỗ chính thức bước vào thiên diễn tông một đám thiên diễn tông đệ tử nhìn thấy thiên vệ vũ đỉnh nhao nhao thi lễ gặp qua thiếu tông chủ thiên vệ vũ đỉnh bình thản ứng thanh mang theo sở thiên hành mấy người tiếp tục hướng về ở trung tâm bước đi một đám thiên diễn tông đệ tử nhao nhao tò mò đánh giá sở thiên hành mấy người thiếu kỳ sở thiên hành mấy người thân phận liêu huyên giữ công tôn tử tiên tò mò nhìn quanh đi rất lâu phía trước nên đón mấy người nhà một đạo tiếng chế nhạo vang lên cầm đầu một người đàn ông một mặt ý cười nhìn xem thiên vệ vũ đình đây không phải thiên vệ vũ đ ì n sao như thế nào đi xa nhà t h i ê n vệ vũ đ ỉ n h m i đầu nhất chọn cùng ngươi g ì quan a năm cầm đầu nam tử n h ư mày hướng về phía bên cạnh mấy người mở miệng xem cái này thiếu tông chủ còn không có trở thành tông chủ đâu liền bộ dạng này chỉ cao khí ngang về sau muốn thật tiếp nhận tông chủ c h i vị thì còn đến đâu các ngươi nói có đúng hay không mấy người nhao nhao cùng vang ha ha ha đúng vậy a thiếu tông chủ thực sự là kiêu ngạo thật lớn về sau muốn thật tiếp nhận tông chủ c h i vị chúng ta còn thế nào sinh hoạt ta thực sự là thật là đáng sợ a sáu bốn phía đệ tử đều là nhìn lại nhỏ giọng nói thầm đứng lên cái này sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt c ổ a quái vụ trộm nhìn một chút thiên vệ vũ đ ỉ n h s ở thiên hành giữ tử tuyết một mặt đ ạ c nhiên thiên vệ vũ đ ỉ n h hiếp đôi mắt một cái t r ú c cạnh phong không dùng tại bản thiếu tông chủ trước mặt chơi những thứ này giả ngươi chú định cũng không phải là bản thiếu tông chủ đối thủ cứ không thắng cái này thiếu tông chủ chi vị chính mình thật tốt tỉnh lại tỉnh lại a đ ừ n g đua những thứ này nhàm chán cầm đầu nam tử trúc cạnh phong thiên vệ vũ đ ỉ n h một mực đối thủ cạnh tranh h ạ n thái tổ tiên diễn tông phó tông chủ trúc c ù văn ngươi chúc cạnh phong sắc mặt trầm xuống hử nếu không phải ngươi huyền tổ là tông chủ cho ngươi ngoài định mức c h ố n g n o n ngươi có thể so với ta thiên vệ vũ đ ỉ n h nếp miệng thực sự là nực cười thua liền thua thắng thì thắng không nên tìm những thứ này có không có lý do t r ú c cạnh phong sắc mặt biến luyện cấp tốc khôi phục lại cũng đối thiếu tông chủ dạy rất đúng sư đệ ta chính xác nên thật tốt tỉnh lại tỉnh lại như thế nào bại cho ngươi dù sao cái này tông chủ chi vị cũng không phải tuyệt đối quyết định sư đệ ta vẫn có cơ hội thiên vệ vũ đình sắc mặt lạnh lẽo có bản lĩnh gì cứ tới a một bên liều huyên nhất khuôn mặt q á i dị lao ra bọn hắn tông môn này nội bộ giống như dất loạn đầu sáu không biết lao ra bọn hắn bây giờ tại tông môn này nơi nào ra sao sáu t r ú c cạnh phong nhàn nhạt nhìn xem thiên vệ vũ đình ánh mắt theo rơi vào liêu sở thiên hành trên người mấy người nếu mày nhìn một chút sở thiên hành mấy cái này tiểu ra h ỏ a là ai k h í c h ấ t cũng không thể a chẳng lẽ là thiếu tông chủ xuất ngoại tự mình tìm kiếm đệ tử thiên vệ vũ đình lộ ra không kiên nhẫn c h i sắc bước ra một bước b ả n thiếu tông chủ làm chuyện gì không có quan hệ gì với ngươi nếu không có việc khác xin tránh ra a i chẳng lẽ liền bởi vì thua tông chủ tri vị nhất thời nghĩ quẩn liền nghĩ cùng bạn thiếu tông chủ chơi những thứ này tiểu làm khó dễ sao người thái tổ bất quá là phó tông chủ thôi tại h u y ề n tổ trước mặt không nổi lên được gợn sóng người sáu t r ú c c ạ n h phong hiếp đôi mắt một cái theo cờ ư i nhạt một tiếng nhường ra con đường sư đệ ta tuân thủ luật pháp như thế nào lại làm khó dễ người khác h ú n g chi còn là thiếu tông chủ ngươi thỉnh h ừ thiên vệ vũ đỉnh khinh thường hư một tiếng tiểu tử chúng ta đi cùng t r ú c c ạ n h phong bọn người gặp thoáng qua t r ú c c ạ n h phong sắc mặt thoáng qua vẻ âm trầm sở thiên hành mang theo t ử tuyết tam nữ theo đội kịp đi qua chúc cảnh phong bọn người bên cạnh thời khắc l i u huyên tò mò nhìn một chút chúc cảnh phong bọn người mắt hạnh nhẹ nhàng chớp, chớp. trúc cạnh phong hơi nhữ mày theo thiên vệ vũ đỉnh giữ s ở thiên hành mấy người đi xa trúc cạnh phong nhìn xem mấy người bóng lưng nhặt thanh khai khẩu cho ta đem mấy cái này tiểu ra hỏa thân phận tra rõ ràng là một người túi đầu lên tiếng sáu thiên vệ vũ đỉnh mang theo s ở thiên hành mấy người tại thiên diễn tông bên trong đi rất lâu dần dần đi tới một trong điện trong điện một lao giả tùy ý ngồi thiên vệ chính t ỷ thiên vệ chính t ỷ ánh mắt đ ạ c qua nhàn nhạt, nhạt đánh giá đi theo thiên vệ vũ đỉnh sau lưng đến sợ thiên hành sợ thiên hành lộ ra một tia kinh ngạc nhìn trời một chút vệ chính tỳ cùng thiên vệ vũ đình trong lòng cảm thấy có chút quái dị đây là có chuyện gì không phải mang bản công tử tới gặp cha mẹ sao phía trước lao giả kia là ai chẳng lẽ là sáu liêu huyên mắt hạnh nhạy nháy không phải mang bọn ta tới gặp lao gia cùng phu nhân sao phía trước lao nhân kia nhà là đi tới gần thiên vệ vũ đỉnh cung kính thi cái lễ huyền tôn gặp qua huyền tổ may mắn không có nhục sứ mệnh đem cái này sáu nhàn nhạt một tiếng nghệ i tử t mang về s ở thiên hành con ngươi co r ụ t lại ngươi sáu từ tuyết tam nữ đều là vô cùng ngạc nhiên l i u huyên mắt hạnh mở to huyền tổ người nói cái gì thiên vệ chính t ỷ nhàn nhạt đánh giá sở thiên hành k h o á t tay áo làm tốt ngược lại là không n h ư ờ n g lao phu thất vọng bốn trăm mười tám thứ bốn trăm mười tám chương phụ tử nhận nhau bốn mươi mốt bảy phụ tử nhận nhau sở thiên hành hai mắt hơi hiếp nhìn về phía thiên vệ chính t ỷ các ngươi đây là ý gì trong lòng kinh ngạc cha đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra cùng bọn hắn lừa gạt bản công tử đến đây vẫn là có huyền cơ khác tạ huyền tổ tán thưởng thiên vệ vũ đỉnh cung kính lui qua một bên ngồi xuống lãnh đ ạ m nhìn xem sở thiên hành mấy người từ tuyết một mặt lãnh ý ngọc quyền âm thầm nắm chặt l i u huyên giữ công tôn tử tiên trong lòng ấm ẩm l i u huyên vi suy nghĩ hỗn loạn không phải lao ra cùng phu nhân nhường thiếu ra đến đây gặp bọn họ sao đây là có chuyện gì cái này cái gì huyền tổ cùng huyền tổ huyền tổ là muốn làm cái gì thiên vệ chính tỷ vẫn như c ũ đánh giá sở thiên hành sở thiên hành giữ mắt đối mắt lấy suy nghĩ ngàn vạn trong lòng biết không ổn cấp tốc tìm kiếm lấy phương pháp thoát thân trong lát thiên vệ chính tỷ mỉm cười gật đầu không tệ trong tin đồn thiên mệnh công tử sáu quả thật khí độ bất phảm sở thiên hành nhìn lên trời vệ chính tỷ chậm rãi mở miệng tiền bối là thiên diễn tông tông chủ thiên vệ chính tỷ cười nhạt chính là sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu không biết thiên diễn tông tông chủ đi này thủ đoạn đem bản công tử gạt tới nơi đây cần làm chuyện gì thiên vệ chính tỳ nhàn nhạt quan sát đến sở thiên hành s ắ c mặt bởi vì sáu lao phu hết sức tò mò muốn gặp ngươi vị này trong tin đồn thiên mệnh công tử s ở thiên hành n h ữ n g mày sau đó thì sao tiếp đó thiên vệ chính tỳ cười liêu tiếu tiếp đó còn cần phải chờ quan sát s ở thiên hành một người còn chờ quan sát đây là ý gì thiên vệ chính tỳ mỉm cười mở miệng lao phu muốn ngươi gia nhập vào chúng ta thiên diễn tông trở thành chúng ta thiên diễn tông đệ tử sợ thiên hành mấy người nhao nhao khe giật mình thiên vệ vũ đỉnh ngạc nhiên h u y ề n tổ đây là ý gì không phải muốn xử trí cái này nghệ i tử t sao thiên vệ chính tỳ nhàn n h ạ t quét thiên vệ vũ đỉnh một mắt thiên vệ vũ đỉnh tâm nghiệm lại lên chẳng lẽ sáu h u y ề n tổ là chuẩn bị trước đem cái này nghệ i tử t bí mật t r ê như người thế chăng bình thường trên thân tất nhiên có bí mật sợ thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu đem bản công tử gạt tới nơi đây chỉ là vì mời chào bản công tử đơn giản như vậy sao đơn giản thiên vệ chính tỳ cười liêu tiếu lấy tâm tính của ngươi lấy ngươi bày ra có thể vì muốn đem ngươi mời đến lao phu t ô n g môn này bên trong không đùa n g h ị c chút thủ đoạn thực sẽ đơn giản sao sở thiên hành lông mày cao chặt nhìn c h ầ m c h ầ m thiên vệ chính tỳ có chút không mỏ ra kỷ dụng ý liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao n h a u thầm mắng h è n h ạ sở thiên hành chậm rãi mở miệng tiền bối đây có phải hay không mang ý nghĩa bạn công tử đến rồi nơi đây nhất định phải gia nhập vào thiên diễn tông không thể liêu huyên tức g i ậ n chừng thiên vệ chính tỳ nào có đạo lý như vậy đây không phải ép buộc sao siêu cấp tông môn liền bộ dạng như vậy sao nhớ ra chuyện gì lông mày n h ắ lại đồng dạng là siêu cấp tông môn phía trước cái kia tinh vân tông trụ phu nhân đối với thiếu gia thế nhưng là khách, khách khí khí thiên vệ chính tỳ chậm rãi mở miệm h i ngươi. Ngươi quá quá sở thiên hành my đầu nhất nhăn suy tư thiên vệ chính tỷ ý trong lời nói thiên vệ chính tỷ đạm nhiên nhìn xem sở thiên hành chốc lát sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên t r ờ i vệ chính t ỷ bản công t ử phụ thân tín vật là chuyện gì xảy ra phụ thân bọn hắn người đâu liêu huyên trong lòng không hiểu đúng vậy à vì sao lão gia muốn giúp bọn hắn lừa gạt thiếu gia đến đây đâu trực tiếp tới gặp thiếu gia không được sao còn là nói lão gia bị bọn hắn đã không chế sáu thiên vệ chính t ỷ nhìn liêu sở thiên hành phúc chốc chậm rãi mở miệng người tới mang sở vân trôi qua đến đây trầm hậu âm thanh bình thán cấp tốc chuyển ra ngoài điện sở thiên hành nhữ mày cùng trợ vệ chính tỳ lẫn nhau đánh giá liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế cùng quái dị sở vân trôi qua c h ậ m dại đến vẫn như c ũ một bộ tiểu tụy trên thân quần áo so trước đó ngược lại là ngăn nắp rất nhiều trên mặt có chút kích động chờ mong cùng sáu một tiêu bàng hoàng sáu nhìn xem đến sở vân trôi qua sở thiên hành vi c a o mày đánh giá thiên vệ chính tỷ sắc mặt bình thản thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt lạnh n h ạ c nhìn xem cùng trong dự đoán khác nhau rất lớn đã lâu người liêu huyên mắt hạnh nhạy nháy trong hốc mắt ẩn ẩn có chút nước mắt quay tròn lao ra sở vân trôi qua xứng sờ nhìn xem sở thiên hành có chút thất thần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đi sáu âm thanh run dày k h ẳ n khản có chút không dám tin hành nhi sáu là ngươi sao cảm nhận được sở vân trôi qua phần cảm tình kia thật chí sở thiên hành trong lòng khe run lên không khỏi mở miệng cha hành nhi sở vân trôi qua không khỏi run r ậ y đi hướng sở thiên hành hai tay run r ậ y dối ra sở thiên hành vội vàng nâng lên liếu sở mây trôi qua hai tay sở vân trôi qua một mặt kinh động c h i sắc hành nhi thật là ngươi sáu nghi không ra sáu nghi không ra sáu hốc mắt hậu luận nghi không ra cha con chúng ta còn có nhận nhau một ngày sáu hành nhi sáu sở thiên hành trong lòng không hiểu khó chịu có chút vẻ phức tạp âu sáu liêu huyên tiếng khóc vang lên lao r a huyên nhi cùng thiếu gia cuối cùng nhìn thấy người sáu Ô ô sáu huyên nhi sáu sở vân trôi qua xứng sở nhìn về phía liêu huyên huyên nhi ngươi cũng đã trưởng thành a sáu ân liêu huyên điểm n h ẹ c h á n sở vân trôi qua một mặt trấn an sinh thời còn có thể gặp được các ngươi thật sự là quá tốt sáu lao r a sáu liêu huyên khóc ô ô sáu cha thân thể của ngươi sáu thanh âm kinh ngạc vang lên kéo lấy sở vân trôi qua hai tay sở thiên hành phát giác được có cái gì không đúng không đợi sở vân trôi qua đáp lại linh khí cấp tốc thăm dò vào liêu sở mây trôi qua thể nội biến sắc con ngươi co rụt lại kinh mạch hủy hết như thế nào như thế liêu huyên mắt hạnh mở to thiếu ra ngươi nói cái gì cái gì kinh mạch hủy hết một mặt khó có thể tin cứng ngắc nhìn hướng sở mây trôi qua cái gì kinh mạch hủy hết ai x ấ u nhẹ nhàng thở dài sở vân trôi qua một mặt buồn bã cùng vẻ tuyệt vọng có chút khó chịu túi đầu mở miệng hành nhi chuyện này không nhắc cũng được đều do cha trẻ tuổi không hiểu chuyện làm sáu cắn răng làm không nên làm sự tính sáu sợ thiên hành sắc mặt trầm xuống cha Đến cùng là chuyện gì? Nói đi. cùng chuyện Nói tổt gì? là sở vân trôi qua không dám nhìn sở thiên r ô i qua k ô n nhìn g dám h sở t hành á nghi h h mắt, k ô n nên ỏ việc này đ ã q u a h à nhắc n nhăn ấ t hàn sáu nhẹ nhàng âm thanh v a n g lên thiên vệ chính t ỷ n h ạ t thanh khai khẩu phụ thân ngươi sở vân trôi qua phạm vào tội lớn ngập trời hỏng tông môn thiên thu cơ nghiệp bị tông môn phế đi một thân võ mạch ngươi sở thiên hành con ngươi co r i ú p lại quay người lại nhìn chăm chú thiên vệ chính tỳ sở vân trôi qua hơi biến sắc mặt nhìn về phía thiên vệ chính tỳ tông chủ sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ chính tỷ tử tuyết lông mày nhẹ trao lại âm thầm nắm chặt n g ọ c quyền nhìn xem sở thiên hành sắc bốn trăm mười chín thứ bốn trăm mười chín trương gia nhập vào tông môn bốn mươi mốt tám gia nhập vào tông môn hành n h i sở vân trôi qua vội và ngăn tại sở thiên hành trước mặt tính toán chuyện này đúng là vi phụ không đúng cái gọi là tông có tông quy như thế xử phạt đã là đối với vi phụ khoan dung độ lượng húng chi tông môn nguyện ý tiếp nhận hành n h i người ân này này đức chúng ta cũng là không thể bảo đáp a sáu cha sở thiên hành ngạc nhiên nhìn xem sở vân trôi qua lao g a sáu l i ê u huyên kinh ngạc nhìn xem sở vân trôi qua một mặt không hiểu thiên vệ vũ đỉnh lộ ra một k i a v ẻ khinh thường thiên vệ chính t ỷ cười nhạt như thế nào thiên mệnh công tử phụ tử các ngươi đã đoàn tụ hoàn tất phải chăng nên trở về đáp lao phu trước đây vấn đề Người 6. Sở thiên hành sắc mặt biến huyễn không chừng nhìn lên trời vệ chính、tì. Thiên mệnh công tử. Sở vân sững nhìn lên trời vệ chính tì, lại nhìn một chút sở thiên hành. tin miệng, trời trời trôi lại Sở sắc Sở sở sở mở mặt tỷ. tử. tỷ, một chút Một mặt t khó qua vệ vệ cha vậy mà cái gì cũng không biết được sáu như vậy sáu trong lòng hơi giật nhìn chăm chú thiên vệ chính t ỷ hết thể đều là người này đang làm trò quỷ liêu huyên mắt hạnh n h ạ nháy nhìn một chút sở vân trôi qua tức giận nhìn về phía thiên vệ chính t ỷ cái này cái gọi là siêu cấp tông môn tông chủ thủ đoạn thật không ngờ bị ổi vô xỉ thiên vệ chính t ỷ mỉm cười mở miệng không tệ sở vân trôi qua ngươi cùng cái vui thực sự là sinh một cái hào nhi tử bên ngoài tin đồn thiên mệnh công tử chính là của ngươi hào nhi tử sợ thiên hành làm sao có thể sở vân trôi qua vẫn không dám tin hơi lắc đầu nhìn xem sợ thiên hành cái này sao có thể hành nhi ngươi không phải phế sáu các loại sáu hành nhi ngươi vừa mới là dùng linh khí vì vi phụ kiểm tra kinh mạch sáu hành nhi ngươi sáu kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành hành nhi ngươi có thể tu luyện ngươi không phải phế mạch ngươi thực sự là vị kia thiên mệnh công tử sở thiên hành nhìn chăm chú thiên vệ chính t ỷ cha sáu chuyện này chậm một chút rồi nói sau sáu trong lòng kinh nghi không chắc cái này thiên diễn tông tông chủ mục đích thực sự đến tột u cùng là cái gì sở vân trôi qua chấn nộ nhìn về phía thiên vệ chính tỳ tông chủ vì cái gì trước ngươi không cùng đệ tử nói đến đây chuyện ngươi là lợi dụng đệ tử đem hành nhi dẫn tới a thiên vệ chính tỳ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem sở vân trôi qua sở vân trôi qua sáu ngươi giọng điệu này là cuối cùng không che giấu được trong lòng đối với tông môn đối với lao phu hận ý sao sở vân trôi qua trong lòng hơi giật vội vàng túi đầu cắn răng mở miệng không sáu đệ tử không dám sáu đệ tử sao dám đối với tông môn có hận ý sáu lao ra sáu liêu huyên không rõ hốc mắt đỏ bừng tức giận nhìn lên trời vệ chính tỳ ngươi láo tặc này sáu ngô thiên vệ chính tỳ hai mắt hiếp lại huyên nhi sở thiên hành nhấc tay ngăn đón ra không được vô lệ sáu thiếu gia liêu huyên ngạc nhiên nhìn xem sở thiên hành không nói thêm nữa thiên vệ chính t ì bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành cười liêu tiếu như thế nào thiên mệnh công tử người trả lời chắc chắn hành n h i sáu sở vân trôi qua vội vàng hướng sở thiên hành nháy mắt ra dấu thiếu gia sáu liêu huyên nhẹ l â y động chán bản công tử sáu sở thiên hành giữ thiên vệ chính t ì bình tĩnh nhìn nhau theo một chân quỳ xuống đệ tử nguyện ý gia nhập vào thiên diễn tông thiếu gia liêu huyên ngạc nhiên nhìn xem sở thiên hành vì sao muốn đáp ứng a gia nhập vào dạng này cái gọi là siêu cấp tô môn lại có, có ý tứ gì chúng ta bây giờ cũng không phải không có thế lực sáu sở vân trôi qua mắt nhắm lại một mặt bất đắc dĩ thôi sáu ừ thiên vệ chính tỳ lộ ra nụ cười hài lòng thực sự là lựa chọn sáng suốt quả nhiên không lệnh lao phu thất vọng n g ư ơ i liêu huyên căm tức nhìn thiên vệ chính tỳ sở thiên hành m i đầu nhấp nhăn khẽ quát một tiếng huyên nhi không được vô lễ ách sáu liêu huyên giật mình nhìn hướng sở thiên hành lông mày nhẹ nhàng nhăn lại mấp máy môi son là thiếu ra sáu thiên vệ chính tỳ cười liêu tiếu tiểu nha đầu mọi thứ quá mức xúc động dễ dàng ăn thiệt thòi cũng may mắn được lão phu không thích cùng tiểu bối tính toán trí ly thật tốt cùng n g ư ơ i nhà thiếu gia học ca liêu huyên n g h i t môi son tức giận chừng thiên vệ chính tỷ m ộ t mắt cũng không nói nhiều thiên vệ chính tỷ lắc đầu nợ nụ cười nhìn hướng sở thiên hành tiểu tử đứng lên đi đa tạ tông chủ sở thiên hành chậm rãi đứng lên thiên vệ chính tỷ n h ạ t thanh khai khẩu yên tâm lấy thân phận của n g ư ơ i địa vị lão phu cũng sẽ không bạc đ á n ngươi ngươi về sau sáu nhìn xem sở thiên hành thân sắc chậm rãi mở miệng chính là lão phu quan môn đệ tử thiên vệ vũ đỉnh giữ sở mây trôi qua đều là xương sở sở thiên hành vi nhũ mày liêu huyên nghi hoặc quan môn đệ tử nghe địa vị giống như rất cao thiên vệ vũ đỉnh có chút không hiểu nhìn lên trời vệ chính t ỷ quan môn đệ tử huyền tổ đây là ý gì hắn rốt cuộc là chuẩn bị xử trí như thế nào cái này nghệ tử s ở vân trôi qua trong lòng kinh nghi không chắc tông chủ đây là ý gì thật chuẩn bị bồi dưỡng hành n h ư sao nếu là như vậy sáu cũng là chưa chắc không phải một chuyện tốt sáu thiên vệ chính t ỷ ánh mắt nhìn về phía thiên vệ vũ đ ỉ n h tiểu tử nể tình các ngươi là phụ tử phân thượng lao phu liền đem phụ thân ngươi đưa đến thủ hạ ngươi xem như tôi tơ a sợ thiên hành con ngươi co dù lại ngươi sở vân trôi qua toàn thân run lên liêu huyên mắt hạnh mở to nhìn lên trời vệ chính t ỷ nô thiên vệ chính t ỷ lạnh nhạt nhìn xem s ở thiên hành phụ thân ngươi sở vân trôi qua vốn là bởi vì phạm phải tội lớn bị phế đi võ mạch biến thành tôi tớ tiểu tử ngươi là đối với lao phu an bài bất mãn sao s ở thiên hành sắc mặt biến h u y ễ n không chừng nhìn lên trời vệ chính t ỷ liêu huyên môi mím thật chặt môi son nhìn xem s ở thiên hành thiếu gia người này làm nhục như vậy lao gia nhất định muốn vì lao gia xả giận a sợ vân trôi qua khỏe miệm giật giật hành n h i sáu đệ sáu sợ thiên hành nhất âm quyền túi đầu đáp lại đệ tử không dám ha ha ha ha thiên vệ chính tì phá lên cười không tệ không tệ liêu huyên mắt hạnh trận lên lộ ra một tia thất vọng thiếu ra sáu sở vân trôi qua sắc mặt phức tạp không nói nhiều thiên vệ vũ đỉnh nhìn xem sở thiên hành trong lòng cười lạnh phần này nhục nhã cũng n h ị được ngược lại có thể ẩn nhận a càng là như thế thì càng không thể không đem ngươi trừ bỏ a sáu tất thiên vệ chính tì một mặt hài lòng mở miệng tiểu tử lần đầu gặp mặt tạm thời dừng ở đây a theo ngữ khí bình thản người tới một cái thiên diễn tông trung niên đệ tử cấp tốc đến một chân quỳ xuống tông chủ có gì phân phó thiên vệ chính t ì một ngón tay điểm điểm sở thiên hành tiểu tử này là lao phu quan môn đệ tử dẫn hắn đến đệ nhất chủ phong an bài cho hắn chỗ ở a tông chủ quan môn đệ tử trung niên đệ tử kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành một mặt không dám tin cùng v ẻ tò mò thiên vệ chính t ì nhìn hướng sở thiên hành cùng tử tuyết c h ú nữ g n tiểu tử bên cạnh ngươi mấy vị này tiểu nha đầu muốn thế nào an bài liền theo ngươi hoặc là tiễn đưa các nàng rời đi tô môn hoặc là tạm thời lưu tại nơi này xem như tùy tỏng của ngươi đương nhiên, nếu là các nàng có thể biểu hiện ra đầy đủ thiên phú sáu ngươi cũng có thể hướng bên trong c ử a đệ tử chấp pháp hoặc trưởng lao đưa các nàng dẫn tiến vì tông môn đệ tử lông mày nhăn lại lộ ra vẻ chẳng ghét huyên nhi mới không cần làm n g ư ờ i cái này phá tông môn đệ tử s ở thiên hành cung kính lên tiếng là tông chủ sáu bốn trăm hai mươi thứ bốn trăm hai mươi chương h è n hạ vô s ỉ bốn mươi mốt chín hẹn hạ vô s ỉ thiên vệ chính tỷ nhàn nhạt k h o á t tay áo đi xuống đi là trung niên đệ tử lên tiếng nhìn hướng s ở thiên hành vị này sáu tiểu sư đệ thỉnh sợ thiên hành nhàn nhạt gật đầu một cái trung niên đệ tử mang theo sở thiên hành mấy người rời đi đại điện thiên vệ chính tỳ một mặt bình thản chi sắc nhìn xem ngoài điện huyền tô sáu thiên vệ vũ đỉnh trần trờ mở miệng người đây là chuẩn bị xử trí như thế nào cái này n g u y ễ tử vì sao muốn đem hắn thu làm quan môn đệ tử hiện tại hắn đã độc thân đi tới chúng ta trong tâm môn chúng ta muốn thế nào xử trí cũng có thể a sáu thiên vệ chính tỳ chậm rãi nhìn thiên vệ vũ đỉnh một mắt không cần hỏi nhiều lão phu tự có chừng mực người sáu nhìn cho thật kỹ chính là a năm thiên vệ vũ đỉnh cái hiểu cái không gật đầu một cái là sáu huyền tôn minh trong lòng suy nghĩ huyền tổ đem n h i ệ t tử kia thu làm quan môn đệ tử là vì tốt hơn điều tra bí mật trên người hắn sao thiên vệ chính t ì chậm rãi hai mắt nhắm lại cho lão phu thật tốt quan sát tiểu tử này nhất cử nhất động không lão phu cho phép không thể dễ dàng đối với đó ra tay cũng minh bạch thiên vệ vũ đỉnh hai mắt sáng lên là huyền tôn minh bạch trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như ta sở liệu sáu một bên khác trung niên đệ tử dần dần đem sở thiên hành mấy người dẫn tới đệ nhất chủ phong dọc theo đường đi đưa tới không thiếu đệ tử hiếu kỳ nhị quanh đệ nhất chủ phong vì tông môn đệ tử nòng cốt cứ chú chỗ đến nỗi tông chủ cùng trưởng lão cấp trở lên tồn tại đều là độc chiếm một cái ngọn núi tại một trang trí không tệ có không nho n h ỏ viện phòng phía trước nam tử trung niên mở miệng tiểu sư đệ về sau ngươi liền cư ngụ ở nơi này ở đây không sai biệt lắm xem như một đám đệ tử bên trong tốt nhất một chỗ chỗ ở sở thiên hành gật đầu một cái đa tạng sư minh không cần phải k h á c h khí nam tử trung niên nghi hoặc mở miệng sư minh đường mục không biết tiểu sư đệ ngươi xưng hô như thế nào sở thiên hành nhìn một chút đường mục bản công tử sở thiên hành đường mục là người sở thiên hành sở theo không tự chủ nhìn về phía một bên sở vân trôi qua hắn là phụ thân ta sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu á c h đường mục khe giật mình kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành giữ sở vân trôi qua phụ thân ngươi sáu nô sở thiên hành m i đầu nhất chọn sư minh có ý kiến gì không sao a năm không có sáu đường mục vội vàng lắc đầu chỉ là sắc mặt có chút c ổ quái tựa hồ cũng không muốn hỏi nhiều những chuyện này hơi hơi liền ô quyền sư đệ nếu không có việc khác sư minh t ạ m cáo từ trước sở thiên hành nhất tay nên ra thỉnh đường mục bay người rời đi sở vân trôi qua có chút mở ra miệng hành như sáu sở thiên hành nhất quay người Các bộ bước bộ bên bàn ra, trong, thanh khai khẩu, vào bên trong, lại A. nhặt khẩu, lại vào X6. sở vân trôi qua nhẹ nhàng thở c h hướng s dài đi vào đi không nên suy nghĩ quá nhiều tiểu nhà đầu theo mấy người tiến nhập bên trong phòng trong phòng khách liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhẹ nhàng quét dọn tích lũy cho bụi sở thiên hành giữ sở vân trôi qua trầm m ặ t ngồi t ử tuyết ở một bên n g â m trà một lát sau liêu huyên giữ công tôn tử tiên quét dọn xong riêng phần mình ngồi xuống sở vân trôi qua có chút khàn khàn mở miệng hành như sáu sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu nói chuyện cũ lời nói cũng không cần nói nhiều nói thẳng trọng điểm a sở vân trôi qua ngần người ánh mắt phức tạp nhìn xem sở thiên hành trong lòng t h a n nhẹ bởi vì quá lâu không thấy cho nên xa lạ sao sáu thiếu ra sáu l i u huyên nhấp nhẹ lấy môi son sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu ở đây cũng không phải gì đó nói chuyện cũ nơi tốt trong lòng có chút cảm thán bản bao cảm công tử cũng không bao nhiêu nói chuyện cũ cảm tình cũ tử A6.、A5. sở vân trôi qua giữ lắc i ê huyên u khẽ g đầu、liêu、huyên thiểu n nha đầu các ngươi rời đi liền tốt tông môn thì sẽ không cho phép ta đây tội nhân rời đi ta không nghĩ liên lụy các ngươi bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành hành nhi ngươi không cần thiết vì vi phụ ở lại đây thiên diễn tông nghe nói ngươi sáu ngươi là bên ngoài tin đồn kia bên trong thiên mệnh công tử lộ ra một tia kích động nói thật ra vi phụ ta hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng bất quá nhìn thấy bây giờ hành n h i ngươi ta tin tưởng ngươi đúng là nhân t r u n g lắm phượng có thể có xuất sắc như ngươi vậy n h i tử là vì cha sáu cùng ngươi mẹ t i ê u ngạo ngươi nghe vi phụ một lời khuyên nói rời đi cái này thiên diễn tông cho là ngươi bây giờ có thể vì còn có tại bên ngoài thân phận địa vị tương lai nhất định sẽ có càng làm cho người ta không cách nào dự đoán thành kiểu không nên bởi vì vi phụ ở nơi này thiên diễn tông làm chết lại cái này thiên diễn tông sẽ chỉ là hành nhi ngươi gò bó vi phụ bây giờ cũng liền sáu một phế nhân hành nhi ngươi không cần thiết ở đây hy sinh sáu lao r a liêu huyên hai con ngươi đỏ bừng lao r a ngươi mới không phải phế nhân đâu không muốn đ o á n m ò thiếu gia nhất định sẽ mang ngươi rời đi chúng ta cùng rời đi địa phương quỷ quái này a ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành n i ế t m ô i son thiếu gia ngươi nhất định sẽ mang lão gia cùng rời đi a đúng hay không sở thiên hành chậm rãi lắc đầu liêu huyên mắt hạnh vừa mở không khỏi có chút run rẩy thiếu gia ngươi sáu s ở thiên hành tức giận nhìn l i ê u huyên nhắc mắt ngu xuẩn nha đầu đừng ở đó suy nghĩ lung tung ách sáu l i ê u huyên mật người cái kia thiếu ra ngươi ý t ứ sáu s ở thiên hành sắc mặt nghiêm trọng bây giờ chớ nói mang cha rời đi liền xem như chúng ta muốn rời đi cũng là một việc khó vì cái gì l i ê u huyên nhắc khuôn mặt không hiểu lão tặc kia không phải nói phải ly khai vẫn là lưu lại từ thiếu ra ngươi quyết định sao cũng liền sáu cũng liền mang lão ra rời đi có thể có chút phiền phức c a sáu s ở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng nào có đơn giản như vậy sáu cái này thiên diễn tông tông chủ chỉ nói là nhường bản công tử quyết định rời đi hay là lưu lại có thể không nói hắn có thể hay không đối với chúng ta đạo thủ chẳng lẽ huyên nhi ngươi cho rằng lão gia hỏa này như thế đại phí khổ tâm đem bản công tử gạt tới cũng chỉ là hỏi hỏi một chút b ả n công tử có nguyện ý hay không gia nhập vào đơn giản như vậy sao l i ê n phụ thân cùng cái này thiên diễn tông ân đoán đều để bản công tử biết được chẳng lẽ sẽ dễ dàng phóng bản công tử rời đi tiếp đó chờ b ả n công tử trở về sau v ị phụ thân đòi công đạo sao sợ vân trôi qua cùng từ tuyết tam nữ đều là biến sắc l i u huyên n ế n chặt hàm rằng cái này thiên diễn tông tông chủ thực sự là hẹn hạ v Tử t u y bốn trăm hai mươi mốt thứ bốn trăm hai mươi mốt chương nói ra chuyện cũ bốn hai linh nói ra chuyện cũ sợ thiên hành nhìn một chút t ử tuyết ngựa khí trầm trọng cái này thiên diễn tông cũng không phải thiên long đế quốc là siêu cấp tâm môn là một cường giả độ cao đông đúc chi địa kim tàng cảnh cùng linh mạch cảnh cường giả không phải số ít tất nhiên không thể so với toàn bộ đế quốc số lợi ư thiếu huống chi sáu còn có ngự không cảnh cường giả tồn tại nếu là chúng ta chỉ có mấy người còn có mấy phần chạy trốn ra ngoài có thể nhưng khả năng tuyệt không đại càng không nói đến còn muốn mang theo võ mạch tận phế trà cùng nhau rời đi huống hồ bây giờ nhất cử nhất động của chúng ta tất nhiên cũng ở đây thiên diễn tông tông chủ dưới sự giám thị muốn ở nơi này thiên diễn tông khu vực trung tâm triệt để chạy đi không thể nghi ngờ có chút si tâm v ọ n g t ư ở n g từ tuyết lông mày nhẹ nhàng nhăn lại có ngự không cảnh cường giả ở đây chính xác phiền phức sáu cái này sáu liều h u ê n nhấp nhẹ môi son c sở thiên hành lắc đầu tại không thăm dò cái này thiên diễn tông nội tỉnh cùng cái này thiên diễn tông tông chủ động cơ phía trước không thể hành động thiếu suy nghĩ bây giờ chỉ có thể mau chóng đem sự tình thăm dò a sáu ai sở vân trôi qua than nhẹ một tiếng đều do vi phụ vô dụng liên lụy hành nghi ngươi không liêu huyên liền vội vàng lắc đầu việc này không thể trách lao ra ngươi là cái kia thiên diễn tông tông chủ quá hẹn hạ xào trá vậy mà có thể làm ra như thế bị hội sự tình nhưng sáu sở vân trôi qua mở miệng nếu không phải sáu sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu t ố t bây giờ tại cái này tự trách không có cái gì tác dụng chỉ là đang lãng phí thời gian thôi sở vân trôi qua ngần người trầm mặc sở thiên hành nhìn xem sở vân trôi qua cha sáu ngươi cùng mẫu thân ở nơi này thiên diễn tông đến tột cùng phát hiện chuyện gì mẫu thân người đâu hắn hiện tại ở nơi nào nàng không phải kia cái gì thiếu tông chủ huyền tôn nữa sao đúng vậy a liêu h u y nhất khuôn mặt vẻ không hiểu lao ra phu nhân đâu phu nhân đi nơi nào phía trước cái kia thiếu tông chủ nói hắn là phu nhân sáu h u y ê n tổ đây sẽ không là thật sao nếu là thật vậy tại sao còn dạng này đối với lão gia n g ư ờ i sáu cái này sáu sở vân trôi qua hơi biến sắc mặt lộ ra một t i ê né tránh cùng vẻ thống khổ sở thiên hành nhữ mày liêu huyên nhẹ thanh khai khẩu lão gia sáu đến tột cùng thế nào sáu chuyện này sáu sở vân trôi qua hơi hơi nằm đấm ách thanh khai khẩu hành n h i mẫu thân ngươi đúng là thiếu tông chủ huyền tô nữ n nàng tên là thiên vệ tễ nhạc sáu sở thiên hành kinh ngạc nghi hoặc mở miệng cái kia sáu mẫu thân sáu người nàng đâu hắn hiện tại ở nơi nào nàng sáu sở vân trôi qua một mặt vẻ thống khổ căn chặt hàm răng nàng sáu nàng bây giờ tại năm n u y ễ n tông sáu nam huyễn tông sở thiên hành một người cũng là siêu cấp tông m ô n sao mẫu thân tại năm n u y ễ n tông làm cái gì cha ngươi đem sự tình nói rõ ràng ai như thế b ạ n sáu h ả i nhi mới có thể tốt hơn phân tích cái này thiên diễn tông tông chủ mục đích ai sáu một tiếng thở dài sở vân trôi qua chậm rãi hai mắt nhắm lại mẫu thân ngươi sáu đã bị gả cho tại năm n u y ễ n tông tông chủ nhất mạch một cái đệ tử thiên tài sáu cái gì sở thiên hành còn người cọ g ụ c lại liêu h u y ê n nhất khuôn mặt kinh ngạc khẽ c h e lấy miệng nhỏ như thế nào như thế sáu sở thiên hành nắm đấm nắm chặt khanh khách vang r ộ i cắn răng mở miệng là tông môn thông ra sao là sáu sở vân trôi qua cắn chặt h à m răng cố nén đau đớn rất nhiều năm trước nam huyễn tông tên hỗn kia hết sức xuất sắc hạch tâm đệ tử coi trọng mẫu thân ngươi vừa vặn khi đó cũng là tông môn cùng năm huyễn tông bày ra hợp tác trọng yếu thời cơ tông môn liền thuận thế đáp ứng cửa hôn sự này nhưng mà sáu khi đó vi phụ cùng ngươi mẫu thân sớm đã vụng trộn cùng một chỗ đồng thời có hành n h i ngươi tông môn dưới tình huống không biết chuyện Tăng thêm ta với người mâu thân bốn là tông người bốn môn không mẫu với là cái h phép o tư Trời xui lất kia h ế n thì có về s u chuyện một loạt chuyện này sáu ra. Các người cũng đã có thiếu cái kia Cái phu nhân kia làm sao còn sau đó gả cho kia cái gì năm huyễn tông đệ tử bởi vì sáu sở vân trôi qua cắn răng mở miệng ta cùng với cái vui ở chung với nhau sự tình không biết như thế nào trước tiên chuyển đến năm huyễn tông bên kia năm huyễn tông mười phần tức giận tiếp đó sự tình liền không thể dọn dẹp bạo phát vì lắng lại năm huyễn tông cùng trong tông môn cả đám lựa giận ta nhận lấy cực đoan trừng phạt hơn nữa sáu thông môn cũng đáp ứng tiếp tục đem sáu cái vui gả cho tại năm huyễn tông tên đệ tử kia sáu s ở thiên hành sắc mặt trầm xuống một cỗ khó mà đẻ nén lửa g i ậ n dâng lên nắm chặt nắm đấm run dày lên liêu huyên toàn thân run dày một mặt khủng hoảng đến loại này thời điểm cái kia năm huyễn tông đệ tử còn muốn cưới phu nhân chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt ra sáu phu nhân hắn hiện tại sáu s ở vân trôi qua nước mắt không khỏi trượt xuống âm thanh khẳn khẳng, vì ta cùng với hành nhi có thể sống sót cái vui cuối cùng không thể không nhịn nhục đáp ứng cửa hồn sự này ta cũng hy vọng sự tình không phải là hỏng phương diện đó sáu ai sáu đều tại ta quá không có ít sáu nếu không phải vì có thể gặp lại cái vui cùng hành nhi các ngươi một mắt sáu xác nhận các ngươi còn rất tốt sống sót vi phụ thật sự tìm không thấy lý do sống tiếp sáu bây giờ sáu mở ra đầy nước mắt hai mắt mang theo một tia khao khát nhìn xem sở thiên hành có thể tận mắt nhìn đến hành nhi ngươi hơn nữa biết được ngươi có thể đã như thế tiền đồ vi phụ cũng coi như là hoàn thành một nửa tâm nguyện bây giờ chỉ hy vọng hành nhi các ngươi mau chóng thoát đi tông môn thật tốt sống sót tiếp đó vi phụ nếu có thể sáu xác nhận mẫu thân ngươi bình an vô sự vi phụ liền có thể sáu đủ sở thiên hành thất giọng vừa quát giống như đang phát tiết tức giận sở vân trôi qua khẽ run lên ngạc nhiên nhìn xem sở tiên h hành hành nhi sáu sở tiên h hành chậm rãi thu liễm sắc mặt bình phục tâm tình nhặt thanh khai khẩu còn lại sự t ì n h cũng không cần nhiều lời hiện giờ vấn đề là chúng ta đều bị khốn tại cái này thiên diễn tông chờ sáu sắc mặt lạnh lẽo chờ hài nhi giải quyết dưới mắt vấn đề tương lai tất nhiên sẽ vì phụ thân cùng mẫu thân các ngươi đòi lại một cái công đạo sở vân trôi qua rung động thanh khai khẩu hành nhi sáu sở thiên hành n h ấ t khoác tay cha chuyện của ngươi liền tạm thời có một kết thúc ca không nên suy nghĩ nhiều thật tốt suy xét hiện nay thế cục này a sáu sở vân trôi qua giật mình chậm rãi gật đầu vi phụ minh bạch sáu nghĩ không ra như vậy đa tình năm không thấy ta hành nhi đúng là lớn rồi sáu ngươi thực sự là so vi phụ xuất sắc nhiều làm sáu không vội vàng lắc đầu vi phụ loại phế vật này lại có thể nào cùng hành nhi ngươi so có thể có hành nhi ngươi thực sự là phóng lên trời đối với vi phụ bàn đ h â n sáu lao r a sáu l i ê u h u y ê n nhất mặt v ẻ không đành lòng hai con ngươi tràn đầy nước mắt sở thiên hành những mày cha hải nhi đã nói không nên nói nữa những chuyện này sáu tốt tốt tốt sở vân trôi qua liên tục gật đầu lao đi nước mắt nhìn xem sở thiên hành vậy thì nói một chút hành n h i chuyện của người a vi phụ nhớ kỹ ngươi hồi nhỏ rõ ràng chính là sáu liêu huyên theo tò mò nhìn hướng sở thiên hành đúng a sáu thiếu gia phía trước rõ ràng là phế mạch tới huyên nhi còn tưởng rằng là lao gia cùng phu nhân âm thầm giúp thiếu gia hiện tại xem ra sáu bốn trăm hai mươi hai thứ bốn trăm hai mươi hai chương còn có át chủ bài bốn hai m ư ơ c ò n có át chủ bài sở thiên hành nhìn xem sở vân trôi qua trong lòng biết sở vân trôi qua cũng là nghị tránh đi thống khổ chuyện xưa quét liêu huyên chúng nữ một mắt thấp thanh khai khẩu nơi đây không tiện làm nhiều giải thích bình luận h ả i nhi chỉ có thể cùng các người nói h ả i nhi sáu đi qua thiên mệnh mộ sáu liêu huyên giữ sở vân trôi qua công tôn tử tiên đều là hai mắt mở to từ tuyết mắt hạnh nhẹ nháy một mặt vẻ tò mò thiên mệnh mộ đó là địa phương nào sở vân trôi qua lộ ra vẻ chấn động thiên mệnh mộ tin đồn kia bên trong vào giả thập tử vô sinh nếu có thể sống sót đi ra nhất định có thể cải thiện vận mạng cấm địa hành nhi vậy mà đi nơi nào ánh mắt liên tục biến ả o k ó trách h à n nhi có thể thay đổi phế mạch vận mệnh trở thành nổi danh khắp thiên hạ thiên mệnh công tử nguyên lai là từ thiên mệnh mộ lấy được cơ duyên sáu liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc nhìn sợ thiên hành thiếu gia vậy mà đi qua thiên mệnh mộ t r ờ i ạ thiếu gia làm sao sẽ đi chỗ kia khó trách sáu thiếu gia sẽ trở nên lợi hại như thế sáu tự a hầu nghĩ tới điều gì nước mắt lưng t r ồ n g nhìn xem sợ thiên hành thiếu gia sáu trước đó ngươi thực sự là chịu khổ sáu không nghĩ tới sáu không nghĩ tới ngươi trong t u y ệ t vọng sáu vậy mà đi sáu s ở vân trôi qua biến sắc một mặt khó chịu nhìn xem sợ thiên hành hành n h i sáu đều do vi phụ sáu sợ thiên hành khỏe miệng giật một cái tốt đều ở đây nghĩ lung tung thứ gì đổi lại một cái chủ đề A sao h năm g phải vậy thiếu chạy h i vậy vô vô duyên t ra ê cớ n mộ đi làm cái gì 6? A5. A5. s ở vân trôi qua lăng lăng gật đầu một cái vậy thì nói một chút hành nhi các ngươi những năm gần đây phát sinh sự tình a sáu ai s ở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng lắc đầu tính toán trước mắt cũng không gấp được sáu nhìn liêu huyên n h ắ p mắt huyên nhi ngươi cùng cha nói một chút đi bản công tử có một số việc còn chưa nghĩ rõ ràng theo nhắm hai mắt lại rơi vào trầm tư a năm l i u huyên hiểu ý gật đầu nhìn xem sở vân trôi qua lao ra vậy thì có huyên nhi muốn nói với ngươi a sáu c h ầ m rãi tự thuật lên giữ sở thiên hành từ nhỏ một chút đứng lên sở vân trôi qua nghiêm túc tỉ mỉ nghe nghe đến không khỏi một mặt lòng chua sót vẻ tự trách thàng đến phía sau liễu huyên nói đến sở thiên hành bắt đầu tu luyện sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp đến cuối cùng là kích động phân chân sáu theo liễu huyên tự thuật hoàn tất sở vân trôi qua một mặt cảm khái thực sự là tạo hóa t r e o ngươi a may mắn được hành nhi các ngươi cũng là nhận được trời cao quan tâm sáu theo ánh mắt nhìn về phía tự tuyết cô nương ngươi chính là hành nhi từ tiềm linh sơn mang ra ngoài vị hôn thế sao liêu h u y ê n cũng không đem t ử tuyết giữ công tôn tử tiên sự tình nói rõ chi tiết tinh tưởng chỉ là giải rác vài câu mang qua t ử tuyết mắt hạnh chấp chớp điểm n h ẹ chán là sáu ở thua xa mạ sáu xin gọi ta t ử tuyết liền có thể ách sáu sợ vân trôi qua n g ầ n người theo nợ nụ cười chạy xuống vui mừng nước mắt hảo sáu hảo phóng lên trời cũng coi như là đối đại chúng ta toàn già không tệ sáu ánh mắt nhìn về phía công tôn tử tiên ngươi chính là đi theo hành nhi tinh thông biến ảo chi thuật công tôn tử tiên nha đầu sao phía trước còn tưởng rằng ngươi là h u y n nhi thất lạc loan sinh tạo mỗi sáu liêu h u y n che miệng cờ yếu đ t công tôn tử tiên gật đầu một cái đúng vậy lao ra sở vân trôi qua đánh giá công tôn tử tiên lại nhìn một chút liều h u y ề n một mặt ngạc nhiên nếu không phải quần áo có chút hơi tiêu chí thực sự là một chút cũng phân biệt không được a sáu nhà đầu ngươi có như thế thiên phú còn làm hành nhi tỷ nữ có phải hay không có chút bị khuất á c h công tôn tử tiên là người nhìn một chút một bên nhắm mắt trong suy tư sợ thiên hành nhẹ lay động chán sẽ không lao ra công tử đối với tiên nhi cùng huyên nhi đều rất tốt tỷ nữ không tỷ nữ cái gì cũng không cái gọi là thiên nhi cũng không thèm để ý dạng này a sáu sở vân trôi qua gật đầu một cái nhìn hướng sở thiên hành tất nhiên hành nghi đối với các ngươi hảo các ngươi không cảm thấy bị khuất vậy là tốt rồi sáu nhìn thấy các ngươi trong lòng ta cũng là trấn an tương lai của ta như thế nào cũng đều không quan trọng sáu lao ra sáu liêu huyên trần c h ờ một chút huyên nhi tin tưởng sáu nhìn một chút sở thiên hành thấp thanh khai khẩu huyên nhi tin tưởng thiếu ra chắc chắn c h ư a khỏi ngươi cũng phế mạch sáu sở vân trôi qua hai mắt sáng lên có chút mong đợi nhìn hướng sở thiên hành cái này sáu thật sự có thể sao sáu liêu huyên vi vi gật đầu liêu huyên tin tưởng sáu sở thiên hành hai mắt vừa mở khó khăn sáu phụ thân võ mạch muốn khôi phục không phải là chuyện dễ liêu huyên giữ s ở vân trôi qua đều là khẽ giật mình s ở vân trôi qua có chút t ị c h mịch không sao kỳ thực có thể khôi phục hay không cũng không cái gọi là v ì phụ sớm đã nhận sáu liêu huyên nhắc khuôn mặt không hiểu thiếu ra vì cái gì a trước ngươi trời sinh phế sáu phế mạch đều có thể khôi phục hơn nữa còn khả năng giúp đỡ tứ già khôi phục vũ mạch lao ra kia hắn cái này làm sao lại sáu s ở thiên hành lắc đầu cái này không một dạng phụ thân võ mạch là bị triệt để hủy liền sáu đan điển cũng là triệt để hủy c ù nói g n là khôi phục không bằng nói là trùng sinh võ mạch sáu cái này lại như thế nào là chuyện dễ cái này sáu liêu huyên nghiến chặt hàm r ă n g gương mặt phẫn nộ cùng hận ý cái này thiên diễn tông thực sự là quá mức s ở thiên hành lắc đầu những sự tình này sau này hay nói a ân liêu huyên g ậ t đầu một cái cái k i a t h i ế u ra ngươi bây giờ có thể có cái gì ý nghĩ đối với chúng ta thoát đi cái này thiên diễn tông nhưng có đầu mối s ở thiên hành những mày đồng dạng là việc khó trước mắt bản công tử thực sự không cách nào thăm dò cái này thiên diễn tông tông chủ mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì tất nhiên không trực tiếp đối với chúng ta đậu thủ vậy chúng ta trên thân chắc có đồ vật gì là hắn mong muốn có đồ vật gì là hắn mong muốn liêu huyên lộ ra một tia hết hồn chi sắc lao tặc tia không phải là m u ố n sáu thiếu gia trên người ngươi bản sự a sáu dù sao thiếu gia ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh khắp thiên hạ nhân vật truyền kỳ e rằng không ít người đều sẽ hoài nghi thiếu gia trên người ngươi có dấu bí mật gì a ít nhất sáu ít nhất huyên nhi cũng cho là như vậy sáu mấy người đều là trong lòng á m bẩm nô sáu sợ thiên hành do dự không bài trừ khả năng này nếu thật sự là như thế mà nói có lẽ còn tốt xử lý một chút ít nhất cũng coi như là nắm đàm phán thẻ đánh bạc chỉ là sáu một mặt không hiểu cái này thiên diễn tông tông chủ cùng thiếu tông chủ thái độ cùng biểu hiện vô cùng cổ quái tựa hồ có bất đồng mục đích cái này sáu liêu huyên nhũng mày lộ ra một tia lo lắng bọn hắn không phải là tâm linh và mẹo muốn dày vào chúng ta à. ách sáu sợ thiên hành vi hơi ngần r a kinh ngạc nhìn một chút liêu huyên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i liêu huyên nghĩ hoặc thiếu ra thế nào chẳng lẽ huyên nhi nói sai rồi sao huyên nhi đã cảm thấy lao tặc kia hành vi vô cùng khác thường hắn rõ ràng liền không có an hảo tâm từ hắn thu thiếu ra ngươi làm quan môn đệ tử lại muốn cho lão ra làm thiếu ra ngươi sáu ngươi sáu cái này không rõ ràng là muốn nục nhã thiếu ra ngươi sao hơn nữa còn có phu sáu mấp máy môi son không dám nói xuống Tốt. s ở thiên hành lắc đầu không nên suy đoán lung tung mặc dù không biết cái này thiên diễn tông tông chủ đến cùng có mục đ í c h gì nhưng chúng ta ít nhất còn có át chủ bài sáu bốn trăm hai mươi ba thứ bốn trăm hai mươi ba trương tam đại phe phái bốn nhị nhị tam đại phe phái liêu huyên nghị hoặc là cái gì át chủ bài sở thiên hành nhìn một chút từ tuyết quét tam nữ một mắt thực lực chân chính của chúng ta còn không người biết được cho nên chúng ta còn có suất kỳ bất ý nhất kích a năm liêu huyên gật đầu một cái chân chờ một chút không biết lao tặc kia thực lực bao nhiêu sáu thiếu ra chúng ta có hay không có thể đánh bất ngờ đem cầm xuống như cầm xuống lao tặc này lấy hắn tông chủ thân phận chúng ta hẳn là có thể lấy hắn làm con tin rời đi tông môn này sáu sở vân trôi qua trận mắt hốc mồm nhìn xem liêu huyên tiểu nha đầu này đang nói cái gì mê sảng cầm xuống tông chủ làm con tin nàng cho là người tông chủ này là những cái kia a miêu a cầu môn phái nhỏ tông chủ sao nhìn một chút sở thiên hành liền xem như môn phái nhỏ tông chủ như thế nào cũng có một thiết cốt cảnh a bọn hắn mấy cái này t i ể u ra hỏa thiên phú lại cao hơn cái tuổi này cũng không đến được vỏ đồng cảnh a sở thiên hành n h ư mày cái kia thiếu tông chủ đã là linh mạch cảnh người tông chủ này tu vi có thể thấy được lâu đốn lấy bản công tử đ o a n t r ư ở n g người tông chủ này coi như không có linh đăng cảnh chỉ sợ cũng là linh mạch cảnh đ ì n h phong tăng thêm người này bản thân cũng không phải là hạ người bình thường muốn bắt lại hắn làm con tin cũng không dễ dàng a cái kia thiếu tông chủ ngược lại là dễ nói bất quá sáu cũng không biết cái này thiếu tông chủ phân lượng ở nơi này trong tông môn rốt cuộc có bao nhiêu phải biết chúng ta phương tới tông môn thời điểm cái này thiếu tông chủ thế nhưng là cùng phó tông chủ hậu bối có không nhỏ mâu thuẫn tựa hồ vì vị trí tông chủ tông môn này nội bộ có mâu thuẫn không nhỏ cùng cạnh tranh nội bộ cũng không ổn định cho nên cầm cái này thiếu tông chủ làm con tin sáu làm cho không tốt ngược lại còn có thể bị người khác lợi dụng tại chưa hiểu tinh tường t ô n g môn này nội bộ sự t ì n h phía trước một bước này cũng là không khó dễ dàng động chi sở vân trôi qua ngạc nhiên nhìn xem sở thiên hành hành nhi đang nói cái gì a hắn ý của lời này chẳng lẽ là linh mạch cảnh thiếu tông chủ mấy người bọn hắn có thể dễ dàng cầm xuống dạng này a sáu liêu huyên gật đầu một cái vậy thật đúng là thật là phiền phức đâu xem ra trong thời gian ngắn thật sự chỉ có thể từng bước một tới đúng hai con ngươi hơi hơi tỏa sáng nhìn xem công tôn tử tiên thiếu ra ngươi nói chúng ta nếu là vụ n trộm bắt lại thiếu tông chủ sau đó để tiên nhi tả tả sáu công tôn tử tiên nao nao s ở thiên hành lất đầu huyên nhi chớ làm loạn lấy tiên nhi tu vi ngụy trang cái kia thiếu tông chủ tùy thời có khả năng bị tông chủ xem t ấ u đây chính là nước c ử hiểm A5. liêu huyên nhữ mày t ố t a sáu quả nhiên vẫn là không được sao sáu tính toán vẫn là giao cho thiếu gia ngươi nghĩ biện pháp a sáu s ở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu khu khu một tiếng ho nhẹ s ở vân trôi qua một mặt cổ quái nhìn xem s ở thiên hành mấy người hành nhi mấy người các ngươi là cái gì thực lực à? các ngươi vậy mà muốn hướng linh mạch cảnh thiếu tông chủ đầu t h ủ các ngươi xác định không có tính sai đây chính là linh mạch cảnh không phải vỏ đồng cảnh thiết quốc cảnh l i u huyên tam nữ sắc mặt cổ quái nhìn nhau một cái muốn nói lại thôi nhìn hướng sợ thiên hành sợ thiên hành cười l i u tiếu cha chúng ta chỉ là tùy ý nói một chút thực lực của chúng ta bây giờ miễn cưỡng có thể tự vệ a miễn cưỡng có thể tự vệ sở vân trôi qua vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc các ngươi rốt cuộc là thực lực gì nghe ngoại giới nghe đồn hành n h i các ngươi là tụ khí cảnh trên trung bình thực lực nô sáu sở thiên hành hơi trầm ngâm hơi cao một chút ta sở vân trôi qua lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng lẽ hành n h i các ngươi đã là vỏ đồng cảnh đây không có khả năng a liền xem như siêu cấp tông môn thiên tài đứng đầu muốn ở nơi này niền kỷ đạt đến vỏ đồng cảnh vậy cũng phải là có toàn bộ tông môn toàn lực cung cấp tài nguyên mới có thể có thể a hành n h i các ngươi tại ngoại giới liền xem như hành nhi ngươi được đến cơ duyên lớn có thể ở cái tuổi này đạt đến vỏ đồng cảnh cái k i a sáu ánh mắt nhìn về phía tử tuyết tăng nữ cái này ba cái tiểu nha đầu không có khả năng cũng là nhận được cơ duyên đều đạt đến vỏ đồng cảnh a c h a sáu sở thiên hành cười liêu tiếu vỗ vô, vô sở vân trôi qua cánh tay cái này sau này hãy nói a ngươi chậm rãi thích ứng l i ề n tốt ếch sở vân trôi qua ngần người chậm rãi thích ứng sở thiên hành mở miệng cha cùng hài nhi nói kỹ càng một chút tông môn này bên trong tình hữu a các phe phái nhân vật quan hệ trong đó còn có cái này thiên diễn tông địa đồ phân bố a năm sợ vân trôi qua hơi nhữ mày gật đầu một cái tốt ta chúng ta trong tâm môn chủ yếu chính là ba cái phe phái kỳ thực chính là ba cái dòng họ phe phái cái này ba cái dòng họ theo thứ tự là thiên vệ thị nam môn thị trúc thị còn lại dòng họ đệ tử trên cơ bản cũng là ngoại lai đệ tử chỉ có thể là cái này ba cái dòng họ đệ tử phụ thuộc trúc thị liêu huyên mắt hạnh nhẹ nhàng ngáy mắt không phải là trúc lão nguyên suất một nhà kia nơi phát ra à. sợ thiên hành gật đầu một cái cái này ba cái dòng họ quan hệ trong đó như thế nào diễn phần mình thực lực như thế nào quan hệ sáu thực lực sáu sở vân trôi qua hơi t r o m trước cái này ba cái hệ phái quan hệ trước mắt mà nói sáu dường như là nam môn thị cùng trúc thị có c h ỗ liên thủ hai phái chống lại thiên vệ nhất phái bất quá thiên vệ nhất mạch bây giờ thực lực có thể nói là như mặt trời ban trưa nam môn thị cùng trúc thị liên thủ đều ẩn ẩn không cách nào chống lại a sở thiên hành kinh ngạc người tông chủ này một bộ thực lực như thế cường h á n sao sở vân trôi qua sắc mặt dần dần trầm trọng thiên vệ nhất mạch thực lực sáu vi phụ tạm thời chỉ nói ba phái hệ hạch tâm thực lực a thiên vệ nhất mạch thiên vệ lao tổ ngự không cảnh lao tông chủ linh a n cảnh đình phong tông chủ cùng thiếu tông chủ theo thứ tự là linh mạch cảnh đ ỉ n h phong cùng linh mạch cảnh tam trọng trúc thị một mạch phó tông chủ trúc cùng văn linh mạch cảnh đ ỉ n h phong thượng vị hộ pháp trúc lại quản phong linh mạch cảnh tam trọng cửa nam một mạch thái thượng trưởng lão linh đan cảnh đ ỉ n h phong nghe nói cách ngự không cảnh không xa thực lực ổn áp lao tông chủ đại trưởng lão linh mạch cảnh đ ỉ n h phong liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là ngược lại hút một hơi khí lạnh sở thiên hành sắc mặt nghiêm trọng tử tuyết lông mày nhịu chặt lấy liêu h u ê n khẽ tre lấy miệm nhỏ trời ạ cái này thiên diễn tông thực lực cường đại như vậy một vị ngự không cảnh hai vị linh đan cảnh chừng mấy vị linh mạch cảnh sáu Cái này、6. đây chính là siêu cấp tông môn thực lực sao sở vân trôi qua nhàn nhạt nhìn xem sở thiên hành mấy người đây là tông môn tam đại chủ hệ phái thực lực còn có mấy vị khác linh mạch cảnh trưởng lão cùng hộ pháp ta còn không có tính toán đi vào những thứ này họ khác đệ tử hợp lại thực lực cũng là không thể khinh thường mặc dù là tàn c h ú t nhưng vì duy trì lợi ích của mỗi người ẩn ẩn cũng là tự thành một bộ chủ yếu à đều biết chỉ có duy trì hào tam đại hệ phái cân bằng mới là đối với mình có lợi nhất mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp nổi lên vi diệu tác dụng liêu h u ê n vi vinood xem ra bằng vào chúng ta thực lực bây giờ thật sự tuyệt đối không thể làm loạn a chỉ có về tới thiên long đế quốc sáu mới có lực lượng chống lại sáu ân sáu sở thiên hành do dự mở miệng theo lý thuyết không so đo những thứ này họ khác đệ tử trúc thị một mạch là yếu nhất không sở vân trôi qua lắc đầu trúc thị một mạch nhân số là nhiều nhất thực lực tổng hợp khá cao chỉ là hạch tâm thực lực không đủ thôi cũng không gọi được yếu nhất bất quá hai mạch tương đối với có ngự không cảnh lao tổ thiên vệ nhất mạch chính xác không đáng chú ý cho nên trúc thị một mạch cùng cửa nam một mạch liên thủ là bắt buộc phải làm a sáu bốn trăm hai mươi b ố Thứ chương một b ả h núi hắn đỉnh phòng bên ngoài chúc cảnh phong chắp hai tay sau lưng đứng một cái đệ tử áo xanh bước nhìn đến cung kính thi lễ đệ tử gặp qua t h ú c hộ pháp ân t r ú c c ạ n h phong nhàn nhạc gật đầu có chuyện gì quan trọng đệ tử áo xanh mở miệng nhớ kỹ trước ngươi để chúng ta điều tra thiếu tông chủ mang về tiểu tử kia sao nô、no. t r ú c cạnh phong nghĩ hoặc nhanh như vậy tra được thân phận không đệ tử áo xanh lắc đầu tiểu tử này thân phận còn chưa tra ra bất quá sáu đệ tử thật là hiểu rõ một cái sự kiện sáu tiểu tử kia sáu bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử sáu cái gì t r ú c cạnh phong hai mắt mở to một mặt khó có thể tin tiểu tử kia bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn tông chủ lao ra hỏa kia làm sao lại thu như thế một cái tiểu tử chưa dứt sữa làm quan môn đệ tử các ngươi tính sai a đệ tử áo xanh lắc đầu che chở pháp đệ tử tuyệt đối không có tính sai bởi vì tiểu tử kia bây giờ cũng tại thứ nhất chủ phong có thể đi vào thứ nhất chủ phong không phải thiên phú xuất chúng chính là thân phận không nhất thiết đệ tử a sáu cái này hẳn là sẽ không sai a sáu chúc c ạ n h phong c h ậ m rãi hít vào một hơi thứ nhất chủ phong như thế nào như thế lão gia hỏa kia vô duyên vô cớ như thế nào đột nhiên thu một cái quan môn đệ tử hơn nữa còn là như thế một cái không biết lai lịch đứa nhà quê đệ tử áo xanh một mặt cung kính trầm mặc cũng đ ư n g lấy t r ú c cạnh phong quét đệ tử áo xanh một mắt tất nhiên biết được tiểu tử kia tại thứ nhất chủ phong muốn t r a ra hắn thân phận hẳn là sẽ không quá tốn sức ngươi cho ta phái người điều tra điều tra tiểu tử này a là đệ tử áo xanh gật đầu một cái t r ú c cạnh phong khoát tay áo đệ tử áo xanh hiểu ý l u i ra t r ú c cạnh phong nhữ mày tông chủ vô duyên vô cớ thu như thế một cái quan môn đệ tử chuyện này sợ là có chút cổ quái sáu nô sáu vẫn là cùng thái tổ nói một chút chuyện này a sáu theo quay người mà đi mười hai tông chủ phong xưa cũ bên trong phòng thiên vệ chính tỷ bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trước khay trà một cái mạo mỹ nữ tử tỉ mỉ ngâm vào nước lấy trà nam tử trung niên đường một cung kính đứng ở một bên phút chốc thiên vệ chính tỳ chậm rãi mở miệng đường một tiểu tử kia như thế nào a đường một vội vàng mở miệng hồi sư tôn tiểu sư đệ vào tiểu viện liền không đi ra tới mạo mỹ nữ tử chậm rãi là t r ờ i vệ chính tỳ rót đầy một ly trà thơm nhu thanh khai khẩu tông chủ thỉnh dùng trà ân thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái chậm rãi cầm ly trà lên nhìn một chút k h nhấp một cái cười nhạt tiểu gia hỏa phu hết sức mò, ngươi sẽ có gì cử đ ậ là nhóm lửa tự tiêu hay là sáu nô sáu ý vị thâm trường l ắ c l ắ c chân t r à sư tôn sáu đường một có chút hiếu kỳ cùng không hiểu tiểu sư đệ này là lai lịch gì h á n sáu hắn tự xưng là sở thiên hành là sở vân trôi qua c h i tử đây là thật sao nếu thật như thế vì cái gì sư tôn ngươi sẽ thu hắn làm quan môn đệ tử hơn nữa tuổi của hắn tựa hồ có chút tiểu a sáu thiên vệ chính t ì hơi nhìn đường một, một mắt những chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều là đường một cung kính gật đầu c h â n trơ mở miệng sư tôn mặt khác tiểu sư đệ cái tuổi này thực lực hẳn là còn chưa tới vỏ đồng cảnh bên cạnh cũng không có người như thế tại thứ nhất chủ phong phải chăng muốn a n bài sáu không cần thiên vệ chính tỳ nhạc thanh khai khẩu ngươi không cần cho hắn đặc biệt chiếu cố có thể ở thứ nhất chủ phong lẫn vào như thế nào xem bản thân hắn ngươi cho ta giam thị hảo nhất cử nhất động của hắn liền có thể còn lại không cần còn nhiều cái này sáu đương một n g à n người chậm rãi gật đầu là đệ tử minh bài thiên vệ chính tỳ khẽ nhấp một cái trả võ đỉnh tiểu từ kia đâu hắn bây giờ tại làm cái gì đương một m ở m i ệ n g hồi sư tôn thiếu tông chủ trở về tu lượt sáu tu lượt sáu t đương h một cung kính lui xuống trong lòng suy nghĩ tiểu sư đệ nếu thật là sợ vấn trôi qua trí tử cái kia sư tôn thu hắn làm quan môn đệ tử mục đích đến tuột cùng là mười hai vào đêm liêu huyên giữ công tôn tử tiên chuẩn bị một bàn thô cơm nhà thái sợ thiên hành vi nhữ mày huyên nhi câm tối chỉ có những thứ này liêu huyên mở miệng xin lỗi thiếu gia huyên nhi ở nơi này trong phòng bếp cũng chỉ tìm được một chút mét còn có một số thái làm không có khát sáu sở thiên hành có chút ấ y n ấ y nhìn hướng sở mây trôi qua cha sáu a sở vân trôi qua cười liêu tiếu không có gì có thể có thức ăn như vậy đối với vi phụ tớ i nói đã rất khá những năm này sáu thôi không nhắc cũng được liêu huyên không hiểu cảm thấy một cố lòng chua sót lao ra sáu ai sở vân trôi qua lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ đều tại ta lắm miệng lao ra sáu liêu huyên nhóc nhẹ lấy môi son sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu cha cái này thiên diễn tông cũng là dùng những thức ăn này sao、X6. cái này sáu sở vân trôi qua có chút chăn c h ở không quá khẳng định mở miệng hẳn là hành nhi ngươi vừa tới quản lý hậu cần đệ tử còn chưa nhận được tin tức gã cho nên c h ỉ để lại những thứ này trước đây đồ ăn ngày mai hẳn là sẽ có đệ tử chuyên môn đưa tới m é t thái a nếu là không có hành nhi ngươi có thể đi thân báo lấy ngươi tông chủ sáu quan môn đệ tử thân phận trừ phi là tông chủ có ý định c ó xử không phải vậy những thức ăn này không đến mức không cung ứng sáu sở thiên hành gật đầu một cái tuất a ăn cơm a ân sở vân trôi qua gật đầu mấy người trầm mặc vào ăn sau buổi c ơ tối liêu huyên giữ công tôn tử tiên thu thập bắt đũa đi lên về nhà bởi vì không đủ nhân viên tử tuyết cùng nhau tiến đến hỗ trợ nấu nước trong sân dưới ánh trăng sở vân trôi qua bình tĩnh đứng ngầm đầu nhìn á n h trăng sắc mặt có chút phiền m u ộ n sở thiên hành lạng yên đi tới sở vân trôi qua bên cạnh cùng nhau nhìn về phía ánh trăng cha đang suy nghĩ gì nghĩ sáu mẫu thân sao không sáu sở vân trôi qua lắc đầu nhẹ nhàng thở dài vi phụ lo lắng hành nhi người sáu người tình trạng hôm nay thế nhưng là giống như long vây khốn chỗ nước cạn chỉ có rời đi cái này thiên diễn tông mới có thể long đẳng tứ hải đợi một thời gian vi phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể nắm giữ chân chính cùng siêu cấp tông môn chống lại thực lực sở thiên hành lắc đầu h ả i nhi không phải đã nói rồi sao cha ngươi cũng không cần đang suy nghĩ những chuyện này ngươi không cần vì h ả i nhi lo lắng Ai sở vân trôi qua bất đắc dĩ chỉ cần một ngày không thấy hành nhi ngươi thu được chân chính an toàn vi phụ lại làm sao có thể không lo lắng h u ố n hồ sáu vẫn là vi phụ liên lụy ngươi sáu sở thiên hành hơi chầm mặc chậm rãi mở miệng biết được là phụ thân ngươi ngay cả mệnh mọi hài nhi cái kêu phụ thân ngươi có phải hay không càng hẳn là an định lại lấy giảm bớt hài nhi gánh vác sở vân trôi qua giật mình kinh ngạc nhìn hướng sở thiên hành bất đắc dĩ nợ nụ cười ngươi đứa nhỏ này sáu thôi thôi cái kia vi phụ liền ăn được ngủ ngủ ngon ăn ít nhất sáu không để hành nhi ngươi trông thấy vi phụ lo lắng có thể a bốn trăm hai mươi lăm thứ bốn trăm hai mươi lăm chương gọi sư thúc tổ bốn hai bốn gọi sư thúc tổ sở thiên hành gật đầu như thế rất tốt sở vân trôi qua một mặt tức giận vi phụ vẫn chưa thật tốt dạy bảo ngươi nghĩ không già đã muốn để ngươi tới dậy sở thiên hành trầm mặc không nên ồ thu sa mạ nhẹ nhàng một tiếng vang lên từ tuyết đến hướng sở mây trôi qua thi cái lễ Thủy đã nấu sở thiên hành, hành, có có hành lắc đầu quay người đem từ tuyết ôm vào trong ngực không đến bị bất đắc dĩ từ tuyết ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm ân sáu Tử tuyết tựa chán nhẹ nhàng tựa ở sở thiên、hành、trong ngực. Sáu. Một đêm thời gian trôi qua. Hôm sau, trong thiên ta trình chút từ hành Hôm sảnh. Cha. hành gian miệng, đi đêm ngực. mang bọn ta đi trình báo chút lương báo ca. mở qua. sau, Sở Sở vân trôi qua gật đầu một cái hảo liền mang theo sở thiên hành mấy người ra tiểu viện đi ra không lâu phía trước nên đón mấy người thoạt nhìn là niên kỷ không đồng nhất nam nữ đệ tử cầm đầu là một gã thanh niên nam tử sở vân trôi qua không khỏi dừng bước lộ ra một k i a vẻ kia rẻ sở thiên hành hơi nhũ mày l i u huyên g ữ công tôn tử tiên nhìn nhau một cái sáu tên i đệ tử đi tới gần đánh giá sở thiên hành mấy người thanh niên cầm đầu nam tử nhữ mày nhìn một chút sở vân trôi qua ngươi tên phế vật này tại sao lại ở chỗ này sở thiên hành sắc mặt lạnh lùng liêu huyên tam nữ lộ ra sắc mặt giận dữ sở vân trôi qua có chút sợ hai mở miệng gặp qua chúc thiếu gia sáu lời con chưa dứt sở thiên hành đại thủ vị lại đem sở vân trôi qua kéo đến một bên cha ngươi vừa nhìn ách sáu sở vân trôi qua xứ sở hành n h i ngươi sáu hắn sáu lao g a sáu liêu huyên nhẹ nhàng lôi kéo sở vân trôi qua chán nhẹ lay động không cần lo lắng thiếu ra tự có chừng mực cái này sáu sở vân trôi qua nhìn xem s ở thiên hành lãnh đạm sắc mặt cuối cùng không nói tiếp cha thanh niên cầm đầu nam tử ngạc nhiên nhìn xem s ở thiên hành lại nhìn một chút s ở vân trôi qua cùng tử tuyết tam nữ còn lại năm người nhìn nhau một cái sắc mặt có chút q u á i gì thanh niên nam tử một mặt ngoạn vị nhìn xem s ở thiên hành tiểu tử ngươi hô phế vật kia vì cha ngươi là cái kia s ở phế vật như tử s ở thiên hành lạnh lùng nhìn xem thanh niên nam tử phế vật ngươi ở đây cùng bản công tử nói chuyện sao ngươi thanh niên nam tử hiếp đôi mắt một cái ngươi nói cái gì nô、no. s ở thiên hành hơi n h ư mày phế vật ngươi nghe không hiểu sao thanh niên nam tử hai mắt mở to c ầ u vật thật to gan ngươi dám bảo ta phế vật có biết ta là ai không a s ở thiên hành kinh t h ư ờ n g ngươi là ai đối bản công tử tới nói có ý nghĩa gì sao ngươi lại biết được bản công tử là ai chăng nam thiên đệ tử ngạc nhiên nhìn xem s ở thiên hành ngươi thanh niên nam tử một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem s ở thiên hành tiểu tử ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề ngươi một cái mới tới dám tại ta trúc rực trước mặt chương cùng như thế không coi ai ra gì ngươi biết ta tổ phụ là ai chăng t a tổ năm sở thiên hành có chút hăng hái gật đầu một cái ngươi lai、like、ngươi là họ chúc đó a sáu chúc rực sắc mặt có chút mất tự nhiên có chút không vui họ t h ú c thế nào lời này của ngươi là có ý gì xem thường chúng ta chúc hệ một mạch không có gì sở thiên hành một bay một mặt cởi nhạc bản công tử là muốn nói sáu ngươi nói những cái kia đều không phải là trọng điểm ngươi chỉ cần nói cho bản công tử sư tôn ngươi là vị nào sư tôn ta trúc dực nhữ mày sư tôn ta chính là cha ta thế nào ân s ở thiên hành gật đầu một cái vậy ngươi biết được bản công tử là ai chăng ngươi giờ này khắp này tới chỗ này hẳn không phải là trùng hợp thôi ngươi sáu trúc dực khinh thường nhìn xem s ở thiên hành nghe nói ngươi là tông chủ vừa thu quan môn đệ tử không tệ s ở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu bản công tử chính là tông môn vừa thu quan môn đệ tử sắc mặt c h ầ m xuống mà ngươi một cô uy áp theo tràn ra cái gì trúc dực không hiểu kinh hãi nhảy một cái trúc dực mấy người đều là trong lòng hơi giật người này không đơn giản sợ thiên hành khinh miệt nhìn xem trúc dực phế vật ngươi bất quá là cha ngươi chỉ là một cái đệ tử về tình về lý ngươi cũng nên hô bản công tử một tiếng sư thúc tổ mà ngươi nhìn thấy bản công tử không những không hành lễ còn dám lớn tiếng h u y ê n á o nói năng lỗ mãng là muốn khi sư d i ệ t tổ sao xem cái này tông quy vì không có gì sao tin hay không bản công tử đến tông chủ nơi đó tố cáo ngươi chỉ ngươi cái mục v ô tô thi khi sư d i ệ t tổ tội phốc phốc l i u huyên g ữ công tôn tử tiên đều là nhịn không được cởi thầm sợ vân trôi qua trận mắt hốc mồm hành nhi tiểu tử này cũng quá cái kia sáu trúc d ự c mấy người đều là một mặt s ữ n g s ờ nhìn xem sở thiên hành trúc d ự c sắc mặt liên tục biến đạo hắn muốn thật đi cáo trạng sự tình thật đúng là có thể lớn có thể nhỏ sáu xem ra tiểu tử này cũng không phải cái gì quả hồng mềm a khó trách sẽ bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử nhưng sáu hơi nuốt bất kể nói thế nào ta trúc d ự c đường đường một cái hạch tâm đệ tử thiên tài làm sao có thể cứ như vậy bị như thế cái mới tới hù dọa hừ hơi hơi hừ một cái chê cười cái gì sư thúc tổ chỉ ngươi phê vật này nhi tử cũng xứng chúng ta thiên diễn tông t ử trước đến nay thực lực vi tôn tông chủ quan môn đệ tử thì thế nào nếu là một cái phế vật lời nói cái gì quan môn đệ tử đều chỉ bất quá là một cái chê cười a sợ thiên hành gật đầu một cái n g ư ơ i cái này cao tuổi rồi thực lực gì nói ra nhường bản công tử chê cười chê cười liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là phát ra một tiếng cười nhạo trúc rực sau lưng năm tên i đệ tử có người nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ vội vang nhịn xuống c h u y ể n thành một mặt cổ quái sắc mặt giận dữ sáu người trúc rực nhìn chòng chọc vào sợ thiên hành sợ vân trôi qua khỏe miệng hơi rút ra hành n h i ngươi dạng n à y chơi không sợ xảy ra chuyện sao liêu huyên nhất phó bực cười g ắ t gao che lấy miệng nhỏ khuôn mặt nhỏ có chút run r u dày tùy thời có loại cười to lên dấu hiệu tử tuyết cũng là một bộ s ắ p không nhịn được ý cười phu quân quá xấu rồi thế mà khi dễ như vậy người sáu trúc dực tức giận đến toàn thân run dày gầm lên một tiếng một cỗ khí thế tự thân thượng t á n ra vỏ đồng cảnh nhất trọng c h i cảnh tức giận trường sở thiên hành phế vật như tử ra ra ngươi ta cũng liền hai mươi tuổi ra mặt bây giờ vỏ đồng cảnh ngươi lại là cái gì tu vi dám hiện ra sáng lên sao a năm sở thiên hành nhất phó kinh ngạc nhìn xem trúc dực hai mươi tuổi ra mặt đã vỏ đồng cảnh a xem ra ngươi cái này công tử đổ tôn chất cũng là thật có thiên phú đi bốn trăm hai mươi sáu thứ bốn trăm hai mươi sáu chương giả vờ giả v ị t bốn hai năm giả vờ giả v ị t bớt nói nhiều lời trúc dực quát lạnh một tiếng lộ ra tu vi của ngươi nhìn ngươi có hay không tư cách tại gia ra, ra ngươi trước mặt tự xương sư thúc tổ xoát một thanh â m văng lên sở thiên hành tiện tay bậy ra bạch n g ọ c phiến quên đi thôi đổ tôn chất ngươi ngay cả bản công tử thị nữ cũng không sánh nổi cũng không cần ở đây mất mặt xấu hổ ngươi nói cái gì trúc d ự c tức giận nhìn xem sở thiên hành người tên chó chết này lại còn dám mở miệng không sáu huyên nhi sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng ân liêu huyên nhẹ giọng đáp lại theo hơi thi xuất vỏ đồng cảnh nhị trọng sóng linh khí cái gì trúc d ự c một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía liêu huyên đồng sáu vỏ đồng cảnh nhị trọng sau lưng năm tên đệ tử đều là một mặt không dám tin nhìn xem liêu huyên vỏ đồng cảnh nhị trọng cái này sao có thể tiểu nha đầu này mới bao nhiêu lớn làm sao có thể vỏ đồng cảnh nhị trọng nhìn hẳn là cũng liền mười sáu mười bảy tả hữu a chẳng lẽ là tướng mạo trẻ tuổi sáu s ở vân trôi qua lăng lăng nhìn xem liêu h u y ề n sáu đồng vỏ đồng cảnh n h ị trọng cái này sao có thể t i ể u nha đầu này vậy mà đã vỏ đồng cảnh n h ị trọng nàng mới bao nhiêu lớn ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành mấy người chẳng lẽ hành n h i mấy người bọn hắn đều vỏ đồng cảnh bọn hắn đến tột cùng là lấy được như thế nào cơ duyên a t r ú c rực một mặt không thể tin lắc đầu nhìn xem liêu h u y ề n không có khả năng không thể nào ngươi thị nữ này lớn bao nhiêu nàng tuyệt đối không có khả năng còn nhỏ hơn ta a sợ thiên hành tức giận cười liêu tiếu đồ tôn chất coi như ngươi chịu không được đ ạ kích cũng không thể giả bộ không thấy a huy ê nhi n nói cho hắn biết người lớn bao nhiêu liêu huyên khinh miệt nhìn xem trúc dực bản cô nương mười tám mười tám trúc dực hai mắt mở to không thể nào tuyệt đối không có khả năng còn lại năm tên đệ tử đều l à tao động mười tám tuổi đạt đến vỏ đồng cảnh n h ị trọng điều này có thể sao coi như bên trong cánh cửa thiên tài đứng đầu tại toàn bộ tông môn toàn lực đ ồ i dưỡng phía dưới cũng còn có thể làm đến a t i ể u nha đầu này là lấy được cơ duyên gì a không phải vậy tuyệt đối không có khả năng không đúng nha đầu này đều vỏ đồng cảnh n h ị trọng làm sao có thể vẫn là một cái thị nữ đây không phải đùa giỡn hay sao chế rêu chúng ta những thứ này chính quy đệ tử sáu tốt s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu phế vật đồ tôn chất ngươi bây giờ có thể cút qua một bên sao đã nói không muốn tại bản công tử trước mặt mất mặt xấu hổ ngươi còn khăng khăng không tin Ngươi sắc, sắc liên biến đồng cảnh nhị trọng nữ. này nhìn thiên hành, tiểu tử. Ngươi chi tuổi đồng cảnh nhị trọng nữ. Nói đùa Cái tiểu Trúc một mặt mặt tục tỷ thể Một mặt tử. dực sắc, sắc có chầm âm xem khó xử sao sở ảo, vỏ à? nha đầu này rốt cuộc là thân phận gì ít tại cái này giả thần giả quỷ á 6 s ở thiên hành nhất phó đau đầu tức giận bộ dáng liêu huyên miết miệng bản cô nương chính là thiếu gia tỷ nữ thế nào có vấn đề sao thiếu gia há lại như ngươi loại này phế vật có thể tương để tình luận ừ chúc dực hư lạnh một tiếng không có khả năng ta không tin thiên phú như vậy cũng là siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử thiên tài đứng đầu làm sao có thể còn cho người làm tỷ nữ thiếu nha đầu ta mặc dù không biết người thân phận gì nhưng đừng nghĩ lừa gạt a ngươi nhất định là cùng tiểu tử này giết kịch trêu cho ta đối với nhất định là diễn kịch gác gao nhìn xem s ở thiên hành đứa nhà quê ngươi chỉ nói ngươi tỷ nữ như thế nào như thế nào lợi hại có bản lĩnh hiện ra chính ngươi t u vì a đã ngươi tỷ nữ đều vỏ đồng cảnh n h ị trọng ngươi chẳng phải là phải vỏ đồng cảnh ngũ trọng ta còn cũng không tin ngươi đánh giá cũng liền cùng ngươi thị nữ không tranh lệch nhiều a nếu là có cái vỏ đồng cảnh ngũ trọng vậy còn không phải là trời Ngươi 6. Liêu huyên lăng lăng nhìn xem dực. trong Liêu xem trúc dực, chúc dực lộ ra vẻ đắc ý bị ta nói chúng đi tiểu tử ngươi chính là đang làm bộ làm v i c ta tới h a lộ ra tu vi xem ai sáu sợ thiên hành bất đắc dĩ vô chán tốt ta liền cùng cái này hàng này chơi đùa a thuận tiện dò xét một chút tông môn này nội t ì n h t r ú c dực lộ mặt coi thường như thế nào bị ta nói chúng không lời có thể nói thật tốt cho ra ra nói lời xin lỗi uy xuống dập đầu hôm nay việc này coi như xong a sợ thiên hành cười nhạn đồ tôn chất chẳng lẽ ngươi đã quên bên trong cánh cửa thế nhưng là thực lực vi tôn sao không hẳn là thiên phú vi tôn n g ư ơ i vũ đạo thiên phú không được nói cái gì cũng là chê cười n g ư ơ i nói cái gì trúc dực hiếp đôi mắt một cái ra ra ta để cho ngươi hiện ra thực lực ngươi lại không dám bây giờ lại theo ta nói thực lực vi tôn thiên phú vi tôn s ở thiên hành nhẹ nhàng l ắ c l ắ c bạch ngọc phiến nói thật ra hiện ra thực lực cái gì không có ý gì nhất định chính là trò trẻ con à. trúc dực mi đầu nhất trọ ngươi nói cái gì s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng b á i xuống đừng kích động n g h e bản công tử nói xong ngươi không phải muốn biết bản công tử thực lực sao như vậy đi ngươi cùng bản công tử tới một hồi như thế nào dùng thực lực nói chuyện ngươi thua liền cho bản công tử quỳ xuống đất dập đầu tiếng la sư thúc tổ về sau nhìn thấy bản công tử đều phải cung kính n h ư ờ n g đường như thế nào cái này sáu trúc dực không khỏi lộ ra vẻ trần trờ nam tiên đệ tử đều là kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành kinh nghi sở thiên hành thực lực trúc dực trần trờ phúc chốc nếp miệng ra ra ta bằng cái sáu như thế nào sở thiên hành mở miệng đánh gãy đồ tôn chất người sợ phải không vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy bây giờ chỉ sợ hệ so sánh thí kiểm chứng thực lực cũng không dám sao việc này nếu là truyền y nhưng có ý tứ a trúc dực trường sở thiên hành sợ thiên hành nhất khuôn mặt khinh thường đã ngươi sợ vậy thì cũng ngay lại không lăn bản công tử liền đến tông chủ nơi đó cáo trạng dẫn người vây giết sư thuốc tổ bực này khi sư diện tổ cử chỉ tội danh không nhỏ a trúc dực mấy người đều là sắc mặt hơi đổi có c h ú t sợ chậm đã trúc dực lạnh lùng nhìn xem sợ thiên hành ít tại cái này giả vờ giả vịt so một hồi phải không ra ra ta sợ ngươi vẫn không được tu vi cũng không dám bày ra cho là phô trương thanh thế liền có thể dọa ta nhất định chính là chê cười ta cũng không tin ngươi tu vi còn có thể cao hơn ta ngươi cho ăn bệ bụng cũng liền cùng ta một dạng tu vi càng đều có thể hơn có thể tu vi còn không bằng ta cùng cảnh giới bên trong ta còn không tin ngươi có thể giành được ta hảo sở thiên hành gật đầu tất nhiên đổ tôn chất ngươi thành tâm tự dứt lấy đủ. quyền k i ế công tử liền cũng không lý tới t ử không thành toàn ngươi thông môn quy củ là không thể đấu nhau đúng không vậy chúng ta liền đến bị vũ thai bên trên tại toàn tông môn đệ tử chứng kiến phía dưới s o một trận đi có dám bị vũ thai tỉ tí h chúc dực nhữ mày các loại ngươi còn chưa nói nếu là ngươi thua làm sao bây giờ nói đến dễ nghe như vậy ngươi làm u ố n lựa cả ta sở thiên hành nhữ mày chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi sư thúc tổ ta sẽ thua sao 427 t h ứ 427 t r ư ơ chương có phải hay không n g ọ n g 426 có phải hay không n g ọ n g ngươi sáu chúc g i ự c khoe miệng giật một cái ngươi cái này r a rưỡi nghĩ chơi xấu đúng không thôi thôi s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu nếu là bản công tử thua ngươi muốn cho bản công tử như thế nào giống như gì a loại này không tồn tại sự tình còn nhất định để bản công tử ứng ngươi hảo t r ú c g i ự c lạnh lùng một tiếng đây chính là ngươi nói a vậy thì một lời đã định ngươi nếu là thua ra ra ta muốn ngươi tự phế t u vi sợ vân trôi qua hơi kinh hãi hành n h i sáu a sợ thiên hành nhẹ l â y động bạch ngọc phiến tùy ý bực này chuyện không thể xảy ra để cho ngươi s i tâm vọng tưởng vui vẻ một chút cũng là tốt dẫn đường đi bản công tử mới tới tông môn đường này không quá quen làm phiền đổ tôn chất ngươi trúc rực sắc mặt âm trầm nhìn xem sợ thiên hành quay người lại t h ứ tạm thời để cho ngươi đ ắ c ý một hồi nhanh chân mà đi sau lưng năm tên đệ tử nhìn nhau một cái một cái đệ tử áo xanh nói nhỏ một tiếng quay người mà đi còn lại bốn tên đệ tử đi theo trúc rực mà đi sợ vân trôi qua có chút lo lắng mở miệng hành y người này sáu sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười c ư c bộ bước ra đi thôi liền để bản công tử xem tông môn này cái gọi là đệ tử tinh anh có bao nhiêu cân lượng à? ạ c sáu sợ vân trôi qua một mặt vẻ phức tạp theo tử tuyết tam nữ đi theo liếu s ở thiên hành sau lưng cách đó không xa đường m ộ t lặng yên rời đi sáu trên đường một cái nữ đệ tử tại trúc dực bên cạnh mở miệng sư điện một hồi cũng phải cẩn thận một chút tông chủ cửa này môn đệ tử sợ là không đơn giản vạn không thể xem thường ân trúc dực gật đầu một cái thấp giọng đáp lại ta đã biết sư tử chủ yếu chính là dò xét một chút tiểu tử này sâu c ạ ta cũng không tin Hắn thật đúng là có thể thắng được ta nữ đệ tử gật đầu một cái bằng chương ấy tuổi có thể bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử khẳng định có mấy phần bản lãnh ừ trúc dực nhàn nhạt, nhạt một tiếng vậy thì nhìn một chút ta coi như hắn cũng là thiết cốt cảnh n h ị trọng muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy dù sao cái tuổi này đặt đến thiết cốt cảnh n h ị trọng tất nhiên là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu vi để t h ă n g bên trên kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối so với không hơn ta nữ đệ tử mất máy môi son có lẽ vậy sáu trúc dực mang theo cả đám bảy quẹo tám rẽ hướng về đệ tử hội vũ phong đi đến đệ tử hội vũ phong chuyên môn cung cấp đệ tử bình thường luật bàn hoặc là giải quyết c h ô mâu thuẫn sáu một cái khác trên ngọn núi đệ tử áo xanh cấp tốc đến nô t r ú c cạnh phong nhạt thanh khai khẩu như thế nào có gì tình báo đệ tử áo xanh cung kính thi cái lễ trở về t r ú c hộ pháp tông chủ thu tên kia quan môn đệ tử là sáu là sở vân trôi qua nhì từ sáu sở vân trôi qua t r ú c cạnh phong giật mình có chút phản ứng không kịp trần trờ mở miệng cái k i a phạm phải tội lớn bị phế đi võ mạch sở vân trôi qua là đệ tử áo xanh gật đầu chính là hắn cái này sáu t r ú c c ạ n h phong nhữ mày như thế nào như thế tông chủ như thế nào thu người này nhi tử làm quan môn đệ tử cái này sao có thể ngươi xác định không có tính sai đệ tử á o xanh l ắ t đầu đệ tử cũng không dám chắc chắn chỉ là na tiểu tử chính miệng thừa nhận cái này hẳn là sẽ không giả a mặc dù đệ tử cũng nghĩ không thông tông chủ tại sao lại thu hắn làm đệ tử sáu t r ú c c ạ n h phong nhẹ nhàng gõ một chút mi tâm còn có đ â y này không phải chỉ điểm ấy tình báo a ân đệ tử á o xanh gật đầu na tiểu tử bên cạnh có một nghìn mười sáu mười bảy tuổi tiểu cô n ơ n là vỏ đồng cảnh nhị trọng tự báo niên kỷ mười tám Tự đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy sáu cũng không biết na tiểu cô nương có phải thật vậy hay không chỉ có mười tám sáu chính là nhìn rất trẻ trung non nớt sáu chúc cảnh phong khỏe miệng hơi rút ra vỏ đồng cảnh nghị trọng mười tám tuổi tiểu cô nương còn tự xưng là tông chủ quan môn đệ tử thị nữ Cái này xác định không phải đang mở cho đùa. Bực này đệ ị n không đang này n h phải cho h i đùa. mở Bực yêu tử thiên tư, tiểu t cho na tiểu tử làm thị cho hộ h nữ. Người nói cho bản p áo p pháp, bản hộ pháp bây giờ là không phải bản bây không đang nằm hộ á giờ là Đệ mơ. tử áo xanh giật mình hẳn không phải là đang nằm mơ chứ sáu chúc c ạ n h phong sắc mặt biến nguyễn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng na tiểu t ử đâu thực lực gì đệ tử áo xanh lắc đầu không biết na tiểu t ử không có lộ ra thực lực bất quá sáu hắn bây giờ cùng t r ú c dực tiểu sư điệt đang đi tới đệ tử hội vũ phong đâu sáu đệ tử hội vũ phong chúc cảnh phong hai mắt sáng lên đi ta đi xem người mau chóng đem n à tiểu chết thân phận c h a cho ta cái rõ ràng cước bộ bước ra bước nhanh là sáu đệ tử áo xanh vội vàng đuổi theo sáu tông chủ phong ngay trước mặt đường một cặn kẽ tự thuật thiên vệ chính tỷ sắc mặt liên tục biến ảo một bên mạo m i nữ từ một mặt trận mắt hốt mộm mười tám tuổi tiểu thị nữ vỏ đồng cảnh n h ị trọng cái này sáu điều này có thể sao sợ không phải nghĩ sai rồi a thiên vệ chính tỷ khoát tay áo không cần ngạc nhiên nếu là lấy được cái gì cơ dê lớn cũng không phải không có khả năng ít nhất trong ghi chép cũng không phải không xuất hiện qua mấu chốt là tiểu nha đầu này đạt đến mức độ này lại còn căng nguyện làm sở thiên hành na tiểu chết thị nữ là ân cùng tỉnh hay là na tiểu t ử sáu khi đôi mắt một cái đệ tử hội vũ phong cùng chúc hệ tên học sinh mới kia thiên tài tiểu t ử đỏ sức phải không có ý tứ t r ậ m rãi đứng dậy lão phu tiến đến nhìn qua ả mặt khát sáu đường một ngươi phái người ra ngoài đem sở thiên hành tiểu t ử này tại bên ngoài tình báo làm cho ta một phần cặn kẽ tư liệu trở về xem ra lão phu hoặc giả còn là coi thường h ắ n sáu là đường một cung kính đứng thanh m ạ n mỹ nữ tử theo đứng dậy âm thanh mềm mại tông chủ thiếp thân cũng muốn đi xem nhìn sáu đi xem một chút na tiểu ra hỏa rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay sáu mạng mỹ nữ tử m ặ c lan thiên vệ chính tỷ chính thê sau khi rời đi thu tiểu tiếp h cũng là trước mắt duy nhất một vị hồng nhan thiên vệ chính tỷ quét m ặ c lan một mắt n h ặ t thanh khai khẩu thủy ngươi m ặ c lan lộ ra nét mừng tạ tông chủ sáu đệ tử hội vũ phong rộng lớn trên ngọn núi tọa lạc bốn cái bị vũ thai mỗi cái bị vũ thai bên trên địa b ả n g phân biệt miêu tả lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú không thiếu đệ tử quay chung quanh tại bốn cái bị vũ thai một phía một hồi tiếng đạo cùng tiếng thảo luận sẽ lẫn bốn cái bị vũ thai bên trên tám tên tu vi không đồng nhất đệ tử từng đối đ ấ u cũng là vỏ đồng cảnh cùng thiết quất cảnh tu vi đệ tử trúc dực mang theo s ở thiên hành mọi người chậm dãi đến liêu huyên tò mò nhìn quanh nha tỉ tí h này chỗ rất náo nhiệt đi bình thường đều nhiều người như vậy sao trúc dực biết miệng sẽ vũ phong không náo nhiệt nơi nào còn náo nhiệt ngạc nhiên a năm liêu huyên gật đầu một cái xem ra tông môn này người bên trong bình thường đều rất rảnh rỗi à, đều không tốt hảo tu luyện sao công tôn tử tiên l ư ờ n liễu huyên n h ắ mắt huyên nhi tiểu mội là ở tiêu khiển cái kia đỡ lần trúc dực khoe miệng giật một cái nhìn hướng sở thiên hành giá rưỡi chuẩn bị xong chưa 428 t h ứ 428 t r ư ơ chương trêu đụa giải bốn t n m ư ơ trêu đụa giải bốn x s sở thiên hành đánh giá bốn phía xem như chuẩn bị xong chưa người ở đây giống như hơi ít a sáu giống như đều không cái gì phân lượng a n g ư ờ i sáu trúc dực khoe miệng hơi rút ra nhìn xem sở thiên hành đây là đệ tử biết v õ phong đệ tử tầm thường t ỷ t h í chỗ kim t ả n g cảnh trở lên đệ tử cũng là đều có thân phận có thể không có việc gì bỏ chạy tới nơi này tỉ sao ân sở thiên hành gật đầu một cái tốt a sáu bất quá sáu nhìn xem bốn cái bị vũ thai tình trạng cười liêu tiếu nhìn tình huống này chúng ta đọc xước sợ là phải chờ thêm một hồi lâu trúc rực n ế t miệng yên tâm không cần chờ quá lâu tiểu tử ngươi cũng sẽ bị ta đánh đều cha gọi mẹ nhìn về phía bên cạnh nữ đệ tử sư thúc nữ đệ tử trúc mộc m ụ c trúc mộc m ụ c khẽ gật đầu đi huyền vũ bị vũ thai a đi đầu cất bước hướng đi huyền vũ bị vũ thai trúc rực mấy người theo đội kịp s ở thiên hành mấy người nhìn nhau một cái đi theo đi tới huyền vũ bị vũ thai biên giới trúc mộc mộc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bị vũ thai lên một nam một nữ hai tên đệ tử t h ể nội linh khí hơi thôi động kim tàng cảnh lục trọng khí tức tràn g ra n h ặ t thanh khai khẩu trên đài hai vị sư đệ sư muội mau chóng kết thúc tỷ thí a một hồi tông chủ quan môn đệ tử muốn cùng bổn sư tỷ sư điện trúc dực phân cao thấp một tiếng r a trên đài nam nữ đệ tử riêng phần mình s ư ơ sở người chung quanh nao nhao bạo động tông chủ quan môn đệ tử tông chủ lúc nào thu quan môn đệ tử a đúng vậy a tông chủ cửa đóng đệ tử sao như thế nào chúng ta không biết trúc dực hẳn là vị thiên tài kia tiểu sư đệ trúc dực a hắn có vẻ như mới chừng hai mươi vỏ đồng cảnh a làm sao lại cùng tông chủ quan môn đệ tử đấu có thể xem như tông chủ quan môn đệ tử niên kỷ cũng không nhỏ hơn nữa ít nhất cũng là kim tàng cảnh a sáu liêu huyên kinh ngạc nhìn xem chúc một một cái kia ản lại là kim tàng cảnh a sợ thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu có cái gì tốt ngạc nhiên cô nương kia r a nhìn mặc dù trẻ tuổi nhưng đánh giá cũng có một năm sáu mươi tuổi a hơi có chút vũ đạo thiên phú tăng thêm tông môn này trọng điểm bồi dưỡng bình thường bất quá cung nguyện cầm tiên tử loại này càng nhiều dựa vào tự thân tu luyện xo、so、ra cô nương kia da còn kém xa lắm a sáu cũng đối l i u huyên gật đầu một cái trong lòng thầm đủ ta đều kim tàng cảnh có thể so sánh nàng lợi hại hơn nhiều nói đến thật đúng là có, có chút ó c lớn kinh tiệu quái sáu t r ú c dực có chút không vui nhìn hướng sở thiên hành mấy người rác r ư ỡ i mấy người các ngươi đang nói thầm cái gì đó có phải hay không sợ chuẩn bị lâm trận lùi bước người chung quanh nao nhau, nhau hiếu kỳ nhìn lại a sở thiên hành cười nhạt đồ tôn chất nhà ngươi cha kiêm sư tôn liền không có thật tốt giáo dưỡng ngươi sao trước mặt mọi người đối ngươi sư túc h tổ đ ề u la ông xòm ông nôn nghệ ngữ sẽ không sợ hữu nhục muôn phong đám người nao nhau, nhau ngạc nhiên người chỉ ngươi còn chưa đủ tư cách làm lão tử sư thúc tổ như thế nào sợ thiên hành hơi n h ữ n g mày đồ tôn chất ngươi đây là xem thường ngươi tông chủ sao bản công tử thân là tông chủ quan môn đệ tử ngươi nói không đủ tư cách làm sư thúc của ngươi tổ ý là không phải tông chủ không đủ tư cách làm tông chủ của ngươi nô trúc rực hơi biến sắc mặt tiểu tử túi ít tại cái này h ầ ngôn loạn ngữ yêu ngôn hoặc chúng lại cho ta chụp mũ lung tung có tin ta hay không bây giờ liền cho người thu thập ngươi đám người xôn sao cái gì tiểu tử này nói hắn là tông chủ quan môn đệ tử đây không phải nói đùa sao không thể nào xem xét chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi thế nào lại là tông chủ quan môn đệ tử lại nói tiểu tử này nơi nào nhô ra thái độ nhìn lớn lối như thế phải có chút thân phận nhưng rất lạ mặt đó a chẳng lẽ thực sự là tông chủ lúc nào thu quan môn đệ tử sáu a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười như thế nào đ ồ tôn chất ngươi là chuẩn bị công nhiên khi sư diện tổ sao n g ư ơ i t r ú c g ự c hai mắt chậm chừng t r ú c m ụ c m ụ c nhẹ nhàng lôi kéo t r ú c g ự t ống tay áo tiểu sư điện đừng xung động người tông chủ này quan môn đệ tử là cố ý kết ngươi đừng bị hắn buồng nghịch chúc rực là người lạnh lùng nhìn xem sở thiên hành thứ rát rưởi về sau bị vũ thai bên trên xem ta như thế nào thu thập ngươi sở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu thực sự là xin lỗi loại thời điểm này cũng chỉ có thể trêu đùa trêu đùa các ngươi những t ô n kép này mới có thể giải buồn chúc rực hai mắt mở to ngươi nói cái gì chúc m ụ c m ụ c liền vội vàng kéo chúc rực lông mày nhẹ trao lại nhìn xem sở thiên hành người tông chủ này quan môn đệ tử e rằng thật sự không đơn giản a sở vân trôi qua nhìn liêu sở thiên hành nhất sẽ trong lòng thở dài xem ra hành nhi áp lực chính xác không nhỏ sáu phương phải lấy loại phương thức này giải buồn a sáu liêu huyên chúng nữ có chút trầm mặc sở thiên hành giữ c h ú c dực sắp tỉ thí tin tức cấp tốc truyền ra người chung quanh nao nhao x u ố n g lại mọi người đều là tò mò hai người tỉ thí càng hiếu kỳ sở thiên hành đột nhiên này xuất hiện tông chủ quan môn đệ tử thân phận không lâu sau đó bị vũ thai lên tỉ thí kết thúc c h ú c dực nhàn nhạt, nhạt nhìn liếu sở thiên hành n h ấ t mắt danh con đến thiên chúng ta bây giờ chịu thua còn không trễ quy xuống cho ta dập đầu tiếng kêu ra ra xem ở tông chủ phân thượng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng bằng không đến rồi trên này nhất định để cho ngươi biết cái gì gọi là sinh không bằng sáu sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười cất ư bộ bước ra hướng đi bị vũ thai đồ tôn c h ế t nói nhảm liền thiếu đi nói đi một hồi mặt s ư p h ụ cũng không tốt gặp người n g ư ờ i sáu trúc d ự c một mặt âm trầm nhìn xem sở thiên hành đi theo hướng bị vũ thai n g ư ờ i đừng hối hận đi tới bị vũ thai bên trên trúc d ự c giữ sở thiên hành lẫn nhau nhìn nhau hai bên trên đỉnh núi cao thiên vệ chính tỳ cùng trúc lại còn phong phân biệt đến đều là l ạ n h nhạt nhìn xem đệ tử biết võ trên đỉnh đi lên huyền vũ bị vũ thai sở thiên hành giữ trúc rực trúc lại còn phong hơi ngẩng đầu nhìn thiên vệ chính tỳ trong lòng kinh ngạc nghĩ không ra tông chủ lao gia hỏa này vậy mà tự mình đến đây quan sát thật là có ý tứ a sáu một bên khác thiên vệ chính t ì bên cạnh m ặ c lan nhu thanh khai khẩu tông chủ vậy chúc hộ pháp cũng tới sáu thiên vệ chính t ì không ngẩng đầu lên vẫn nhìn xem sở thiên hành lao phu biết thử võ đ ỉ n h tiểu tử kia còn tại l i ề u mạng tu luyện cái này chúc hệ tiểu tử tâm tư ngược lại là hoạt động mạnh xem ra võ đ ỉ n h cùng hắn so ra cuối cùng vẫn là kém c h ú t sáu mặt lan lộ ra vẻ không hiểu nghi hoặc mở miệng tông chủ đây là ý gì thiếu tông chủ chuyên tâm tu luyện không được là chuyện tốt sao giống cái này chúc hộ pháp bộ dạng này tốn tâm tư tại ngoại sự chính là bị thiếu tôn g chủ đem khoảng cách càng kéo càng lớn a thiên vệ chính tý lắc đầu sai rồi cái này chúc hệ tiểu tử vũ đạo thiên phú thắng qua võ đ ỉ n h một bậc võ đ ỉ n h nếu không phải ý vào tư nguyên cung cấp đầy đủ phong phú nhưng không cách nào cùng hắn so nhưng cái này chúc hệ tiểu tử nếu là nghĩ dựa vào cái này hơn một chút vũ đạo thiên phú cùng võ đ ỉ n h cạnh tranh vị trí tôn g chủ đó không thể nghi ngờ nhất định thất bại dù sao có lao phu tại cho nên bây giờ hắn hơi hoa một phần tâm tư đi ra thay tích tính ngược lại càng có có thể để thăng tự thân phần thắng phải biết đến rồi bọn hắn lúc này tu vi tiến triển cũng đã chậm lại mặt 429 429 lan kinh ngạc gật đầu thì ra là thế sáu nói như vậy cái này chúc hộ pháp đối với thiếu tông chủ vẫn có tương đối lớn uy hiếp thiên vệ chính t ỷ không trả lời bình thản nhìn xem biết võ trên đỉnh sở thiên hành m ặ c lan mở miệng tông chủ ngươi cái này mới thu đ ồ nhi thực lực như thế nào dám cùng chúc dực t ỷ thí hẳn là cũng có vỏ đồng cảnh a tội còn trẻ như thế sẽ bị ngươi thu làm quan môn đệ tử chắc hẳn không đơn giản a hắn sáu thiên vệ chính t ì trầm rãi mở miệng là gần đây ngoại giới trong tin đồn thiên mệnh công tử đến nội thực lực như thế nào một hồi bắt đầu t h thí hẳn là liền biết rồi thiên mệnh công tử một tiếng t h ấ p giọng hô mặc lan một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc che miệng nhỏ thấp thanh khai khẩu hắn chính là gần nhất vị kia nhân vật phong vân thiên mệnh công tử cái này sao có thể hắn không phải cái kia sở vân trôi qua nhi từ sao thế nào lại là thiên mệnh công tử thiên vệ chính t ì nhẹ lắc đầu trong đó tường tận lão phu cũng không phải hết sức rõ ràng nhưng lão phu đã xác nhận thân phận của hắn hắn chính là thiên mệnh công tử cái này sáu m ạ c lan một mặt kinh ngạc khó trách sáu khó trách tông chủ ngươi sẽ thu hắn làm quan môn đệ tử sáu thì ra là thế sáu cái này thiên mệnh công tử tại ngoại giới cũng coi như là tự thành một cố không thể khinh thường thế lực a đem hắn thu vào dưới trướng đối với tông môn đối với tông chủ ngươi đều tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn chỉ là sáu lông mày nhắc lại phụ mẫu hắn cùng tông môn cùng tông chủ ân đoán của ngươi sáu đã giải quyết sao thiểu g i a hỏa này nếu là bởi vậy ghi hận trong lòng e rằng sáu thiên vệ chính tì một mặt bình thản nhìn xem sợ thiên hành không trả lời mặc lan môi son mất máy không hỏi thêm nữa sáu huyền vũ bị vũ thai bên trên trúc dực híp mắt mắt hí nhìn xem s ở thiên hành dội ra một tay c h ậ m rãi n ắ m đấm rắc r ư ỡ i tỉ t h í muốn bắt đầu ân s ở thiên hành cười liêu tiếu lãng thanh khai khẩu đồ tôn chất b ả n công tử giáo hấn ngươi phía trước cũng đừng quên ngươi nếu là thua liền phải cho b ả n công tử quỷ xuống đất dập đầu tiếng la sư thúc tổ a ngay trước đông đảo đệ tử mặt ngươi cũng sẽ không nói không giữ lời a một đám đệ tử nhao nhao kinh ngạc tò mò nghị luận ừ trúc dực một tiếng k i n h thường nếu là ngươi thua ra ra ta liền phế bỏ ngươi tu vi a năm sợ thiên hành núi bay tùy loại này chuyện không thể xảy ra bạn công tử liền để ngươi huyễn tưởng huyễn tưởng a rất tốt trúc dực hiếp đôi mắt một cái trên thân vỏ đồng cảnh nhất trọng linh khí phun trào vậy ngươi liền chuẩn bị hảo kêu d r ê n a i á c r ư ỡ i s ở thiên hành cười liêu tiếu một tay nênh ra đến đây đi theo trên thân tràn ra tụ khí thập trọng sóng linh khí trúc dực nao nao t ụ khí thập trọng đám người n a o n a o ngạc nhiên t ụ khí thập trọng cái này cái gọi là tông chủ quan môn đệ tử vậy mà chỉ có tụ khí thập trọng tu khí thập trọng liền dám cùng trúc dực tiểu sư đệ đọ sức đây không phải tìm thái vạ sao、Sáu. chúc mục mục lăng lăng nhìn xem sở thiên hành tụ khí thập trọng tông chủ cửa này môn đệ tử chẳng lẽ là nói đùa sao trên đỉnh núi cao trúc lại còn phong hơi như mày chỉ có tụ khí thập trọng sao mặc dù cũng coi như là thiên tài ghê gớm nhưng như chỉ là như thế cũng không hẳn đủ nhìn ai chẳng lẽ có điều giàu dếm một bên khác mặc lan kinh ngạc tông chủ tiểu gia hỏa này vậy mà chỉ có tụ khí thập trọng thiên vệ chính tỷ sắc mặt bình thản không trả lời bị vũ thai phía dưới cái này sáu sở vân trôi qua lộ ra hết hồn chi sắc hành nhi chỉ có tụ khí thập trọng vậy hắn còn sáu liêu huyên c h e miệng c ư ờ i khẽ lao ra ngươi c ứ yên tâm đi thiếu gia tuyệt đối không có khả năng thua ách sáu sở vân trôi qua nghi hoặc tuyệt đối không có khả năng thua chẳng lẽ hành nhi có điều giàu dếm công tôn tử tiên quét liêu sở mây trôi qua một mắt trong lòng suy nghĩ đối phó trình độ này đối thủ công tử chỉ dùng tụ khí thập trọng cũng là dư sải công tử cũng liền chơi đùa thôi sáu ha ha ha ha ha. một hồi cười to từ bị vũ thai bên trên văng lên trúc giự mặt lộ vẽ khinh thường nhìn xem sở thiên hành một mặt chế nạo như thế nào giáp r ư i ngươi vậy mà chỉ có tụ khí thập trọng cứ như vậy còn dám tại trước mặt ra ra đ i ê n cuồng không phải nói ra ra liền thị nữ của ngươi cũng không bằng xem thường ra ra sao chính ngươi đều còn kém rất rất xa ngươi thị nữ kia còn có mặt mũi nói ra ra ừ ta liền nói ngươi thị nữ kia là giả chỉ bằng ngươi tài nghệ này có thể có yêu nghiệt như vậy thị nữ thôi mặc kệ ngươi thị nữ rốt cuộc là thần thánh phương nào bây giờ ra ra ta cần phải thật tốt giáo h ư ớ n ngươi cái này nói năng l ô mãng rác dưới trước tiên run rẩy a một tiếng rơi xuống thân ảnh khé động cấp tốc hướng hướng sở thiên hành liêu huyên trợn trắng mắt huyên nhi còn có thể thần thánh phương nào không phải liền là thiếu gia thị nữa sao tên mu si này thực sự là tự dứt lấy nục a sáu trúc d ự c c h ư ớ c mắt đi tới sở thiên hành trước mặt một quyền không giữ lại chút nào gánh ra một quyền đánh nát răng chó của ngươi a một tiếng cười khẽ sở thiên hành theo vừa nén người làm cho trúc d ự c đánh tới c h i quyền xoa mặt mà qua trên ngọn núi trúc lại còn phong lộ ra một tia kinh ngạc thiên vệ chính tỷ hai mắt hiếp lại nô bị vũ thai bên trên trúc d ự c mặt lộ v ẻ kinh ngạc một quyền khác theo anh hướng sở thiên hành sở thiên hành né người như chớp dễ dàng né qua trúc rực đánh tới tri quyền chúc mộc một con ngươi co g ụ c lại thật nhanh Hảo sáu hành hành là làm làm nhau nhau chúc o dực dừng động tác lại hơi cau mày nhìn xem sợ thiên hành rắc rưởi ngược lại là thật sự có tài sợ thiên hành cười nhạt dễ nói bản công tử dù sao cũng là ngươi sư thúc tổ không có, có chút tài năng có thể được không tới hôm nay sư thúc tổ dạy dẫu ngươi làm người như thế nào ngươi trúc rực sắc mặt trầm xuống có chút ít bản sự thật đúng là đem chính mình coi ra gì nô gió bước một tiếng quát nhẹ thân ảnh cực nhanh tránh hướng sở thiên hành nô gió bước huyền phẩm hạ giai thân pháp v õ kỹ chúng đệ tử nhao nhao lộ ra chậm đợi trò hay biểu lộ t r ú c mục mục trong lòng âm thầm khen ngợi tiểu sư điện mặc dù nhìn bề ngoài không d ậ y nổi người tông chủ này quan môn đệ tử nhưng trong hành động có thể không có chút nào lơ là sơ xuất nhìn xem cực nhanh công tới trúc rực ẩn ẩn có chút tránh không kịp sở thiên hành cười liêu tiếu nhẹ nhàng một tiếng, nô tại trúc d ự c một quyền cực nhanh hướng sở thiên hành mặt thanh ra thời khắc đám người trong ánh mắt kinh ngạc sở thiên hành thân ảnh cực nhanh loại lên cơ hồ dán vào trúc d ự c nằm đấm nghiêng người tránh lui ra cao phong núi trúc lại còn phong lộ ra vẻ thận trọng kẻ này có chút ý thứ sáu thiên vệ chính tỷ sắc mặt vẫn như cũ bình thản trúc d ự c con ngươi co r ụ t lại ngươi cũng học xong nô gió bước tuy là kinh ngạc động tác không ngừng chút nào hơi thở một quyền khác ngay sau đó vanh ư ớ n g sở thiên hành sở thiên hành theo n h tránh mỉm cười mở miệng dù sao cũng là ngươi sư thúc tổ có thể không sẽ sao ngươi trúc rực giận g ữ trên thân linh khí sao động t 430 430 o à người tông chủ này quan môn đệ tử quá biến thái đi tụ khí thập trọng vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm tranh né vỏ đồng nhất trọng ra tay toàn lực khó trách khẩu khí lớn lối như thế cổ vọng sư thúc tổ cái này ba chữ sáu thật là có điểm hoàn toàn xứng đáng sáu sáu hai bên trên đỉnh núi cao trúc lại còn phong một mặt vẻ kinh ngạc thân pháp tiểu t ử này chỉ là tụ khí thập trọng vậy mà lại thân pháp hơn nữa còn là cao thâm như vậy sáu mặt lan mắt hạnh trận lên nhìn xem tiểu g i a hòa này sẽ thân pháp thiên vệ chính t ì sắc mặt bình thản trong đôi mắt là không che giấu được sợ hai t h ả n phục tiểu t ử này vậy mà sáu t r ú c m ụ c mục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng là thân pháp khó trách tiểu t ử này dám như thế không lo ngại gì cùng tiểu sư điện đ ỏ sức b ỉ vũ thai bên trên trúc dực thế công liên tục thất bại trong lòng không khỏi bực bội sắc mặt giận dữ ngươi cái này giáp rời sáu lời chưa kịp nói hết ba một tiếng văn giòn một bạt thai vững vàng rơi vào trúc rực má trái bên trên sở thiên hành âm thanh lạnh nhạt theo vang lên đừng lên tiếng bổn sư thuốc tổ đang dạy ngươi làm người trúc là dực điên cùng động tác theo cứng đờ chỉ cảm thấy gương mặt một hồi cảm giác nóng hưng hực có chút đờ đẫn nhìn xem sở thiên hành trúc lại còn phong cùng trời vệ chính tỷ đều là sướng sở đám người nhao nhao sướng sở theo s ô n s a o người tiểu sư thuốc này tổ thật là lợi hại thân thủ vậy mà liền như vậy dứt khoát đánh trúc dực tiểu sư đệ một bạc hai thật sự là lợi hại liền ta đều có chút không hiểu được cái này tiểu sáu tiểu tử là thế nào ra tay sáu trúc dực toàn thân run dậy nhìn xem sở thiên hành ngươi sáu g sáu nô sở thiên hành thân ảnh khái động trở tay một trường phiến r a trúc rực biến sắc vội vàng ra tay ngăn cản sở thiên hành khoe miệng dâng lên thân ảnh khái động phiến ra c h i thủ theo biến thế cực nhanh c ậ n thân trở tay vịn lại trúc rực cản ra c h i thủ trúc rực nhất cái kinh ngạc trong tay lực đạo cấp tốc bị đ ẩ y ra tá lực ở giữa sở thiên hành d ỗ i ra c h i thủ lại kéo dài vỗ một cái kinh ngạc trúc rực mảy may không kịp phản ứng ba một tiếng v a n giòn lại làm ộ t cái cái tát rơi vào trúc rực má trái bên trên khiến cho lảo đảo hướng về phía trước mấy bước sở thiên hành cười nhạt đều nói đừng lên tiếng nô sáu theo nhìn một chút bàn tay cái này vỏ đồng cảnh ra mặt quả nhiên là đủ da dày thịt béo có chút cách tay Người dực tức giận đến một mặt đỏ lên, ta muốn à. Sở thiên hành hai mắt nguy nữ thân ảnh lóe lên, lại lần nữa gần biến, kinh vàng hướng lui lại đi. Sở thiên hành dàng gần, dương giận lên đừng khinh người quá Đùng đùng.、Hai、tiếng giòn vang, hai hiểm lại, lại tới đại hãi, vội lui lại đi. tới đại hai Hai sáu. sáu. Sở sắc Sở sáu. quá Trúc tức một mặt ta mắt Trúc Trúc mặt thủ Trúc tay ra ra. ra, Dực Dực. Dực Dực dễ dữ, đỏ lộ lóe À. vẻ v đáng người l ặ n g ngắt như tờ s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu đều nói chớ có lên tiếng đồ tôn chất về sau tại trưởng bối trước mặt cũng không thể lại hồ nháo như vậy cha mẹ ngươi không có dạy ngươi giỏi xem như ngươi trưởng bối bản công tử thật sự là đau lòng như c ó c a sáu trúc dực dần dần xích hồng chỉ cảm thấy chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy nhục nhã nắm chặt s o n g quyền nổi gân xanh run r u dậy nô s ở thiên hành nhữ mày như thế nào đồ tôn chất ngươi còn không chịu phục không thành a một tiếng ngửa mặt lên trời gào ghét trúc dực trên thân linh khí phun trào một tầng vầm sáng ở trên người cấp tốc ngư kết sợ thiên, thiên, hành hành thiên hành động tác không ngừng chút nào hơi thở thân hành chớp mắt cùng trúc rực nhất cái giao thoa hơi vừa qua tay ba một tiếng vắt giòn trúc rực nhất cái lảo đảo trên mặt nóng hừng hực cảm giác nhục nhã sợ thiên hành tức giận lắc đầu nợ đủ cười bồn sư thúc tổ cũng không phải muốn đánh giết người ngươi nói ngươi làm một cái phòng ngự võ kỹ làm cái gì vậy đâu ra mặt dày một điểm đánh sẽ không đau không b ỉ vũ thai phía dưới liêu huyên cười khúc khích sở vân trôi qua cùng một chúng quan chiến đệ tử đều là trận mắt hô mồm trúc d ự c run rẩy mở miệng ngươi x ấ u sở thiên hành thân ảnh loại lên một cái tắt tiếp tục thở ra bổn sư thúc tổ không cho phép ngươi còn dám loạn lên tiếng trúc d ự c không khỏi lộ ra khủng hoảng c h i sắc động tác cấp tốc hoảng loạn ba một tiếng văn g d ò n lại là một cái cái tắt vang lên trúc d ự c nhất cái lảo đảo có chút tóc thai bù xù đứng vững toàn thân run dậy có chút sợ hãi nhìn xem sở thiên hành tựa h ầ ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tính mọi người đều là cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị t r ú c m ụ c mồ hơi hơi n u ố t người tông chủ này quan môn đệ tử thực sự là thật là đáng sợ mặc dù không đối với t r ú c dực tiểu sư điện tạo thành thực chất tính tổn thương nhưng cái này tâm linh thương tích sáu ai sáu s ở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng một bộ lời nói ý vị sâu xa ngươi xem dạng này không phải rất tốt sao a không phải vậy hậu bối không có hậu bối dáng vẻ ai này còn thể thống gì a to lớn một cái siêu cấp tông môn chẳng lẽ liền nho nhỏ cơ bản lễ nghi đều không thể dạy tốt sao đây nếu là chuyện đi thật là có nhục môn phong a đồ tốt chất bây giờ hiểu không về sau nhìn thấy chuần bối cũng không thể lại như thế không biết lễ phép、Ấn. đám người nhao nhao khỏe miệng giật một cái l i ê u huyên trong lòng b u ồ n c ư ờ i thiếu gia liền thích nghiêm trang nói hiệu nói v ư ợ n g bất quá hung hăng giáo hấn một chút cái này thiên diễn tông đệ tử vẫn là tốt dù sao bọn hắn tông chủ chính là một cái vô s ỉ lao tặc trúc d ự c dần dần lấy lại tinh thần thở gấp thô trọng k h í tức nhìn xem sợ thiên hành không biết là phát c á o hay là thân thể khó chịu sợ thiên hành nghiêng đầu một chút đồ tôn chất bây giờ hiểu không a năm không dám loạn lên tiếng đúng không không có việc gì lần này bổ sư thúc tổ liền để ngươi kích một tiếng k h ỏ miệng dâng lên tới đáp một tiếng a trúc rực híp đôi mắt một cái cắn răng một、cái. hỏa long quyền gầm lên giận dữ trên thân linh khí kịch liệt bộc phát thân ảnh bắn mạnh mà ra điên cồn u g hướng hướng sở thiên hành ngươi chết cho ta một quyền linh khí điên cồn u g phun trào mang ra một đạo khí thế mãnh liệt hỏa long hỏa diễm nóng rực hướng sở thiên hành thôn vệ mà đi a s ở thiên hành giang tay ra thực sự là minh ngoan bất linh a sáu mãnh liệt hỏa diễm cấp tốc đem s ở thiên hành bao phủ mọi người đều là định thần nhìn một màn này nồng nặc hỏa diễm bên trong trúc rực huyết hồng hai mắt có điên cồn có ý chết đi chết đi cút xuống đi nhàn nhạt một tiếng vang lên người sở thiên hành thân ảnh tại hỏa d i ễ m bên trong hiện ra đón lấy trúc rực hô một thanh â m văng lên trúc rực oanh gia chi quyền cấp tốc thất bại sở thiên hành dễ dàng né qua trúc rực đánh ra hỏa long quyền n g h i n g người lấn đến gần một tay vòng qua trúc rực sau lưng trở tay thông qua a kêu to một tiếng một thân ảnh tại hỏa d i ễ m bên trong bị ném ra ngoài bay ra bị vũ thai phước một tiếng rơi trên mặt đất sáu bốn trăm ba mươi một thứ bốn trăm ba mươi một chương tự sinh tự diện tự tự trước mắt ba o người trúc rực từ bị vũ thai bên trên bị n ã xuống dưới một bộ khuôn mặt chạm đất bộ dáng chật vật cứng ngắc bất động、X6 mọi người đều là sắc mặt c ổ q u á i lạng ngắt như tờ hành n h i ngươi sáu sở vân trôi qua ngơ ngác nhìn xem bị vũ thai bên trên không phát hiện chút tổn hao nào sở thiên hành một loại phảng phất giống như cảm giác nằm mộng t r ú c lại còn phong cùng trời vệ chính tỷ đều là sắc mặt biến huyễn không chắc mặc lan gương mặt thất thần tông chủ sáu vậy m à sáu cứ như vậy sáu kết thúc có phần quá bất ngờ a sáu chúc mộc mộc lăng lăng nhìn xem t r ú c dực tiểu sư chất ngươi sáu ngươi sáu không có sao chừ sáu bị vũ thai bên trên sở thiên hành nhất khuôn mặt cười nhạt nhìn xem ân sáu chúc d ự c cứng ngắc giật giật chậm rãi bỏ lên một mặt khó chịu quay người lại nhìn hướng sở thiên hành người sáu người sáu xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành tiện tay bậy ra bạch ngọc phiến một mặt ý cười như thế nào đồ tôn chất ngươi đã thua phải chăng nên thực hiện hứa hẹn cho bổn sư thúc tổ q u ỳ xuống đập mấy cái khấu đầu hô vài tiếng sư thúc tổ n g ư ơ i chúc d ự c hai mắt mở to ngươi nằm mơ ngươi cái này cậu tạp thái liệu mạng thực lực căn bản không gây thương tổn được ta như thế thủ thắng bất quá sáu bất quá là sáu thắng mã không võ có gì tài ba có tư cách gì làm sư thúc tổ của ta một lời ra người chung quanh mặt người không khỏi thấp giọng v á i ngự a đứng lên ẩn ẩn nói trúc dực đang chơi xấu ra a sợ thiên hành mi đầu nhất trọn đồ tôn chất ta xem ra bản công tử không có thay cha mẹ ngươi dạy bảo hảo ngươi a thực sự là đau lòng n h ấ t c ó c g đã ngươi k h ô n g phục không bằng đi lên nữa so tay một chút bản công tử dạy đến ngươi phục như thế nào n g ư ơ i sáu trúc dực ngữ k h í cứng đ ở hơi hơi hử một cái hử ít tại trước mặt ra ra đã ý người ta sáu sắc mặt tường đỏ mất tự nhiên n g ư ơ i ta bất quá là cân sức n g n g tài ai cũng không làm gì được a y g i a g i a không đánh được ngươi cái này rùa đen rút đầu ngươi cũng đánh không thương tổn g i a g i a so tiếp cũng không ý tứ cũng muốn không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian bốn phía đệ tử nhao nhao thầm mắng vô s ỉ chúc mục một cảm thấy sắc mặt khó xử a sở thiên hành lộ ra vẻ khinh thường xem ra đồ tôn chất ngươi là thua không nổi a cũng được dù sao có một loại phế vật gọi gỗ mục không điều khác được bồn sư thúc tổ xem ra là bất lực dạy bảo ngươi không thể làm gì khác hơn là tùy ý ngươi tự sinh tự diện đám người nhao nhao cảm thấy bực cười khanh khách cái này tiểu sư thúc tổ thật là có ý tứ rõ ràng chính là chế nhạo nhân、ra. c ò nói n phải đại nghĩa như vậy lâm nhiên ra vẻ đạo m ạ o g s u đúng vậy a trúc dực tiểu sư đệ xem như xui xẻo làm sao sẽ đi t r e o chọc người tông chủ này quan môn đệ tử đâu có thể bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử lại là nhân vật đơn giản sao á c sáu luận bối phận người tông chủ này quan môn đệ tử tối đa chỉ có thể là của ta tiểu sư t h ú c a bất quá dù vậy cũng không hy vọng bị hắn dạy bảo sáu sáu trúc dực sắc mặt khó chịu nhìn xem sở thiên hành muốn chửi ấm lên lại có chút tá khẩu không trả lời được quét mắt bốn phía đệ tử khác nhau ánh mắt trong lòng dị thường khó xử ánh mắt rơi vào sở vần trôi qua trên thân thời khắc k h í p đôi mắt một cái nhìn hướng sở thiên hành lộ ra một tia cười lạnh h ừ n g ư ơ i cái này rác rưởi dù thế nào phép lối cũng không cải biến được ngươi là một cái phế vật n h ư tử sự thật này người ta không làm gì được đối phương nhưng ra ra ta đưa ngươi nô tài kia phụ thân giết ngươi thì phải làm thế nào đây giết một nô b ộ c mà thôi bằng vào ta thân phận địa vị bị trừng phạt bất quá cũng là hời hợt mà ngươi cái này rác r ư ở nhưng chính là sáu sở thiên hành sắc mặt lạnh lẽo một cỗ lăng lệ sát ý tuôn ra chúc giự không hiệu dùng mình một cái thiểu sư chất Chúc một mục, mục k h ẽ quát một tiếng không nên nói lung tung sở vân trôi qua mệnh không phải ngươi có thể động đám người sắc mặt kinh ngạc nhìn xem trúc dực từ tuyết tam nữ đều là một mặt xương lạnh cùng tức giận sở vân trôi qua những mày trúc dực cảm nhận được bốn phía bầu không khí có chút không ổn sắc mặt cứng đ ở sư túc h sáu ta nói nói mà thôi ta tối đa cũng liền lấy cái này sở phế vật hạ giận sẽ không cần mạng h ắ n sáu ngươi dám sở thiên hành l ạ n h thanh khai khẩu ngươi nếu dám động phụ thân bản công tử nhất định để cho ngươi chết không có chỗ trôn trúc dực mi đầu nhất nhăn mười phần không vui sở thiên hành g ọ n của hơi hơi hử một cái hử động đến hắn lại như thế nào ra ra ta còn thực sự không tin ngươi có thể đem sáu s ở thiên hành híp đôi mắt một cái tốt t r ú c mục mục vội vàng mở miệng tiểu sư chất chớ hồi não thua thì thua trở về thật tốt tu luyện a không muốn cho ngươi tổ phụ cùng lao tổ mất mặt ách sáu t r ú c g i ự c một người có chút không cam lòng gật đầu một cái lần này xem ở sư thúc ngươi cũng trên mặt ta sẽ không cùng cái này rác rưởi so đo sáu t r ú c mục mục hơi nhữ mày nhìn về phía liêu sợ thiên hành vị này sáu vị này tiểu sư thúc tiểu sư chất năm nào ấu không hiểu chuyện thỉnh chớ có để ở trong lòng sư đ i ệ t trúc mộc mộc ở đây thay hắn xin lỗi ngươi sáu s ở thiên hành không để ý tới trúc mộc mộc lạnh lùng nhìn xem trúc d ự c trúc d ự c những mày sư thúc ngươi xem rác rưởi thái độ đây là nhiệt tình mà bị hở hương a trúc mộc mộc hơi những mày hướng s ở thiên hành hơi thi cái lễ lôi kéo trúc d ự c tiểu sư chết chúng ta đi thôi không nên nói chuyện âm thầm sử cái có chút cảnh cáo ánh mắt không phải vậy thúc phụ muốn trách phạt ngươi trúc d ự c tự hồ nghĩ tới điều gì trong lòng hơi giận vội vàng gật đầu một cái vân vân trong lòng thầm mắng phi ta theo cái kia rác rưởi tính toán cái gì kình lần nay tới không phải liền là phụng tổ phụ chi mệnh đến sò xét h ắ n sao tất h nhiên đạt được mục đích cũng nên rời đi chúc giựt mấy người dần dần rời đi sở thiên hành lạnh lùng nhìn xem rời đi chúc giựt mấy người ánh mắt có chút lấp lóe thiếu ra sáu liêu huyên thanh âm nhẹ nhàng vang lên nô sáu sở thiên hành lấy lại tinh thần hướng sở thiên hành gật đầu một cái rời đi bị vũ thai tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt thăm dò bên trong sở thiên hành mang theo l i ê u huyên mấy người chậm rãi rời đi trên đỉnh núi cao thiên vệ chính tì sắc mặt bình thản q u a n người mang theo mặc lan rời đi chúc lại còn phong một mực đưa mắt nhìn cái này sở thiên hành mấy người rời đi cuối cùng dưng ơ mắt nhìn về phía phía trước dông tuyết cao phòng lộ ra một bộ như nghĩ tới cái gì theo quay người mà đi sáu chúc giựt mấy người trầm mặc dọc theo đường chúc giựt nhịn không được mở miệng sư thúc ngươi mau chóng đem cái kia rác rưởi sự t ì n h truyền về cho tổ phụ a bất quá sáu có thể hay không đừng đem sư đ i ệ t ta bị đánh cái tát sự tình báo cho tổ phụ liên nói sáu liên nói cái kia rác rưởi chỉ có tụ khí cảnh t ậ n trọng nhưng có chút bản sự cùng ta chiến đến cân sức n ă n g tài người này cũng không thể làm gì được người kia a mấy vị đệ từ nao nao sắc mặt cổ quái chúc một một khỏe môi hơi rút ra có chút không có m ắ t thấy chậm rãi bình phục s á t mặt nhặt thanh khai khẩu chuyện vừa rồi thúc phụ đã biết、ừ. rồi cái gì trúc dực kinh ngạc thúc phụ đã biết rồi cái này sao có thể là ai nhanh như vậy nói cho tổ phụ tổ phụ còn âm thầm sắp xếp người sao không t r ú c một mộc lắc đầu s á t mặt cổ quái nhìn xem trúc dực vừa m ớ i sáu thúc phụ cũng ở tại chỗ tiểu sư chất người cùng tông chủ quan môn đệ tử tỷ thì sáu đã bị thúc phụ thu hết vào mắt sáu bốn trăm ba mươi hai thứ bốn trăm ba mươi hai chương ai dám động đến người bốn ba m ư ơ hai dám động đến người x sáu x sáu trúc dực lăng, lăng hà to miệm sáu a như thế nào như thế sáu tổ phụ đến đây lúc nào t a m sáu ta như thế nào không thấy sáu chúc m ụ c m ụ c nhẹ lay động chán không biết ta cũng là tại các ngươi tỉ thí lúc kết thúc mới phát hiện thuốc phụ tại đối diện trên đỉnh núi cao a năm chúc dực trận mắt hốc mồm cái kia sáu vậy ta mất mặt biểu hiện chẳng phải là bị tổ phụ thấy hết sáu không chỉ có như thế sáu chúc m ụ c m ụ c nhữ mày ta còn phát hiện tông chủ c ũ n g tới ở một tòa khác quan chiến trên đỉnh núi cao sáu cái gì t r ú c dực hai mắt mở to tông chủ cúc tới cái kia sáu vậy ta chẳng phải là xong đời t r ú c m ộ c mộc tức giận lắc đầu t ố t đừng nghĩ nhiều như vậy các ngươi cái này cũng bất quá là tiểu đà tiểu n h á o thôi hẳn là không chuyện gì về sau chú ý một chút ta không nên nói bậy bạn nữa sở vân trôi qua thế nhưng là tông môn quy định không thể g i ế t bây giờ có người tông chủ kia quan môn đệ t ử tại khi nhục chuyện của hắn ngươi tốt nhất cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ muốn cũng là để người khác đi sở cái rủi ro này a sáu a năm a năm chúc dực lăng l ă n gật g đầu một cái sáu một bên khác sở thiên hành nhất khuôn mặt âm trầm giữ sở mây trôi qua mấy người đi về phía trước thiếu ra sáu l i u huyên t ấ p thanh khai khẩu ngươi không phải đã thắng dạy dỗ cái kia đứa đần một trận sao vì cái gì còn như thế không cao hứng sở thiên hành trầm mặc không nên liêu huyên trần trờ mở miệng có phải hay không bởi vì lao ra sự tình x ấ u sở thiên hành giật mình nhìn liêu huyên nhấp mắt không nói lời nào sở vân trôi qua hơi khẽ giật mình ánh mắt có chút phức tạp cùng b u ồ n bã liêu huyên m ấ p máy môi son tên kia miệng chính xác quá bị hồi thích ăn đòn bất quá thiếu ra ngươi yên tâm có huyên nhi tại tuyệt đối sẽ không để cho người ta khi dễ lao ra sở vân trôi qua nhẹ nhàng thở dài ai hay nhi các ngươi không cần lo lắng không có chuyện gì thông môn đã đáp ứng liệu ta một mạng đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy ý đối với vi phụ hạ sát thủ tối đa cũng chính là chịu một chút khi nhục thôi vi phụ đã thành thói quen không có gì lớn sở thiên hành sắc mặt trầm xuống một mặt lanh sắc cha yên tâm đi có hài nhi tại ai dám động đến ngươi hành nhi sáu sở vân trôi qua lăng lăng nhìn xem sở thiên hành Tốt. sở thiên hành khoát tay áo chuyện này dừng ở đây chúng ta đi trước trình báo một chút t u ổ i gạo dầu m ố i cung cấp a sáu sở vân trôi qua ánh mắt phức tạp khẽ gật đầu một cái theo mấy người tiếp tục trầm mặc mạt đi một lát sau. tại tông môn bộ hậu cần chủ quản đệ t ử ánh mắt kinh ngạc bên trong sở thiên hành mấy người thuận lợi thu được tông môn đồ ăn cung ứng tâm tình tốt rất nhiều đồng thời sở thiên hành sự tình cấp tốc tại thiên diễn tông bên trong chuyên gia đám người nhao nhao hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu đ ứng lên sáu tiểu viện trong phòng sở thiên hành mấy người đang ngồi yên lặng liêu huyên đang ngâm t r à t ử tuyết nhẹ thanh khai khẩu phu quân kế tiếp chúng ta chuẩn bị như thế nào mấy người nhao, nhao nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành lắc đầu bây giờ cái này thiên diễn tông tông chủ mục đích không rõ bản công tử cũng không minh sát dự định a sáu mấy người nao h n h a o cảm thấy có chút bất an liêu huyên thận trọng châm trà ngon lao r a thiếu ra dùng trước quậy trà sáu sở vân trôi qua gật đầu nói một tiếng tạng sở thiên hành tiện tay nhận lấy c h a n t r à khẽ nhấp một cái chốc lát bên ngoài một thanh â m vang lên sở thiên hành t i ể u sư đệ có đây không sở thiên hành mấy người nao h n h a o s ư ơ n g sở liêu huyên n g h i hoặc thiếu ra t ự a n h ư là phía trước cái kia đường mục sở thiên hành chậm rãi đứng dậy b ả n công tử đi ra xem một chút sở vân trôi qua mấy người vội vàng theo cùng nhau ra ngoài đi tới bên ngoài sân nhỏ sở thiên hành nghi hoặc nhìn đường mục vị này sáu đường sư huynh có chuyện gì sao đường m ụ c nhìn xem sở thiên hành t i ể u sư đệ tông chủ cho mời sở thiên hành nhất xứng sở sở vân trôi qua mấy người lộ ra để phòng vẽ lo lắng sở thiên hành nhữ n g mày không biết tông chủ tìm bản công tử chuyện gì đường m ụ c hơi nhữ n g mày tựa hồ có chút không vui sở thiên hành g i ọ n của lắc đầu ta cũng không biết chúng ta đi thôi t i ể u sư đệ đừng cho tông chủ lợi lâu sở thiên hành trần trờ một chút gật đầu một cái vậy đi thôi thiếu gia sáu liêu huyên nhất khuôn mặt hết hồn nhìn xem sở thiên hành đường một nhìn liễu huyên nhất mắt quay người dẫn đường sở thiên hành sắc mặt bình thản đuổi kịp sở vân trôi qua mấy người theo đi theo đường mục hơi quay đầu liếc nhìn nhìn sở vân trôi qua mấy người không nói nhiều tiếp tục dẫn đường dọc theo đường đi sở thiên hành sắc mặt bình thản trong lòng có chút ngưng trọng cái này thiên diễn tông tông chủ đột nhiên tìm b ả n công tử cần làm chuyện gì lại là bởi vì bản công tử phía trước cùng cái kia họ chúc tiểu tử tỷ thì sao sở vân trôi qua mấy người đều là sắc mặt nặng nghề ẩn ẩn có chút thần sắc lo lắng sáu không lâu sau đó đường mục giữ sở thiên hành mấy người đi tới ngoài điện tại sở thiên hành mấy người chuẩn bị tiến vào trong điện mỗi ngày vệ chính tỷ thời khắc đường mục đại thủ ngăn đón ra những n à y nhìn một chút sở vân trôi qua mấy người tông h chủ là muốn tiểu sư đệ đơn độc g ặ p một lần các ngươi xin dừng b ư ớ ca r l i ê u huyên mắt hạnh mở to làm sao có thể t ử tuyết sắc mặt lạnh lùng đôi bàn tay trắng như phấn theo nắm chặt đường mục lông m à y c a o chặt các ngươi đây là sáu sở thiên hành đưa tay cản lại t ử tuyết chú nữ g n đường sư huynh không có việc gì bản công từ tự mình đi vào chính là phu quân sáu từ tuyết mắt hạnh hơi mở đường mộc ngần người kinh ngạc nhìn một chút từ tuyết phu quân nha đầu này lại là tiểu sư đệ thế tử sở thiên hành khoát tay háo ra hiệu t ử tuyết không nên vọng động đối với đường một mỉm cười mở miệng bản công tử trước tiên khuyên nhủ tiểu nương tử mới tới lạ l ắ m c h i địa các nàng có chút không quen a năm đường một có chút l i ê u nhiên gật đầu một cái không có việc gì sư minh có thể lý giải không nên trễ n ã i quá lâu ân sở thiên hành gật đầu một cái nhìn t ử tuyết một mắt nháy mắt ra dấu hướng một bên bước đi t ử tuyết vội vàng đuổi theo đi tới một bên sở thiên hành khỏe mắt không thể phát giác quét đường một, một mắt nhẹ nhàng tới gần từ tuyết bên hai thấp thanh khai khẩu t ân sáu tử tuyết có chút lo lắng gật đầu một cái thấp thanh khai khẩu phu quân vạn vạn cẩn thận sợ thiên hành gật đầu một cái quay người mỉm cười đi trở về tử tuyết không khéo đi theo một bên đi tới đường mục sợ thiên hành cười liêu tiếu tuất bản công tử tiến bảo đường mục khẽ gật đầu sở thiên hành bay người đi vào trong điện liêu huyên mấy người có chút lo lắng nhìn xem t ử tuyết t ử tuyết sắc mặt bình tĩnh lắc đầu ra hiệu mấy người không cần phải lo lắng đường mục nhìn t ử tuyết mấy người sắc mặt một mắt hơi lộ ra vẻ không hiểu đi tới trong điện sở thiên hành bình thản nhìn xem trước mặt tùy ý đang ngồi thiên vệ chính t ỷ tông chủ đệ tử tới tới rồi sao sáu d ọ n g bình thản thiên vệ chính t ỷ chậm rãi nhìn hướng sở thiên hành khíp đôi mắt một cái thân ảnh l o a lên trước mắt đi tới sở thiên hành trước mặt sở thiên hành con người co g i lại ngươi một tiếng quát nhẹ thiên vệ chính t ỷ khí thế mãnh liệt một trường kích hướng sở thiên hành 433 t h ứ 433 t r ư ơ n g hạch tâm đệ tử 432 h ạ c h tâm đệ tử đối mặt đánh tới chi trường sở thiên hành sắc mặt biến nguyễn một trường cấp tốc nên ra phanh một thanh â m v ă n g lên song trường va nhau sở thiên hành phát ra kêu đau một tiếng trong lòng kinh nghi tụ khí thập trọng đây là đang thăm dò bản công tử thiên vệ chính t ỷ h à n h r a chi trường nghi lực vẹn vẹn có tụ khí cảnh thập trọng kiếp hai mắt nhìn xem sở thiên hành trong lòng bàn tay uy lực tốc dục cấp tốc đạt đến vỏ đồng cảnh áp lực đánh tới sở thiên hành ánh mắt lấp lóe thể nội linh khí thôi động theo đề thăng ngăn cản cường độ đồng dạng vỏ đồng cảnh thiên vệ chính tỳ ánh mắt hơi hơi lấp lóe quả nhiên sáu theo một tiếng q u á t nhẹ trong lòng bàn tay vi lực lại tăng lên nữa vỏ đồng cảnh nhị trọng chi cảnh sở thiên hành cắn răng thể lực linh khí theo thôi động tiếp tục chống cự lại thiên vệ chính tỳ trường đẻ nô sáu thiên vệ chính tỳ một tiếng thăng nhẹ trong lòng bàn tay vi lực cấp tốc kéo lên sở thiên hành vội vàng theo đề thăng sức chống cự thiên vệ chính tỳ trong lòng bàn tay vi lực dần dần đạt đến vỏ đồng cảnh ngũ trọng sở thiên hành mồ hôi lạnh trên trán trở xuống thiên vệ chính tỳ nhữ mày trong lòng bàn tay vi lực để thăng đến vỏ đồng cảnh lục trọng s ở thiên hành cắn chặt hàm răng trên thân tu vi rừng ở vỏ đồng cảnh ngũ trọng không còn để thăng áp lực dưới sắc mặt cấp tốc tái n h ậ n mồ hôi lạnh trở xuống thiên vệ chính t ì lộ ra một tia kinh ngạc trong lòng bàn tay vi lực tiếp tục để thăng vỏ đồng cảnh thất trọng têu đau một tiếng s ở thiên hành khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết cắn răng chống c ự lại thiên vệ chính t ì sắc mặt lạnh lùng trong lòng bàn tay một vật đình phúc một thanh em vang lên sợ thiên hành phun ra một ngụm máu tươi cả người bị đẩy lui mấy bước lạo đạo đứng vững miệng lớn thở hồn hển thiên vệ chính tỳ bình thản đánh giá sở thiên hành. sắc mặt trước sau như một lạnh lùng trong lòng một mảnh kinh đào hải lãng vỏ đồng cảnh ngũ trọng tiểu t ử này vậy mà đã vỏ đồng cảnh ngũ trọng không thể tưởng tượng nổi trong đôi mắt một đạo quang mang chợt l ó e lên thật kinh người vũ đạo thiên phú cái này khiến lao phu nhớ tới một người sáu đến tôn vũ hậu sáu sở thiên hành nhất phó miệng lớn thở dốc bộ dáng nhìn lên trời vệ chính t ỷ trong lòng suy nghĩ chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu bản công tử tu v i sao thiên vệ chính tỳ quay người lại chậm rãi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống tùy ý nhìn xem sở thiên hành có thể ở cái tuổi này đạt đến vỏ đồng cảnh ngũ trọng ngươi chính xác lệnh lao phu cảm thấy sợ hai thàn p h ụ lại thêm cái kia thân liền lao phu đều cảm thấy cao thâm mặt chắc thân pháp khó trách có thể như thế nhẹ nhom đánh bại trúc hệ tiểu tử kia thiên mệnh công tử chi danh danh bất hư truyền a s ở thiên hành làm ra chậm rãi bình phục hơi thở bộ dáng nhặt thanh khai khẩu tông chủ quá khen lên rồi đệ tử bất quá là có chút nhỏ thiên phú có chút cơ duyên thôi thiên vệ chính tỷ cờ nhạt có thể có cơ duyên này không phải cũng đúng lúc chứng minh ngươi là thiên mệnh sở quy sao ngươi tự xưng thiên mệnh công tử không phải cũng có ý tưởng này sao sợ thiên hành m bất quá là vì bình thường thuận tiện làm việc thôi thích đương cao điệu rất nhiều chuyện cũng sẽ trở nên thuận lợi ân sáu thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái quả thật có chút đạo lý ngươi ở đây chuyện của ngoại giới dấu vết cũng đúng lúc c ấ n chứng điểm này nói xong một ngón tay nhẹ nhàng đập nắm tay hai mắt nhìn không ra mục đích đánh giá sợ thiên hành sợ thiên hành đạm nhiên nhìn lên trời vệ chính tỳ trầm mặc không nói trong lòng âm thầm suy nghĩ thiên vệ chính tỳ mục đích phúc chốc thiên vệ chính tỳ hơi b ẻ b ẻ cổ ngoan đồ nhi bên cạnh ngươi mấy vị kia bây giờ là thực lực gì sợ thiên hành một n ư ờ i bên cạnh mấy vị tông chủ nói từ tuyết các nàng sao hơi châm trước trở về tôn g chủ huyên nhi cùng tiên nhi đều là vỏ đồng cảnh nhị trọng c h i cảnh thực lực đến nỗi t ử tuyết sáu thiên vệ chính tỳ kinh ngạc hai tên thị nữ đều là vỏ đồng cảnh nhị trọng sáu theo lộ ra vẻ tò mò cái này t ử tuyết là ngươi vị hôn thê tiềm linh sơn độ kiếp cảnh cường giả hậu đại a thực lực chắc hẳn cũng sẽ không đơn giản cơ duyên của ngươi cũng hẳn là đến từ tiềm linh sơn sở thiên hành gật đầu một cái t ử tuyết đúng là tiềm linh sơn cường giả hậu đại đến nỗi tiềm linh sơn vị tiên là không phải độ kiếp cảnh đệ tử không dám xác định đệ tử cũng chính xác từ tiềm linh sơn lấy được một chút cơ duyên nhưng cũng không phải là toàn bộ nghi ngờ trong lòng lao gia hỏa này mục tiêu chẳng lẽ tại tiềm linh sơn a thiên vệ chính tỷ kinh ngạc không xác định cường giả kia có phải hay không độ kiếp cảnh cũng là một mực chỉ là nghe đồn nơi đó có độ kiếp cảnh cường giả nếu là như vậy mà nói x ấ u có chút mại nhân tầm vị nhìn liếu sợ thiên hành nhất sẽ chậm rãi mở miệng cái này t ử tuyết nha đầu hiện nay là cái gì thực lực sợ thiên hành mở miệng bởi vì có tiềm linh sơn cường giả chân chính truyền thừa cho nên t ử tuyết thực lực tương đối đặc t không cách nào kết luận như vẹn vẹn luận tu vi thì tại thiết q u cảnh cái gì thiên vệ chính tỷ con ngơi co giự lại một mặt kinh ngạc thuyết quốc cảnh nha đầu kia hiện nay bao lớn sợ thiên hành n ữ khí bình thản cùng đệ tử tương tự tông chủ không cần kinh ngạc như thế từ tuyết từ nhỏ ở tiềm linh sơn cấm địa lớn lên có cấp độ kia cường giả dốc lòng dạy bảo tu vi này cũng không lạ thường a thiên vệ chính tỳ ánh mắt liên tục biến đ o tiềm linh sơn cường giả chân chính truyền thừa bằng chứng ấy tuổi vậy mà đã là thiết quốc cảnh hơn nữa nghe tiểu từ này lời nói tựa hồ thực lực còn không đơn giản ánh mắt không rõ nhìn xem sợ thiên hành ngoan đ ộ nhi theo lý thuyết cái này từ tuyết nha đầu là các ngươi ở trong thiên phú cao nhất không sợ thiên hành lắc đầu chưa h ẳ n nhiên mặt khác mắt sáu ngoan đồ nhi t ngươi cùng tiềm linh sơn đến tội cùng là quan hệ như thế nào ngươi tại sao lại từ tiềm linh sơn đem cái này t ử tuyết nha đầu tiết ra theo báo cáo ngươi trước đó một mực tại tam lý trấn sở nhà cùng tiềm linh sơn tựa hồ không quan hệ gì a sở thiên hành cười liêu tiếu cái này rất lạ thường sao đệ tử cùng thiên diễn tông quan hệ cơ hồ cũng không người nào biết được a hết thệ đều là cơ duyên sở trí thôi thiên vệ chính tì những mày đánh giá sở thiên hành thân sắc trong lòng liên tục suy tư tiểu tử này cùng tiềm linh sơn ở giữa đến tột cùng có cái gì bí mật suy tư phúc chốc gật đầu một cái đã như vậy hôm nay liền đến chỗ này mới thôi a lao phu chẳng qua là có chút hiếu kỳ ngoan đồ nhi mấy tiểu tử các ngươi thực thôi xét thấy mấy vị kia tiểu nha đầu thiên tư cao tuyện lao phu để các nàng trở thành thiên diễn tông chính thức hạch tâm đệ tử được hưởng gần với ngoan đồ nhi tu luyện của ngươi tài nguyên ngoan đồ nhi ngươi không dị nghị a cái này sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhường t ử tuyết các nàng trở thành thiên diễn tông chính thức hạch tâm đệ tử lao gia hỏa này đến tột cùng tại đánh cái gì tính toán thật muốn lôi kéo chúng ta gặp sở thiên hành sắp mặt thiên vệ chính tỷ mi đầu nhất chọn nô、no. không sở thiên hành vội vàng mở miệng đáp lại đệ tử không dị nghị tông môn nguyện u n chồng từ tuyết các nàng tất nhiên là một chuyện tốt đệ tử như thế nào lại có dị nghị ân thiên vệ chính tỷ khẽ gật đầu vậy là tốt rồi nếu không có việc khác ngoan đổ nhi ngươi liền lui ra đi tông chủ sáu sở thiên hành trần trờ mở miệng đệ tử muốn cho phụ thân khôi phục tông môn đệ tử thân phận hoặc miễn đi nô dịch một thân phận này có thể hay không bốn trăm ba mươi b ố thứ bốn trăm ba mươi b ố chương ba cái điều kiện bốn t r ba ba cái điều kiện a thiên vệ chính t ỷ hai mắt hơi mở nhìn xem sở thiên hành theo hai mắt nguy hiểm nhữ lại nhường sở vân trôi qua khôi phục thân phận sở thiên hành bình tĩnh nhìn lên trời vệ chính t ỷ tông chủ không được sao phụ thân thật sự như thế tội không thể tha sao thiên vệ chính tỳ vì ngừa đầu hủy tông môn đại kế đồng thời lệnh tông môn hồ thẹn bậc này tội trạng thật có thể dễ dàng tha thứ sao nhìn lên trời vệ chính tỳ lóe lên ánh mắt sở thiên hành thu hồi ánh mắt hơi hơi cúi đầu xuống đã như vậy đệ tử minh bạch đệ tử c á o lui đang muốn bay người rời đi thời khắc thiên vệ chính tỳ nhạt thanh khai khẩu chấm đã sở thiên hành là người nghi hoặc mở miệng không biết tông chủ còn có gì phân phó thiên vệ chính tỳ k h e n h nhữ lông mày nhìn xem sở thiên hành ngậm nghị rất lâu chấm rãi mở miệng để cho ngươi phụ thân khôi phục thân phận cũng không phải không thể sở thiên hành là người kinh ngạc nhìn lên trời vệ chính tỳ thiên vệ chính t ì nhìn xem sở thiên hành sắc ngoan đồ nhi chỉ cần ngươi đáp ứng lao phu ba cái điều kiện lao phu có thể vì ngươi tranh thủ ba cái điều kiện sở thiên hành kinh ngạc ánh mắt lấp lóe ra sao điều kiện tông chủ mời nói thiên vệ chính t ì n h ạ t thanh khai khẩu điều kiện thứ nhất tham gia sau ba tháng tông môn tiềm long biết võ đồng thời đoạt được danh hiệu đệ nhất điều kiện thứ hai ở trên thiên diễn phong thiên diễn đ à i lập xuống huyết thế sau này không thể phản bội thiên diễn tông cái điều kiện thứ ba ngoan đồ nhi ngươi về sau sáu nhất thiết phải lấy thiên vệ gia tộc thân phận tự xưng sở ra thân phận chỉ có thể là ngươi thầm lén danh nghĩa Cái này、6. sở thiên hành sắc mặt biến h u y ễ n nhìn lên t r ờ i vệ chính tỳ lao r a hỏa này chẳng lẽ là làm u ố n thu bản công tử cho mình dùng như thế nào thiên vệ chính tỳ bình thản nhìn xem sở thiên hành chỉ cần ngươi đáp ứng cái này ba cái điều kiện l a o phu liền vì ngươi phụ thân tranh thủ nô sáu sở thiên hành chầm ngâm một hồi chậm rãi mở miệng có thể hay không cho đệ tử trở về suy nghĩ một phen thiên vệ chính tỳ khoát tay áo đi thôi nghĩ kỹ lại đến đây trả lời chắc chắn lao phu đà tạ t ô n chủ sở thiên hành thi cái lễ lùi xuống thiên vệ chính tỳ ánh mắt lõe lên nhìn xem sở thiên hành rời đi khỏe miệng lộ ra không hiểu ý cười tiểu g i a hỏa lão phu chờ mong biểu hiện của ngươi nhưng chớ có lệnh lao phu thất vọng sáu theo đứng dậy mà đi sáu đi tới ngoài điện phu quân t ử tuyết mấy người vội vàng tiến lên trước hành nhi sở vân trôi qua một mặt quan tâm đánh giá sở thiên hành đường mục ở một bên an tĩnh nhìn xem sở thiên hành khoát tay áo t ố t cha hài nhi vô sự không cần lo lắng trở về đi hảo sở vân trôi qua gật đầu một cái sở thiên hành hướng đường mục chắc tay đường sư h u n h bản công tử cáo tử thỉnh đường một bình thản trả lời một tiếng sáu trên đường sở vân trôi qua nghi hoặc hành nhi tông chủ tìm ngươi nói những gì sở thiên hành lắc đầu không có gì chẳng qua là tìm tòi nghiên cứu hài nhi cùng t ử tuyết thực lực của các n à n g thôi t ử tuyết tam nữ hơi hơi kinh ngạc a năm sở vân trôi qua khẽ gật đầu thì ra là thế sao sáu sở thiên hành quét t ử tuyết tam nữ một mắt t ử tuyết sau này ba người các người cũng là thiên diễn tông hoạch tâm đệ tử a liêu huyên tam nữ nhao nhao lộ g i vẻ kinh ngạc cái này sáu sở vân trôi qua xứ sở ba cái tiểu nha đầu về sau cũng là thiên diễn tông hạch o tâm đệ tử s ở thiên hành gật đầu một cái thiên diễn tông tông chủ công nhận huyên nhi ba người thực lực cho nên phải để các nàng trở thành thiên diễn tông hạch o tâm đệ tử cái này sao có thể liêu huyên hồ n g y, na lão gia hỏa không có lừa dối a cứ như vậy để chúng ta trở thành thiên diễn tông hạch o tâm đệ tử s ở thiên hành gật đầu không rõ ràng nhìn thiên diễn tông tông chủ tựa hồ thật có lôi k é o ý của chúng ta đến nỗi phải chăng có mục đích khác còn cần phải chờ con sát bất quá ít nhất trước mắt mà nói thiên diễn tông, tông chủ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta đạo thủ cái này sáu liêu huyên n h ữ n g mày vô duyên vô cớ lại để cho huyên nhi cùng tử tuyết tỉ tỉ các nàng trở thành thiên diễn tông hạch tâm đệ tử vô sự mà ân cần không phải lừa đ ả o tức là đạo trích a thiếu già ngươi cứ như vậy đáp ứng na lão gia hỏa a sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười thiên diễn tông tông chủ nói sẽ cung cấp các ngươi tài nguyên tu luyện mặc kệ hắn là cái mục đích gì bản công tử cũng không lý do cự tuyệt ta chẳng lẽ hắn đưa khuôn mặt tươi cười tới bản công tử còn muốn một bạt thai tới sao đây không phải tìm phiền p h á cho mình sở vân trôi qua trần chờ mở miệng nếu là như vậy mà nói chính xác cũng không phải gì đó chuyện xấu a sáu a năm liêu huyên gật đầu một cái tôi ta ngay tại lúc này vô luận na lão gia hỏa làm cái gì đều sẽ làm người ta cảm thấy không được tự nhiên s ở thiên hành lắc đầu những thứ này còn không phải trọng điểm a trọng điểm là vừa mới bản công tử hướng thiên diễn tông tông chủ thỉnh cầu nhường cha khôi phục thân phận s ở vân trôi qua cùng t ử tuyết tam nữ nhao nhao khẽ giật mình liêu huyên vội vàng mở miệng có chút kích động thiếu ra như thế nào na lão gia hỏa đã đồng ý sao s ở vân trôi qua bình tĩnh nhìn xem s ở thiên hành có chút không do chờ mong cùng kích động sợ thiên hành trần chờ mở miệng xem như đ á ứng sáu l i u huyên mắt hạnh mở to có chút khó có thể tin Đáp đáp Láo ứng. ứng. Na gia hỏa dễ nói chuyện như、vậy. Tông Gia Hỏa chủ dễ vậy. sở Vân thiên r ô i qua một mặt vẻ k í c động, nếu như nằm g mơ ữ giữ a ba ngày. công tôn tuyết Tử tử t i đều là k i n hành ngạc. Thiên Bất quả sáu. Sở h nhìn một chút sở vân trôi qua thiên diễn tông tông chủ khai ra ba cái điều kiện liêu huyên lông mày nhắc lại hừ quả nhiên không có hảo tâm như vậy huyên nhi đã nói lao gia hỏa này h è n hạp như vậy vô sỉ làm sao có thể dễ dàng đáp ứng thiếu gia t h ỉ n h cầu sở vân trôi qua nghĩ hoặc hành nhi là cái gì điều kiện sở thiên hành quét bốn phía một mắt chúng ta trở về rồi hay nói a sở vân trôi qua n g ầ n người khẽ gật đầu hào sáu sáu không lâu sau đó tông chủ phong tiểu bỏ bên trong trở về thiên vệ chính t ỷ bình thản ngồi m ặ c lan ôn thuận là t r ờ i v ệ chính t ỷ ngâm vào nước lấy t r à tông chủ như thế nào tiểu gia hỏa kia có phải hay không còn có ẩn dấu thực lực thiên vệ chính t ỷ gật đầu một cái tân quả n h â n sáu m ặ c lan nhẹ nhàng là t r ờ i v ệ chính t ỷ châm cho một ly t r à lộ ra vẻ tò mò tông chủ tiểu gia hỏa kia thực lực thật sự là bao nhiêu thị nữ bên người đều vỏ đồng cảnh n h ị trọng còn có thể lấy tụ khí cảnh thập trọng thực lực, nhẹ nhóm đánh bại vỏ đồng cảnh nhất trọng trúc rực thu vi chắc hẳn sẽ không thấp đến tột cùng sẽ là bao nhiêu thiên vệ chính t ì c h ầ m rãi mở miệng vỏ đồng cảnh ngũ trọng thật sự đạt đến vỏ đồng cảnh ngũ trọng mặc lan trong lòng tuy là có chô đ o á n trước nhưng vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc c h ầ m rãi gật đầu quả nhiên là kỳ tài ngút trời a sáu không chỉ như vậy sáu thiên vệ chính t ì thần sắc không hiểu cái kia vị hôn thê tên là t ử tuyết tiểu nha đầu là thiết quất cảnh tu vi cái gì mặc lan m ắ t hạnh mở to một mặt kinh ngạc tiểu gia hỏa vị hôn thê là thiết q u t cảnh tiểu nha đầu kia bao lớn thiên vệ chính tỳ nhạc thanh khai khẩu lão phu cái kia ngoan đ ộ nhi nói niên kỷ cùng hắn tương tự cái này mặc lan một mặt kinh hãi cùng tiểu gia hỏa niên kỷ tương tự hai mươi tuổi không tới thiết cốt cảnh võ giả bốn trăm ba mươi lăm thứ bốn trăm ba mươi lăm chương không cần để ý nhiều bốn ba bốn không cần để ý nhiều ân sáu thiên vệ chính tỳ chậm rãi gật đầu một cái mày trắng thon dài mắt lao khép lại tựa hồ lâm vào t r o n g suy tư mặc lan như nước đôi mắt đẹp nhẹ nháy ngón tay ngọc nhẹ nhàng chạm đến sung mãn môi son trên gương mặt xinh đẹp đều là khó có thể tin ôn nhu n ỉ non hai mươi tuổi không tới thiết cốt cảnh võ giả sáu cái này cũng có phần sáu quá khoa trương đi giống như chưa bao giờ có yêu n h i ệ t như thế thiên tài a sáu h u y ề n tổ huyền tổ thanh âm kinh ngạc vui mừng vâng lên thiên vệ vũ đỉnh một mặt hương phấn đến nô thiên vệ chính tì đôi mắt già nua chậm rãi mở ra bình thản nhìn về phía đến thiên vệ vũ đỉnh mặt lan như nước đôi mắt đẹp c h ớ p chớp ngón tay ngọc nhỏ dài từ sung mãn bên ngôi để xuống gương mặt xinh đẹp nghi hoặc tò mò nhìn về phía đến thiên vệ vũ đ ỉ n h thiên vệ vũ đỉnh một mặt vẻ kích động âm thanh hưng ơ phấn huyền tổ huyền tổ huyền tôn đột phá huyền tôn bây giờ đã là linh mạch cảnh tứ trọng mặt lan đôi mắt đẹp hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem thiên vệ vũ đình nhanh như vậy liền linh mạch cảnh tứ trọng a sáu thiên vệ chính t ì bình thản lên tiếng tùy ý nhìn thiên vệ vũ đỉnh một mắt gật đầu một cái không tệ cố gắng lên chớ có nhường lao phu thất vọng là sáu thiên vệ vũ đỉnh có chút xứng sở gật đầu một cái trong lòng có chút phiền m u ộ n huyền tổ tựa hồ đối với ta đột phá cũng không phải m ư ờ i phần để ý sáu thiên vệ chính t ì đưa tay ra cầm ly t r à lên khẽ nhấm m ộ t hớp đôi mắt d á n m ô i nhìn chằm chằm đồ u ố n g t r à có chút xuất thần nhìn lên trời vệ chính t ì thân sắc lại nhìn một chút một bên ngồi ăn tính mặc lan một mắt thiên vệ vũ đỉnh hơi nhữ mày trần chờ một chút đúng huyền tổ sáu hơn u nữa n t h giành đ i được tương đương xinh đẹp thiếp thân lúc đó cũng ở tại chỗ nhìn xem lấy tụ khí thập trọng tri cảnh thắng vỏ đồng cảnh nhất trọng thật làm người khác sợ hai thán phục cái gì thiên vệ vũ đỉnh một mặt kinh ngạc tu khí t h ấ p trọng thắng vỏ đồng cảnh nhất trọng đây chính là nhảy qua biên giới giới a sáu nghệ tử kia lại có bản lãnh như thế nhìn xem mặc lan nhẹ nháy đôi mắt đẹp sắc mặt hơi hơi b i ế n ả o thử cũng là hảo cái này nghệ tử hung hăng quạt trúc hệ một bậc hai cũng là còn tính là cho chúng ta thiên vệ nhất mạch tranh giành một hơi so với hắn nghệ trướng kia phế vật phụ thân mạnh hơn nhiều nhìn về phía thiên vệ chính t ỷ nghi hoặc mở miệng nghệ tử kia còn náo loạn sự tình gì sao mặc dù khiêu khích trúc thị một mạch là chuyện tốt nhưng vừa mới tới sẽ không an phận cũng không phải điểm tốt thiên vệ chính tì mắt lão nhìn xem đồ uống trà xuất thân sáu h u y ề n tổ sáu thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt có chút khó xử cảm thấy ra mặt có chút không nhịn được tông chủ mặt lan e m ái kêu một tiếng đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn lên trời vệ chính t ỷ tông chủ đang suy nghĩ gì mất hồn như thế nô thiên vệ chính t ỷ mật người hồi thần lại nhìn về phía thiên vệ vũ đỉnh ách sáu cái này sáu ân thiểu g i a hỏa kia sự t ì n h võ đ ỉ n h ngươi không cần để ý nhiều lao phu tự có t r ư ờ n g mực ngươi tốt nhất tu luyện a nếu n không có việc khác đi xuống đi a năm thiên vệ vũ đỉnh k h a n nhữ mày gật đầu một cái trong lòng có chút không hiểu huyền tổ đến tột cùng là có cái gì tính t o n tựa hồ có chút không thích hợp A6. hồ không hợp coi một ặ c chính Lan là lòng nhẹ nháy là trời vệ chính cha, trong lòng đồng dạng đôi đẹp đầy trời mắt cảm m tì giót trà, thấy vệ chút Một quái gì, giữ gì, im lặng. Sáu. Một bên khác sở thiên hành mang theo sở vân trôi qua cùng tử tuyết tam nữ trở lại tiểu viện đem thiên vệ chính t ì mở ra ba cái điều kiện nói ra cái gì liêu huyên đôi mắt đẹp trở lên s i n h s ắ n vũ liên tục chập trùng s i n h s ắ n khuôn mặt nhỏ đều là vẻ tức giận lại muốn thiếu ra thay tên đổi họ làm hắn thiên vệ gia tộc người lao giả kia là có ý gì sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng bay xuống ra hiệu liêu huyên bất muốn kích động ánh mắt nhìn sở vân trôi qua cha như thế nào cái này ba cái điều kiện có thể có cái gì vấn đề một bên tử tuyết một đôi thon dài duyên dáng đùi ngọc tại v á y tím phía dưới nhẹ nhàng khép lại lấy mỹ lệ ngọc dung không có cái gì cảm xúc tựa hồ đối với thiên vệ chính t ì mở ra ba cái điều kiện cũng không bao nhiêu lý giải s ở vân trôi qua vẻ mặt nghiêm trọng cái này ba cái điều kiện sáu thứ nhất liền đã tương đương không dễ dàng tông môn tiềm long biết võ là ba mươi tuổi trở xuống đệ tử trong môn đọ sức tiềm long ý chỉ còn chưa trưởng thành phong mang triển lộ thiên tài trẻ tuổi đệ tử trong tông môn ba mươi tuổi trở xuống vỏ đồng cảnh thiên mới võ giả không phải số ít chắc có tầm mười số a năm sở thiên hành sắc mặt bình thản gật đầu một cái đẹp mắt mày kiếm giật giật một bộ không thèm để ý bộ dáng thì ra là thế a sáu liêu huyên kiều nộn môi son hết lên vỏ đồng cảnh đi sáu thiếu ra một ngón tay hẳn là có thể đánh mấy trăm a sáu công tôn tử tiên mỹ lệ lông mày con cong cong có chút cổ quá i ý cười t ử tuyết t ẩ n ẩn lấp lóe t ử mang đôi mắt đẹp nhẹ nhàng c h ớ p chớp u n g t ù m tay ngọc tùy ý vớt ve mượt mà đ u ổ i nhìn xem sở thiên hành mấy người biểu lộ sở vân trôi qua khỏe miệm giật giật á sáu trong lòng không khỏi nói thầm nhìn ta là suy nghĩ nhiều sáu hành n h i thực lực đến cùng đến trình độ nào sáu liếm môi một cái ho nhẹ một tiếng khôi phục vẻ mặt nghiêm trọng đến nỗi điều kiện thứ hai sáu đến tiên h diễn phong thiên diễn đài lập xuống huyết khế sau này không thể phản bội thiên diễn tông vấn đề này liền có thể đều có thể nhỏ thiên diễn đài là đặc thù khế ước nghi thức vật dẫn ở nơi đó lập hạ huyết khế trên căn bản là không cách nào vi phạm bởi vì cái này huyết khế nghi thức không dễ dàng thi triển cho nên đồng dạng nơi này cũng là dùng tại một chút chuẩn bị trọng yếu nhưng lại không thể cam đoan hắn trung thành đệ tử thiên tài trên thân nếu là ở nơi đó lập được huyết khế nay liên ý vị người này nhân hình đã bị trói chặt tại thiên diễn tông liêu huyên kiều nộn môi son nhẹ nhàng khẽ c á n tinh tế đẹp mắt lông mày nhịu chặt lấy cái này thiên diễn tông láo tặc thực sự là thật là xấu tâm tư lại là đánh cái này tính toán nếu là thiếu gia thật lập được hết k h ế về sau chẳng phải là không thể lại cho láo ra ngươi hướng thiên diễn tông báo thủ thực sự là h è n hạ vô sỉ t ử tuyết đôi mắt đẹp hít lại tàn mắt ra một tia khí tức nguy hiểm nôm tay thon dài hơi hơi khép lại nắm quên một cái chặt lại bùng ra chỉ hoàn thanh khai khẩu cái t i ê cái điều kiện thứ ba đâu cái điều kiện thứ ba sở vân trôi qua lông mày cao chặt trần trờ không chừng nhìn xem s ở thiên hành liêu huyên giật mình sáng tỏ đôi mắt đẹp liên tục c h ớ p chớp nhỏ nhắn xinh s ắ n bờ môi cong lên thiếu ra cái này chắc chắn không thể đáp ứng a cái này nếu là sáu s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng b a i xuống làm cho khi đô đô đích liêu huyên nhắm lại miệng nhỏ bình thản ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào s ở vân trôi qua trên thân ai sáu s ở vân trôi qua k h ẽ thở dài một tiếng cái điều kiện thứ ba không có cái gì vấn đề vấn đề duy nhất cũng chỉ là hành n i trong lòng người nghĩ như thế nào thôi ngược lại sáu vi phụ bây giờ cũng không tư cách can thiệp 436 t h ứ bốn ư ơ i s chương lòng có các ngươi bốn ba năm lòng có các ngươi hảo s ở thiên hành chậm rãi gật đầu một cái trong tay bạch ngọc phiến trước người nhẹ nhàng vỗ một cái cái kia hải nhi liền đáp ứng lao ra hỏa kia cái này ba cái điều kiện a a liêu huyên nhất s o n g mỹ con mắt m ở to trong ánh mắt đều là không h i ể u cùng vẻ khó tin thiếu ra ngươi thật đúng là đáp ứng a đáp ứng ngươi liền lên lao tặc kia thuyền hải tặc về sau còn kém không nhiều thực sự là cái này tiên diễn tông thiên vệ gia tộc người s ở vân trôi qua xứng sờ nhìn xem sợ thiên hành một mặt vẻ phức tạp hành n h i ngươi sáu sở thiên hành khe khẽ lắc đầu chậm dại đứng d ậ y một tay dội ra vớt vớt liêu huyên cái đầu nhỏ ô sáu âm thanh đang yêu phát ra liêu huyên cái đầu nhỏ hơi hơi co rút sáng ngời đôi mắt đẹp không khỏi kiểu tiếu khép lại sở thiên hành tuấn giật khuôn mặt lộ ra một nụ cười đổi một cái danh hiệu đổi một cái thân phận thôi có cái gì đâu chỉ cần bản công tử trong lòng có các ngươi chẳng phải đủ chưa bây giờ chỉ cần có thể nhường phụ thân khôi phục thân phận khắc đều không phải là cái vấn đề lớn gì bản công tử tự có chừng mực ách sáu liêu huyên mọi người đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp chớp, chớp. sở vân trôi qua s ữ n g sở nhìn xem sở thiên hành có chút tăng thương tuấn lãng khuôn mặt có chút xuất thần công tôn tử tiên ngọc nhuận môi son khẽ mở n u thanh khai khẩu công tử sáu ngươi bây giờ liền đi đáp ứng lao ra hỏa kia sao không sở thiên hành khẽ gật đầu thu tay lại bước ra một bước không vội ở đáp ứng khoảng cách ba tháng t i ề m long biết võ thời gian coi như nhiều đi ra ngoài trước đi một chút đi a năm liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt liền vội vàng đứng lên di chuyển tinh tế tối tối đội kịp sở thiên hành thiếu gia huyên nhi cũng cùng ngươi đi ra ngoài một chút tử tuyết giữ công tôn tử tiên nhìn nhau một cái nao h n h a o nhìn hướng sở mây trôi qua ách sáu sở vân trôi qua có chút lúng túng lấy chỉ trà sát tuấn lãng khuôn mặt các ngươi cũng đi bồi hành nhi a để cho ta một người yên lặng một chút yên tâm đi ở đây sẽ không có người vào nhà gây chuyện ân tử tuyết giữ công tôn tử tiên đồng thời gật đầu một cái đứng dậy mà đi ách sở vân trôi qua vớt ư vớt tóc xem ra hành nhi vẫn là rất hạnh phúc sáu sáu bên ngoài sở thiên hành chậm rãi đi đi tới nhẹ lay động bạch ngọc phiến không đếm x ỉ a tới nhìn xem bốn phía cảnh sắc bên cạnh là tam mỹ vân quanh thiếu gia liêu huyên âm thanh trong trẹo vang lên đôi mắt đẹp nhìn về phía trước một cây đại thụ tình cảnh của chúng ta bây giờ xem như như thế nào lao tặc kia đến cùng đánh là cái gì chú ý thật muốn lôi kéo chúng ta sao nô sáu s ở thiên hành khẽ gen một tiếng chậm rãi lắc đầu là lợi dụng vẫn là lôi kéo hay là mục đích khác tạm thời còn nói không chính xác ngược lại sáu hắn mở ra điều kiện đều là đối với hắn có lợi đối bản công tử có gò bó đến tột cùng mục đích cuối cùng nhất vì cái gì hắn đều không thiệt thòi a sáu liêu huyên linh lung sinh sắn tú mũi nhăn nhăn thật là một cái lao gian cử h o ạ đồ vật không nghĩ tới chúng ta có thể như vậy ăn hắn thua thiệt sở thiên hành c h ậ m rãi ngẩng đầu nhìn lên trời tựa hồ có chút bởi vì dương quang trói mắt mà h i ế p h i ế p hai mắt dù sao cũng là một đời siêu cấp tông môn c h i chủ hơn nữa sáu vẫn là tại loại này có tranh sáng tranh tối trong hoàn cảnh đoạt được vị trí tông chủ không có chút bản lãnh cũng nói bất quá hừ liêu huyên linh lung sinh sắn tú mũi hơi hơi hừ một cái nếu không phải lợi dụng lao ra lao tặc này sao có thể là thiếu ra đối thủ của ngươi cho hắn chín mươi chín con xích h ỏ a linh câu kéo xe cũng không đội kịp a sở thiên hành cười một tiếng có huyên nhi ngươi ở đây sau lưng yên lạc ủng hộ bản công tử bản công tử nghị không gặp chiến tất thắng đều không được liêu huyên sinh sắn cái lưỡi nhỏ thơm to h phun ra thiếu gia liền thích cầm h u y ê n nhi nói đùa phía trước xuất hiện mấy người là bởi vì thua với sở thiên hành đang tại giải sầu giải buồn trúc d ự c mang theo vài tên thiên diễn tông tâm phúc đệ tử nô liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngáy mắt nhìn phía trước trúc d ự c mấy người ngọc nhuận môi son cong lên thiếu gia là cái họ kia trúc đứa đ ầ n trúc d ự c cấp tốc phát hiện liếu sở thiên hành mấy người ngẩn người lộ ra mất tự nhiên tri sắc hơi hơi quay người muốn rời đi sở thiên hành khoe miệu dâng lên vung vẩy trong tay bạch ngọc phiến đồ tôn chất nhìn thấy bổn sư thúc tổ cũng không tới hành cá lễ、sao. cái này đệ nhất chủ phong lại lớn như vậy túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy trốn tránh cũng không phải là cách p h á t a n g ư ơ i chúc giựt khoe miệng giật một cái có chút cứng ngắc quay người lại k i n h thường nhìn hướng sở thiên hành n h a ta tưởng là ai đâu nguyên lai lại là n g ư ơ i tên phế vật này nhi tử ai như thế nào muốn làm ra ra sư thúc tổ n g ư ơ i còn nâu đâu chờ ngươi có thể chính diện đánh thắng ra ra ta lại lớn lời không biết thẹn a liêu huyên sinh sắn khuôn mặt nhỏ chầm xuống muốn mở miệng a sở thiên hành n h ấ c khuôn mặt nụ cười lạnh nhạt cái kia đồ tôn chất còn muốn hay không cùng bạn công tử đến hội võ phong so một hồi bản công tử lần này có thể đáp ứng ngươi đưa ngươi chính diện đánh ngã không để ngươi giống rác r ư i một dạng r ấ t xuống bị vũ thai bên ngoài mất mặt như thế nào Ngươi sững chính diện đem ta đánh ngã. Bên cạnh vài tên đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ơn.、Sở、thiên hành nhất khuôn vẫn không tôn giực sắc mặt không khỏi nào đứng lên, gia hỏa này là có ý gì? Chính giực gật giực gì? cười hơi vái cái, khỏi sáu. sở, Sở sáu. sắc dám dám. đều đầu Trúc ta tử mặt một chất. Ta Trúc mặt ra ra có hỏa bía đệ đem Đồ vẻ là lộ là là ý ý t、so si、A n sợ thiên n hành ắ n nhẹ ư thế trêu h đùa sáu. i nhàng nở nụ cười bạch ngọc phiến tùy ý nhẹ lay động lấy có thể trước sau như một mặt giày vô xỉ đến cùng xem ra đổ tôn chất ngươi thật đúng là tiền đồ vô lượng a trúc d ự c sắc mặt có chút khó xử quay người lại ra ra ta lười n h ắ c cùng ngươi phế vật này n h ì tử t á t r a có rảnh ở nơi này đi dạo còn không bằng trở về thật tốt tu luyện s ở thiên hành mày kiếm hơi nhữ tại trúc d ự c chuẩn bị rời đi thời khắc trúc d ự c tiểu sư điện một thanh â m vang lên mấy tên thân mang áo xám đệ tử bước nhanh đến thấy người tới trúc d ự c giật mình lộ ra một tia kinh hoàng các ngươi là sáu nô s ở thiên hành nghi hoặc nhìn về phía đến người nhìn trúc d ự c có chút kinh hoàng biểu lộ tử tuyết tam nữ đều là lộ ra một tia tò mò mấy tên áo xám đệ tử cấp tốc đi tới trúc rực trước mặt chúc d ự c k h ỏ e miệng mất tự nhiên dần dật chấp sáu đội chấp pháp các ngươi tìm ta chuyện gì sáu đội chấp pháp sở thiên hành mài kiếm chấp chấp lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì cầm đầu một cái đệ tử nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chúc d ự c chúc d ự c tiểu sư đ i ệ t chấp pháp đường trưởng lão thu đến v ạ c h trần ngươi mục vô tô n ti công nhân khiêu khích nhục mạ t r ư ở n g mối bây giờ mời theo chúng ta đến chấp pháp đường lĩnh một trăm đại bản ách liêu huyên giật mình một đôi mắt đẹp bất khả tư nghị chấp chấp có chút chưa tỉnh hồn lại lăng nhìn một chút sợ thiên hành thiếu ra đây là cái tình h u n gì 437 t h ứ 437 t r ư ơ chương tông môn nghị sự 436 t ô n g môn nghị sự nô sáu sở thiên hành mày kiếm hơi nhữu tuấn giật khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư là lao ra hoặc kia cái gì c h ú c g i ự t hơi anh tuấn khuôn mặt một mặt vẻ kinh ngạc lộ ra một chút tức giận ngập máu p h u n g người ta lúc nào mục vô tô n ti công nhiên khiêu khích đ ụ c mạ trường bối chấp pháp đường dựa vào cái gì pha ta t cầm đầu chấp pháp đệ tử n h ư mày ngươi trước đây không phải đ ụ c mạ khiêu khích tông chủ quan môn đệ tử sao hơn nữa các ngươi còn tới biết võ phong đầu qua chuyện này trước mắt bao người còn muốn chống chế sao sở thiên hành tuấn giật trên mặt là bình thản tri sắc liêu huyên hoa đảo một dạng đôi mắt đẹp t r ợ n tròn một bộ vẻ khó tin lại là bởi vì nhục mạ thiếu ra sáu trúc dực hai mắt mở to một mặt mất tự nhiên nhìn hướng sợ thiên hành tông chủ quan môn đệ tử tiểu tử kêu bất quá mới bao nhiêu lớn a dựa vào cái gì chính là ta trưởng bối nô mấy tên chấp pháp đệ tử nhao nhao nhìn hướng sợ thiên hành cầm đầu chấp pháp đệ tử hơi chắc tay vị này chính là tiểu sư thúc tông chủ quan môn đệ tử sợ thiên hành vi cười ô quyền khắc khí từ tuyết tam nữ đều là kinh ngạc nhìn xem ba cặp đẹp mắt đôi mắt đẹp lẫn nhau liếc nhau một cái trúc dực một mặt xứng sở trong lòng thầm hô không ổn. cầm đầu chấp pháp đệ tử lễ phép gật đầu một cái theo nhìn về phía trúc dực n h ặ t thanh khai khẩu nếu là tông chủ quan môn đệ tử luận bối phận tự nhiên là trưởng bối của ngươi có dị nghị không Ta sáu. á cái khẩu nuốt, Trúc dực có chút á khẩu không trả lời được, không phun nuốt miệng, cũng lời là hơi hơi vào này mở Cầm mi lạnh một đệ tử cũng là nhất thời vô c h i a tên kiên n i ê n kỷ nhẹ như vậy ai biết có thể tính như vậy a cầm đầu chấp pháp đệ tử không để ý tới trúc d ự c hướng sở thiên hành hơi ô quyền quay người lại đi sở thiên hành v i cười thăm hỏi nhìn xem mấy tên chấp pháp đệ tử mang theo kinh hoàng sợ trúc d ự c rời đi cùng trúc d ự c cùng nhau mấy tên đệ tử đều là trầm mặc nhìn xem không một người dám lên tiếng lại vụng trộm nhìn một chút sở thiên hành mấy người một mắt tất cả đều lặng lẽ rời đi liêu huyên đôi mắt đẹp nhìn quanh hồng nhuận đôi môi mềm mại khẽ mở thiếu ra a sáu quỷ này quy củ tâm môn vẫn rất nghiêm khắc đi A bước bước sáu t h không lâu sau đó trúc rực bởi vì cãi va sở thiên hành chịu đến chấp pháp đường xử phạt sự tình cấp tốc truyền ra đưa tới một mảnh nghị luận thiên diễn tông trong phòng nghị sự thiên vệ chính tỷ cùng mười tên lão giả ngồi ngay thẳng mười tên lão giả theo thứ tự là phó tông chủ trúc tề văn cùng chín tên trưởng lão thiên d vệ chính tỳ ư n n g k m ô n l n g đếm sửa tới lên tiếng đôi mắt già nua bình thản quét nam môn long phi một mắt đúng vậy à thế nào có vấn đề gì không đại trưởng lão nam môn long phi bạc phơ mày trắng không thể phát giác chấp chớp chúc tề văn bình tĩnh nhìn lên trợi vệ chính tỳ nặng thanh khai khẩu tông chủ cái này tội nhân tri tử làm sao có thể thu làm quan môn đệ tử hơn nữa ngay cả nói đều không nói một tiếng liền tự mình quyết định người cử động lần này là đưa tất cả trưởng lao đưa tông môn ở chỗ nào một đám trưởng lao sắc mặt đều là không tốt lắm a thiên vệ chính t ì mày trắng chấp chớp, chớp lão phu thu quan môn đệ tử lúc nào cần cùng các ngươi nói thông môn quy củ có quy định sao ân trúc tề văn giật mình lệnh thanh khai khẩu nhưng hắn là tội nhân c h i tử thiên vệ chính t ì bình thản nhìn trúc tề văn một hồi tội nhân c h i tử như thế nào lão phu thu không thể sao cũng đừng quên trên người người này còn có ta thiên vệ nhất mạnh huyết mạch, mạch. phu thân hắn phạm vào tội nghiệt cũng nhận quả báo trừng phạt nên trách phạt cũng đã trách phạt qua lao phu thu kẻ này làm quan môn đệ tử có vấn đề gì không chúc tề văn m i u mày nhìn lên trời vệ chính thì trong lòng long c h ậ m tông chủ tất nhiên là nhìn chúng nhiệt tử kia thiên mệnh công tử thân phận muốn đem chi kéo vào thiên vệ nhất mạch lấy mở rộng củng cố thế lực tông chủ sáu nam môn long phi c h ậ m rãi mở miệng mặt ngoài vấn đề tự nhiên là không có nhưng kẻ này phụ thân bởi vì chuyện năm đó tất nhiên đối với tông môn có chỗ dị tâm bị phế một thân võ mạch trung thân làm nô trong lòng không có bao nhiêu vạn vẹo cùng phất hận tự nhiên nói không lại khó đảm bảo kẻ này không nhận cha ảnh hưởng đối với tông môn lòng sinh ác ý tại tỉnh tới nói vốn cũng không nên thu kẻ này vì tông môn đệ tử huống chi hắn vẫn ngoại giới danh tiếng cường thịnh thiên mệnh công tử có phần này cổ tay thêm nữa tay cầm một thế lực thế nhưng là không thể coi thường a cho nên tông chủ ngươi cử động lần này phải trăng quá liều lĩnh l ô mãng không cùng đám người thương nghị sẽ đem tội nhân c h i tử thu làm quan môn đệ tử không thể nghi ngờ chính là một cái thai họa ngầm a đủ thiên vệ chính thì không nhịn được khoát tay áo tất nhiên không cái gì vi phạm tông quý chỗ lao phu thu kẻ này làm quan môn đệ tử sẽ không cần các ngươi lao sử động chúng như thế đã các ngươi cũng hiểu biết kẻ này bất phàm hơn nữa lại cùng chúng ta tông môn có ngọn m ồ n chẳng lẽ không thu vào tông môn ngược lại tiện nghi thế lực khác cái này nói không thông a bây giờ bất kể như thế nào kẻ này là lao phu triệu hồi tới lao phu tự nhiên có thể trường không lấy ít nhất sáu nhàn nhạt một tiếng chư vị đang ngồi các ngươi đều không cái bản lĩnh này đem kẻ này thu vào tông môn ngươi t r ú c tề văn hai mắt mở to nhìn lên trời vệ chính t ỷ chín vị trưởng lao đều là lông mày cao chặt có chút không vui hừ một tiếng k i n h thường chúc tề văn một mặt tức giận chỉ là một cái thiên mệnh công tử cũng liền tại ngoại giới có chút danh tiếng nắm giữ một chút thế lực thôi lao phu sáu không đợi nói xong thiên vệ chính t ì n h ạ t thanh khai khẩu lão phu cái này ngoan đ ổ nhi cơ hồ nắm trong tay toàn bộ thiên long đế quốc dưới trướng có mấy tên linh mạch cảnh v õ giả liền c á i kia rất có tiếng t â m vũ đạo thiên mới h u y ể n cầm tiên tử đều gia nhập vào lao phu cái này ngoan đ ổ nhi dưới trướng các ngươi hẳn là cũng biết được cái này h u y ể n cầm tiên tử đã đạt đến linh đan cảnh đi chư vị đang ngồi thử hỏi các ngươi có ai năng lực đem lao phu cái này ngoan đồ nhi mang về tô môn ân cái này sáu chúc tề văn ngữ khí trì trệ mặt giả bên trên có chút xấu hổ không nói gì nam môn long phi lông mày gắt gao nhữ lại mặt giả bên trên có chút khó xử không vui nhạt thanh khai khẩu lời tuy như thế như cái này tội nhân c h i tử thật có phần này năng lực tông chủ ngươi sao không nhường hắn đem cái kia huyện cầm tiên tử cùng nhau mang về đưa về chúng ta thiên diễn tông a thiên vệ chính tý lắc đầu n ở nụ cười không nói trước cái này huyện cầm tiên tử vốn là cùng thiên long đế quốc quan hệ mất thiết có rất nhiều không biết nhân tố liền nói lão phu cái này ngoan đ ộ nhi lão phu bản thân cũng có lo lắng như thế còn dám dễ dàng nhường hắn mang theo một cỗ thế lực lẫn vào thiên diễn tông sao coi như lão phu không sợ mấy người các ngươi lão ra hòa đầu lão phu thu cái quan môn đệ tử các ngươi đều có thể thảo m ộ t giai binh chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ sao 438 t h ứ 438 t r ư ơ chương rời đô hoàn thành bốn tam thất rời đô hoàn thành trúc cùng văn cùng chín vị trưởng lão nhau nhau trở mặc không phản bắt được tốt sáu thiên vệ chính tìm một bộ nhàn nhã chậm rãi đứng dậy nếu không có việc khác lão phu liền rời đi qua chút thời gian lão phu sẽ để cho ngoan đồ nhi đến thiên diễn phong thiên diễn đài lập xuống huyết khế đến lúc đó các ngươi cũng không có cái gì thật lo lắng cho a cho nên không có việc gì cũng đừng cho lão phu ấm ức lập xuống huyết k ế t r ú không lâu sau đó sở thiên hành đáp ứng thiên vệ chính tỳ mở ra ba cái điều kiện sau đó đang lúc mọi người c r ú mục phía dưới ở trên thiên diễn phong thiên diễn trên này lập được huyết khế theo lại không sự tình gì thời gian ngược lại là trở nên có chút thanh nhàn sở thiên hành t i ể u trong nội viện liêu huyên dáng người h i ể u điệu chống tại cạnh bàn đá duyên ung tùm tay ngọc nâng cái má m ư ợ t mà môi son hơi hơi cong lên ân sáu thiếu gia thời gian này giống như rất yên tĩnh a sáu tử tuyết giữ công tôn tử tiên y ê u nhã dáng người điềm tĩnh ngồi ngay ngắn ở hai bên sở thiên hành bình tĩnh ngồi một tay véo nhẹ tuấn tú cái cảm tự hỏi liêu huyên đỏ thắm đôi môi mềm mại giật giật thiếu gia sáu nô sáu sở thiên hành tinh mâu nhìn về phía l i ê u huyên trắng non gương mặt xinh đẹp vậy các ngươi liền xem như tới đây hưởng thụ tốt có dành liền hảo hảo tu luyện thời gian ngắn hẳn là không chuyện gì để các bản công tử bây giờ cũng chỉ có thể chậm đợi tiềm long biết v õ đến a năm liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp chớp lộ ra một tia tưởng niệm c h i sắc không biết linh p h ư ợ n g t ỷ t ỷ cùng công chúa t ỷ t ỷ các nàng bên đó như thế nào rời đô hẳn là thuận lợi a s ở thiên hành vi mỉm cười liêu tiếu tự nhiên là thuận lợi bây giờ thiên long đế quốc thực lực hùng hậu như vậy thêm nữa nhạc phụ cũng không phải ngu ngội hàng người sẽ không xảy ra vấn đề đến rồi tân đế đều toàn bộ thiên long đế quốc sẽ càng thêm vững chắc liêu h u ê n đôi mắt đẹp xuất thần nhìn xem sợ thiên hành tuấn giật khuôn mặt thiếu gia sáu ngươi nói chúng ta lúc nào có thể trở về ai chúng ta vẫn là tại đế đô nơi đó không bị r à n g buộc a sáu s ở thiên hành chậm rãi hai mắt nhắm lại không biết chậm đợi a sáu thiên long đế quốc thiên long thành long quan hoàng xuất lĩnh lấy đám người hoàn thành rời đô sự nghi cử hành nhiệt liệt chúc mừng sẽ nguyên bản điên cùng long đế quốc thiên long thành được mệnh danh là cũ thiên long thành toàn bộ mới thiên long thành bên trong một mảnh vui mừng rào d ạ g mới trong phủ nguyên soái long nguyệt nhi thân thể cao nhãn g ồ i ngay ngắn ở chủ vị đôi mắt đẹp nhìn con nhà hiển thị do uy nghi bạch linh vượng người mặc một bộ bạch đ váy dài phát họa ra thức tha đoan trang dáng người bình tĩnh ngồi ở một bên chiêu hồng phó cung kính đứng tại long nguyệt nhi trước mặt cúi đầu long nguyệt nhi thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhẹ liếc nhìn chiêu hồng phó ngọc luận môi son khẽ nhất phải thừa tướng đây chính là phu quân an bài mới phủ nguyên xoáy sao là sáu chiêu hồng phó cúi đầu lên tiếng không biết thiên mệnh công tử sáu long nguyệt nhi như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn chén t r à đưa tới ngọc luận môi son bên cạnh nhặt thanh khai khẩu phu quân trở về tô môn ạch chiêu hồng phó nao ngầm đầu kinh ngạc nhìn về phía long nguyệt nhi hơn tuyết kiểu nhan thiên mệnh công tử trở về tô môn long nguyệt nhi hồng luận môi son nhẹ nhàng nhấp một miếng trà thơm đôi mắt đẹp quét chiêu hồng phó vội vàng túi lầu xuống một bộ vẻ cung kính không biết thiên mệnh công tử lúc nào trở về long nguyệt nhi xinh đẹp tuyệt trần lông mày nhẹ nhàng chấp c h ớ p phu quân trong thời gian ngắn sẽ không trở về hắn nhường b ả n cung xử lý cái này phủ nguyên x o á i phu quân phía trước thông báo ngươi cái gì trực tiếp cùng b ả n cung nói đi ách sáu cái này sáu chiêu hồng phó một mặt vẻ chần chờ muốn nói lại thôi long nguyệt nhi mỹ lệ lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại nổi lên vẻ không vui như thế nào phu quân ở bên này an bài cơ hồ cũng là vì bạn cung nếu là trêu đến bạn cung không vui ngươi cho rằng ngươi đối với phu quân lộ ra cẩn thận cùng trung thành sẽ có bao nhiêu trọng lượng sao chiêu hồng phó toàn thân khẽ r u lên không thể phát giác tiết ra một tia mồ hôi lạnh vội vàng mở miệng hạ thần không dám long nguyệt nhi thu hồi ánh mắt ngọc nhận u môi son lại khẽ nhấp một miếng trà thơm vậy thì đem phu quân ở bên này ăn bài giao cho bản cung trong tay à? là sáu chiêu hồng phó trần c h ờ một chút công chúa điện hạ liên quan tới thiên mệnh công tử ă n bài có thể hay không cho hạ thần hồi phụ đem vật mang đến sáu long nguyệt nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc tựa h ầ nghĩ tới điều gì điểm n h ạ chán nhanh đi hội a chiêu hồng phó vội vàng thi lễ là đa tạ công chúa điện hạc h ạ n t ặ n cáo lũi trước không lâu sau đó chiêu hồng phó cấp tốc chạy về thận trọng đem sở thiên hành trước đây cấp cho quyển trục đưa tới long nguyệt nhi trước mặt công chúa điện hạ thỉnh qua mắt bên trên trước đây thiên mệnh công tử an bài sự nghi sáu hạ thần đã từng cái hoàn thành tuyệt không nửa điểm c h ỗ sơ xuất long nguyệt nhi một đôi mắt đẹp lộ ra hầu nghi cùng vẻ kinh ngạc tiếp nhận quyển trục từ từ mở ra trong lòng hiếu kỳ trước đây xú ra hỏa cho cái này phải thừa tướng quyển trục đến cùng biết cái gì à. một bên bạch linh phượng đôi mắt đẹp nhẹ n h á nhìn xem long nguyệt nhi trong tay ngọc quyển trục i n h xắn trên ngọc dung một mảnh hiếu kỳ vẻ suy tư phu quân đến cùng ở nơi này thiên long thành lưu lại cái gì quyển t r ụ c chầm rãi bày ra bên trên nội dung lọt vào trong tầm mắt long nguyệt nhi n g à người đôi mắt đẹp liên tục c h ớ p chớp mỹ lệ lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn trên gương mặt xinh đẹp đều là nghi vấn đây rốt cuộc là cái gì à? theo đem quyển t r ụ p c n lên hầu nghi nâng lên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn xem chiêu hồng phó đều hoàn thành là chiêu hồng phó vội vàng cung kính đáp lại long nguyệt nhi lông mày c h ớ p chớp lườn một bên t ỏ m ỏ bạch linh phượng n h ấ t mắt khinh đạm mở miệng đã như vậy ngươi liền tạm lui xuống trước đi a là hạ thần cáo lui chiêu hồng phó cung kính lui xuống bạch linh vượng nhất xong mỹ con mắt hiếu kỳ nhìn xem long nguyệt nhi trong tay ngọc q u y ề n t r ụ kiều nộn môi son mất máy công chúa điện hạ long nguyệt nhi tay ngọc nhẹ nhàng nhất chuyển q u y ề n t r ụ đem đưa tới bạch linh vượng trước mặt cho bản cung xem không hiểu sú gia hỏa ở phía trên an bài là cái gì linh vượng tỉ tỉ ngươi xem một chút đi á c h bạch linh vượng điểm t ĩ n h trên ngọc dung lộ ra một tia s ư ơ n g sở nhẹ nhàng tiếp nhận q u y ề n trục h ậ m rãi bày ra nhìn xem bên trên nội dung đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu cái này sáu rốt cuộc là cái gì trong ý thức đ ế tôn vũ hậu thanh lãnh mang theo âm thanh kinh ngạc vang lên đây là sáu cự hình phối hợp trận pháp. bạch linh p h ư ợ n g nao nao c ự hình phối hợp trận pháp long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn chằm chằm bạch linh p h ư ợ n g mỹ lệ ngọc dung linh p h ư ợ n g tỷ tỷ như thế nào có thể nhìn ra manh mối gì ách sáu cái này sáu bạch linh p h ư ợ n g đôi mắt sáng lăng lăng chớp chớp có chút không biết đáp lại ra sao trong ý thức đến tôn vũ hậu thanh â m vang lên tiểu muội trận pháp này không đơn giản ta cần một chút thời gian tham tưởng bạch linh p h ư ợ n g là người trên ngọc dung khôi phục bình tĩnh tri sắc nhẹ thanh khai khẩu công chúa điện hạ bên trên là phu quân lưu lại trận pháp sáu ta cần một chút thời gian tham tường sáu trận pháp Long Nguyệt Long biết 438 Long hội Vũ thiên Tông. sở thiên hành mang theo tam hủy trải qua nhàn nhã tháng này g cơ hồ không người q u y dày sở vân trôi qua tại sở thiên hành mấy người chiếu cố cho một đoạn thời gian tới sắc mặt cùng cơ thể đều tốt rất nhiều không khỏi hơi xúc động trong lòng an tâm một chút nhưng vẫn có lấy lo lắng mơ hồ sáng sớm trong gian phòng vừa tỉnh ngủ sở thiên hành mặc ngủ láo tùy ý ngồi phía sau là người mặc x a mỏng tùy ý kéo lên một đầu nhu thuận tóc xanh liêu huyên liêu huyên nhất phó mỹ nhân mới tỉnh lười biếng tiểu thái phân tuyết giống như ngọc khu nhiễm lên một tầng mê người cạn hà màu sắc tràn ra nhàn nhạt thu hương non mềm đầu ngón tay nhẹ nhàng vì sở thiên hành xoa nắn lấy khoan hậu b ả vai ấ n sáu một tiếng thoải mái than nhẹ từ sở thiên hành trong miệng truyền ra một bộ hưởng thụ bộ dáng a sáu huyên nhi lại dùng lực một chút sáu liêu huyên mưa xuân thoải mái qua một dạng hoa đào đôi mắt đẹp êm ái chấp chớp, chớp tiêu phát ra mềm mại thẹn thùng duyệt â m thiếu gia sáu huyên nhi bây giờ nào còn có khí lực gì sáu ngươi chấp nhận một chút đi sáu ân sáu s ở thiên hành khanh nhắm lấy hai mắt gật đầu một cái tuốt a sáu xin lỗi để cho ngươi chịu khổ huyên nhi liêu huyên thẹn thùng lắc lắc chán nhu thuận tóc xanh theo khinh vũ ra mê người đường con g tuyết nội đôi môi mềm mại hé mở không có chuyện úng t ù m tay ngọc ngừng nào nặn nhẹ nhàng đẩy s ở thiên hành thiếu gia không còn sớm sủa từ tuyết tỉ tỉ các nàng sáu hẳn là đều tỉnh dậy huyên nhi phục thị ngươi thay quần áo a hào sáu sợ thiên hành chậm dãi đứng lên Chốc lát. trải lấy tua cờ kế thân mang xanh nhạt lụa mỏng q u ầ n dài liêu h u y ề n mặt mày thẹn t h ù n g theo s ở thiên hành đi ra khỏi phòng đi tới trong phòng khách công tôn tử tiên cùng tử tuyết đang dự s ẵ n điểm tâm s ở vân trôi qua ngồi ngay thẳng gặp s ở thiên hành hai người đi ra vội vàng từ từ nhắm hai mắt một bộ không thấy bộ dáng tử tuyết một đôi cạn tím đôi mắt đẹp nhìn liêu h u y ề n nhấc mắt đối với s ở thiên hành nhu thanh khai khẩu phu quân điểm tâm tốt ân s ở thiên hành nhìn tử tuyết một bộ ăn mặc linh lung thích thú tử xa váy lụa một mắt mỉm cười gật đầu làm phiền tử tuyết ánh mắt nhìn hướng sợ mây trôi qua lên tiếng chào hỏi cha ân sở vân trôi qua khẽ lên tiếng chậm rãi mở hai mắt ra, hành nhi ngồi xuống ăn điểm tâm a sở thiên hành gật đầu một cái ngồi xuống cùng mấy người bắt đầu dùng cơm công tôn tử tiên trắng non tay ngọc nhẹ nhàng cầm qua một cái túi tử ngọc nhuận môi son khẽ mở công tử đã qua chút thời gian tựa hồ cũng không đặc biệt gì sự tình ngươi có muốn hay không t r u y ề n phong thư trở về cho công chúa điện hạ không sở thiên hành vi lắc đầu tinh mô hơi hơi nhìn về phía công tôn tử tiên tuyết nộn tay ngọc nắm vút bánh bao bây giờ còn chưa phải lúc chờ tiềm long hội vũ kết thúc về sau nhìn lại một chút a a công tôn tử tiên điểm nhẹ chán n g sở thiên n mở hành b do dự đẹp mắt mày kiếm hơi nhữ lắc đầu bản công tử không cách nào hoàn toàn xác định tông chủ chỉ là đáp ứng giúp phụ thân tranh thủ bất quá sáu tất nhiên hắn đưa ra cái này và cái điều kiện vô luận như thế nào chắc cũng sẽ cho bản công tử một cái kết quả vừa lòng Bản công tử cũng đúng n lúc có tử thể tung. sở vân trôi qua anh tuấn khuôn mặt lộ ra vẽ kinh thường một mặt không thể nào hiểu được nhìn xem sợ thiên hành hành n h i ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì cái này tiềm long hội vũ coi như vi phụ võ mạch không phế một mực tu luyện tới bây giờ cũng là không cách nào cam đoan có thể vào được trước mười a ngươi thật có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân liêu huyên sinh sắn ngọc dung cười một tiếng lao ra ngươi liền yên tâm được rồi thiếu gia bản lãnh l ư ơ n đâu đừng nói cái gì tiềm long hội vũ liền xem như thật long hội vũ thiếu g i a cũng là có thể nhẹ nhõm ứng phó đến nỗi thiếu gia tu vi sáu úng t ù n tay ngọc khe tre hồng nhuận đôi môi mềm mại vụng trộn cười liêu tiếu huyên nhi hay không nói ra tốt sợ lao ra ngươi nhất thời không tiếp thu được bị sợ thiên hành c á giữ sở vân trôi qua song hành phía sau là ana đa tư tử tuyết tam nữ xung quanh là một đám thiên vệ nhất mạch đệ tử trẻ tuổi vây quanh đám người sắc mặt có đấu kỵ hâm mộ có mang theo khinh thường có hiếu kỳ có ngưỡng mộ hãi mộ một cái mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng đệ tử trẻ tuổi đến gần liêu sở thiên hành có chút tiêu căng mở miệng vị này họ khắc minh đệ nghe thái tổ nói ngươi muốn vào chúng ta thiên vệ nhất mạch chúng ta thiên vệ nhất mạch huyết thống cao quý họ khắc muốn đi vào cũng không dễ dàng a nghe nói vì thế ngươi tham gia tiềm long hội vũ đệ tử trẻ tuổi thiên vệ vinh lượng thiên vệ nhất mạch thế hệ trẻ tuổi thiên phú người nổi bật một trong thiên vệ vinh lượng bên cạnh đi theo hai tên mỹ mạo thiếu nữ một bộ hăng hái bộ dáng gian rào hai mắt thỉnh thoảng sẽ liếc trộm từ tuyết tam nữ một mắt liêu h u ê n mỹ lệ lông mày hơi nhữ hoa đào đôi mắt đẹp hết lên thiên v cái này ai làm à? cũng dám chạy thiếu ra tới trước mặt tao bao sở thiên hành tuấn giật khuôn mặt gương mặt bình thản giữ sở mây trôi qua tự lo đi tới mảy may không hứng thú để ý tới thiên vệ vinh lượng sở vân trôi qua hơi nhìn thiên vệ vinh lượng một mắt cũng không nhiều để ý tới trước mắt bao người bị sở thiên hành không nhìn thiên vệ vinh lượng trên mặt có chút không nhịn được những mày mở miệng tiểu tử ngươi không muốn cho thể diện mà không cần sở thiên hành mảnh mặt làm ngơ khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh nhạt như cũ ngươi thiên vệ vinh lượng sắc mặt chầm xuống vội vàng đi nhanh hai bước ngăn tại sở thiên hành trước mặt tiểu tử m u ân gia chúng nhập vào chúng ta thiên a lại, lại, lên lên vệ, vệ vinh lượng là người không khỏi lộ ra vẻ kim rẻ ngoài mạnh trong nhóm ở miệng ta sáu ta người nói tên kia há có thể giống như ta ta thế nhưng là thái tổ coi trọng nhất đau nhất đích trực hệ huyết mạch ở ta nơi này một đời bên trong ta liền là đệ nhất bốn trăm bốn mươi thứ bốn trăm bốn mươi trương biết võ bắt đầu bốn ba i chín biết võ bắt đầu chủ quan chiến trên đỉnh thiên vệ chính t ỷ thiên vệ vũ đình trúc cùng văn chín vị trưởng lão cùng mấy vị hộ pháp tất cả đúng chỗ thiên vệ chính t ỷ cùng trúc cùng văn cửa nam long phi bọn người một bộ cười nói phong thanh bộ dáng nhìn không khí mười phần hòa thuận hài hòa t r ú c c ạ n h phong cùng thiên vệ vũ đình liền nhau ngồi ánh mắt đồng thời rơi vào hội vũ phong thượng sở thiên hành nhất đám người bên này t r ú c c ạ n h phong mỉm cười mở miệng nghe nói thiếu tông chủ tu vi lại tinh tiến đạt đến linh mạch cảnh tự trọng thực sự là thật đáng ngưng a ừ thiên vệ vũ đình nhàn nhạt lên tiếng trong giọng nói có chút tự ngạo đa tạ bản thiếu tông chủ bất quá là tương đối chuyên chú vào võ đạo thôi t r ú c cảnh phong thần sắc cũng không bao nhiêu ba động khẽ gật đầu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hội vũ phong thượng sở thiên hành nghe nói các ngươi thiên vệ nhất mạch tới một cái khó lường đệ tử chính là vị kia thiếu tông chủ ngươi tự mình mang về tiểu gia hỏa ngoại giới trong truyền thuyết viên nào p h i p h i dương dương thiên mệnh công tử thiên vệ vũ đỉnh cao mày thần sắc không rõ nhìn chăm chú sở thiên hành không trả lời chúc cảnh phong chúc cảnh phong nhữ mày sáu hội vũ phong thượng a năm sở thiên hành tuấn giật m ả y kiếm trao lên nhìn từ trên xuống dưới thiên vệ vinh lượng người thái tổ là ai thiên vệ vinh lượng lộ ra một tia n g ạ o nhiên ứa ngực nghe cho kỹ bản thiếu thái tổ chính là chúng ta thiên diễn tông thiếu tông chủ sở thiên hành mấy người nhao nhao khe giật mình liêu huyên đôi mắt đẹp hơi hơi n h a o lại lộ ra một tia không vui tên n gu si này thái tổ là cái tia không biết xấu hổ lao giả chính là hắn đem chúng ta lừa gạt tới thiên vệ vinh lượng khỏe miệng dâng lên thiên p h của ta không ở thái tổ phía dưới thế nhưng là thái tổ nhận định về sau duy nhất có thể tiếp nhận hắn thiên vũ một mạch đệ tử cho nên tiểu từ ngươi sáu lời chưa kịp nói、hết. ba một tiếng vang giòn thiên vệ vinh lượng bị sở thiên hành n h ấ t cái tắt phiến rơi xuống m à ké một cái thất điên bắt đảo mọi người tại đây nao nhao xứng sở liêu huyên nhất s o n g hoa đào đôi mắt đẹp trật lên ngọc lượn miệng nhỏ k h ẽ n h ế t xinh đẹp cho bên trên một mảnh vẻ kinh ngạc nhìn qua sở thiên hành thiếu ra cỡ nào huy vũ à, liền trực tiếp dạng này động thủ sáu a hai tiếng thét lên vang lên hai tên mỹ mạo thiếu nữ sợ hãi nhìn liêu sở thiên hành lãnh tuấn khuôn mặt một mắt vội vàng đi nâng thiên vệ vinh lượng vinh lượng sư h u n h người không sao chứ quan chiến trên đỉnh chúc cảnh phong mi đầu nhất trọn có chút nhìn có chút hạ hê m chẳng lẽ là lũ lụt vọt lên miếu long vương thiên vệ vũ đ ỉ n h một mặt giận dữ t r ừ n g sở thiên hành t h ằ n g danh con này muốn đứng lên đi tới hội vũ phong võ đ ỉ n h nhàn nhạt một tiếng vang lên thiên vệ chính tỷ bình thản thiên vệ vũ đ ỉ n h một mắt t h ằ n g danh con này ngày bình thường mặc dù quá mức kêu căng nhưng là không ảnh hưởng toàn cục bây giờ có lão phu cái kêu ngoan đồ nhi giáo h ấ n hắn một chút cũng liền đủ ngươi cũng không cần nhỏ đi nữa để đại tố thiên vệ vũ đ ỉ n h xưng sở vô cùng ngạc nhiên nhìn lên trời vệ chính tỷ huyền tổ thiên vệ chính tỷ khoát tay áo một mặt cửa nhạt t u t đều trước tiên ăn tính một chút tiềm long biết võ một hồi liền muốn bắt đầu. lần này cần phải thật tốt xem chúng ta thiên diễn tông sẽ hay không lại xuất một đầu chân long đám người sắc mặt khác nhau nhìn nhau một cái đều là ẩn ẩn có chút ngờ tới t r ú c cạnh phong nhìn một chút thiên vệ vũ đỉnh cùng trời vệ chính t ỷ lại nhìn một chút hội vũ phong thượng sở thiên hành một bộ như có điều suy nghĩ thiên vệ chính t ỷ đ ạ m nhiên quét t r ú c cạnh phong không nhiều để ý tới thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt thâm trầm thần sắc biến ảo không chắc huyền tổ đây là ý gì vậy mà nhường nhiệt tử kia cứ như vậy rào hơn lửa đèn hắn sẽ không thật sự dự định vùng t ồ n g nhiệt tử kia a hội vũ phong thượng a năm a năm thiên vệ vinh lượng che lấy xương đỏ gò má một bộ bị đau cùng không thể tin bộ dáng căm tức nhìn sở thiên hành n g ư ơ i sáu n g ư ơ i cái tên này sáu n g ư ơ i dám đánh ta n g ư ơ i lại dám đánh ta đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành l ư ớ t mắt âm thầm quan sát chủ quan chiến trên đỉnh tình cảnh một mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía thiên vệ vinh lượng tuấn giật mày kiếm vẩy một cái tinh mâu ngưng lại lan bổn sư thuốc tổ địa vị cũng liền so ngươi thái tổ thấp một chút là ngươi thẳng danh con này có thể khiêu khách sao còn dám tại bổn sư t h u c tổ trước mặt tiêu gạo gọi người đưa ngươi sách tới chấp pháp đường đi lần lượt mấy chục bài bản thiên vệ vinh lượng không hiểu dùng mình một cái nô、no. sở thiên hành thần sắc lạnh lẽo một cỗ huy áp thi hướng thiên vệ vinh lượng thiên vệ vinh lượng toàn thân run lên không khỏi run dày quỳ xuống kinh hoàng hô to sư thúc tổ đệ tử không dám đám người nhao nhao ngạc nhiên nhìn lên trời vệ vinh lượng quan chiến trên đỉnh thiên vệ vũ đỉnh gương mặt biến thành màu đen một quyền nắm phải cách cách vang dội t r ú c cạnh phong nhàn nhạt nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh thần sắc một bộ có chút h a n g hái bộ dáng trở lại hội vũ phong thượng sở thiên hành thần sắc dừng một chút đạm nhiên nhìn lên trời vệ vinh lượng vậy thì cút đi v v v v v sở thiên hành đạm nhiên cước bộ đưa ra cha chúng ta đi thôi a sở vân trôi qua lăng lăng gật đầu một cái cùng từ tuyết tam nữ vội vàng đuổi theo hai tên mỹ mạo thiếu nữ một mặt xưng sở nhìn xem sở thiên hành đi qua tiểu t h i ế u trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ phức tạp ẩn ẩn có một tiếng ư ỡ n g mộ bốn phía thiên vệ nhất mạch đệ t ử trẻ tuổi càng l à kính ý nhìn xem sở thiên hành sáu chốc lát sở thiên hành mấy người đi tới rộng lớn biết võ bên b à n bốn phía đều là huyên náo biển người thiên vệ chính tỳ tùy ý phát một phen t u ê n ôn nhàn nhạt quét liêu sở thiên hành nhất mắt tuyên bố tiềm long biết võ chính thức bắt đầu một đám đệ tử cấp tốc náo nhiệt ổn nào sôi sụp lên rất nhanh sẽ vũ thai thượng bắt đầu tỉ thí ấ n sáu liêu huyên đôi mắt đẹp nhìn quanh ngọc nhận khuôn mặt bên trên tràn đầy vui sướng cái này cái q u ỷ gì biết võ cuối cùng bắt đầu không biết thiếu ra ngươi chừng nào thì trong buổi h ọ p tràng thật muốn nhanh lên nhìn thiếu ra ngươi đại sát tứ phương đâu s ở thiên hành khoe miệng vung lên một nụ cười nếu như không phải tình huống đặc thù bản công tử ngược lại là muốn cho huyên nhi các ngươi đi lên chơi vừa chắc hẳn càng có ý tứ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp rơi vào sợ thiên hành khuôn mặt tuấn tú bên trên che miệng cười khẽ để chúng ta cho thiếu ra ngươi làm dạng giữa sao. sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng điểm một cái công tôn tử tiên xinh đẹp tuyệt trần c á i chán chỉ là muốn thưởng thức mỹ nhân phong thái thôi công tôn tử tiên thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhẹ nhàng n g á y mắt xinh xắn trên ngọc dung nổi lên một tia đỏ bừng ôn n u nói nhỏ nào có công tử người phong thái sở vân trôi qua có chút ngây người nhìn xem khoan thai tự đắc sở thiên hành giữ tử tuyết tam nữ cũng có chớ ú t mong một lát sau đến tiên liếu sở thiên hành đóng lại liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mặt vui vẻ cùng mong đợi nhìn xem sở thiên hành đi lên bị vũ thai bốn phía xem cuộc chiến đệ tử càng là tràn đầy hi trong tin đồn thiên mệnh công tử tông chủ vừa thu quan môn đệ tử chúng ta tiểu sư thúc tổ nghe nói tiểu sư thúc tổ thực lực không thể coi thường tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tụ khí cảnh thâm trọng hơn nữa còn nhẹ nhõm đánh bại vỏ đồng cảnh nhất trọng thiên tài hạch tâm đệ tử trúc dực ừ đây là đương nhiên không nói trước tiểu sư thúc tổ tuổi còn trẻ liền có thể trở thành tông chủ quan môn đệ tử chỉ bằng cái kia thanh danh tại ngoại thiên mệnh công tử thân phận cũng không phải hạng người bình thường a thật hiếu kỳ hắn ở nơi này tiềm long biết võ có thể đi tới một bước nào Sáu, 441 t h ứ 441 chương một ngón tay quậy tung tứ tứ lẻ một chỉ quậy tung quan chiến trên đỉnh thiên vệ chính t ì bọn người đều là ngưng thần nhìn xem kế tiếp cuộc tỷ thí này đám người trong mắt cũng là vẻ tò mò chúc lại còn phong ánh mắt có chút phức tạp tiểu tử này phía trước cùng g ự c nhi cái kia một hồi đ ọ sức liền đã làm ta kinh diễm khó quên lần này hắn lại sẽ có gì biểu hiện thiên vệ vũ đỉnh gắt gao cao mày tiểu tử này rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực hội vũ thai phía dưới trúc g ự c một mặt mất tự nhiên nhìn xem hội vũ thai thượng sở thiên hành gia hỏa này cũng tham gia tiềm long biết võ sáu hy vọng sẽ không gặp phải hắn liêu huyên nhất song non mềm tay ngọc nhẹ nhàng chắp tay trước ngực tại huyện chuyển đẹp phong phía trước hoa đào giống như đôi mắt đẹp có chút si mê chờ mong nhìn xem bị vũ thai bên trên đạo kia xinh đẹp dáng người hội vũ thái thượng một đạo xinh xắn yểu điệu màu trắng dáng người đứng tại sở thiên hành phía trước sở thiên hành đối thủ là một cái mạo mỹ nữ đệ tử nữ đệ tử đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn xem sở thiên hành tiều nhan bên trên cẩn thận bên trong có chút hiếu kỳ tìm kiếm c h i sắc đánh giá sở thiên hành sở thiên hành một tấn lang tinh mô hơi đánh giá nữ đệ tử yểu điệu tư thái một mắt một tay m nữ đệ tử đôi mắt đẹp nhìn xem sở thiên hành mấp máy đôi môi mềm mại c h á n khẽ gật đầu một cái tiêm tú chân ngọc cẩn thận bước ra t hệ nội linh khí âm thầm thôi động t u khí thất trọng c h i cảnh dáng người hiệu điệu hối hả mà ra cấp tốc tới gần sở thiên hành u n g tù ngọc trường cấp tốc công hướng sở thiên hành một hồi mùi thơ m ngát đập vào mặt sở thiên hành tuấn giật khoe miệng vung lên nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt c h á n ra tụ khí thập trọng khí tức m g ờ i ra chi thủ một ngón tay r ú i ra theo rung động tại nữ đệ tử cùng mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thon g i i một ngón tay dễ d à n g đem đánh tới ngọc trưởng ăn đám người nhao nha thiên vệ chính tỷ bọn người đều là ánh mắt ngưng lại rung động trong lòng nữ đệ tử u n g tùng tay ngọc cấp tốc một lần một cái khác ngọc trưởng cực nhanh liên tiếp công hướng sở thiên hành sở thiên hành cười nhạt nhìn trước mắt dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử thon dài một ngón tay tùy ý chặt lại lại lần nữa ngăn lại một t r ư ở n g nữ đệ tử đều là vẻ chấn động đôi mắt đẹp không khỏi mở to hơi cắn răng ngà thân thể mềm mại bên trong linh khí cấp tốc thôi động một đôi ngọc trưởng liên tục oanh ra sở thiên hành trên mặt một tia tuấn giật ý cười thon dài một ngón tay nhìn như tùy ý tự tại huy động liên tục ngăn lại mạo mỹ nữ đệ tử đánh tới ng đơn giản yêu người ta tu khí thập trọng vậy mà dùng một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại tụ khí t h ậ p trọng tất cả công kích không hổ là tông chủ quan môn đệ tử phần này bản sự thực sự là gần như không tồn tại đối với cái này vị tiểu sư thúc tổ thực sự là tâm phục khẩu phục sáu quan chiến trên đỉnh trúc lại còn phong con ngươi thích chặt một quyền không khỏi âm thầm nắm chặt thật là đáng sợ vũ đạo thiên phú nếu có thể trưởng thành tương lai nhất định là người này thiên hạ thiên vệ vũ đỉnh vẻ mặt đầy rung động yêu nhiệt cái này nhiệt tử càng là bực này yêu、nhiệt. thương lai hắn như cùng chúng ta thiên diễn tông là đ i ệ sáu hậu quả khó mà lường được thiên vệ chính tì gắt gao nhìn chằm chằm sợ thiên hành hai tay trong mơ hồ có chút kích động run rẩy hội vũ thai phía dưới trúc rực một mặt khó xử cùng cứng g ắ c cái này sáu ra hỏa này sáu vậy mà chỉ dùng một ngón tay sáu thiên vệ vinh hiện ra rung động nhìn xem sợ thiên hành một bộ lắp bắp hắn sáu hắn sáu hắn tại sao có thể sáu mạnh như vậy sáu hắn làm sao làm được sáu s ở vân trôi qua một mặt trận mắt hốc mồm nhìn xem hội vũ thai thượng tiêu sái tự nhiên sợ thiên hành một sáu một ngón tay sáu thật sự một ngón tay quậy tung sáu l sáu huyên hoa đảo giống như đôi trở đẹp dị sắc liên tục, tay t chắp ư c ngực tay ngọc dính sắc dính luôn luôn nhạt nhạt n tay lại hội vũ thái thượng theo liên miên ngọc t r ư ờ n g mang ra thiếu nữ ưu hương quanh quẩn bên trong sở thiên hành thon dài một ngón tay tiêu sái tự nhiên liên tục ngăn lại mạo mị nữ đệ tử thế công tuấn giật khoe miệng nổi lên cười nhạt cô đương phải chăng nên dừng ở đây rồi nữ đệ tử nao nao động tác ngừng một lát hiểu điệu thân thể mềm mại cấp tốc hướng phía sau vừa lui một đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn xem s ở thiên hành cái này sáu người tiểu sư thuốc này tổ quá mạnh mẽ sáu s ở thiên hành cười nhạt nhìn xem nữ đệ tử tuấn giật mày kiếm trao lên ân n h a một tiếng khét ê nữ đệ tử trên thân linh khí kịch liệt phun trào ngọc trưởng ngưng kình nhẹ nhàng tiêm bức bức ra cường hãn một trường cấp tốc công g a chân hạc vân trường. Chân hạc v Huyền p ẩ một hạ dài võ ký. m tiếng hạc rẽ vang lên nữ đệ tử thân thể mềm mại bốn phía một cái mây hạc ngưng kết mà ra theo ngọc trường nước chảy mây trôi cấp tốc quanh hướng sở thiên hành a sở thiên hành bật cười lớn một ngón tay linh khí ngưng kết tại mạo mỹ nữ đệ tử hạc vân ngọc trường anh đến thời khắc nhẹ nhàng điểm một cái mà ra chân hạc v â n chỉ nữ đệ tử cùng mọi người ngạc nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong một tiếng hạc rẽ một cái mây hạc tại sở thiên hành bốn phía ngưng kết mà ra theo thon g i i một ngón tay nhẹ nhàng gõ hướng mạo mỹ nữ đệ tử đánh tới hạc vân ngọc trường t r ớ c mắt chỉ trường c h ặ n nhau chỉ trường ở giữa một đạo mát mẽ linh khí gió l m ạ o mỹ nữ đệ tử ngưng ra mây hạt theo cấp tốc tiêu tan sợ thiên hành nhất chỉ ngưng ra mây hạt sau đó chết hồi mặt mang tuấn giật cười nhạt nhìn xem m ạ o mỹ nữ đệ tử mỹ lệ kiều nhan cô đ ư ơ n g nhưng còn có thủ đoạn là gì ách sáu m ạ o mỹ nữ đệ tử hiệu điệu thân thể mềm mại cứng gắc đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn xem giữ sợ thiên hành nhất chỉ chạm nhau ngọc trường một mặt khó có thể tin bốn phía một mảnh xôn xao n à y liên vân thắng bại chân hạc vẫn chỉ có vũ ký này sao như thế nào chưa nghe nói qua huyền phẩm hạ g i i võ ký bên trong giống như không có võ ký này a tiểu sư thúc tổ thi triển chiêu này nhìn hẳn là huyền phẩm hạ giai võ kỹ không sai a sáu có phải hay không là tiểu sư thúc tổ tại bên ngoài học được võ kỹ cũng không đúng à, cơ hồ tất cả huyền phẩm hạ giai võ kỹ tại mỗi cái tông môn đều sẽ có ghi lại tiểu sư thúc tổ hắn đây là sáu sáu biết võ trên đỉnh thiên vệ chính tỳ bọn người đều là một mặt không thể tưởng tượng cùng xưng sở đại trưởng lão cửa nam long phi kinh ngạc mở miệng tiểu gia hỏa này thi triển chân hạc vân chỉ cùng chân hạc vân trường không có sai biệt nhưng ta cũng không nhớ kỹ có chân hạc vân chỉ một chiếu như vậy võ kỹ chẳng lẽ sáu kinh nghi nhìn về phía thiên vệ chính tỳ cái này chân hạc vân chỉ là tiểu gia hỏa này từ chân hạc vân t r ư ở n g sửa chữa mà thành để mà chỉ điểm dùng v õ ký đám người nao h nhao lộ ra vẻ chấn động thiên vệ vũ đ ỉ n h khó tin mở miệng tuổi còn trẻ liền có thể sửa đổi như vậy h u y ề n phẩm hạ giai v õ ký cái này sáu không thể nào thế gian làm sao có thể sẽ có yêu nghiệt như thế đến cực điểm người sáu hội vũ thai phía dưới liêu huyên hoa đảo một dạng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp chớp có chút kinh ngạc thiếu gia có vẻ như vũ ký gì cũng là nhìn một chút liền có thể trực tiếp học được đâu nguyên lai、like、còn có thể tùy ý toàn đổi một bên sở vân trôi qua có chút đờ đẫn hé miệng hành n h i đến cùng nơi nào học được cái này thân bản linh sáu hội vũ thái thượng nữ đệ tử sững s ở rất lâu chậm rãi lấy lại tinh thần sắc mặt phức tạp thu hồi ngọc trường một đôi tay ngọc vén tại dưới bụng em ái cung kính thi cái lễ đa tạ tiểu sư thúc tổ chỉ giáo sáu bốn trăm bốn mươi hai thứ bốn trăm bốn mươi hai chương một đường hát vang bốn bốn m ộ t đường hát vang bốn t m ộ t lộ hát vang k h á c h khí ôn hòa một tiếng sở thiên hành tiêu sái quay người lại c h ấ p hai tay sau lưng mà đi nữ đệ tử đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem sở thiên hành rời đi vậy xem chúng đệ tử có kính sợ có, lớn tiếng khen hay, có、e ngại đi tới bị vũ thai phía dưới liêu huyên nhẹ nhàng tiến lên một đôi cánh tay ngọc kéo lại liêu s ở thiên hành cánh tay ngọc n h ă n nổi lên xinh s ắ n ý cười thiếu ra ngươi lần này lại muốn uy phong bắt diện s ở thiên hành cười một tiếng đưa tay méo méo liêu huyên mềm mại tú núi kế tiếp một vòng s ở thiên hành đối thủ là một cái tụ khí cựu trọng nam đệ tử hội vũ thai bên trên s ở thiên hành đạm nhiên nhìn xem đối thủ một ngón tay dội ra cho ngươi ra tay toàn lực cơ hội bản g công tử chỉ xuất một ngón tay một chiêu nam đệ tử mật người nhìn xem sợ thiên hành lộ ra vẻ mặt ngưng trọng một ngón tay một chiêu theo thể nội linh khí chậm rãi thôi động hai mắt vừa mở một tiếng quát lớn sơ giai địa sát quyền trên nắm tay cường hạn khí k ì n h p h n g trào cấp tốc hóa thành một cố mạnh mẽ sát khí một mực khóa chặt sở thiên hành thẳng oanh mà ra sở thiên hành tuấn giật khuôn mặt đ ạ m nhiên một chỉ điệp ra sơ giai địa sát chỉ cái gì nam đệ tử hai mắt mở to một mặt kinh ngạc quan chiến bên trong đều là một mặt kinh ngạc sở thiên hành thon dài một ngón tay bên trên mạnh mẽ sát khí cấp tốc n g ư n g kết đ ạ m nhiên điệp ra một ngón tay một quyền chạm nhau phanh một thanh âm vang lên a một tiếng rú thảm nam đệ tử bị oanh bay chật vật rơi xuống đất người mang trọng thương đám người n h o nhao rung động vậy mà một ngón tay một chiêu liền kết thúc sáu thực lực thật đáng sợ sơ giai địa s á t chỉ cái này tiểu sư thúc tổ không phải là vũ ký gì đều có thể dùng một ngón tay thi triển a đây không khỏi quá biến thái đi sáu tiểu sư thúc tổ hắn đến tột cùng là làm sao làm được sáu sáu hội vũ thai bên trên a năm một tiếng đau ngâm nam đệ tử gian khổ b ỏ lên không hiểu nhìn xem sợ thiên hành tiểu sư thúc tổ ngươi vì cái gì đối với ta phía dưới nặng tay như thế sáu nô sợ thiên hành nghi hoặc nhìn nam đệ tử cái này tiềm long biết võ có quy định không thể hạ thủ nặng sao h u hồ bản công tử ra tay cũng không ác độc biết bao a nhưng sáu nam đệ tử một mặt vẻ không hiểu trước ngươi cái kia một vòng đều không như thế nào đối với cái kia tiểu sư m ộ i động thủ a đ ế ta đây luận làm sao lại trực tiếp ra tay rồi ách sáu sợ thiên hành một người cổ quái nhìn nam đệ tử một mắt ngươi cũng không phải tiểu cô nương đa t ạ theo quay người lại đạm nhiên mà đi nam đệ tử giật mình khoe miệng giật một cái tiểu cô nương sáu thì ra là thế sáu chúng nam đệ tử nhau nhau nói t h ầ m ghi số sáu một đám nữ đệ tử gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng có chút thẹn thùng nhìn xem sợ thiên hành m ư ơ i hai kế tiếp mấy tua tỷ thí sở thiên hành nhất lộ hát vang từng cái đối thủ đều là một ngón tay một chiều kết thúc một lần lại một lần rung động đám người hội vũ thai bên trên trúc rực khỏe miệng hơi rút ra nhìn xem đối diện sở thiên hành sắc mặt có chút khó xử Người sáu. Người sáu. Nô sáu. Sở thiên hành nhất khuôn mặt nghiền ngâm ý cười. nhìn từ trên xuống dưới một bộ khiếp đảm bộ dáng đồ tôn chất, thật là có duyên ai chúng cười, dưới khiếp ai lại tại hội vũ thai phải. Người sáu. sáu. sáu. Sở mặt từ một trúc chất, thật ta là đảm rực, có bộ bộ đồ vũ tối đa cũng liền đem ta vung ra hội vũ thái thôi phải không s ở thiên hành tuấn giật trên mặt là nụ cười lạnh nhạt nhìn xem trúc d ự c s ở lỗ mũi một cái ai nói với ngươi tụ khí thập trọng đánh không thương tổn ngươi trúc d ự c mi đầu n h ấ t nhăn ta v à đồng cảnh năng lực p h o n g ngự tụ khí thập trọng há có thể dễ dàng tổn thương được tính toán s ở thiên hành lắc đầu tùy ý nhìn xem trúc d ự c bản công tử cũng lời cùng ngươi tranh chấp cái này không có ý nghĩa vấn đề dù sao muốn một ngón tay một chiêu đưa ngươi đánh ngã tụ khí thập trọng chính xác khó khăn ngươi nói cái gì trúc rực hai mắt mở to nét mặt đầy vẻ giận dữ một ngón tay một chiêu đem ta đánh ngã ngươi cho rằng ta là những phế vật kia sao a sợ thiên hành lắc đầu n ở nụ cười tuấn giật khuôn mặt theo một mảnh lạnh nhạt c h i sắc đ ồ tôn chất đừng nói bản công tử không cho ngươi cơ hội thức thời tốt nhất bây giờ liền lăn xuống bằng không bản công tử một khi ra tay định để cho ngươi hối hận dù sao bản công tử đã đối với ngươi có chút không thoải mái ra tay đứng lên sợ là sẽ phải khống chế không n ổ i a ngươi trúc giựt hai mắt trợ chừng nạn thanh khai khẩu ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng cũng không phải ngươi có thể đủ tùy tiện k i n h thường có bản lánh gì cứ tới a năm s ở thiên hành vi điểm cười đầu nguyên lai、like、vẫn là tên hán t ử sáu rất tốt sáu rất tốt sáu t h o n dài một ngón tay chậm rãi dối ra hai mắt h í p lại quyển tiêu công tử có thể liền muốn không khắc khí trúc rực hơi hơi n u ố t có chút sợ hãi trong lòng lần ẩ n có chút hối hận vẫn là cắn răng tới sáu đến đây đi ra ra ta tiếp theo chính là ra ra ta lúc nào từng sợ rất tốt s ở thiên hành tinh mâu ngưng lại bước ra một bước mãnh liệt khí kình theo mà ra vỏ đồng cảnh nhất trọng khí tức c h ẳ n ra trúc rực con người co g i ụ lại một mặt kinh hãi sáu đồng vỏ đồng cảnh nhất trọng không ổn sáu n n g g ư quan chiến trên đỉnh mấy vị trưởng lao nhao nhao bạo động thiên vệ chính tỷ một mặt bình thản cựa nam long phi trong mày gương mặt vẽ ký lẻ kẻ này càng như thế yêu nghiệt nếu thật trưởng thành thật sự không dám tưởng tượng sáu chúc lại còn phong sắc mặt phức tạp tiểu tử này quả nhiên còn có hận dấu thực lực sáu Thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt cực kỳ khó xử đáng sợ như vậy thiên phú huyền tổ khoảng thời gian này cử động sợ là sớm đã coi trọng cái này n g h i ệ t từ sáu hội vũ thai bên trên trúc d ự c toàn thân kéo căng một mặt kim ê kỵ có chút run rẩy nhìn xem sợ thiên hành ngươi sáu ngươi nghĩ như thế nào sáu như thế nào sợ thiên hành tuấn giật mày kiếm vẩy một cái vững vàng bước ra một bước lạnh thanh khai khẩu tự nhiên là dạy ngươi làm người thân ảnh cực tốc tránh về trúc rực một ngón tay mang theo khí tức đáng sợ điểm hướng trúc rực trầm giọng vừa quát hỏa long chỉ khí thế mạnh liệt hỏa long theo đầu ngón tay diễn sinh mà ra hừng n ự c hỏa diễm hướng c h ú c rực thôn vệ mà đi hỏa long chỉ c h ú c rực một mặt kinh hãi trong lòng sợ hãi một hồi mảy may không sinh ra lòng kháng cự không khỏi kinh hãi kêu to lên không các loại sáu v a n h một thanh âm vang lên thường ngực hỏa long cấp tốc đem c h ú c rực thôn vệ hóa thành một đoàn liệt diễm a một tiếng thê lương rú thảm một hỏa nhân từ liệt diễm đoàn bên trong bày ra quan chiến trên đỉnh c h ú c lại còn phong sắc mặt đại biến không ổn thân ả n h k h a động cấp tốc lách mình mà rơi thiên vệ chính tỳ khanh n h mày nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh khoe miệng giật giật sắc mặt cổ q á i đám người kinh ngạc ánh mắt sợ hãi bên trong trúc d i ự c toàn thân lửa cháy ngã xuống hội vũ thai bên ngoài liên tục lăn lộn thê lương rú thảm a a a đau quá a cứu ta sở thiên hành trên gương mặt tuấn tú một mảnh lệnh nhạt chi sắp đứng tại hội vũ thai bên trên bản công tử ngươi không thể chơi vào bản công tử phụ thân ngươi càng không được trêu chọc bốn trăm bốn mươi ba thứ bốn trăm bốn mươi ba chương quái đệ tử sau bốn bốn hai quái đệ tử sau một thân ả n h cấp tốc rơi xuống trúc d i ự c bên cạnh trúc cạnh phong một tay đặt tại trúc d i ự c tâm mạch bên trên thể nội linh nguyên trúc g ụ c cấp tốc đem trúc giựt trên thân hỏa diễm sô tan á c sáu thanh âm thống khổ văng lên trúc giựt nám đ tổ sáu đừng nói chuyện t r ú c cạnh phong trong tay nguyên lực tuân hướng trúc dực thể nội biến sắc một mặt ngưng tốc ấm ú lạnh leo c h i sắc vậy mà muốn đem dực nhi võ mạch hủy đi thủ đoạn thật là á c độc bốn phía một mảnh yên lặng sẽ vũ thai thượng sở thiên hành tuấn cho bên trên một mảnh lạnh nhạt c h i sắc trong lòng than nhẹ cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống cái này đẻ nén l ử a dẫn sáu liêu huyên nhất song hoa đảo đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc t i ê u nội đôi môi k h a nói thiếu ra sáu hắn sáu tựa hồ so huyên nhi trong tưởng tượng để ý hơn lão ra sự tính sáu phía trước chỉ là một mực gần nhẫn đẻ nén cũng không biểu hiện ra ngoài a không phải vậy cũng sẽ không đột nhiên đối với cái k i a đứa đ ầ n phía dưới nặng tay như thế a sáu hành n h i sáu sở vân trôi qua ánh mắt phức tạp hốc mắt ẩn ẩn có chút p h í m hồng quan chiến phong bên trên thiên vệ vũ đỉnh bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành sắc mặt thâm trầm cái này nhiệt tử đối với hắn phụ thân sự tình quả nhiên là canh cánh trong lòng trong lòng tất có án giận như thế sáu theo nhìn về phía hơi hơi thiên vệ chính t ỷ huyền tổ hiện tại lại là như thế nào dự định thiên vệ chính tỳ sắc mặt bình thản nhìn không ra biểu tình gì chốc lát tại trúc cạnh phong cứu chữa phía dưới trúc giự sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp đã ngủ say t r ầ một r ã lời xét tại dực tâm mạch lên tay, ra đám người nhao nhao xôn xao sợ hãi nhìn xem s ợ thiên hành không thể nào tiểu sư thúc tổ muốn hủy trúc dược sư đệ võ m ạ n h không thể nào phía trước mấy vòng tiểu sư thúc tổ ra tay đều rất có chừng mờ ca cũng không xuống qua cái gì nặng tay sáu nhưng mà nhìn trúc dược sư đệ bộ dạng này còn có vừa mới tiểu sư thúc tổ cái kia một tay hỏa long sáu chỉ tựa hồ thật vẫn man m n g mang sáu sáu sở thiên hành lãnh tuấn tinh mẫu nhàn nhạt đánh giá trúc cạnh phong n h ạ t thanh khai khẩu vị này s ư n g hô i như thế nào trúc cạnh phong mi đầu nhấp nhăn trên tông môn vị hộ pháp trúc cạnh phong a năm sở thiên hành xinh đẹp mày kiếm vẩy một cái gật đầu một cái nguyên lai là phế vật kia tổ phụ trúc hộ pháp a sáu người trúc cạnh phong hai mắt mở to lộ ra vẻ tức giận sở thiên hành tuấn cho lên l ạ n h nhạt cấp tốc thu liễm nhún vai vung tay nở nụ cười trúc hộ pháp lệnh tôn sự tình có thể trách đệ từ sao đệ tử cũng không nghĩ đến lệnh tôn yếu ớt như thế a hắn nhưng là tại đệ tử trước mặt tự khoe là tông môn hạch tâm đệ tử thiên tài a vừa mới còn kiên quyết muốn đệ tử có bản lĩnh cứ tới g i á n g vẻ ai biết hắn sáu vậy mà sáu vậy mà sáu một mặt không thể tưởng tượng c h i sắc thậm chí ngay cả đệ tử một ngón tay c h i lực đều không chịu nổi a đệ tử cũng đã vô cùng khắc chế nương tay a chúc hộ pháp ngươi nói sáu xinh đẹp tinh mâu k h ẽ hít một cái đệ tử vừa mới dùng nếu là hỏa long quyền mà cũng không phải là hỏa long trị người cái này tôn nhi có thể hay không liền cặn bã cũng không thừa lại tới lại nói sáu lệnh tôn võ mạch không phải còn không có bị phế sạch sao n g ư ờ i sáu chúc cạnh phong ngơ ngẩn nhìn xem sở thiên hành có chút á khẩu không trả lời được lệnh t h a n h khai khẩu t h ứ đó là bởi vì lao phu cứu trợ kịp thời sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt vô tội đây còn không phải là không có phế sao húng chi đệ tử cũng không biết lệnh tôn không chịu được như thế nhất kích võ mạch đều suýt chút nữa phế bỏ t r ú c hộ pháp ngươi có hay không nghĩ sai rồi dù sao lệnh tôn dù sao cũng là tông môn hạch tâm đệ tử thiên tài a không đến mức không chịu được như thế a bản công tử thật sự không dùng bao nhiêu cường độ a dội ra ngón tay lắc lắc thật chỉ là một ngón tay chi ra thấy rõ ràng là một ngón tay không phải một quyền lệnh tôn không có như thế không còn dùng được ca chúc cạnh phong khỏe miệng hơi rút ra tức g i ậ n đến có chút run dậy không biết đáp lại ra sao một đám đệ tử nhao nhao dối l ọ t lên đúng a tiểu sư thúc tổ chỉ là dùng chỉ mà thôi nếu là d ù n g quyền thì còn đến đâu ta đã nói rồi tiểu sư thúc tổ nhất định là lưu thủ chính là chính là tiểu sư thúc tổ như thế phong độ nhanh nhẹn làm sao lại ra tay được gác vừa mới rõ ràng là t r ú c dược sư minh thực lực không đủ còn muốn khoe khoang sáu quan chiến phong bên trên đám người hai mặt nhìn nhau cửa nam long phi nhạc thanh khai khẩu lão phu xem ra tiểu từ này vừa mới rõ ràng là bởi vì phụ thân sự t ì n h ghi hận trong lòng x u ố n g tay độc gác ga kẻ này sáu mấy vị trưởng lao nhao nhau, nhau nhìn về phía cửa nam long phi a một tiếng cờ ư i nhạt thiên vệ chính tì mặt già bên trên một mảnh khoan thai các ngươi chúc hệ tiểu tử kia nhiều lần mở miệng khiêu khích lao phu ngoan đồ nhi là nhân có chút huyết tính coi như thực sự là lao phu cái này ngoan đồ nhi nhịn không được xuống tay độc gác cũng là t ì n h có thể hiểu nhưng mà trên thực tế lao phu cái này ngoan đồ nhi cũng không có phía dưới cái gì ngoan thủ a cửa nam long phi mày trắng vậy một cái không có phía dưới cái gì ngoan thủ chúng ta chúc hệ tiểu tử đều bị cái gì quan chiến phong đám người nhao nhao một mặt kinh ngạc không có khả năng cửa nam long phi mặt mo trầm xuống nhìn chăm chú sở thiên hành tiểu tử này liền một phần m ư ờ i thực lực đều không thi triển đi ra chẳng lẽ hắn đã thiết cốt cảnh không thành h á n tuổi tắc mới bay lớn làm sao có thể thiên vệ vũ đỉnh vẻ mặt đầy rung động nhìn lên trời vệ chính tỳ nghiệt tử kia liền một phần mười thực lực đều không thi triển cái này sao có thể cái này cần nếu là như thế nào yêu nghiệt thiên vệ chính tỳ nhún bay nhiều lời vô ích nhìn xuống gặp mặt sẽ hiểu sáu trở lại sẽ vũ thái thượng t r ú c cạnh phong trong lòng âm u lạnh lẽo tiểu tử này có thể vì thâm bất khả chắc một bộ miệng lưỡi bén nhọn vừa mới nếu nói không phải cố ý muốn hủy dực nhi võ mạch đánh chết đều không tin sợ thiên hành tuấn cho bên trên là một tia vẻ bất đắc dĩ nô、no. vị này chúc hộ pháp còn có gì vấn đề sao nay lại võ có phải hay không nên tiếp tục tiến hành đâu t r ú c cạnh phong trao mày nhìn xem sở thiên hành sắc mặt biến h u y ễ n không chắc tiểu tử này sợ là thật giữ lại không được sáu quay đầu nhìn quan chiến phong một mắt phó tông chủ trúc cùng văn sắc mặt bình thản nhìn xem t r ú c cạnh phong không có cái gì biểu lộ thiên vệ chính t ì bọn người sắc mặt khác nhau tựa hồ cũng không dị nghị gì, gì. t r ú c cạnh phong trầm rãi thu liễm sắc mặt nhìn về phía phụ cận mấy tên đệ tử nhặt thanh khai khẩu các ngươi xem trọng dược nhi không đợi đáp lại cũng không nhiều nhìn sở thiên hành nhấc mắt trực tiếp vọt hướng về phía quan chiến phong sở thiên hành hơi nhìn quan chiến phong một mắt sắc m liêu huyên mọng nước đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem sợ thiên hành uống tùng bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vỗ trước người đường công duyên giang vũ hô sáu con tưởng rằng thiếu gia lần này náo ra chuyện gì tới đâu may mắn không có việc gì thật là khiến huyên nhi có chút n ơ m n ớ p lo sợ sáu bốn trăm bốn mươi b ố thứ bốn trăm bốn mươi b ố chương kết quả cuối cùng thứ t ứ ba kết quả cuối cùng trở lại từ tuyết mấy người trước mặt sợ thiên hành tuấn cho dương lên lên một nụ cười ân các ngươi thế nào ách sáu sợ vân trôi qua n g ầ n người vội vàng lắc đầu không có gì hành nhi ngươi khổ cực sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười nào có cái gì khổ cực liêu huyên ngọc nhuận môi son hơi hơi một i n u tuyết nộn đầu ngón tay ôm ra e m ái ôm lấy liêu sở thiên hành cánh tay cũng không nói thêm cái gì cảm thụ được trên cánh tay truyền tới mềm mại sở thiên hành nhìn xem liêu huyên kiểu tiếu ngọc nhan c ư ờ i liêu tiếu không nói nhiều sáu hội vũ t h a i thượng tỷ thí tiếp tục tiến hành quan chiến phong thượng thiên vệ chính tỷ bọn người tâm tư tựa hồ cũng không ở hội vũ t h a i thượng sắc mặt khác nhau quan sát đến hội vũ thai ở dưới sở thiên hành phát giác được tập trung đến ánh mắt sở thiên hành t u n cho bên trên làm ộ t mảnh bình thản tri sắc tựa hồ không phát giác gì sau một thời gian ngắn lại đến p i ê n sở thiên hành tỷ thí sở thiên hành một vòng này đối thủ là một gã vỏ đồng cảnh nhị trọng trắng y lìa đệ tử hội vũ thái thượng trắng y lìa đệ tử một mặt ngưng trọng nhìn xem sở thiên hành tiểu sư thúc tổ thỉnh giáo sở thiên hành tinh mâu đạm nhiên nhìn xem trắng y lìa đệ tử gật đầu một cái cái này tiềm long biết võ đã tiến nhập hồi cối bản công tử cũng sẽ không thật lãng phí thời gian nô trắng y lìa đệ tử hơi s ư ớ n g sở có chút không hiểu hòa long chỉ nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành nhất linh mẫn khí n ư n g kết tức tốc đánh phía trắng y lìa đệ tử ánh lửa mãnh liệt ngươi trắng y lìa đệ tử sắc mặt đại biến con ngơi co mảy may không kịp phản ứng oanh một thanh âm vang lên a một tiếng h é t thảm đám người trong ánh mắt kinh ngạc trang y rìa đệ tử trực tiếp bị oanh ra hội vũ thai chật vật rơi xuống đất tại mọi người là trang y rìa đệ tử an nguy cảm thấy hết hồn thời khắc lại phát hiện trang y rìa đệ tử một mặt chật vật đứng lên không chút nào chịu đến bao nhiêu tổn thương nô sáu sở thiên hành tuấn giật tinh mâu đánh giá trang y rìa đệ tử âm thầm gật đầu không tệ không tệ so với phế vật kia thực lực mà nhiều ít nhất chịu bản công tử một ngón tay chi lực còn có thể đứng lên theo tiêu sái rời đi bị vũ thai đám người n a o n a o ngạc nhiên không hiểu cảm thấy có chút cổ quái trong y địa đệ tử một mặt s ư ớ c sở thực lực của ta thật so chúc dược sư đệ mạnh hơn nhiều sao một tháng phía trước cùng chúc dược sư đệ đọ sức ta cũng chỉ là ỷ vào tu vi m i ễ n cương thắng hắn a sáu quan chiến phong thượng chúc lại còn phong sắc mặt tâm trầm cực kỳ khó coi tiểu tử thúi này mười hai trở lại hội vũ thai phía dưới liêu huyên nhất xong hoa đào đôi mắt đẹp cổ quái nhìn xem sợ thiên hành thiếu ra ngươi thật là xấu đến bây giờ lại còn không quên n ụ c nhã cái kia họ chúc đứa đ ầ n một chút sáu bất quá sáu tuyết nộn i ề u nhan bên trên nợ nụ cười xinh đẹp huyên nhi ưa thích a sở thiên hành tức giận bóp liêu huyên linh lung t ử tuyết ngọc n lượn môi son khẽ mở phu quân còn lại hai vòng a ân s ở thiên hành vi khẽ gật đầu tuấn cho bên trên một mảnh bình thản cái này n h ả m chán tiềm long biết võ lập tức liền kết thúc s ở vân trôi qua hơi hơi nằm đấm khuôn mặt tuấn tú trên mặt có chút kích động cùng vẻ trờ mong hành n h i cố lên sáu ân cha s ở thiên hành vi gật đầu trong lòng thầm nghĩ đoạt được cái này tiềm long biết võ đệ nhất cha thật có thể thuận lợi khôi phục thân phận sao mười hai chốc lát sợ thiên hành đi tới hội vũ thái thượng một vòng này đối thủ là một cái vỏ đồng cảnh tứ trọng nữ đệ tử Nữ đệ tử đôi môi nhóc nhẹ nhìn đệ đôi tử môi xem sở thiên hành tinh ể u sư ú mâu đánh giá phía trước nữ đệ tử dáng người hiệu điệu một mắt nhạc thanh khai khẩu vỏ đồng cảnh tứ trọng sáu như vậy sáu tinh mâu khẽ nâng lên khi thế trên người cấp tốc tăng vọt đồng dạng đạt đến vỏ đồng cảnh tứ trọng tri cảnh đám người nhao nhao xôn xao rung động vỏ đồng cảnh tứ trọng lại là vỏ đồng cảnh tứ trọng tiểu sư thuốc tổ vậy mà trực tiếp liền vỏ đồng cảnh tứ trọng tiểu sư thuốc tổ nhất định chính là quái vật trong quái vật a vậy mà giấu đi sâu như vậy đây cũng là trước mắt hắn cực hẳn a sáu quan chiến phong thượng cửa nam long phi thiên vệ vũ đ ỉ n h trúc lại còn phong bọn người sắc mặt cứng gắc đều là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hội vũ t h a i thượng sở thiên hành không biết nên nói cái gì cho phải sáu hội vũ t h a i thượng nữ đệ tử đôi mắt đẹp xứng s ở nhìn xem sở thiên hành môi son mất tự nhiên hơi hơi d u n động lấy đồng sáu đồng sáu vỏ đồng cảnh tứ trọng sáu vậy mà cũng là vỏ đồng cảnh tứ trọng sáu sở thiên hành nhất những người đạm nhiên nhẹ lay động bạch ngọc phiến cô nương bản công tử không muốn thật lãng phí thời gian ngươi sáu cũng minh bạch ách sáu nữ đệ tử giật mình không tự chủ được gật đầu một cái đệ tử minh bạch sáu theo không người thi cái lễ đa tạ tiểu sư thúc tổ chỉ giáo đệ tử tu vi nông cạn liền sáu sẽ không thật lãng phí tiểu sư thúc tổ thời gian sáu sở thiên hành tuấn cho ôn hòa khẽ gật đầu đi xuống đi vị cuối cùng đám người ngạc nhiên lại có chút liêu nhiên trong ánh mắt nữ đệ tử cung kính lui xuống t r o n lát một vòng cuối cùng cũng là sở thiên hành vị cuối cùng đối thủ một cái tướng mạ bình thường thanh niên đệ tử sắc mặt phức tạp đi tới hội vũ thái thượng sở thiên hành vẫn như cũ nghiêng người đ ạ m nhiên đứng tuấn giật tinh mâu cũng không nhìn nhiều thanh niên đệ tử một mắt một tay tùy ý chỉ xéo mà ra muốn khiêu chiến sao thanh niên đệ tử ngần người c h ầ n chờ một chút trên thân tràn ra vỏ đồng cảnh lục trọng k h í t ứ c đệ tử cả gần sáu không chờ nói xong sở thiên hành trên thân tu vi theo đề thăng đ ặ t đến vỏ đồng cảnh ngũ trọng đ ạ m nhiên một tiếng còn nghị khiêu chiến sao thanh niên đệ tử sắc mặt cứng đờ kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành tiểu sư thúc tổ người sáu đám người lại lần nữa xôn xao rung động cái gì vẫn còn có ẩn dấu thực lực. Tiểu sư thúc tổ hắn không phải là người A. Tại sao có thể dạng này? Không phải là người A. Thật không phải là người、A. Liền xem như tông có thực lực. thuốc có chủ dấu Tiểu tổ Tại thể Thật phải phải phải là là là sư sao A. A. A. xem quan môn đệ tử, chiến ũ n g k ô n dạng này、A. Năm g thể t h A. đó u t ô g cũng không xứng giày chủ có cho thuốc sách giải 6. 6. Quan chiến như mấy vị, vẻ Quan sư tiểu tổ phong thượng cửa nam long phi tựa như hóa đá một cái giống như cứng ngắc ngồi một mặt không thể nào hiểu được trước mặt tình cảnh bộ dáng sở vân trôi qua một mặt sững sở phảng phất giống như nằm mơ liêu huyên hoa đảo giống như đôi mắt đẹp vẫn còn ngôi sao lấp lóe một đôi non mềm tay ngọc chắp tay trước ngực tại hoàn mỹ vũ phía trước thiếu ra thực sự là quá tiêu sai x o à y khí công tôn tử tiên khỏe môi nổi lên một tia không hiểu ý cười như thế nào cảm giác những thứ này cái gì siêu cấp tô n g môn ở trước mặt công tử giống như cũng bất quá như thế liền không có một cái có thể bằng được công tử khí độ tử tuyết như ngọc tiểu nhan bên trên là một tia thận trọng cùng tiêu ngạo ý cười nhìn qua sở thiên hành dù sao cũng là t ử tuyết phu quân sáu hội vũ thái thượng thanh niên đệ tử biểu lộ cương lăng nhìn liêu sở thiên hành phút chốc túi đầu cung kính thi cái lễ đa tạ tiểu sư thúc tổ chỉ giáo sáu đệ tử thực lực ít hỏi sẽ không đeo một tiếng rơi xuống một mảnh kích động tiếng hoan hô vang lên tiểu sư t h ú c tổ tiểu sư t h ú c tổ tiểu sư t h ú c tổ sáu một đám đệ tử trẻ tuổi kích động đến có chút điên cuồng quan chiến phong thượng mọi người đều là sững sờ ngạc nhiên đều là không ngờ đến tiềm long biết võ kết quả cuối cùng lại là như thế sáu bốn trăm bốn mươi lăm thứ bốn trăm bốn mươi lăm trương thái thượng l a o tổ tứ tứ bốn thái thượng l a o tổ s ở thiên hành một thân một mình đứng tại sẽ v ụ thái thượng tinh m â u chậm rãi nhìn về phía quan chiến đỉnh thiên vệ chính t ỷ thiên vệ chính tỳ đám người lâm vào ngắn ngủi thất thần ở trong bởi vì tiềm long biết võ từ lúc bắt đầu đến nay liền tử không có qua loại tình h u ố n này sẽ có đệ tử tại cuối cùng hai vòng trong tỷ thí không chiến mà n h ậ n bại thất thần phúc chốc thiên vệ chính tỷ dần dần lấy lại tinh thần chậm dại đứng dậy chậm hậu thanh â m vang lên bao trùm cả tòa biết võ phong cùng quan chiến phong khu khụ lần này tiềm long biết võ liền như vậy kết thúc chư vị đệ tử biểu hiện không kém tiến vào cuối cùng ba vành đệ tử trưởng lão đường sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi cùng thứ tự cho các ngươi tương ứng ban thưởng nói xong nhàn nhạt quét liêu sở thiên hành nhấc mắt quay người mà đi cửa nam long phi chúc cùng văn bọn người đều là thật sâu nhìn liêu sở thiên hành nhấc mắt riêng phần mình rời đi sở thiên hành đạm nhiên đứng tại sẽ vũ thái thượng b ố n phía là một mảnh hương cao thải liệt thảo luận cùng tiếng hoan hô cơ hồ các đệ tử ném hướng sở thiên hành ánh mắt đều là ngưỡng mộ vẻ kính nghệ có một chút là sợ hãi e ngại sáu thiếu gia xinh s ắ n d ê nghe rượu âm vang lên liều huyên di chuyển thon dài đùi ngọc đi tới sẽ vũ thái thượng váy vũ động ở giữa mang ra một hồi bí người tim gan mùi thường á t đi tới sở thiên hành bên cạnh thân một đôi non mềm cánh tay ngọc nhẹ nhàng kéo lại sở thiên hành cánh tay như ngọc kiều nhan nhẹ gối bên trên tiều ỵ ệ p như hoa chúc mừng thiếu gia không đánh Ấn Sở trong h tiểu viện một núi phong chỗ một cái cực lớn rộng rãi hơi ánh sáng trong sân động linh khí nồng đậm một quần áo xưa cũ lao giả khoanh chân làm tại trong sơn động giữa trên vệ đá nhắm mắt tiềm tu huyền tổ huyền tôn đến đây bài kiến ngoài cửa hang một thanh âm vang lên thiên vệ chính tỷ thanh âm lao giả lão tông trụ thiên vệ chính tỷ huyền tổ thiên vệ vô thượng thiên vệ vô thượng nhất thời không c ó đáp lại tu luyện rất lâu mới chậm rãi mở miệng vào đi phút chốc thiên vệ chính tỷ cung kính đi tới trong sân động cung kính thi lễ huyền tôn bãi kiến huyền tổ thiên vệ vô thượng hai mắt vẫn như cụ khẽ n h ắ m lấy chuyện gì thiên vệ chính tỷ hơi chậm trước chậm rãi mở miệng chính là phía trước huyền tôn đến đây nói cùng tiểu t ử kia có chúng ta thiên vệ nhất mạch huyết mạch thiên mệnh công tử h ắ n sáu nghe thiên vệ chính tỷ tự thuật thiên vệ vô thượng hai mắt vừa mở đều là vẻ kinh ngạc theo sắc mặt liên tục biên n o trầm rãi tự thuật bên trong thiên vệ chính tỳ ngẩng đầu nhìn về phía thiên vệ vô thượng sắc mặt kế tiếp huyền tôn chuẩn bị chính thức đem đưa về thiên vệ ra p h ả bên trong vô luận là đối nội đối ngoại ám chỉ sáu huyền tôn đều hy vọng huyền tổ ngươi có thể đứng ra chứng kiến kiểm chứng thiên vệ vô thượng hai mắt tinh quang vẽ lên ta hiểu được ta sẽ tự mình chủ trì tiểu từ ngày sáu nhận tổ quy tông nghi thức thiên vệ chính tỳ hơi lộ ra một nụ cười đa tạ huyền tổ mặt khác sáu bây giờ lao tổ hàn sáu thiên vệ vô thượng trầm rãi hai mắt nhắm lại ngươi lão tổ còn tại chuyên tâm trong tu luyện nếu không phải tông môn đại sự cũng không cần tiến đến quáy g i y lùi ra đi Là, huyền tôn sáu phó tông chủ phong bên trong phòng chúc cùng văn cùng chúc lại còn phong đều là sắc mặt nặng nề ngồi chúc lại còn phong nặng thanh khai khẩu thái tổ nghị không ra kẻ này lại sẽ như thế yêu nghiệt thiên vệ nhất mạch có kẻ này ra nhập vào tương lai cục diện thực sự là không dám tưởng tượng sáu e rằng sáu chúc cùng văn trầm rãi hai mắt nhắm lại c h o mày chính xác ngoài ý mớn nghị không ra từ bọn hắn thiên vệ nhất mạch ra tội nhân tri tử lại lại là bậc này kinh diễm yêu nghiệt tri tài thái ự sự c trước là từ t cảm tổ n tượng thế gian sáu y t không người、e、chúc n quyền nói g ta h Thái u y ệ n tổ Trúc lại còn phong hai mắt hiếp lại ta phát hiện tiểu tử kia cùng trở về nhất mạch quan hệ trong đó tựa hồ thập phần vi diệu nhất là thiên vệ vũ đỉnh đối với tiểu tử kia thái độ càng là ý vị sâu xa t r ú c cùng văn gật đầu một cái điểm này ta cũng có phát hiện dù sao tiểu tử kia phụ thân võ mạch thế nhưng là thiên vệ vũ đỉnh tự tay phế bỏ hơn nữa sáu tiểu tử kia phụ thân sự tình liên lụy quá lớn quá nhiều Tôi tới một t hơi hơi cái khác trong c h sân động cửa nam long phi cung kính đứng tại một cổ hy trước mặt lão giả cổ hy lão giả thái thượng trưởng lão cửa nam mộ anh cửa nam mộ anh tinh thần khỏe mạnh hai mắt hiếp lại như thế yêu n g h i ệ t chi tư sợ là so với cái tia ba ngàn năm trước đến tôn vũ hậu còn có phần hơn mà không bằng thiên vệ nhất mạch có kẻ này cái này thiên diễn tông sợ là lại không chúng ta cửa nam một mạch chuyện gì sáu sáu sợ thiên hành bọn người trở lại trong tiểu viện qua mấy ngày bình tĩnh thời gian nhàn nhã sau đó thiên vệ chính tỳ chính thức vì sợ thiên hành cử hành nhận tổ quy tông nghi thức đồng thời tại toàn tông bố trí t i ệ t d i ệ u thiên vệ trong tư đường sợ thiên hành một thân một mình chậm dại đến đào mắt t ứ phương một ngày này cuối cùng đến sáu trong tư đường đều là thiên vệ nhất mạch con em nồng cốt cùng có tương đương thân phận địa vị lớp trên thiên vệ vô thượng thiên vệ chính tỳ thiên vệ vũ đình thiên vệ vinh hiện ra bọn người tất cả tại thiên vệ vô thượng bình tĩnh đánh giá sở thiên hành thiên vệ chính tỷ sắc mặt bình thản thiên vệ vũ đỉnh ánh mắt phức tạp tiểu tử này nhận tổ quy tông nghi thức nghĩ không ra liền lao tổ cũng mời tới sáu xem ra huyền tổ cực có thể là thực sự tâm thu tiểu tử này vào gia tộc huyền tổ đến tột cùng đang suy nghĩ gì a sáu thiên vệ vinh hiện ra cúi đầu không dám nhìn nhiều sở thiên hành một bộ cung kính bộ dáng tại mọi người dưới ánh mắt sở thiên hành chậm rãi đi tới trong đường ở giữa trước mặt sắp hàng thiên vệ nhất mạch lịch đại tổ tiên linh bài tiểu gia hòa sáu thiên vệ vô thượng nhìn xem sở thiên hành chậm rãi mở miệng nhận tổ quy tông nghi thức sắp bắt đầu Hướng chư vị thiên vệ tiên tổ xuống vị vệ tổ quỷ A. sở thiên hành nhìn một chút một bên thiên vệ chính t ỷ có chút nghi hoặc nhìn thiên vệ vô thượng thiên vệ chính t ỷ nhạt thanh khai khẩu ngoan đồ nhi vị này là tông môn lao tông chủ lao phu huyền tổ cũng là n g ư ờ i thái thượng lao tổ sở thiên hành nhìn trời một chút vệ chính t ỷ hướng thiên vệ vô thượng không người thi cái lễ theo nhìn về phía thiên vệ nhất mạch lịch đại tổ tiên linh bài chậm rãi quỳ xuống thiên vệ vô thượng hài lòng gật đầu một cái mở miệng tuyên độc đứng lên nay ta thiên vệ vô thượng ở trên thiên vệ lịch đại huyền tổ trước mặt của mọi người vị thiên vệ huyết mạch sáu một phen dài dòng tuyên độc đi qua sở vân trôi qua cùng từ tuyết tam nữ yên tĩnh trở lợi sở vân trôi qua sắc mặt phức tạp khi thì thăng nhẹ liêu huyên nhóc nhẹ lấy ngọc lẫn môi son một đôi như ngọc đầu ngón tay gắt gao đem năm lấy xinh đẹp kiểu nhan bên trên có chút khẩn trương thiếu ra cái này sáu nhận tổ quy tông chắc là không có chuyện gì đâu sáu công tôn tử tiên kiểu nhan bên trên cùng là có chút khẩn trương môi son khẽ mở ứng sáu sáu thiên vệ trong từ đường sợ thiên hành quy sát lặng lẽ t h ở tinh mâu thoáng qua vẻ suy tư liền cái này nhận tổ quy tông như thế trang nghiêm nghi thức đều dùng tới chẳng lẽ lao già thật muốn nhường bạn công tử trở thành thiên vệ nhất mạch tử lệ thiên vệ vô thượng một mặt trang nghiêm mở miệng ngươi chi danh là trời vệ trường ca trường ca hai chữ đại biểu lịch sử kéo dài đại biểu cho sâu sắc ban thưởng ngươi tên này là thiên vệ nhất mạch đối với ngươi ký thác d à y mong nhìn ngươi có thể để cho thiên vệ nhất mạch vĩnh cửu phồn v i n h hương thịnh đứng dậy a thiểu gia hỏa tại chỗ một đám thiên vệ nhất mạch đệ tử ngoại trừ thiên vệ chính t ỷ đều là một mặt phức tạp nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành ánh mắt lấp lóe sắc mặt có chút phức tạp túi đầu lên tiếng là đa tạ thái thượng lao tổ theo chậm dãi đứng dậy thiên vệ vô thượng bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca lộ ra một nụ cười đi lên một bước nhẹ nhàng vô vô thiên vệ trường ca bà vai không tệ không tệ t i ể u gia hỏa nghĩ không ra chúng ta thiên vệ huyết mạch có thể xuất hiện nhân vật bậc này. sở thiên hành hơi nhìn trời một chút vệ chính tỳ khoe miệng giật g i ậ thái t thượng lao tổ quá khen sáu thiên vệ vô thượng gật đầu một cái tốt đều đi ra ngoài a đi đầu bước ra cước bộ mang theo đám người rời đi từ đường sáu đi tới từ đường bên ngoài nhìn xem chậm rãi đi ra sở thiên hành sở vân trôi qua cùng t ử tuyết tam nữ đều là nhẹ nhàng thở ra thiếu ra liêu huyên luyện chuyển đùi ngọc bước ra bước nhanh đi tới sở thiên hành bên cạnh ân sáu sở thiên hành vi khẽ gật đầu một cái ánh mắt nhìn hướng sở mây trôi qua ra hiệu y tâm sở vân trôi qua khẽ gật đầu một cái thiên vệ chính tì nhàn nhạt quét liêu sở mây trôi qua một mắt không nhiều để ý tới từ đường bên ngoài một đám thiên vệ nhất mạch đệ tử đều là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bên này thiên vệ vô thượng nhìn chung quanh đám người một mắt hơi vừa để khí thanh â m hùng hồn chuyển đền ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên diễn tông từ hôm nay lên thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca sáu chính thức quay về ta thiên vệ nhất mạch chư vị thỉnh tiếp tục tiệc rượu a sở vân trôi qua ánh mắt phức tạp nhìn xem sở thiên hành trong lòng hơi than thở sáu đêm trở lại trong tiểu viện trong l ư đình l i u huyên nhất xong như ngọc đầu ngón tay nhẹ nắm cãi má hoa đào đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem sợ thiên hành thiên vệ trường ca sáu thiên vệ trường ca sáu đây chính là lão già kia cho thiếu gia ngươi lấy mới tên sao óng ánh đôi môi mềm mại mất máy ân sáu lão già này làm nhiều như vậy có không có không phải là thật muốn nhường thiếu gia ngươi gia nhập vào thiên vệ nhất mạch à. s ở vân trôi qua tuấn lãng khuôn mặt đều là vẻ phức tạp than nhẹ một tiếng nhìn giống như là sáu liêu huyên tiêm tú mạnh liễu nhẹ nhàng nhăn lại thiếu gia ngươi bây giờ là ý t ư g ì liền cái này nhận tổ quy tông nghi thức ngươi cũng sáu sợ vân trôi qua lắc đầu tiểu nha đầu như tông chủ là thực sự dự định thu hành nhi là trời vệ nhất mạch tử đ ệ cái này sáu chưa chắc không phải một chuyện tốt ít nhất bây giờ cũng không cần lo lắng quá mức tông môn hội đối với hành nhi bất lợi hơn nữa sáu mặc dù hành nhi bây giờ có thể vì không tầm thường nhưng nếu lại có thể có thiên diễn tông xem như hậu thuẫn đối với hắn sau này chi lộ không thể nghi ngờ càng có bảo đảm thiếu gia sáu l i ê u h u y ê n lông mày vẫn như cụ khẽ nhữ lại ánh mắt nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành vi khẽ lắc đầu ánh mắt bình thản những chuyện này về sau suy nghĩ thêm a ngày mai bản công tử trước tiên tìm tông chủ giải quyết thân thân vụ phần sáu ự tỉnh. A l i thiên long đế quốc thiên long thành phủ nguyên x o á i trong k h u ê phòng một đạo linh lưu nguyện chuyển dáng người nhẹ ngồi trước bàn bạch linh phượng nhất s o n g lạnh leo mắt phượng nhìn chăm chú trên bàn quần trục trắng non tay ngọc chấp bút tại quần trục cái khắc trên sách viết ngồi ngay thẳng nguyện chuyển dáng người ẩn ẩn một cỗ tản mát ra một cỗ lạnh vũ khí tức bá đạo một bên lo nguyện nhi trắng non tiểu nhan bên trên có chút c ô n n ệ thận trọng đứng như thu thủy đôi mắt đẹp có chút kinh ý nhìn xem bạch linh p ư ợ n g trong lòng có chút không hiểu linh vượng tỷ tỷ mỗi lần nghiên cứu xú gia hỏa lưu lại quyển trục này liền sẽ sinh khí sao này k h í tức thật là khiến người phát run đâu c u n g bình thời linh vượng tỷ tỷ đơn giản tưởng như hai người sáu nhìn xem bạch linh vượng lãnh n ạ o ngọc nhan bên trên chuyên chú t h ầ n sắc nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng linh vượng tỷ tỷ sáu xú gia hỏa lưu lại quyển trục này thế nào phía trên trận pháp rất khó giải quyết sao đó là cái gì trận pháp sẽ không cho sáu thiên long thành tạo thành ảnh hưởng không tốt gì a bản cung còn ở nơi này xú gia hỏa cũng không sảng bậy a bạch linh vượng lạnh leo mắt vượng không g a o động chút nào hết sức chuyên chú sáng tác phân tích trận pháp cũng không đáp lại lo nguyệt n g nhi lo nguyệt n g nhi m ấ p máy ngọc nhuận môi son cũng không dám tiếp tục mở miệng cái dày trong lòng có chút e ngại tức giận linh phượng tỉ tỉ thật sự để cho người ta rất sợ hại à liền phụ hoàng cũng không có đã cho ta loại cảm giác này sáu nô sáu một tiếng ngâm khẽ b ạ c h linh phượng như ngọc môi son k h ẽ mở nguyệt nhi tiểu muội trận này h ư n g chỉ là một tòa phòng ngự trận pháp để mà bảo hộ cái này đấy đô ngươi không cần quá lo nghĩ á c sáu lo nguyệt nhi ngần người thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhẹ nhàng n g y mắt a sáu a năm phòng ngự trận pháp a sáu ống t ù n g tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve luyện t r u y ề n v ũ ta liền nói sú gia hỏa làm sao lại đối với chúng ta đế đô bất lợi đâu linh vượng tỉ tỉ tất nhiên không phải là cái gì nguy hiểm trận pháp không bằng chờ sú gia hỏa trở về hỏi lại hắn trận pháp này chuyện gì xảy ra cũng không cần phí lớn như vậy tình đi nghiên cứu à. bạch linh vượng n h ấ t s o n g mắt vượng lạnh lẽo cũng không nhiều để ý tới long nguyệt nhi long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhạy không cần phải nhiều lời nữa y ê n t ĩ n h khôn khéo nhìn xem bạch linh vượng trong ý thức thanh em bình tĩnh văng lên tỉ tỉ như thế nào đ ế tôn vũ hậu tiếp tục giải tích một hồi chậm rãi đáp lại trận này sáu khá phức、tạp. ta sắp phân tích hoàn thành nhưng sáu muốn thế nào sử dụng trận này vẫn phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu bạch linh vượng kinh ngạc tỉ tỉ ngươi nghĩ sử dụng trận pháp này đến tôn vũ hậu nhắc lại không chỉ là trận này gây nên ta trì hứng thú vốn là không có việc gì đúng lúc gặp gỡ thú vị c h i vật để ta có thể hơi chút tiêu khiển bạch linh vượng thì ra là thế vậy cái này đoạn thời gian tiểu mội sẽ không q u á i dày nhiều tỉ tỉ chờ tỉ tỉ rảnh rỗi sẽ cùng tiểu mội chia sẻ đối với trận pháp nghiên cứu a đến tôn vũ hậu n ắ c lại ân sáu bạch linh vượng tỉ tỉ trong khoảng thời gian này chớ có h ậ dọa công chúa điện hạ sáu nô sáu đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng một tiếng yên tâm ta không nhiều để ý tới là bốn trăm bốn mươi bảy thứ bốn trăm bốn mươi bảy chương thủ đoạn phi thường thứ t h sáu thủ đoạn phi thường hôm sau thiên d i ệ n tông tông chủ phong tại đường mục dẫn đường phía dưới sở thiên hành đi tới thiên vệ chính t ỷ c h ô ở trong phòng thiên vệ chính t ỷ ngồi ngay ngắn thưởng thức trả bên cạnh là dáng người quyến rũ mặc lan người đã đến thiên vệ chính t ỷ giương mắt chậm rãi nhìn xem đến sở thiên hành ngoan đồ nhi thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca đi tới gần bình tĩnh nhìn lên trời vệ chính tỳ hơi thi cái lễ cũng không mở miệm mặc lan một đôi mắt đẹp tò mò đánh giá thiên vệ trường ca thiên vệ chính t ì nhẹ nhàng để chén trà xuống ngồi đi thiên vệ trường ca gật đầu một cái ngồi xuống mặc lan êm ái là trời vệ trường ca rót đẩy một ly trà thơm thiên vệ trường ca một ngón tay khẽ gật đầu một cái chén trà đa t ạ thiên vệ chính t ì đánh giá thiên vệ trường ca tuấn giật khuôn mặt chậm rãi mở miệng là v ì phụ thân ngươi sự tỉnh mà đến đây đi thiên vệ trường ca bình thản nhìn lên trời vệ chính t ì n h ặ c thanh khai khẩu đệ tử đã thực hiện hứa hẹn ân thiên vệ chính tỳ khẽ gật đầu cầm lên trước mặt chén trà nhẹ nhàng lắc, lắc ngươi nên nhớ kỹ lao phu đã đáp ứng là vì ngươi tr nhưng có thể hay không thành nhưng là chưa định đếm thiên vệ trường ca tuấn giật mày kiếm hơi nhữ bình tĩnh nhìn lên trời vệ chính t ỷ sáng mai sáu thiên vệ chính t ỷ hơi châm trước nhìn t r ờ i một chút vệ trường ca lão phu sẽ tổ chức hội nghị trường lão vì ngươi phụ thân tranh thủ khôi phục thân phận đến lúc đó ngươi cũng cùng vào an đi a thiên vệ trường ca n g à người n hội nghị trường lão thiên vệ chính t ỷ gật đầu phụ thân ngươi chuyện năm đó liên lụy rất rộng cũng không phải lão phu một lời có thể quyết định có thể nói có thể còn sống sót đều xem như mạng h à n lớn thiên vệ trường ca tinh mô bên trong thoáng qua vẻ nghĩ hoặc vì cái gì thiên vệ chính tỳ lắc đầu chuyện này tạm thời không nói lão phu bây giờ chỉ có thể đề điểm ngươi muốn để phụ thân ngươi thuận lợi khôi phục thân phận ngươi nhất thiết phải thể hiện ra đầy đủ giá trị chứng minh ngươi có thể cho thiên diễn tông mang đến đầy đủ lợi ích đầy đủ lệnh trư vị trưởng lão giao động thiên vệ trường ca trầm mặc nhìn lên trời vệ chính tỳ thiên vệ chính tỳ sắc mặt bình thản ở nơi này thiên diễn tông đã quen thuộc chưa thiên vệ trường ca ánh mắt hơi đậu một chút hơi nhũ mày ăn ngon hảo ở ngoại trừ không đủ tự do có chút không được tự nhiên cũng không cái gì không tốt thiên vệ chính tỳ hơi gật đầu quen thuộc liên tốt bây giờ đối với lão phu trước đây đưa ngươi dẫn tới nơi đây có ý nghĩ gì thiên vệ trường ca trầm mặc phúc chốc chậm rãi mở miệng vô cùng tình trạng thủ đoạn phi thường không có cái gì không thích hợp a thiên vệ chính tỳ cười nhạt một tiếng ngươi tạm đi xuống trước đi thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy hơi thi cái lễ quay người trực tiếp rời đi mặt lan kiểu nộn nguôi son hé mở ôn nu k h a nói tông chủ tiểu gia hỏa này thái độ đối với ngươi tựa hồ mười phần lạnh lùng không sao thiên vệ chính tỳ nhạt thanh khai khẩu chỉ cần hắn không có lòng phản loạn thái độ gì đều không phải là vấn đề mặt lan im lặng là trời vệ chính tỳ châm cho một ly trả thơm Sáu, thiên vệ trường ca trở lại tiểu viện thiếu gia liêu huyên t i ề u nhan bên trên có chút lo lắng ra sao lao ra sự tình giải quyết sao sở vân trôi qua có chút thấp thỏm nhìn lên t r ờ i vệ trường ca thiên vệ trường ca chậm rãi lắc đầu tạm thời còn chưa phụ thân sự t ì n h sợ là không dễ liêu huyên đôi mắt đẹp trở lên thiếu gia ý của ngươi là lao già kia n u ố t lời thiên vệ trường ca không để ý tới liêu huyên thẳng tắp nhìn xem sở vân trôi qua cha chuyện năm đó đến tột cùng lại như thế nào chuyện nghiêm trọng như vậy sao cái này sáu sở vân trôi qua n g ầ n người anh tuần nhũ mày vi phụ cũng không phải hết sức rõ ràng dù sao lấy vi phụ thân phận lại làm sao có thể biết được tông môn cao tầng sự tình thiên vệ trường ca mày kiếm nhữ một cái chủ yếu là bởi vì cái kia năm huyễn tông sao nam huyễn tông đến tột cùng cho tông môn bao nhiêu chỗ tốt s ở vân trôi qua lắc đầu không rõ ràng vi phụ chỉ là ẩn ẩn n h ớ kỹ nam huyễn tông về sau còn giúp tông môn đánh lui đến đây xâm phạm cường hãn linh thú thiên vệ trường ca ngần người đến đây xâm phạm cường hãn linh thú tuấn giật mày kiếm hơi nhữu nô sáu xem ra chuyện năm đó sợ là không đơn giản sáu phiến phức a sáu sáu thiên long đế quốc thiên long thành trong phủ nguyên soái mợ mịt trong b ụ n tám m ô n g lung bên trong hai đạo tuyết nộn xinh đẹp dáng người thư thích ngâm ấ n sáu một tiếng ngâm khẽ long nguyệt nhi dễ nghe thanh âm vang lên linh vượng tỷ tỷ à, quyển trục kia nghiên cứu như thế nào bạch linh vượng tuyết nộn thân thể mềm mại ngâm tại bảy vây cánh hoa trong nước cấm một đôi bình tĩnh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn xem đồng bền cánh hoa vẫn cần muốn một đoạn thời gian a năm long nguyệt nhi nhẹ nhàng lên tiếng ào ào tiếng nước bên trong k i ề u nộn cánh tay ngọc từ trong nước cấm nâng lên một cái khác đầu ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy băng cơ ngọc phu hồng nhọn đôi môi mềm mại khẽ mợ linh vượng tỷ Kỳ thực c á ân có long i nguyệt nhi nao nao hoa một tiếng chuyển qua thân thể mềm mại đôi mắt đẹp nhìn xem bạch linh vượng đều là kinh ngạc cùng vẻ nghĩ h o ợ c linh vượng tỉ tỉ người muốn đi đâu có chuyện gì không bạch linh vượng biết nộn thân thể mềm mại vẫn như cũng ngầm t h ầ n s ắ c bình tĩnh muốn đi một chỗ tìm kiếm một ít chuyện vốn là cũng có thể giữ công chủ điện phía dưới ngươi cùng nhau đi tới bất quá sáu bây giờ đế quốc phương rời đô cái này trong phủ nguyên soái rất nhiều chuyện đều không thể rời bỏ công chúa điện hạ ngươi giám thị linh p h ư ợ n g chỉ có một người đi đến long nguyệt nhi kiểu nhan bên trên lộ ra một tia cổ q u á i linh p h ư ợ n g tỉ tỉ ngươi không phải là vụ n trộm đi gặp xú gia hòa a c o i n h ư thực sự là t ì ba ba mươi ba b n mươi ba ba mươi ba b mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba m ư h i ba b ư ơ i ba h a mươi ba ba mươi ba ba m ư i ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi a b mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba mươi ba i ba ba mươi ba ba i ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba b ư ơ i ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi n g ba mươi ba ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi t a ba mươi ba ba mươi mươi ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba m ư i ba b i ba mươi ba ba ba mươi b í ba ba m ư ba ba ba mươi b mươi ba ba b i ba ba ba ba i ba ba ba ba mươi ba ba ba ba ba n ư ơ i ba ba ba ư ơ i ba a ba mươi ba ba ba b n ba mươi b n ba ba ba b h ba mươi ba ba ba ba ba ba ba ba b ư ơ i ba ba ba ba ba ba Đáng người nghi h o ặ chúc n ì Bình n thiên vệ trường、ca. Thiên đỉnh nữ Thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một mảnh vẻ làm nhiên bình tĩnh đứng một t cho vệ vệ vũ vệ vẻ r ca ca mảy làm cùng văn n hiếp ì n h a đôi ê n vệ c h mắt một cái tông chủ người nói không sai chứ tội kia thân phận của người há có thể khôi phục theo nhìn hướng thiên vệ trường ca coi như tông chủ ngươi nghị thiên vị ngươi cửa này môn đệ tử cũng không thể cầm tông môn đại s ự hí k t a thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt mười phần khó xử huyền tổ lại muốn khôi phục n h i ệ t t r ư ớ n g kia thân phận sáu chín vị trưởng lao n h a u n h a u mở miệng không thể chuyện này tuyệt đối không thể cái này s ở vân trôi qua thân phận sao có thể khôi phục có thể để cho hắn sống sót cũng đã là đại ân chính là nếu là khôi phục thân phận của hắn chúng ta thiên diễn tông chẳng phải là làm trái trước kia đối với năm huyễn tông hứa hẹn bực này bội ạ c sự tình tuyệt đối không thể làm、6. thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên là bình thản c h i sắc trong lòng suy nghĩ tông môn đến tột cùng cùng năm huyễn tông có gì rồi dám nhìn lên trời vệ trường ca mặt mũi bình tĩnh thiên vệ chính tỷ hơi dỗi ra một tay t i ế n tĩnh đám người nao h nao h dừng lại nhìn lên trời vệ chính tỷ chờ nghe tiếp thiên vệ chính tỷ quét đám người một mắt nhìn hướng thiên vệ trường ca n h ặ t thanh khai khẩu thiên vệ trường ca có thể vì chắc hẳn chư vị đang ngồi đều có mắt cùng nhìn không người có thể sánh vai vũ đạo thiên phú bên ngoài thiên mệnh công tử hiệu lệnh thiên quân văn mã điều khiển như cánh tay dễ dàng dẹp v ê n một đế quốc thống soái năng lực như thế tuyệt thế thiên tiêu chẳng lẽ tông môn liền không thể vì hắn mở một mặt lưới sao đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau cửa nam long phi sắc mặt hơi bến i ả o chậm rãi mở miệng lời tuy nói như thế nhưng cuối cùng vẫn là muốn vì tông môn lợi ích lâu dài suy nghĩ thiên vệ trường ca ưu tú làm cho người khác nhìn mà phát khiếp nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người tông môn nếu là vì hắn tùy tiện phá hư quy củ lại đem năm n u y ễ n tông làm mất lòng đối với tông môn đáng kể phát triển không thể nghi ngờ là trâm hại mà không một lợi thiên vệ chính tý lắc đầu lấy trường ca có thể vì có thể cho chúng ta tông môn mang tới huy hoàng chẳng lẽ chữ vị gặp phải không được sao thật sự tất yếu phải trông coi một cái tử quy cự sao c ử a nam long phi lắc đầu tông chủ lời ấy sai rồi không nói trước trường ca còn chưa chân chính trưởng thành liền xem như trưởng thành lại như thế nào hắn có khả năng cho thiên diễn tông mang tới huy hoàng cũng chỉ là một thời đại trước kia có một không hai thiên nguyên đại lục cổ kim đến tôn vũ hậu một buổi sáng vất lạc nang chỗ ở bốn đình tông bây giờ trở nên như thế nào còn không phải đánh về nguyên hình biến trở về một cái k i a thế nhân cơ hồ cũng không biết được cũng sẽ không nhắc đến một cái môn phái nhỏ chúc cùng văn cùng một tất cả trường lão nhao nhao gật đầu đúng vậy a sáu thiên vệ vũ đ ì n h nhìn lên t r ờ i vệ chính t ỷ chậm rãi mở miệng huyền tổ huyền tôn cũng sáu nô thiên vệ chính t ỷ m i đầu nhất chọn hai mắt hơi híp nhìn hướng thiên vệ võ đỉnh tựa hồ phát giác cái gì thiên vệ vũ đ ì n h trong lòng hơi giật vội vàng ngầm miệng thiên vệ trường ca đẹp mắt mày kiếm hơi nhữ lại trong lòng cười lạnh cái này thiếu tông chủ xem ra thật đúng là mượi phần không chào đón bản công tử cùng cha a sáu cửa nam long phi cùng trúc cùng văn đều là sắc mặt khác nhau nhìn thiên vệ vũ đỉnh một mắt ai sáu thiên vệ chính tỳ khé thở dài một tiếng đại trưởng lão nói đến đúng là lý ánh mắt nhìn hướng thiên vệ trường ca ngoan đ ộ nhi không biết ngư i đối với cái này lại là loại ý nghĩ nào cùng kiến đến giải không ngại nói thẳng dù sao chuyện này đề cập tới phụ thân ngươi đám người nhao nhao nhìn hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca hơi trầm m ặ t nhìn chung quanh đám người một mắt nhìn hướng thiên vệ chính t ỷ chắp tay thi lễ đa tạ tông chủ vì đệ tử đứng ra thiên vệ chính t ỷ nhàn n h ạ t gật đầu một cái thiên vệ trường ca nhìn về phía đám người n h ạ t thanh khai khẩu đệ tử hiếu kỳ hỏi một chút phụ thân sự tình căn nguyên phải chăng tại nam huyết tông chỉ cần giải quyết nam huyết tông liền có thể nhường phụ thân khôi phục thân phận phải chăng đám người nhao nhao xứng sở cửa nam long phi sắc mặt c ổ a quái có chút kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca ngươi lời này là ý gì giải quyết n a m huyễn tông đám người nhao nhao phản ứng lại ngơ ngẩn nhìn lên trời vệ trường ca đáy lòng không h i ể u nổi lên thấy lạnh cả người á c h thiên vệ trường ca ngần người lắc đầu đại trưởng lao trớn lên h i ể u lầm đệ tử y tứ phải t r a n g chỉ cần n a m huyễn tông bên kia trong lúc vô tình phụ thân thân phận liền có thể khôi phục a năm cửa nam long phi k h ẽ thở v à o nhẹ nhõm sắc mặt chậm lại còn đến không kịp đáp lại đương nhiên thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một mảnh bình thản tri sắc nếu đem năm h u y tông xóa đi tông môn cũng có ý tứ này đệ tử cũng không phải không thể đạt tới tin tưởng lấy đệ tử lực lượng nằm trong tay lại thêm tông môn sức mạnh muốn đem nam huyễn tông xóa đi ứng không phải là cái gì việc khó n g ư ơ i cửa nam long phi hai mắt mở to kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca đám người nhao nhao ngược lại hút một hơi khí lạnh một mặt kinh ngạc thiên vệ vũ đỉnh lông mày to c h ặ t trầm giọng hét lớn ngươi cái này nhiệt g tử ở nơi này nói hiệu nói vượn thứ gì cái này nam huyễn tông há lại ngươi nói gạt bỏ liền có thể xóa bỏ thật sự cho rằng là ngoại giới những cái kia bất nhập lưu tiểu đế quốc a thiên vệ trường ca cờ nhạt tùy ý nhìn xem thiên vệ vũ đ k h ô mười sáu thiên vệ vũ đỉnh hai mắt mở to nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ chính tí khoát tay háo ngăn lại thiên vệ vũ đỉnh nhìn trời vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu tuất ngoan đồ nhi cái này năm viễn tông không phải chúng ta có thể động động năm viễn tông sở khiên liên quan không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng thiên vệ trường ca tuấn cho là một mảnh nụ cười l ạ n h nhạt không có cái gì có thể hay không động cái gọi là liên lụy quá rộng chẳng qua là nhìn ngươi phải chăng có đầy đủ thủ đoạn tránh thôi t ô n g môn nếu có động năm huyễn tông ý tứ đều có thể cùng đệ tử nói chuyện mặc kệ có thể thành hay không chắc hẳn cũng không cần bao nhiêu thời gian không phải sao tông chủ đám người không khỏi sắc mặt biến h u y ễ n tinh tế xem kỹ lấy thiên vệ trường ca trong lòng liên tục tính toán thiên vệ chính t ì hai mắt hiếp lại tiểu tử này là đang thử thăm dò tình báo theo nhạc thanh khai khẩu không cần tông môn cũng không động năm huyễn tông ý tứ cho nên nói không thể động a thiên vệ trường ca gật đầu một cái nam huyễn tông cũng chính là đồng minh ý tứ thiên vệ chính tỳ hơi lắc đầu không phải địch không phải hữu không phải địch không phải hữu thiên vệ trường ca như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tất nhiên không có ý định động cũng không thể được vào vậy thì quay về chính đề sáu quét mắt đám người phải chăng chỉ cần nói ăn xong nam huyễn tông để bọn hắn không ý kiến phụ thân thân phận liền có thể khôi phục cửa nam long phi nhữ mày trong lòng một mực tại nghĩ ngợi thiên vệ trường ca lời mới rồi tính toán được là không nên trở về ứng không đợi cửa nam long phi làm nhiều suy nghĩ một vị trưởng lao chậm rãi gật đầu một cái chỉ cần nam h u y tông không ý kiến lao đầu ta cũng vô ý thấy dù sao chỉ cần không phải liên lụy quá lớn cũng không phải không thể gián xếp cửa nam long phi cùng chúc cùng văn nhao nhao khẽ giật mình chưa phản ứng lại lại là mấy vị trưởng lão gật đầu phụ h o ạ n cửa nam long phi mi đầu nhấp nhăn trong lòng không vui h ứ những thứ này lão h o ặ t đ ầ u ngược lại biết tận dụng mọi thứ thiên vệ trường ca khỏe miệng vung lên một tia nụ cười thản nhiên bốn trăm bốn mươi chín thứ bốn trăm bốn mươi chín chương tạm thời thông qua thứ t ư tám tạm thời thông qua thiên vệ chính tỷ nhìn liêu thiên vệ trường ca một mắt chậm rãi liếp nhìn đám người như thế xem ra chư vị cũng là không ý kiến thiên vệ vũ đ ỉ n h nhữ m ạ y nhìn lên trời vệ trường ca cái này năm huyễn tông há lại dễ dàng như vậy bị ngươi thuyết phục cửa nam long phi cùng chúc cùng văn âm tầm h nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h thiên vệ chính tỷ sắc mặt có chút âm trầm thiên vệ trường ca tuấn dung bình thản nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h có thể hay không bị đệ tử thuyết phục là đệ tử sự t ì n h thiếu tông chủ chỉ cần đáp lại phải trăng liền có thể n g ư ờ i sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h nhìn chăm chú thiên vệ trường ca hừ coi như năm h u y tông ứng lao phu cũng sẽ không đồng ý nghiệt trướng kia khôi phục thân phận dù sao tông quy không thể tùy ý cải biến a năm thiên vệ trường ca tuấn dung lạnh nhạt gật đầu một cái c ử ân a m Long Phi cùng Phi thiên nhìn nhau. h t i vệ chính tỳ cùng cùng gật, gật đầu cười nhặt liêu tiếu phó tông chủ cùng đại trưởng lao không tán thành thiếu tông chủ ý kiến chỉ tính nửa người phân lượng cũng chính là bao quát lao phu ở bên trong mười hai người chín người tán thành hai người nửa không tán thành dựa theo tông quy cũng chính là thông qua được trường ca thuyết pháp theo quét mấy vị trưởng lão một mắt mấy vị trưởng lão nhìn nhau một cái khẽ gật đầu thiên vệ chính tỳ gật đầu lời ấy cũng đúng là lý t ô n g môn các vị đệ tử ý kiến về sau dò nữa lấy a ánh mắt nhìn thiên vệ trường ca ngoan đồ nhi ngươi bây giờ còn có cái gì ý kiến sao thiên vệ trường ca tuấn dung bình thản Chậm trên đ h ô n g thiên vệ chính tỳ quét đám người một mắt nhạc thanh khai khẩu vậy hôm nay liền đến chỗ này mới thôi à nhìn liêu thiên vệ trường ca một mắt trường ca theo láo phu tới chậm rãi đứng dậy mà đi là tông chủ thiên vệ trường ca nhàn nhạt lên tiếng đổi kịp tức bộ đám người nhìn nhau một cái riêng phần mình rời đi cửa nam long phi cùng t r ú c cùng văn đi ở một đạo nhìn như một bộ chuyện trò vui vẻ thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt phức tạp âm chầm rời đi sáu trên đường thiên vệ chính tỳ nhạc thanh khai khẩu trường ca ngươi thật có chắc chắn thuyết phục năm huyện tông sao thiên vệ trường ca hơi trầm mặc phúc chốc mở miệng tận lực thử một lần thiên vệ chính t ì nhẹ nhàng liếc l i ế u thiên vệ trường ca một mắt nếu không thành đâu thiên vệ trường ca tuấn dung bên trên thân s ắ c bình thản đến lúc đó rồi nói sau đúng trước kia năm n u y ễ n tông trợ tông môn đánh lui chính là cái gì linh thú thiên vệ chính t ì hơi nhìn l i ế u thiên vệ trường ca một mắt hai đầu ngự không cảnh x u ấ t sinh hai đầu ngự không cảnh x u ấ t sinh thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi nhữu tuấn dung bên trên lộ ra vẻ trầm tư gật đầu một cái tông chủ còn có chuyện gì phân phó đệ tử trường ca ngươi cũng không cần quá mức lưu tâm đây vốn là lao phu ứng ngươi sự t ỉ n h vô luận như thế nào lao phu cũng sẽ coi trường hảo hắn lao phu đem hắn an b à i ở bên cạnh ngươi không phải cũng là vì ngươi đi có được hay không ngươi nên tin tưởng hiện nay phụ thân ngươi võ mạch đã phế coi như khôi phục đệ tử thân phận kỳ thực cũng không cái gì thực chất tính thay đổi thiên vệ trường ca khẽ gật đầu đa tạ tông chủ đệ tử minh mạch nếu có thể nhường phụ thân khôi phục thân phận vô luận như thế nào cũng là một chuyện tốt ít nhất đối với phụ thân đến nói sáu cảm thụ chính là lớn không giống nhau thiên vệ chính tỷ sắc mặt đặc nhiên kỳ thực sáu nhưng o a n đồ như ngươi có thể ở trong tông môn có đầy đủ địa vị cùng quyền nói chuyện sự tình tự nhiên sẽ dễ làm rất nhiều giống như phía trước cửa nam lao thất phu kia lời nói nếu ngươi thật đạt đến đến tôn vũ hậu loại trình độ đó chẳng lẽ tông môn còn có thể nói với ngươi không sao hãng cửa nam lao thất phu còn dám giống ngoài miệng nói như vậy có ý kiến gì không chớ nói trong tông môn liền xem như bên ngoài nam huyết ô n g cũng không dám nhiều lời một chữ ngươi nói có phải hay không ngươi bây giờ trung quy là cánh chim chưa đầy thiên vệ trường ca hơi ngẩng đầu nhìn trời một cái vệ trinh tỷ t u ấ nguyễn n g h tông h minh mạch. khác, n đệ tử minh bạch. Mặt k sự tình trễ chút lại nói chắc hẳn ngươi trong thời gian ngắn cũng là không thể nào vào tay liền xem như lão phu cũng cần một chút thời gian do bên kia ý t r ư ở n g ca ngươi cũng nên biết được thân phận của ngươi bây giờ là có đa đạ i thủ một cái không tốt sợ là sẽ phải rước lấy phiền phức thiên vệ trường ca gật đầu là đa tạ tông chủ đệ tử cáo lui sáu trở lại tiểu viện sở vân trôi qua cùng tử tuyết tam nữ một mặt điều tra nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca trên gương mặt tuấn tú lộ ra một tia bất đắc dĩ lắc đầu phụ thân sự t ì n h trong thời gian ngắn khó mà giải quyết a i sáu khẽ than thở một tiếng sở vân trôi qua tuấn lam trên mặt hơi thất lạc cũng có chút thoải mái liêu huyên như ngọc tiểu nhan bên trên hiện ra một chút giận dữ thiếu gia ý tứ chính là lão g i ả kia thật sự n u ố t lời thiếu gia ngươi cố ứng hắn ba cái điều kiện đều làm đến hắn sao có thể lật lọng thiên vệ trường ca nhất vươn tay ra nhẹ nhàng nuốt ve liếu huyên sinh đẹp tuyệt trần tiểu n á m môn huyên nhi không cần kích động tông chủ hẳn là có ý định giúp chúng ta chỉ bất quá phụ thân sự tỉnh kỳ thực cũng không phải là một mình hắn có thể quyết định tông môn này bên trong cũng là quan hệ phức tạp phụ thân sự tỉnh lại liên lụy một cái khác siêu cấp tông môn chính xác cũng không phải là dăm ba câu có thể giải quyết như vậy sau liêu huyên tiêm tú mạnh liễu nhữ chặt lấy hồng nhuận đôi môi mềm mại nhấp nhẹ lấy cái k i a thiếu ra ngươi bây giờ là như thế nào một cái dự định chúng ta có thể rời đi ở đây sao nhìn xem liễu huyên có chút khó trách như ngọc t i ể u nhan thiên vệ trường ca ánh mắt hơi hơi phức tạp hơi lắc đầu bảng công tử quyết định tạm trước tiên lưu lại nơi đây coi như phải ly khai trong thời gian ngắn cũng là không cách nào rời đi thiếu ra sáu liêu huyên hồng nhuận đôi môi mềm mại khé mở có chút ngạc nhiên cùng khó tin nhìn lên trời vệ trường ca nhà đầu sợ vân trôi qua chậm rãi mở miệng không cần vì ta sự tỉnh quá mức lo lắng kỳ thực thân phận của ta khôi phục không kh cũng không trọng yếu có các ngươi tại ta bây giờ không phải là sống rất tốt sao nhìn xem hành n h i cố gắng vì ta tranh thủ tông chủ cũng có ý giúp chúng ta trong lòng ta cũng coi như là trấn an đối với thân phận việc này cũng có thể là n h ạ t lao ra sáu liêu huyên đôi mắt đẹp nổi lên nớt ư c át nhìn hướng sở mây trôi qua bốn trăm năm mươi thứ bốn trăm năm mươi trương chiêu phong dẫn điệp thứ thứ chín chiêu phong dẫn điệp sở vân trôi qua lắc đầu n ở nụ cười nhà đầu các ngươi có phần tâm ý này ta đã đủ hài lòng đối với có thể hay không khôi phục thân phận một chuyện vốn là không có nghĩ tới ta muốn nhất biết được sáu sở vân trôi qua gật Bây giờ đầu một cái một mặt vui mừng nhìn lên trời vệ trường ca hành nhi ngươi thực sự là phóng lên trời đối với ta lớn nhất ban tuần sáu thiên vệ trường ca tinh mô bên trong có chút phức tạp nhẹ nhàng hít một tiếng không nói nhiều sáu tông chủ phong bên trong thiên vệ vũ đỉnh một mặt không hiểu nhìn lên t r ờ i vệ chính tỳ huyền tổ ngươi đây là thật muốn giúp nhiệt tử kia sao thiên vệ chính tỳ nhữ mày thản nhiên nhìn thiên vệ vũ đỉnh một mắt trường ca đã là chúng ta thiên vệ nhất mạch tử đệ thiên vệ vũ đỉnh nặng thanh khai khẩu nhưng tâm không ở thiên vệ nói không chừng có một ngày liền sẽ phản vệ chúng ta thiên vệ chính tỳ lạnh nhạt khoát tay áo lao phu trong lòng hiểu rõ ngươi xuống thật tốt tu luyện a những chuyện này ngươi không cần để ý nhiều mặt khác quan hệ chưa hẳn như thế hỏng bét ngươi không cần như thế cực đoan cùng trường ca thật tốt nói chuyện đối với ngươi năm đó đối với hắn vụ thân đi sự tình chắc hẳn hắn cũng là có thể hiểu h u y ề n tổ thiên vệ vũ đỉnh hai mắt mở to ngươi muốn huyền tôn sáu thiên vệ chính tỳ khoát tay áo đi xuống đi lao phu nói đến thế thôi nhìn ngươi có thể lĩnh lộ huyền tổ sáu thiên vệ vũ đỉnh có chút s ứ n g sở thiên vệ chính tỳ cầm lấy đi c h a n trả nhẹ nhàng nhìn xem không cần để ý thiên vệ vũ đỉnh thiên vệ vũ đỉnh cắn răng là huyền tôn cáo lui quay người lại một mặt â m chầm rời đi mặc lan ở một bên bình tĩnh phục dịch ôn nhu k h a nói thiếu tông chủ đối với trường ca tựa hồ mượi phần bài xích ân sáu thiên vệ chính tỳ nhẹ nhàng lên tiếng dù sao chuyện năm đó toàn bộ từ võ đỉnh xử lý Thái một bên g n ạ khác bây giờ m u trúc i ệ t đ hệ một mạch cùng cửa nam một mạch cao tầng riêng phần mình tụ tập bí mật thương nghị chuyện quan trọng một mươi hai thiên long đế quốc thiên long thành mây vàng bình đến trong phòng khách l o n g nguyệt nhi cùng bạch linh vượng nguyện chuyển thân thể mềm mại thẳng tắp ngồi ngay thẳng mây vàng yên ổn khuôn mặt khách khí ý cười công chúa điện hạ linh vượng cô nương hoàng m g ũ mạo mội đến đây làm phiền l o n g nguyệt nhi thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn xem mây và n g b ì n h hoàng lao khách khí không biết lần này đến đây có chuyện gì quan trọng a năm mây vàng bình mỉm cười mở miệng cũng không chuyện quan trọng gì hoàng mộ i chẳng qua là đến đây tiếp kiến tiếp kiến thiên mệnh công tử thuận đường đại tông môn phu nhân là trời mệnh công tử tiễn đưa một phần nho nhỏ lẽ mọn lòng nguyệt nhi là người thu thủy giống như đôi mắt đẹp n h á nháy thì ra là thế quý t nguyệt nhi cảm kích vạt phần mây vàng bình khoát tay áo k h á c h khí k h á c h khí không biết sáu thiên mệnh công tử người đâu lao phu muốn tự mình vì hắn dâng lên tông chủ phu nhân l ễ mọn cái này sáu long nguyệt nhi không khỏi trần trờ nhìn một chút tính t ọ a bên cạnh bạch linh vượng như ngọc môi son khẽ mở phu quân trở về tông môn trở về sáu mây vàng bình mận người theo hai mắt mở to trở về tông môn thiên mệnh công tử trở về tông môn phía sau hắn thật có tông môn thiên mệnh công tử là cái nào một tông môn người long nguyệt nhi hơi trầm ặ c tú mỹ chán hơi điểm khe nói ẩn sáu phu quân chính xác trở về tô n g môn phu quân thái tổ tự mình đến đây dẫn hắn trở về đến nỗi phu quân tô n g môn sáu hồng nhận u đôi môi mềm mại nhấp nhẹ chán hơi lắc xin lỗi phu quân cũng không có lộ ra xin thứ cho bản cung không cách nào cáo chi cái này sáu mây vàng bình diện sắc liên tục biến ảo thiên mệnh công tử sau l ư n g vậy mà thật có tô n g môn chẳng lẽ cái kia con em sở ra thân phận cũng chỉ là một cái che giấu sáu nhìn một chút long n g u y ệ t nhi như tuyết t i ể u nhan trong lòng suy nghĩ cái này công chúa điện hạ tất nhiên biết được thiên mệnh công tử sau l ư n g tô môn chỉ là không muốn lộ ra sáu cái t i a không biết thiên mệnh công tử lúc nào trở về long nguyệt nhi tú mỹ chán hơi lắc không biết phu quân thời gian ngắn thì sẽ không đã trở về nếu có phu quân tin tức b ả n cung liền phái người thông chi hoàng lão ngươi như thế nào liền không biết như thế nào liên lạc hoàng lão ngươi ngây vàng bình trầm tư phúc chốc c h ầ m dại đứng d ậ y lấy ra một tờ lộn công chúa điện hạ đem tin tức mang đến nơi đây liền có thể liên lạc đến lão phu tất h nhiên thiên mệnh công tử không có ở chỗ này hoàng ngỗ sẽ không làm nhiều làm phiền cáo tử ân long nguyệt nhi như ngọc đầu ngón tay dối ra nhận lấy giấy lộn hồng nhuận đôi môi mềm mại khẽ mở hoàng lão đi t h ô n g thả m ờ i mây vàng bình hơi ô quyền quay người mà đi long nguyệt nhi mỹ lệ m ạ n liếu khẽ nhữ lại không biết cái này tinh vân tông tông chủ phu nhân đến tột cùng đang tính toán thứ gì bạch linh vượng bình tĩnh khai nói hẳn là có việc muốn nhờ tại phu quân liền không biết phu quân lúc nào sẽ trở về long nguyệt nhi nhấp nhẹ đôi môi mềm mại nhược phu quân chậm chậm không trở về cũng không tin tức cái kia sáu chúng ta liền tiến đến tìm hắn tính sổ sách ca ừ như ngọc kiều nhan bên trên lộ ra một tia lo âu liền sáu liền không biết thiên diễn tông ở đâu một vị trí sáu linh vượng tỉ tỉ nhưng có biện pháp g i sáu trở lại thiên diễn tông hơi an tâm lại thiên vệ trường ca mấy người không có việc gì dần dần bắt đầu yên tĩnh tu luyện một ngày xinh xắn tiểu điệu màu trắng dáng người đứng tại thiên vệ trường ca bên ngoài sân nhỏ tiềm long biết võ Thiên một r đạo huyện chuyển Mỹ m dáng người đi ra ngoài liêu huyên như ngọc kiều nhan bên trên là một bộ nghi hoặc vẻ cổ quái đánh giá mỹ mạo nữ đệ tử tốt đẹp chính là tư thái thiếu ra lại chiêu phong dẫn nghiệp sáu mỹ mạo nữ đệ tử ngọc nhan bên trên có chút khiếp đảm nhìn xem liêu huyên vị này là tiên nhi tiểu sư muội vẫn là huyên nhi tiểu sư muội liêu huyên tú mỹ m ạ n liễu khẽ nhữ lại ta là huyên nhi không biết vị sư tỷ này tìm thiếu ra chuyện gì thiếu ra tại tu luyện đây nếu không phải chuyện quan trọng gì cũng không cần tới quáy dày thiếu ra liêu huyên kiểu nhan thượng tràn đầy h ồ u nghi đánh giá thượng mật tịch tươi đẹp tư thái chỉ là đến đây thỉnh giáo thiếu gia thượng mật tịch trắng non gương mặt x i n h đẹp hơi đỏ lên ân mật tịch chỉ là đến đây thỉnh giáo mong có thể ở võ đạo có chỗ đột phá liêu huyên như ngọc kiểu nhan thượng hơi bình thản c h á n điểm nhẹ xin lỗi thiếu gia đang tại tiềm tu bên trong không cách nào đi ra chỉ điểm ngươi a năm thượng mật tịch trên gương mặt x i n h đẹp thoáng qua một tia thất lạc chán nhẹ lay động không có việc gì không biết tiểu sư thúc tổ lúc nào lại rảnh rỗi rảnh rỗi mật tịch lần sau ở phía trước đi cầu dạy a hoặc sáu mật tịch ở đây lặng chờ cũng có thể cái này s a o x ấ u liêu huyên ngọc nhuận môi son k h ẽ mí môi nhấp có chút không quá vui vẻ huyên nhi không biết nếu ngươi thật muốn tỉnh giáo huyên nhi cũng có thể gắng gượng làm chỉ điểm một chút ngươi á c h thưa mật tịch một người đôi mắt đẹp hơi mở nhìn xem liêu huyên huyên nhi tiểu sư mọi ngươi chỉ điểm ta liêu huyên mỹ lệ mày liêu t r a o lên vị sư tỷ này ngươi đây là ý gì xem thường huyên nhi sao không thưa mật tịch chán vội vàng l ắ c l ắ c mật tịch cũng không ý này chẳng qua là cảm thấy có lẽ còn là tiểu sư thúc tổ phù hợp một chút ta ừ liêu huyên như ngọc tiểu nhan có chút không vui cùng k i n h thường nhường thiếu gia chỉ điểm ngươi đó là dết gà dùng đ a o mộ trâu ngươi vẫn là đường tới lãng phí thiếu ra gia thời gian thật có lòng trên võ đạo tinh tiến huyên nhi ngược lại là có thể hơi chỉ điểm một chút ngươi Ngươi Thượng lông nhữ son, liền hướng Huyên Nhi tiểu sư mội thỉnh giáo liêu huyên ngọc nhận môi son hơi nết, thân thể mềm mại nhất chuyển, vậy thì vào đi. Thượng mật tịch hơi trần giáo sư bước bước hơi hơi lại, môi tiểu mội Liêu môi mại đi. tiêm mật tịch tốt Mật tịch thể thì mật tịch trở, theo khẽ mày mấp máy lắm mềm vậy à. vào đây ở ra, h u y ê n nhi hay dùng tu vi gì chỉ điểm người đi thượng mật tịch lông mày nhẹ trao lại thể nội linh khí hơi thúc giục tràn ra tụ khí thất trọng khí tức a năm liêu huyên tú mỹ tràn điểm nhẹ tụ khí thất trọng coi như chịu được a tại thượng mật tịch có chút không vui thời khắc liêu huyên tùy ý tràn ra tụ khí thất trọng khí tức như ngọc đầu ngón tay vây vây đến đây đi thượng mật tịch lông mày k h ẽ nhữ lại tiều nhan thượng lộ ra một t i ế n g ngưng trọng đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt một tiếng khe tê ngọc trưởng cấp tốc tấn công về phía liêu huyên làn gió thơm đâm đầu vào đánh tới liêu huyên như ngọc mặt mày đ ạ nhiên linh lung dễ dàng hóa đi thượng mật tịch trưởng kình thượng mật tịch gương mặt xinh đẹp kinh ngạc ngọc trưởng một lần một trưởng khác cấp tốc công r a liêu huyên như ngọc mặt m à y bên trên mang theo nhàn nhạt ý cười thân thể mềm mại nhẹ nhàng vừa lui tay ngọc theo mà ra lại là dễ dàng hóa đi thượng mật tịch một trưởng cái này trưởng pháp quá c ứ n g rắn thượng mật tịch trong lòng hơi bẩm nhanh trưởng liên tục công ra liêu huyên liên tục né tránh ngăn cản như ngọc mặt m à y bên trên một mảnh đạm nhiên thong dong hai cặp đẹp mắt trắng non tay ngọc liên tục giao phong phúc chốc không nên không nên đường này đến quá kém đạm nhiên linh em giống như dễ nghe thanh âm vang lên liêu huyên nu dễ dàng hóa tiêu tan thượng mật tịch một trưởng theo ám kình phản chấn mà ra một tiếng hự nhẹ thượng mật tịch không khỏi bị l i ê u huyên đẩy lui mấy bước p h ậ t phồng đẹp phong hơi hơi thở hồn hện đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem l i ê u huyên cái này tiểu sư muội thật là lợi hại không hổ là tiểu sư thúc tổ bên người t ỷ nữ sáu l i ê u huyên như ngọc đầu ngón tay vẫy vẫy lại đến thượng mật tịch răng ngà hơi cắn có chút k h ô n g phục thân thể mềm mại k h ẽ động một đôi ngọc t r ư ờ n g lại lần nữa tấn công về phía liễu huyên xinh xắn trên ngọc dùng từ đầu đến cuối nụ cười lạnh nhạt nhẹ nhõm nên đón thượng mật tịch thế công li một trường này quá cứng rắn một trường này chậm một trường này vị trí lệ sáu hai nữ liên tục so chiêu từ tuyết công tôn tử tiên sở vân trôi qua theo đi tới trong nội viện nghi hoặc nhìn liễu huyên giữ thượng mật tịch đọ sức giao thủ đến k h ắ c thượng mật tịch cuối cùng bị liễu huyên nhất t r ư ờ n g đẩy lui miệng lớn t h ở dốc đổ mồ hôi chẳng trề đẹp phong liên tục phập phồng nhìn qua liễu huyên thật là lợi hại sáu vì cái gì một cái t ỷ nữ cũng có thể có như thế yêu n g h i ệ t thiên tư sáu liễu huyên có chút cao ngạo vùng lên tú mỹ xinh xắn cái cảm sư tỷ con đường của ngươi còn rất xa trở về thật tốt tính tú a trong lòng suy nghĩ ừ xem ra những thứ này cái gì siêu cấp tôm môn cũng bất quá như thế đi sáu thượng mật tịch trên ngọc dung thoáng qua một k i a không cam l ò n g như cũ cung kính thi cái lễ đa tạ tiểu sư hội chỉ giáo liêu huyên không có đáp lại thượng mật tịch ngước mắt nhìn về phía l i ê u huyên như ngọc kiểu nhàn chỉ thấy l i ê u huyên kiểu nhàn thượng là xứng sở chi sắc ánh mắt nhìn mình sau lưng không khỏi hơi nghi hoặc một chút theo hướng sau lưng nhìn lại liêu huyên hoa đào đôi mắt đẹp nhẹ nháy có chút ngạc nhiên mở miệng thiếu ra sáu thượng mật tịch hơi xứng sở theo trông thấy sau lưng một tuấn giật công tử đang tự tiếu phi tiếu nhìn xem liêu huyên thu thủy đôi mắt đẹp nh tiểu sư thúc tổ vội vàng cung kính thi cái lễ đệ tử gặp qua tiểu sư thúc tổ chẳng biết lúc nào đi ra ngoài thiên vệ trường ca khỏe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngậm ý cười nhìn xem l i ê u huyên huyên nhi lại tại cái này chơi gì vậy ách sáu l i ê u huyên cái lơi đinh hương nhẹ nhàng phun một cái hoa đào giống như đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liếc qua thượng mật tịch một mắt vị này sáu vị này sáu sư tỷ nàng sáu đến đây bồi dưỡng võ đạo cho nên huyên nhi liền hơi chỉ điểm nàng một hai a thiên vệ trường ca tuấn giật mày kiếm cho lên hơi hơi đánh giá thượng mật tịch mỹ lệ tư thái bây giờ thượng mật tịch trên thân thể mềm mại đổ mồ hôi nhiễm ướt quần áo dán chặt quần áo phát ra mê người khí tức thượng mật tịch tiểu nhan thượng hơi đỏ lên tiểu sư thúc tổ đệ tử kỳ thực đến đây hướng ngươi cầu cạnh thế nhưng tiểu sư thúc tổ trong tu luyện không dám làm nhiều cái dày cho nên cùng huyên nhi tiểu sư m ộ i xin chỉ giáo thỉnh giáo thiên vệ trường ca tuấn giật mày kiếm trao lên lấy một bộ như có điều suy nghĩ liêu huyên ngọc nhuận môi son hơi hơi một yếu có chút không vui ừ cái này cái gì sư tỷ không phải là mượn cơ hội thân cận thiếu ra a liền sắc đẹp này vẫn là kém một chút thiếu ra chắc chắn trước mắt t ử tuyết giữ công tôn tử tiên đều có chút sắc mặt cổ quái nhìn xem thượng mật tịch nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngâm hướng bản công tử thỉnh giáo sao sáu theo hơi gật đầu một cái có thể tất nhiên cô nương như thế có lòng thành ngày mai đến hội võ phong chờ bản công tử a bản công tử tại sẽ vũ t h a i thượng tự mình chỉ đ ể ngươi ạch thượng mật tịch có chút s ữ n g sờ nhìn lên trời vệ trường ca a liêu huyên nhất s o n g hoa đ ả o đôi mắt đẹp trở lên s ữ n g sờ nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra vậy mà liền như thế đáp ứng từ tuyết g ữ công tôn tử tiên đều có chút ngạc nhiên l i u huyên ngọc n h u n đôi môi mềm mại theo c ô n lên thiếu gia quả nhiên vẫn là nhìn thấy sắc đẹp liền đi không động cước x o á t một tiếng v a n g nhỏ thiên vệ trường ca tiện tay bậy ra bạch ngọc phiến một bộ phong độ nhanh nhẹn bộ dáng cô đ ư ơ n g thỉnh đi về trước đi như vô tình gặp ngày mai biết võ phong gặp 452 t h ứ 452 chương bày tỏ một chút 4517 t ỏ một chút thượng mật tịch hồng nhận u đôi môi mềm mại hơi hơi hơi há ra chán vội vàng gật đầu một cái tử đa tạ tiểu sư thúc tổ đệ tử ngày mai tại biết võ phong xin đợi tiểu sư thúc tổ đệ tử cáo tử nói cung kính lui xuống thiếu gia liêu huyên chu hồng nhận đôi môi mềm、mại. bất mãn nhìn lên trời vệ trường ca ngươi tại sao có thể gặp một cái liền thích một cái a huyên nhi ngươi sáu thiên vệ trường ca tức giận lắc đầu nợ nụ cười ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu cái hót bên trong cả ngày n g h ĩ cái gì bản công tử có vội vã như vậy sát sao liêu huyên như ngọc t i ể u nhan bên trên vẫn như cũ bất mãn thiếu ra ngươi không h à o sắc tại sao phải đáp ứng tia cái gì sư tỷ a ngươi không có việc gì chỉ điểm nàng làm cái gì đây nô thiên vệ trường ca mày kiếm trao lên có chút hăng hái nhìn xem liều huyên chẳng lẽ chuẩn sắc huyên nhi ngươi chỉ điểm nàng bản công tử liền chỉ điểm không thể Ta liêu huyên hoa đảo giống như đôi mắt đẹp t r t lên hồng nhận u đôi môi mềm mại hơi hơi hơi há ra hơi hơi hử một cái hử huyên nhi đây còn không phải là không muốn để cho nàng quái dày thiếu ra người tu luyện muốn cho nàng biết khó mà lui đi thiếu ra ngươi thực sự là không biết nhân tâm tốt tốt tốt thiên vệ trường ca c ư ờ i nhẹ đi đến l i ê u huyên trước người tay t r u n g bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vì l i ê u huyên phẩy phẩy bản công tử chỉ điểm vị cô nương kia tự có dụng ý thân yêu tiểu huyên nhi ngươi cũng không cần e n n u thuận tóc xanh theo bạch ngọc phiến phiến ra gió nhẹ phát động liều huyên hoa đảo giống như đôi mắt đẹp trở lên xinh sắn ngọc dùng thoáng chốc nhiễm lên thẹn thùng thấp giọng hô vang lên thiếu ra huyên nhi nơi nào ghen non mềm tay ngọc cấp tốc đẩy ra trước mặt bạch ngọc phiến thấp xấu hổ lấy c h á n trực tiếp mà đi t h ứ cả ngày đang nói hưu nói vượng thật đáng ghét huyên nhi đi làm cơm ách sáu thiên vệ trường ca ngần người buồn c ư ờ i nhúm vai thản nhiên nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến ánh mắt nhìn hướng sở mây trôi qua cùng t ử tuyết công tôn t ử tiên cha các ngươi có lời gì muốn nói không sở vân trôi qua ba người nhao nhao lắc đầu không có sáu sáu hôm sau biết võ phong chu tước sẽ vũ thái thượng một đạo trắng nhạt g á người hiệu điệu tiên lặng chờ tiểu h ư n g gương mật mặt tịch x n không h chút h đẹp có i thần sư ắ c chờ đợi. Rất muội đối tử n g thủ c s của ngươi nếu là không có nhanh như vậy tới đừng tại đây chậm c h ễ mọi người thời gian không thể không t h đại gia còn chờ đấy chính là tiểu sư tỷ ngươi mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng là không thể ỉ lại đẹp bá đại a sáu sáu thượng mật tịch t i ể u nhan bên trên lộ ra vẻ ấ y n ấ y xin lỗi sư m i n h tìm mọi mật tịch mời tiểu sư thúc tổ tới chỉ điểm ta tiểu sư thúc tổ để cho ta tại chỗ này chờ đợi hắn thì các vị dàn xếp một chút đi chúng đệ tử nhao nhao khẽ giật mình tiểu sư thúc tổ mật tịch ngươi nói tiểu sư thúc tổ không phải là tông chủ quan môn đệ tử thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca a không thể nào tiểu sư thúc tổ không có việc gì làm sao có thể chỉ điểm ngươi có vẻ như tiểu sư tỷ ngươi cùng tiểu sư thúc tổ ở giữa không có quan hệ gì a thượng mật tịch có chút bất đắc dĩ mở miệng mật tịch hôm qua tự mình đến tiểu sư thúc tổ nơi đó bái phòng thỉnh giáo chuyện hôm nay là tiểu sư thúc tổ chính miệng đáp ứng chúng đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau nhao nhao hiếu kỳ trở lại không người thúc giục rất lâu tiểu sư thúc tổ tới thật một thanh â m vang lên chúng đệ tử nhao nhao nhìn sang thiên vệ trường ca tuấn giật anh tư xuất hiện ở chúng đệ tử trước mắt mang theo t ử tuyết tám nữ tiêu sái chậm rãi mà đến thượng mật tịch u n g t ù n tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tim âm thầm thở phào nhẹ nhõm tiểu sư thúc tổ rốt cuộc đã đến sáu phút chốc trước mắt bao người thiên vệ trường ca tiêu sái đi tới sẽ vũ thái thượng cười nhạt nhìn xem thượng mật tịch thượng mật tịch gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên cung kính thi cái lễ đệ tử gặp qua tiểu sư tốc h tổ thiên vệ trường ca tay trung bạch ngọc phiến nhẹ nhàng b a i xuống tuấn cho mang theo cười nhạt không cần đa lễ bắt đầu đi cô nương ân thượng mật tịch c h á n điểm nhẹ theo ngưng thần nhìn lên t r ờ i vệ trường ca thể nội linh khí thôi động tiềm bước bước ra cấp tốc tấn công về phía thiên vệ trường ca làn gió thơm nào tới trước mặt thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lànu cười lạnh nhạt cất bộ khẽ lùi lại tay trung bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa ra hơi đẩy ra đánh tới ngọc trường. nhìn xem thượng mật tịch có chút ngạc nhiên khuôn mặt n h ạ t thanh khai khẩu cái này xuất trưởng tư thế lệnh cước bộ hơi lui nửa phần thân eo đường cong nhỏ đi nữa chút lại đến t hiện tay đem thượng mật tịch đẩy lui thượng mật tịch là người hơi suy nghĩ phúc chốc lại lần nữa tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca lại lần nữa tiêu sái dễ dàng đón lấy không đúng vẫn là tới lại đến thượng mật tịch ngưng thần c ả n nộ lại lần nữa tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca thanh em không ngừng vang lên vẫn là kém một chút lại đến ân lần nay không sai bịt lắm lại đến hảo chính là cái này tư thế theo ử thiên lần nữa. Nhau nhau t h vệ trường ca đang chỉ điểm thượng mật tịch b i ế trường võ t ê n n pháp i nhau nhau h tụ tới, đài, lại, người, càng ngày càng tinh xảo chúng đệ tử không khỏi xì xào bàn tán đứng lên thật là lợi hại không hổ là tiểu sư thúc tổ mật tịch thực lực rõ ràng so trước đó tăng lên không thiếu cảm giác này so các trưởng lão dạy bảo còn có tác dụng a sáu thật hâm mộ tiểu sư thúc tổ vậy mà lại tự mình chỉ điểm nàng sáu hồi lâu sau thương mật tịch đổ mồ hôi t r à n trề nhẹ nhàng thở ô nhìn lên trời vệ trường ca muốn tiếp tục tập luyện thiên vệ trường ca tay trung bạch ngọc phiến nhẹ nhàng bãi xuống tuấn cho cửa nhạt t ố t cô đương hôm nay chỉ điểm liền đến chỗ này mới thôi á trở về thật tốt thể ngộ mấy ngày thương mật tịch là người đôi mắt đẹp nhẹ nhàng n g y mắt liền vội vàng k h ô n người thi lễ đa tạ tiểu sư thúc tổ chỉ giáo ân này này đức mật tịch khắc trong tấm khảm k h á c h khí thiên vệ trường ca tay trung bạch ngọc phiến lắc lắc thân là các ngươi tiểu sư thúc tổ vừa mới đến không biểu hiện biểu thị cũng nói không tốt cũng là đồng môn bên trong người các ngươi mạnh chính là tông môn mạnh như thế mới là bên trong cánh cửa mỗi một vị đệ tử vinh quang ách sáu thượng mật tịch mọi người đôi mắt đẹp có chút thất thần nhìn lên trời vệ trường ca bốn phía một đám đệ tử đều là cảm thấy kinh ngạc cùng khâm phục thiên vệ trường ca theo nhìn về phía một đám đệ tử tuấn cho bên trên một mảnh nụ cười lạnh nhạt sau này bản công tử mỗi ngày đều sẽ đến này cùng các ngươi giao lưu võ đạo tâm đắc nhưng mỗi ngày chỉ có một lần giới hạn một người các ngươi có ai hứng thú có thể sớm cùng bản công tử nói chuyện bốn trăm năm mươi ba thứ bốn trăm năm mươi ba chương mỗi ngày luồng địch bốn năm hai mỗi ngày luồng địch đám người hơi hơi s ư n g sờ theo kích động tao động ta ta ta tiểu sư thúc tổ thỉnh chỉ đạo đệ tử a tiểu sư thúc tổ chỉ đạo ta tiểu sư thúc tổ ta ta ta ta ta n a ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta ta ta a ta t ta ta ta ta ta ta ta t ta ta ta ta t ta ta ta ta t t h i ân vệ t r ư ờ n sáu từ tuyết tam nữ nhau nhau điểm nhẹ chán có chút không hiệu nhìn chung quanh ánh mắt sáng quắc bên trong đệ tử theo của mọi người đệ tử ánh mắt cung tính phía dưới thiên vệ trường ca mang theo t ử tuyết tam n ữ chậm rãi đi sáu trên đường thiếu gia sáu liêu huyên nhất s o n g hoa đào đôi mắt đẹp nhẹ nháy tiều nhan bên trên là vẻ nghĩ hoặc ngươi làm cái gì vậy a ngươi muốn chỉ điểm cái này tiên diễn tông đệ tử sẽ không thật muốn làm tận tâm làm hết phận sự tiểu sư thuốc tổ a còn là nói sáu quá nhàm chán mỗi ngày tới đùa dẫn một chút x o á i t ử tuyết giữ công tôn tử tiên không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca một đôi thâm thúy tinh mâu nhẹ nhàng l ư ờ n liêu h u ê n sinh s ắ n ngọc dung một mắt không tệ bản công tử chính là tới đồ nghịch quyến rũ quyến rũ trong tông môn xinh đẹp c h ú n g tiểu cô nương a liều huyên hoa đào đôi mắt đẹp trở lên kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca ngọc dung đôi môi mềm mại một chương thiếu ra ngươi tại sao có thể bộ dạng này ngươi không thể không biết xấu h ổ như vậy ngươi đã có t ử tuyết tỉ tỉ c á c nản g làm sao còn có thể khắp nơi c h i ề u phong dẫn điệp không thể t ử tuyết giữ công tôn tử tiên đều là ngạc nhiên nguyện mạo t i ể u nhan bên trên có chút của á i cái má đẹp mắt hơi nâng lên có chút nhỏ tức giận nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca một tay dối ra tùy ý bóp liều huyên mềm mại tuyết nổi mặt mày, thật yêu tiểu huyên nhi. ngươi nên nói đều có các ngươi tại sao có thể đưa ngươi lập đâu thẹn thùng sao theo cao giọng phá lên cười ha ha ha ha ha liêu huyên đôi mắt đẹp trở lên như ngọc t i ể u nhan bên trên cấp tốc t i ể u d i ễ m bất đát xấu hổ đẩy ra thiên vệ trường ca đại thủ thiếu gia n g ư ơ i đ ổ lưu manh này nói lung tung thứ gì a ngươi chỉ điểm tông môn này nội đệ tử chắc chắn không phải là vì quyến rũ cái gì xinh đẹp tiểu cô nương mà là có dụng ý khác đúng hay không đúng hay không ha ha ha ha sáu thiên vệ trường ca vẫn như cũ cởi mở cởi to không trả lời liêu huyên liêu huyên mỹ mạo kiểu nhan bên trên một mảnh xấu hổ thiếu Tử tuyết giữ ra. c ô người tôn tử tiên chố mắt mắt Thiên t đôi nhìn nhau xinh sắn chố chấp chấp đôi mắt đẹp. vệ r n g ca t ạ hội h vũ p o nói g chúng đồng ứng. Người chỉ điểm đệ tử tin tức cấp tốc chuyển điểm đệ đưa đệ tin tới tử tử bất đồng phản n ra, cái gì tiểu sư thúc tổ tại hội vũ phong chỉ điểm đệ tử tu luyện tiểu sư thúc tổ vũ đạo thiên phú thế nhưng là người tiên có hắn chỉ điểm sợ là được lợi nhiều ít sáng mai ta cũng đi xem h ừ cái này cái gì tiểu sư thúc tổ bất quá là nghĩ ra làm n ã o đ ộ n thôi đoán chừng cũng không phải dùng như thế nào tâm chỉ điểm tuy ý lộ hai tay qua loa qua loa một chút đần độn sư h u n h ngụ thôi、6. sáu thiên, giám thị giám thị Long Long thiên, thiên vệ trường ca trong tiểu viện hành nhi sợ vân trôi qua kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca ngươi chuẩn bị tại hội vũ phong chỉ điểm chúng đệ tử ân thiếu ê n trường vệ gật cười ca mỉm đ gia nói gì, quyến rũ, quyến rũ tìm huyên ú t nhi ê u coi như hắn là thật sự ngược lại thiếu gia bình thường nhìn thấy mỹ nhân cũng là thường xuyên đi không được thiếu dỡn gia tức giận lắc đầu nợ nụ cười v â n g v â n g v â n g bản công tử chính là muốn buồng nịch quyến rũ xinh đẹp tiểu cô nương sở vân trôi qua tuấn lãng trên mặt một mặt lúng túng hành nhi vi p h ủ cũng đi xem ngươi chỉ điểm đệ t ử a thiên vệ trường ca nhún b a i tùy ý sáu hôm sau sẽ vũ phong thượng nhân triều tương đương chen trúc so với di vãng náo nhiệt nhiều lắm tiểu sư thúc tổ lúc nào tới a sẽ không không tới đi tiểu sư thúc tổ thật sự trở về sao không phải là tin tức giả a hừ làm sao có thể lao nương h ô m qua thế nhưng là chính thai nghe được tiểu sư thúc tổ nói hôm nay sẽ đến sáu đám người chờ rất lâu tiểu sư thúc tổ tới âm thanh kích động vang lên tại mọi người chú ý thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên mang theo nụ cười lạnh nhạt giữ sở mây trôi qua t ừ tuyết tam nữ chậm dãi đến một đám chật trội đệ tử nhao nhao nhường ra con đường nhường thiên vệ trường ca một đoàn người đi qua sở vân trôi qua thần sắc có chút hoảng hốt hơi đánh giá bốn phía một mắt nghĩ không ra ta còn có thể có phần này vinh quang coi như thân phận không cách nào khôi phục cũng không quán x ấ u sẽ vũ t h a i thượng đệ tử áo xanh cung kính chờ thiên vệ trường ca đầu ngón chân n i ệ m đất nhẹ nhàng nhẹ lên tiêu sái rơi tại hội vũ trên đài đệ tử áo xanh vội vàng cung kính thi lễ đệ tử gặ xoát một thanh âm vang lên thiên vệ trường ca tiện tay bày ra bạch ngọc phiến không cần đa lễ trực tiếp bắt đầu đi ạch sáu đệ tử áo xanh trần c h ờ một chút hơi liếm môi một cái nhìn lên trời vệ trường ca tiểu sư thúc tổ đệ tử hôm nay chỉ muốn lãnh giáo một chút võ kỹ không biết có thể a thiên vệ trường ca tùy ý nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến võ kỹ sao có thể trực tiếp tới a đệ tử áo xanh hơi hơi vui mừng gật đầu một cái ân đa tạ tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ xin cẩn thận hỏa long quyền theo một tiếng quát nhẹ trên thân vỏ đồng cảnh nhất trọng khí tức tràng g i một quyền hỏa long l ư ơ hiện khi thế mãnh liệt cấp tốc tấn công về phía thiên vệ trường ca h ư n g hực hỏa diễm bao phủ thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên thần s á c đạm nhiên trên thân tràn ra vỏ đồng cảnh nhất trọng khí t ứ c đệ tử áo xanh cùng mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thiên vệ trường ca tiện tay dối ra trong tay bạch ngọc phiến đón đánh tới hỏa lòng tiêu sái hối lượn g hỏa tinh bay ra ở giữa hóa kính liền tiêu tan bạch ngọc phiến theo k h ẽ đảo chính diện chặn lại dễ dàng đón lấy đánh tới tri quyền đạm nhiên mở miệng một chiêu này linh khí ngưng kết vườn hữu giảm bớt b ê n ngoài ba đạo linh khí diễn hóa lại tới một lần nữa theo vận k đệ tử áo xanh s ư ơ n g sở nhìn một chút nằm đ ấ m nằm chặt lại có chút không h i ể u cùng mờ mịt giảm bớt bên ngoài ba đạo linh khí diễn hóa bốn trăm năm mươi b ố thứ bốn trăm năm mươi bốn chương dựng nên u y vọng bốn năm ba dựng nên u y vọng một đám đệ tử nhao n h a u dối lọt lên giảm bớt bên ngoài ba đạo linh khí diễn hóa dạng này hỏa long quyền còn có thể được không tiểu sư thúc tổ có thể như vậy nói tất nhiên sẽ có chỗ đạo lý đúng a tiểu sư thúc tổ thế nhưng là có thể thi triển ra h uy lực mạnh mẽ chúng ta đều không nghe qua hỏa long chỉ tất nhiên sẽ không nói nhảm sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng mang theo một tia tuấn giật ý cười đệ ạ m xem nhiên nhìn đ tử, tử áo xanh ngạc h lĩnh ư điểm đều ấy n ộ không hỏa chỉ thể người long này quyến, cũng dừng được, bước có t i này, không ầ nhiên lãng p í t h ờ gian. Người ngạc i xanh n sáu. áo Đệ tử h nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca khỏe miệng canh bếp tay trái nắm chặt quyền đ ồ n g một thanh âm vang lên một đạo rất sống động hỏa l o n g chớp mắt ngưng kết mà ra đệ tử áo xanh hai mắt hơi mở cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ bên trong ẩn ẩn có một cỗ khí tức ngột ngạt thiên vệ trường ca quyền trái tùy ý bước lỏng hỏa lòng chớp mắt tiêu tan đệ tử áo xanh có chút xứng sở xuất thẩn cái này sáu chúng đệ tử n h o nhao kinh ngạc tiểu sư thuốc tổ hỏa long này quyền thực sự là sai sự đ ắ c đ ắ c t â m ứng tay a tiểu sư thuốc tổ thi triển hỏa long quyền chính xác cùng chúng ta rất khác nhau ân ngắn gọn cường hãn sáu đệ tử áo xanh thất thần phúc chốc chậm rãi nhìn trở về tay của mình nắm quyền một cái lại nơi mới lỏng giảm bớt bên ngoài ba đạo linh khí diễn hoa sáu liên tục thể nộ thử rất lâu dần dần có chỗ linh nộ thể nội linh khí thúc g ụ c vận k ì n h nắm chặt quyền hỏa long quyền đông một tiếng một đạo bén nhọn hơn hỏa long ngưng hiện ra không k h i đại hỷ thành công chúng đệ tử nhao nhao hai mắt sáng lên đệ tử áo xanh dưới sự kích động hỏa long không bị khống chế cấp tốc tàn đi ngần người ách sáu thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một tia cờ nhạt còn thiếu một chút thật tốt lại ngộ đệ tử áo xanh nhìn lên trời vệ trường ca tuấn giật khuôn mặt t r ỉ n h trọng gật đầu ân theo hai mắt nhắm lại cảm nộ đứng lên phút chốc hai mắt vừa mở một đạo tinh mang tránh ra bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca tiểu sư thúc tổ đệ tử muốn tới a năm thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến tiêu sái nhẹ quặn cứ tới đệ tử áo xanh hai mắt ngưng lại quắt khẽ một tiếng hỏa long quyền đấm ra một quyền hỏa long mãnh liệt mà ra cấp tốc tấn công về phía thiên vệ trường ca chúng đệ tử kinh ngạc không đồng dạng sư minh hắn hỏa long này quyền uy lực tăng lên không thiếu vậy mà thật sự có thể không hổ là tiểu sư thúc tổ sáu thiên vệ trường ca tuấn cho cờ nhạn trong tay bạch ngọc phiến nên ra cất bộ theo khẽ lùi lại tại đệ tử áo xanh cường hãn hỏa long quyền đánh tới thời khắc bạch ngọc phiến lại lần nữa tiêu sái h ố n lượng hóa kính c h ế t tiêu dễ dàng hóa đi đệ tử áo xanh cải thiện qua hỏa long quyền một vật đỉnh đem đẩy lui thành chiêu bắt đầu linh khi thúc g ụ c phải gấp gấp rút lại đến ân đệ tử áo xanh trịnh chọn gật đầu cẩn thận cảm lộ bốn phía quan sát đệ tử có tập luyện hỏa long quyền đều là nhịn không được lĩnh nộ nếm thử trong lúc nhất thời biết võ giới đài ánh l ử a chấp liên tục từng đợt bạo động người l ạ i r a làm cái gì a không có việc gì ném loạn vũ ký gì a người hôn đàn này đốt tới lao nương tóc ách k h u k h u xin lỗi nhất thời nhịn không được n g a tay liền thử một chút còn giống như thực sự là có chuyện như vậy sáu sáu liêu huyên hoa đ ả o giống như đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liền n y thiếu gia thật vẫn nghiêm túc chỉ điểm bọn họ đầu sáu sẽ vũ thái thượng ở trên thiên vệ trường ca chỉ điểm đệ tử áo xanh không ngừng hoàn thiện tập luyện hỏa lòng quyền các đệ tử nhìn về phía thiên vệ trường ca ánh mắt đều không từ nóng rực lên không một không muốn lên đến hội võ đài đem đệ tử áo xanh bị thay thế tự mình tỉnh giáo thiên vệ trường ca hồi lâu sau đệ tử áo xanh một mặt cảm kích hướng thiên vệ trường ca thi cái lễ vạn phần cảm tạ tiểu sư thúc tổ chỉ điểm k h á c h khí thiên vệ trường ca tùy ý lắc lắc bạch ngọc phiến một mặt tuấn giật ý cười nhìn bốn phía đệ tử sáng mai sáu không đợi nói xong một đám đệ tử điên cùng tranh nhau kêu to lên tiểu sư thúc tổ ta ta ta t i ể u sư thúc tổ chỉ điểm ta ạ ta ạ n g ư ơ i một cái đứa đần đừng ngăn cản lấy lao nương tiểu sư thúc tổ ta ạ tiểu sư thúc tổ chỉ điểm ta ạ đệ tử cái gì cũng b i ế ta t sáu toàn bộ sẽ vũ phong cảm xúc kịch liệt điên cuồng dẫn tới thiên diễn tông còn lại đỉnh núi đệ tử tất cả đều kinh ngạc nghi hoặc chúc lại còn phong một mặt xứng sở sẽ vũ phong tiểu tử kia đang chỉ điểm đệ tử đưa tới như thế đại động tinh sao tiềm thu bên trong thiên vệ vũ đ ỉ n h lông mày cao chặt một mặt không vui đám thọ chết bẩm kia đang dợ trò quỷ gì ồn ào quá thiên vệ chính tỳ bình tĩnh cầm t r a n trả mày trắng treo lên ánh mắt có chút suy tư ngoan đồ nhi mặc lan k h ẽ mở hồng nhận đôi môi mềm mại ôn nhu thì t h ầ m tông chủ nghe nói tiểu gia hỏa kia tại sẽ vũ phong chỉ điểm đệ tử lúc này sẽ vũ phong truyền tới âm thanh có thể hay không sáu trở lại sẽ vũ phong bên trên sẽ vũ thái thượng thiên vệ trường ca hơi sững sờ nhìn xem kích động một đám đệ tử khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tuấn giật ý cười à so trong dự đoán còn muốn hữu hiệu t ử tuyết tam nữ giữ sở mây trôi qua hai mặt nhìn nhau liêu huyên âm thầm tắt lưỡi một đôi hoa đảo đôi mắt đẹp cẩn thận xem kỹ lấy bôi phía những đệ tử này sáu điên rồi sao không phải liền là nhường thiếu ra chỉ điểm một chút sao sở vân trôi qua một mặt s ữ n g sờ nhìn xem sẽ vũ thai thượng thiên vệ trường ca lẩm bẩm thanh khai khẩu điên rồi cũng bình thường a có thể dạng này cải thiện vũ kỹ chỉ điểm đối với võ giả tới nói ai không khát vọng sáu xem ra hành nhi là muốn của mọi người đệ tử trong suy nghĩ dựng nên u y vọng a đợi một thời gian có lẽ hành nhi có thể trở thành mỗi tiếng nói cử động liền có thể chi phối toàn bộ thiên diễn tông tồn tại sáu liêu huyên hoa đào đôi mắt đẹp nhạy dựng nên u y vọng sáu trở thành một lời một nhóm liền có thể chi phối toàn bộ thiên diễn tông tồn tại sáu thiếu ra mục đích đúng là như vậy sao sáu từ tuyết mấp máy tuyết n ộ đôi môi mềm mại cạn tím đôi mắt đẹp nhìn qu nhìn quanh sinh huy phu quân sẽ giống tại thiên long đế quốc như thế sẽ vũ thái thượng thiên vệ trường ca tiện tay một ngón tay chỉ hướng một cái phấn hồng trang phục sinh sắn nữ đệ tử tuấn giật khuôn mặt ngậm lấy một tia c ở i nhạt vị t i a phấn hồng áo cô nương buổi sáng tại như thế lợi a a một tiếng duyên g i a n g kêu to phấn hồng trang phục sinh sắn nữ đệ tử đôi mắt đẹp trừng trừng có chút không dám tin theo trên mặt một mảnh kích động là ta sao tiểu sư t h ú c tổ kích động nói năng lộn xộn đứng lên là ta là ta a thật là a a đa tạ tiểu sư t h u c tổ đa tạ tiểu sư thuốc Một sáu tử n chốc a lát của mọi người đệ tử nhiệt liệt bầu không khí bên trong thiên vệ trường ca mang theo sở vân trôi qua mấy người chậm rãi rời đi sẽ vũ phong theo thiên vệ trường ca chỉ điểm đệ tử hoàn thiện hỏa lòng quyền tin tức cấp tốc chuyên gia toàn bộ thiên diễn tông đại bộ phận đệ tử không khỏi tao động có chất vấn không tin có kinh ngạc có hối hận không đến đây quan sát sáu bốn trăm năm mươi lăm thứ bốn trăm năm mươi lăm chương nước lên thì thuyền lên bốn năm bốn nước lên thì thuyền lên ngày thứ hai trước kia sẽ vũ phong một mảnh náo nhiệt ồn ào sôi sục biển người cực đoan chen trúc cơ hội là chật như nêm c ố i thiên vệ trường ca không ngờ đến thiên diễn tông một đám đệ tử nhiệt tình như vậy để tránh phiền phức thế là lưu lại liêu sở mây trôi qua cùng tử tuyết tam nữ một thân một mình đi tới sẽ vũ phong liêu huyên ở phía xa ngắm nhìn mánh liệt biển người kiều nhan bên trên một mảnh kinh ngạc đây cũng quá khoa chương sáu cứ như vậy thiếu gia ở nơi này thiên diễn tông sẽ trở nên rất được h o à n n g ê n a sáu thiên vệ trường ca liên tục mấy ngày tại sẽ vũ phong chỉ điểm đệ tử danh vọng nước lên thì thuyền lên không thiếu đệ tử ở trên thiên vệ trường ca chỉ điểm nắm giữ càng thêm hoàn thiện võ kỹ cấp tốc truyền ra tới cấp tốc anh động toàn bộ thiên diễn tông một chủ trên đỉnh chúc lại còn phong hai mắt mở to cái gì bị tiểu tử kia chỉ điểm có thể hoàn thiện võ kỹ có bao nhiêu hoàn thiện là như thế nào hoàn thiện pháp trước mặt một cái đệ tử thấp thanh khai khẩu bị thiên vệ trường ca chỉ điểm qua đệ tử võ kỹ phát ra uy lực mạnh xứng đáng mấy bậc sáu mạnh mấy bậc chúc lại còn phong một mặt kinh ngạc cái này sao có thể bây giờ sẽ vũ phong bên kia đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống đệ tử thấp giọng đáp lại bây giờ sẽ vũ phong mỗi ngày sáng sớm đều sẽ sớm bị tiến đến quan sát thiên vệ trường ca chỉ điểm đệ tử võ đạo đệ tử vây cái chật như nem tôi sáu thậm chí có đệ tử dứt khoát tại sẽ vũ phong trải qua đêm chờ sáu l i ê n sáu l i ê n sáu chúng ta chúc hệ đại bộ phận đệ tử đều hết sức nóng bỏng đi tới chỉ sợ rơi ở phía sau sáu chúc lại còn phong hít một hơi thật sâu lại có chuyện thế này xem ra vẫn là k i n h thường kẻ này lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian vậy mà đã làm ra như thế động tinh sáu đây vẫn là không triệt để trưởng thành sáu theo chậm rãi đứng dậy n h ặ t thanh khai khẩu ta cũng tiến đến quan sát a sáu sáu tông chủ phong thiên vệ chính tì đi ra phòng ánh mắt hơi hơi b i ế n ả o tiểu tử này có thể làm được hoàn toàn vượt qua lão phu đoạn trước tiến đến nhìn qua a sáu một bên mặc lan dịu dàng ngoan ngoan đi theo trong đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ v ẻ kinh ngạc sáu một bên khác thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt âm trầm đi ra chỗ tu luyện các đệ tử đều tiến đến quan sát nhiệt tử kia chỉ điểm võ đạo sáu thiên diễn tông một đám trưởng lão cao tầng không khỏi bị như thế đại động tĩnh kinh động n h a u n h a u đi tới quan sát đi tới nhìn qua chiến trên chủ phong không thiếu đệ tử chật trội n h a u n h a u ngắm nhìn sẽ vũ phong lên tình trạng đến trúc lại còn phong sắc mặt cứng n g ắ t nhìn xem quan chiến trên đỉnh một đám đệ tử người sáu các ngươi sáu sắc mặt hơi trầm xuống các ngươi ở đây làm cái gì chúng đệ tử n h a u nhao xứng sở quay đầu nhìn về phía người đến không khỏi cả kinh vội vàng n h a u n h a u thi lễ gặp qua chúc hộ pháp chúc hộ pháp chúng ta ở đây quan sát tiểu sư thuốc tổ chỉ đạo tu luyện a sáu ở đây n à y bình thường không có gì chuyện quan trọng chúng ta tới đây quan sát không đáng c ô n quỹ a sáu chúc lại còn phong nhữ mày theo lần lượt trưởng lão cùng có còn lại hộ pháp đến đều là kinh ngạc nhìn xem trước mặt c h ẳ n g cảnh chúc lại còn phong nhìn xem trước mặt một đám đệ tử nhàn nhạt một tiếng bây giờ tình huống đặc thù các ngươi tất cả đi xuống a ách sáu chúng đệ tử nao nao hai mặt nhìn nhau trong lòng mặc dù không lớn đều không nhưng không biết sao rời đi quan chiến chủ phong chúc lại còn phong quét đến trưởng lão cùng có còn lại hộ pháp một mắt lên tiếng chào hỏi sắc mặt phức tạp hướng sẽ vũ phong nhìn lại sáu một bên khác thiên vệ chính tỷ cùng mặc lan chờ tông môn cao tầng đồng dạng rõ ràng lui một đám đệ tử xa xa xem t r ư ừ n g sẽ vũ phong lên tình cảnh sẽ vũ phong bên trên thiên vệ trường ca tiêu s á i dáng người khoan thai tự đắc hướng dẫn một cái đệ tử sẽ vũ phong một chút xó x ì n h chỗ có phải hay không liền sẽ có chút đệ tử bởi vì tranh nhìn vấn đề náo khoe miệng thậm chí ra tay đánh nhau thiên vệ chính t ì lông mày cao chặt nhặt thanh khai khẩu đi gọi chấp pháp đường đệ tử để duy trì trật tự đ ư a một cung kính lên tiếng là tông chủ cấp tốc lui xuống sáu nhìn xem sẽ vũ thái thượng chuyện trò vui vẻ hướng dẫn đệ tử tu luyện thiên vệ trường ca thiên vệ chính tỳ cùng một tất cả trưởng lão đều là cảm thấy kinh ngạc cùng r u n động c thế thế có có gia. dần dần thiên vệ trường ca danh vọng tại thiên diễn tông bên trong đạt đến một mức độ đáng sợ thậm chí có t h u y ê n môn tại thiên diễn tông bên trong có lẽ không biết được tông chủ là ai không biết ai là trường lão nhưng tất nhiên không ai không biết hiểu tiểu sư túc tổ thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca theo thiên vệ trường ca trở thành thiên diễn tông nhân vật truyền kỳ sở vân trôi qua cùng từ tuyết tam nữ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên sở vân trôi qua tôi tớ thân vận càng là lại không đệ tử dám nhắc tới cùng giống như không có tác dụng sáu trong tiểu viện thiên vệ trường ca mấy người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá liêu huyên nhất s o n g un g tùm tay ngọc nhẹ ngân mê người cái má đôi mắt đẹp dị sắc liên miên nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra sáu người thật sự thật lợi hại lập tức liền thành cái này thiên diễn tông nhất hô bách t ư n g nhân vật cảm giác người tông chủ này vị trí đều phải sáu thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên sinh đẹp tuyệt trần tiểu n á n môn tuấn cho bên trên một bộ tức giận ngu xuẩn t ỷ nữ đừng nói lung tung ai u một tiếng d u y ê n giang kêu to liêu huyên như ngọc đầu ngón tay một tay che lấy c h á n một tay che lấy ngọc nhuận đôi môi mềm mại hoa đào đôi mắt đẹp ba ba nháy không dám lên tiếng từ tuyết cạn tím đôi mắt đẹp nhìn một chút liêu huyên lại nhìn một chút sở vần trôi qua phu quân bây giờ ô tô sa mạ thân phận tựa hồ khôi phục không khôi phục đều như thế à ngược lại cũng cơ hồ không ai dám đối với ô tô sa mạ bất kính thân phận này đã là thùng g i n g kêu to mà thôi. c ô nô g t n tiên tử k sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm kỳ thực bản công tử ngay từ đầu chỉ là dự định nhờ vào đó dựng nên hy u vọng để sau này thuận tiện làm việc cũng là không ngờ đến sẽ có này biến hóa lắc đầu bật cười lớn cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng a ừ liễu huyên tú mỹ c h á n điểm nhẹ như ngọc đôi môi mềm mại một dữ t h ứ sớm biết thiếu ra ngươi cũng không cần đáp ứng người tông chủ k i ê lao đầu cái gì ba cái điều kiện cái dám tác dụng cũng không có ngược lại nhường hắn chiếm thiếu ra ngươi đại tiện nghi a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng đưa tay nhẹ nhàng kéo lên liều huyên bên thai tóc a i lời cũng không thể nói như thế kỳ thực cũng là đạt được nhiều tông chủ đề điểm bản công tử phương sẽ nhớ đi chỉ điểm những đệ tử kia lấy đề thăng danh vọng liêu huyên sinh sắn ngọc dung hơi đỏ lên túi đầu một tiếng a sáu phải không sáu xem ra lão già kia vẫn là cung cấp một chút trợ giúp t ố t thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy tuân cho theo bình thản bản công tử cũng nên lại đi tiếp kiến tiếp kiến tông chủ lần này liền tìm kiếm mẹ tin tức đi tin tức xấu đi sáu một lời ra bầu không khí cấp tốc trở nên bắt đầu trầm ặ c liêu huyên nhấp nhẹ lấy như ngọc đôi môi mềm mại ân thiếu gia ngươi đi đi sáu hy vọng phu nhân nàng bình an vô sự sáu sở vân trôi qua tuấn lãng khuôn mặt có chút buồn bã hành nhi vi phụ nhờ vào người sáu